t r ư ớ c 139, cự đầu cúi đầu bình an vương trở về thổ tinh lúc này chính là buổi chiều bất quá bởi vì là cuối tuần nguyên nhân cũng không có đi học lý thiên thiên ngồi ở trên giường hẹp thần s á c cảm đạo một năm nữa ả ước chừng một năm thời gian không còn có bình an nửa điểm tin tức nàng nhẹ nhẹ hít một khẩu khí có chút bằng hoàng nước mắt hoa d ã là hiện lên lên bình an ngươi chừng nào thì trở về lý thiên thiên đứng ở cửa sổ khẽ ngầm đầu nhẹ nhàng đang nhìn bầu trời nàng có thể cảm giác được gần nhất bầu không khí có cái gì rất không đúng từ một năm trước vô số bối quan giả cùng người dân đều không giải thích được đổ nát tử vong qua đi tổ tinh võ giả đều bông lỏng rất nhiều dù sao đã không có bối quan giả nhưng là gần nhất hai tháng này trên tv tiết mục giải trí thiếu trên inter nghe không giải thích được nhiều hơn tới rất nhiều liên quan tới giả như ngoại tinh nhân xâm lấn phía sau nên như thế nào tự cứu video lý thiên thiên không ốc nàng cũng biết vạn tộc tồn tại cũng biết tinh không trưởng thành tồn tại vì vậy nàng có suy đoán có lẽ tinh không trưởng thành thế cục thật không tốt mưa gió mưa tới cùng lúc đó tinh không trưởng thành tám vị nhân vương tệ tụ nơi này không sai chọn tám vị nhân vương cái này một lần đều tới còn như tổ tinh bởi vì bình an vương một kiếm trạm sát sở hữu bối quan giả g nguyên nhân bây giờ tổ tinh tương đương an ổn lại có tiên linh lung tòa trấn vì vậy mặc dù không có ai vương đặt chân tổ tinh chấn áp khí vận cũng không sợ xuất hiện đại sự gì dù sao bối quan giả g đều bị rết sạch còn nếu là một hai nhập cư trái phép đi qua vạn tộc muốn làm khó dễ nói trong c h ư ớ c mắt cũng sẽ bị tiên linh lung mặt sát phía trước sở dĩ muốn lưu thủ một vị nhân vương chấn áp khí vận nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì bối quan giả số lượng nhiều lắm nếu là bọn họ đồng thời xuất thủ phá hư tổ tinh lời nói không có ai vương chấn áp khí vận tổ tinh rất dễ dàng dễ sụp đại ổ Mà thương nhân g i n mẽ phạm, phi h t vương trầm giọng nói rằng thần xác hắn cũng không dễ nhìn trong mắt lộ ra một tia quyết tuyệt bụi vị mười tám vị cổ vương a dù cho bắt vương tề tụ sơ bộ điều động tinh không t r ư ờ n g thành lực lượng cũng chỉ có thể đối kháng một hai vị cổ vương cấp số tồn tại đại minh nhân vương nhẹ nhàng nhắm mắt lại có mười bốn chút mệt mỏi mở miệng nhân tộc đại nguy chín vị thiên tiêu đã đã trở về ta để cho bọn họ tới một chuyến tinh không trưởng thành đợi lát nữa hỏi cặn kẽ hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bình an thì tại sao chưa có trở về nói hắn khe k h ẽ thở dài trong lòng nặng nghề bình an có thể nghìn vạn không phải có thể xảy ra chuyện gì a dù cho cái này một lần tinh không trưởng thành phá quan vạn tộc tiến nhập tổ tinh tích n ự c vẫn như trước không sợ bởi vì bọn họ cái này một lần là nhân tộc để lại đường lui thế nhưng đường lui thuộc về đường lui những người này vương rốt cuộc làm u ố n toàn bộ chết trận đến lúc đó cố bình an chính là nhân tộc duy nhất hy vọng nhưng nếu là cố bình an cũng gặp chuyện không may cái kia liên tại mấy vị nhân vương nói chuyện với nhau thời điểm có gấp vội vã tiếng bước chân của vang lên một vị sơn hải cảnh nhân tộc tướng quân mang theo chín người tộc thiên h tiêu bước nhanh đến gặp qua chư vương nhân tộc tướng quân cùng mấy cái thiên kiêu đều cung kính làm lễ mấy vị nhân vương ánh mắt ở trên thiên kiêu trên người chúng bạo qua cuối cùng dừng lại ở lý thông minh trên người trong mắt bọn họ hiện ra một tia kính sợ đây là tôn giả cảnh thiếu niên này lúc đi vẫn là một cái đại tông sư chứ chín vị nhân tộc thiên kiêu ở cố bình an bên cạnh ngây người ước chừng một năm tuy là trong đó phân nửa thời gian thành đạo đều là nằm ở thời đại mạt pháp giai đoạn thế nhưng một nửa kia thời gian cũng đều là không thua gì với hoàng kim đại thế linh khí nồng nặc c á lại tăng thêm cố bình an trên người ngẫu nhiên tiêu tán đạo vận lúc này cái này chín vị nhân tộc thiên kiêu yếu nhất đều là phong hầu t r ư ở n g sinh cảnh lý thông minh càng là bước vào tôn giả tầng thứ tám vị nhân vương liếc nhau một cái đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt chấn động nhân hoàng thành đạo trong đất đến cùng chuyện gì xảy ra chín á i này cái kiêu tu vị i vì sao đều l thiên tiêu hai mặt nhìn nhau nghiệm từ ân do dự một chút thận trọng mở miệng ngài nói là bình an vương a mấy vị nhân vương hơi n g ẩ n ra lập tức đại thương nhân vương liền vội vàng gật đầu chính là bình an vương thành đạo trong đất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì hà bình an vương chưa từng trở về nói tám vị nhân vương tâm đều để đề lên lý thông minh đi phía trước bước ra một bước lập tức cung kính mở miệng cố tiểu thúc thắng liên tiếp tam đạo thiên quan cuối cùng thắng được cuối cùng đại lôi qua đi kết quả thành đạo dường như xuất hiện một ít biến cố không cách nào ly khai vẫn đợi thời gian một năm mấy vị nhân vương đồng tử hơi co rút lại h ì n h ngăn hắn thắng liên tiếp tam đạo thiên quan thậm chí cuối cùng thắng được cuối cùng đại lôi và tộc cái này một lần đi thành đạo chẳng lẽ là đều rất nhỏ yếu hoặc lao đại bộ phận cũng chỉ là bất hủ giả lý thông minh thận trọng nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn ở ngai vàng tám vị nhân vương lại là cung kính mở miệng mà cố tiểu thúc một năm trước chạm sát một đầu cái gì cự đầu cấp đến kim ố qua đi tự thân rơi và hôn mê lý thông minh hơi sững sở nháy ngay con mắt ta nói cố tiểu thúc lâm vào hôn mê đi lên trước nữa một câu lý thông minh có chút một bước không biết rõ ràng tình trạng bất quá vẫn là thành thành thật thật hồi đáp một năm trước cố tiểu thúc chém giết một vị được xưng hô vì cự đầu cấp kim ố qua đi lâm vào mê man thoại âm rơi xuống đại điện tinh mịch tám vị nhân vương đều là không thể tin mở to hai mắt nhìn tóc gáy trên người dựng thẳng lên cải hốt phát tạc bình an lại giết một vị cự đầu vẫn là kim ô tộc cái kia vị cự đầu đại minh nhân vương hoảng hốt tới cực điểm đây chính là cự đầu a mặc dù là ở trăm ngàn năm trước một đoạn kia chân chính đại thế tuyến n g u y ệ t cự đầu cũng là chân chính bá chủ cấp tồn tại kết quả đây phía trước bị bình an lấy nhất thức đại đạo thần t h ô n g hồ hoàn hắn thân ta nhảy qua thời gian tuyến mà đến m ạ sắt một vị bây giờ lại có một vị kim ô tộc cự đầu bị kích sắt với thành đạo địa trì bên trong hắn không tự chủ được há to miệm trong lòng mê man không biết qua bao lâu đại chu nhân vương có chút khô khốc mở miệng ý là bình an vương bây giờ còn ở lại thành đạo trong đất chẳng biết lúc nào tài năng mới có thể thất tình lý thông minh thành thành thật thật gật đầu trầm mặc một lát đại chu nhân vương sâu hút một khẩu khí hết sức nghiêm túc mở miệng sắp thành đạo trong đất phát sinh toàn bộ từ đầu tới đôi tự thuật một lần chớ muốn quên nhiệm là cái gì phía xa trong trời sao ở một viên hàng tinh bên trên mười tám vị đến từ từng cái tộc quần cổ vương ngồi xếp bằng còn lại cổ vương không tham gia cái này một lần gõ con sao một vị la s á t tộc cổ vương đạm mạc mở miệng trong ánh mắt chìm nổi ra một mảnh mê ngông huyết hải hỗn độn tộc cổ vương chầm rãi l ắ c đầu đều có chút kiên kỵ một năm t r ư ớ c hư hư thực thực nhân hoàng thiên uy khí thế hư hư một đám trông t r ư ớ c trông sao ra hỏa m à thôi la s á t tộc cổ vương như có điều suy nghĩ gật đầu lại nhẹ dọn g đặt câu hỏi tiên tộc lại là chuyện gì xảy ra bọn họ cũng sợ hơn mười vị cổ vương liếp nhau một cái lập tức kỳ lân cổ tộc bất hủ lạnh nhạt cười cười tiên tộc nói là bọn họ đã từng một vị mất tích đại nhân vật trở về hay là thế nào bọn hắn bây giờ đang ở vội vàng tìm cái kia cái gọi là đại nhân vật đâu không cần để ý dừng một chút hắn hơi h í p mắt lại chúng ta mười tám vị cổ vương công phá tinh không trưởng thành hủy diệt nhân tộc đã đủ rồi ta cho rằng ngược lại là không nên do dự cái gì trực tiếp g õ quan mấy vị cổ vương đều đang thì thầm nói chuyện đều đang suy tư thương thảo một lát trên lệnh cổ tộc cổ vương trần bồn gật đầu vậy hội tụ các tộc tộc nhân lấy đại quân h o à n áp bọn ta chuẩn bị gõ con a thoại âm rơi xuống mười tám vị cổ vương khí thế kinh khủng đồng thời xông lên trời không cái này ngay ngắn một cái mảnh nhỏ tinh vực đều lung lay sắp đổ vô số hàng tinh vĩnh hàng dập tắt vô số tiểu giới ẩ m ẩ m đổ nát thành đạo trong đất cố bình an chậm rãi mở mắt thiên địa biến sắc linh khí gào thét quy tắc băng liệt hắn chậm rãi đứng lên nhẹ nhàng xiết quả đấm một cái tạp sát là tiếng vỡ vụn từng mảnh một hư không kể cả thời không đều ẩ m ẩ m vỡ nát thậm chí là thời gian cũng không vững chắc quy tắc đều lung lay sắp đổ tốt cường đại nhục thân lực lượng cố bình an tự lẩm bẩm nét mặt hiện ra một cái lạnh lùng nụ cười. Hắn có dự cảm. chính mình bây giờ có lẽ chỉ dựa vào mượn nục thân lực lượng liền có thể cùng cự đầu đánh một trận một bên bị không gian cùng thời không vỡ nát thanh â m làm tỉnh lại cố cồn cồn có chút thụy nhãn mông lung nó xoa xoa đại h ắ t váy mắt kinh hỉ mở miệng ai nha lao cố ngươi rốt cuộc t ỉ n h a i cồn cồn một bên xoa nắn cùng với chính mình ánh mắt một bên lảo đảo đứng lên ô m cố bình ăn chân liền hướng leo lên cố bình ăn có chút rợ khóc rợ cười bất quá vẫn là thu l i ê m toàn thân cao thấp lực lượng đem cố cồn cồn ôm ở trong lòng c ồ cồn ngươi cũng có thể thật là có thể ngủ ước chừng một năm a cố cồn cồn nâng lên mập mặt đầu, người không thích hợp nói nó có chút bất mãn có chút thở phì phì cố bình an bật cười ta mặc dù đang mê man nhưng ta như trước có thể nhận thấy được ngoại giới toàn bộ nói hắn nhẹ nhàng xoa xoa cố cổn cổn đầu dối người không sai biệt l ắ m a cần phải trở về cần phải trở về một năm nữa à cũng không biết mỗi ngày thế nào cũng không biết tổ tinh thế nào Liên lòng lúc lớn lại lâm. tại khái, nhiên. Bình An trong lòng lúc cảm khái, đồng nhiên. Hư không chấn động, ngạn hàng Bình An tóc gáy nổ to tức, tóc Cố cảm có Cố Hư khí gáy mà ấm ấm vĩ băng d một, một, một, một lát một cái tiểu cô nương một cái tự hồ chỉ có bảy tám tuổi bộ dáng tiểu cô nương người khoác nên thường tiên quang vần quanh nhẹ nhàng bước chầm mà ra ngươi tốt nhân hoàng người thừa kế tiểu cô nương xào tiểu n i ê n nhiên mà cố bình an lại là lưng hơi lạnh cả người có chút ngưng trọng nhìn chằm chằm cái này tiểu cô nương không nói gì tiểu cô nương mềm nhẹ cười cười ta gọi lý an cảnh là nhân hoàng đ í c h nữ cố bình an đồng tử mánh địa co r ụ t lại cố cồn cồn cũng có chút ngạc nhiên đứng lên nhân hoàng nhân hoàng đ í c h nữ ý niệm trong đầu hơi n h ấ c c h u y ệ n cố bình an liền tin cái này bé gái thuyết pháp không có lý do gì khác chỗ này là nhân hoàng thành đạo hơn nữa cái này tiểu cô nương dường như cũng không có lửa gạt mình cần thiết tiểu cô nương hoặc có lẽ là lý an cảnh nhìn lấy như có điều suy nghĩ người thiếu niên vương đ á n mắt hiện lên vẻ cô đơn ta là nhân hoàng đức nữ cũng là thành đạo chủ nhân Mà、ngươi, thành tiểu n h â đạo rất cường đại khả năng hay không bảo vệ lấy nhân tố cán bình lý an cảnh trầm mặc khoảng khắc lắc đầu ta ly khai thành đạo phía sau liền không còn là thành đạo chủ nhân mà thành chính gốc cũng vô pháp ảnh hưởng đến thành đạo điện ngoại toàn bộ cố bình an yên lặng gật đầu lập tức thản nhiên cười cười ta đây liền không có gì sở cầu lý an cảnh nhìn thật sâu liếc mắt cố bình an nhẹ nhàng phun ra một ngụm c h ọ c khí như vậy đi ta thành đạo trong đất có ba vị cự đầu cấp số lượng sinh linh ta để cho bọn họ tùy ngươi ly khai thành đạo nhân tộc tình trạng lúc này sợ rằng cũng không tốt nàng trong lòng đã làm ra quyết định ba vị cự đầu ở lại thành đạo trong đất cũng không có gì lớn tác dụng nàng thành t i ể u thành đạo chủ nhân chỉ cần thân ở thành đạo coi như là cổ xưa giả đột kích cũng vô pháp tổn thương nàng chút nào cố bình an hơi xứng sở hai trăm bảy mươi lăm ba cự đầu không đợi hắn nói cái gì nữa lý an cảnh nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng sanna thương không biến sắc có một con khí thế kinh khủng lao thiên long từ đám mây mà đến còn có một đầu man h o a n g đại h u n g một chỉ mọc chín viên đầu lâu sư tử cũng từ hư không hiện lên mỗi người trên người đều rúng động thuộc về cựu đầu cường đại khí cơ chấn động tiên điệu lao thiên long man h o a n g đại h u n g cùng cựu đầu sư tử đồng thời hướng phía lý an cảnh cung kính túi đầu vẫn không nhúc đ í c h lý an cảnh nhẹ nhàng vớt ve một cái cựu đầu sư tử trong đó một cái đầu t i ê u ý hiệp như hoa về sau các ngươi liền theo vị này cố nhân vương hắn mà nói chính là ta nói ba vị c ự đầu nhìn thoáng qua cố bình an đều yên lặng ở đầu lý an cảnh lại quay đầu hết sức nghiêm túc mở miệm ngươi là gọi ngươi là gọi cố bình an a ta hiện tại không thể cấp ngươi nhiều lắm trợ giúp bất quá ba vị c ự đầu còn có cái này trong thời gian ngắn cũng đủ rồi nói trong tay nàng hiện ra một chút xíu quang huy cái tia quang huy nhẹ nhàng tung bay ở cố bình an trước mặt cuối cùng hiện ra hình dạng một phương hoàn toàn một phương cổ xưa vĩ nạn mà lại mênh ngông hoàn toàn cố bình an hơi có chút ngậu ép đứng lên đây là nhân hoàn toàn coi như cũng là nhất kiện cổ xưa cấp số trí bảo ngồi ngay ngắn trên đó có thể t r ư ờ n g khống nhân tộc khí v ậ n lý an cảnh nhẹ nhàng mở miệng Ta v ông thiết ít còn lộ i bối, bảo nhưng này đống đồ l n xộn hiền hóa từ đám mây bên trên mà đến thông suốt mặt đất bọn họ ba vị tuổi tác đã sớm vượt qua ba mươi ba tuổi không thể đi thiết lộ ta để cho bọn họ trực tiếp từ môn hộ l y khai lại đi tổ tinh tìm ngươi cố bình an nhìn lấy mênh mông mà lại vĩ nạn thiết lộ thu hồi nhân hoàn toàn nét mặt triển lộ đ ụ cười tinh không trường thành a ta sẽ tự mình đi nên tiếp ba vị lao thiên long man hoang đại hung cùng với cựu đầu sư tử đều là riêng phần mình liếc nhau một cái lập tức nhất tề hướng phía cố bình an túi đầu tỏ vẻ thần phục lý an cảnh cũng nhẹ nhẹ cười cười con ngươi lóe sáng d ư n g như tinh thần ngươi đi, đi vạn tộc cổ vương đã khôi phục cự đầu tầm thứ sinh linh cũng sắp ngươi phải cẩn thận dừng một chút nàng lại mở miệng nếu như gặp phải không thể địch sinh linh hô hoán tiết lộ ta sẽ tiếp dẫn ngươi tới thành đạo mà địch nhân nếu như dám đuổi tới lời nói lý an cảnh trong mắt hiện ra sát ý cố bình an thẳng thắn gật đầu lại là chắp tay làm một lễ lập tức cũng không do dự tiện tay nhặt lên cách đó không xa chìm nổi tại trong hư không kim ô thi hải hắn sâu hút một khẩu khí bước vào tiết lộ nên về nhà đi thời thượng lại phải không mục nát giả lúc trở về đã thành tựu cổ vương dắt cự đầu thi hải mà về hắn nói qua cái này một lần thành đạo địa chi đi muốn giết một vị cự đầu mang vệ tinh không trường thành tế điện nhân tộc tướng sĩ mà cố bình an cũng làm đến, đến rồi thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm bốn mươi nâng nâng ba nghìn dặm kim mẫu thi hải mà đến thiếu niên khoảng cách thông thiên đ ả o không tính là quá xa cổ xưa đ ả o nhỏ trên đ ả o một cái phụ trách c h ấ n thủ nhân tộc tôn giả ngồi xếp bằng tại trong hư không hai mắt lại tựa như bế lại tựa như mở quanh thân có k h í tức huyền ảo đang chạy sôi đại hải gió ê m sóng lặng trên bầu trời bạch vân tầng tầng lớp lớp, gió thổi trên biển cũng còn hơi lạnh hoàn mỹ mà yên tĩnh bỗng nhiên thần mây chấn động cái kia vị phụ trách trấn thủ nhân tộc tôn giảo b n g nhiên mở hai mắt ra bốn phía hư không nổi lên m hắn vẻ mặt nghiêm túc ngẩng đầu nhìn trời chỉ thấy tầng tầng lớp lớp bạch vân chậm rãi xoay tròn tạo thành một cái vòng xoáy sắc trời dần dần tối sầm đại nhật hào quang cũng thu liễm lập tức sắc trời ầm ầm hạ xuống t h i ê n lộ từ phía xa trong trời sao sát na tới cái kêu vị nhân tộc tôn giả theo bản năng mở to hai mắt nhìn nhìn t r ò n g chọc vào tế đàn cổ xưa ở trên mênh mông quang huy một lát qua đi quang huy tiêu tán một thiếu niên bên hông đổi hồ lô rượu trong lòng ôm một chỉ h á c bạch b ạ c tử đôi mắt thâm thúy trong đó chìm nổi lấy sương mù h ỗ đột mà ở sau lưng của hắ cái kia vị c h ấ n thủ cổ xưa đảo nhỏ nhân tộc tôn giả mở to hai mắt nhìn hoàng hoàng trương trương từ giữa không trung rơi ở trên mặt đất cung kính mà bái gặp qua bình an vương nói hắn n u ố t nước miếng một cái chấn động trong lòng bình an vương đã trở về a cố bình an ngầm đầu ôn hòa nhìn lấy vị này nhân tộc tôn giả lập tức nhẹ nhàng gật đầu không cần đa lễ cái này thời gian một năm tổ tinh có thay đổi gì sao t i n h không trưởng thành còn mạnh khỏe nói hắn tâm niệm v ừ a động toàn bộ tổ tinh toàn bộ cảnh tượng đều chiếu dọi tại hắn trong ánh mắt cố bình an thoáng nhữ mày một cái thần sắc cũng không dễ nhìn tám vị nhân vương cũng không ở tổ tinh chỉ có sư mẫu cùng hiệu trưởng ngồi xếp bằng ở tổ tinh bên trên c h ấ n thủ ở này biên quan thế cục thoạt nhìn lên thật không tốt ra người tôn giả kia nuốt nước miếng một cái chiến chiến căng căng mở miệng hồi bình an vương lời nói một năm qua này tổ tinh ngược lại là không có gì thay đổi bất quá tinh không trưởng thành d ừ n g một chút h ắ n cười khổ một tiếng tinh không trưởng thành thế cục dường như không ổn trước đó vài ngày từng có mấy vị cổ vương tới g ó quan bất quá có người nói là bị thực tiết thú cổ tộc một vị lao tổ tông đánh lui cố bình an sắc mặt dịu đi một chút là cố cồn cồn mãi mãi sao đánh lui là tốt rồi nói rõ hiện tại tinh không trưởng thành tạm thời còn an bình hắn nhẹ nhàng thổ 483 r a một ngụm trọc khí lập tức nét mặt nổi lên nụ cười ấm áp ta biết rồi cảm ơn nói xong cố bình an lại là hướng về phía vị tôn giả này hơi gật đầu lập tức bước ra một bước h ư không chấn động môn hộ mở rộng long hiệu t r ư ở n g đứng ở đài cao bên trên nhìn chung quanh một vòng trong thao trường học sinh thần sắc trang nghiêm đế đô đại học hôm nay các ngươi đều muốn lao tới tinh không trưởng thành các ngươi phải đối mặt là đại chiến không ngừng là tử vong cùng huyết hỏa nếu không phải chuẩn bị đi có thể lưu lại trong thao trường đứng là năm thứ hai đại học sinh viên năm ba bọn họ sắc mặt trang nghiêm n hôm ì n thẳng hiệu trưởng, nhất t hiệu ở i nay g chúng t không s ta i n không trưởng h đi và các ngươi cùng nhau cộng đi tinh không trưởng thành lần này đi nhân tộc tồn vong trước mắt trở về giả có lẽ lác đác dừng một chút Hắn ánh lý thiên thiên đứng ở giữa đám người dường như rất nhỏ bé nàng non mềm mặt bàng bên trên hiện lên quang thải vốn là long hiệu trưởng phải không đồng ý nàng cũng cùng nhau lao tới chiến trường bất quá lý thiên thiên tính cách nhất là quang tường long hiệu trưởng bất đắc dĩ cũng không thể làm gì khác hơn là gật đầu quét mắt liếc mắt rất nhiều đồng học nhìn lấy hơi chấn động hư không cùng với tùy theo hiện hiện ra cự đại phi thuyền tiểu thiên tiên ánh mắt kiên định bình an từng ở tinh không trường thành tắm máu cái này một lần nên nàng diễn thuyết trên này long hiệu trưởng thần sắc trang nghiêm đem tay phải nắm thành quyền nặng nghề đập vào trên ngực của chính mình phát sinh trầm muộn thanh âm chư vị lần này vừa đi hoặc khó hơn nữa quay lại nhưng vinh quang cuối cùng rồi sẽ thêm đúc với trên người bọn họ nhân tộc vạn thế hưng thịnh trong thao trường ăn mặc đồng phục học sinh bọn học sinh đều là không hẹn mà cùng đem nắm tay nện ở bộ ngực mình nhất tề lên tiếng tiếng như lôi nhân tộc vạn thế hương thịnh cự đ ạ i phi thuyền cửa khoang lần lượt mở rộng không khí cao độ áp xúc hầu như hóa thành thực chất thành từng đoạn từng đoạn cầu thang một cái lại một cái học sinh m ạ i trầm trọng mà lại kiên định bước tiến bước lên phi thuyền thời gian từng điểm từng điểm đi qua sinh viên năm ba toàn bộ lên rồi nên sinh viên năm thứ nhỉ không bao lâu đến phiên lý thiên thiên nàng mặc lấy đồng phục học sinh trong đôi mắt thật to là thẳng tiến không đủi là một đi không trở lại quyết tâm mỗi ngày cất bước mà lên long hiệu trưởng khe k h ẽ thở dài đ ỗ n g nhiên mang ta một cái như thế nào đây thuần hậu thanh â m từ đám mây bên trên văng lên rơi trên mặt đất thời điểm đã nặng nề như lôi tiến lên bọn học sinh hơi g ầ n ra lý thiên thiên trong lòng m á n h liệt rung động nàng đứng ở cửa kho a n g trước đ ỗ n g nhiên trở lại đầu nước mắt tràn mi mà ra một thiếu niên đầy người uy nghiêm phía sau là thanh l i ê n c h ậ m trởn trong con ngươi chiếu rọi tinh thần vô hạn bọn học sinh đều ngây dại lăng lăng nhìn lấy cái kia uy nghiêm thiếu niên c ũ rất đáng yêu, yêu hắc bạch đoàn tử bước chầm xuống là là bình an vương có học sinh phát sinh nói mê một dạng t h a nhâm long hiệu trưởng cũng ngơ ngác đứng ở diễn thuyết trên đài cuộc sống phát sao đều ở đây rung động môi cũng thoáng rung động một hai hô hấp gian cố bình an đứng ở lý thiên thiên trước mặt mỗi ngày ta đã trở về lý thiên thiên hai mắt đâm lệ không nói gì chỉ là đem cố cồn cồn đập lấy h u n g h ă n g ấn vào ngực mình nàng mang theo tiếng khóc nước nở mở miệng ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện cố bình an không nói gì chỉ là nhẹ khẽ vớt vớt tiểu thiên t h i ê non n mềm gò má thay nàng lao đi nước mắt qua đường này cố bình an chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí ôm một cái tiểu thiên, thiên nhẹ giọng mở miệng các ngươi đi thôi đi tinh không trường thành a bất quá không cần tham chiến chỉ cần xem ta chém hết địch tới đánh liền có thể dầm rất nhiều học sinh nghe thấy được những lời này đều theo bản năng nuốt nước miếng một cái tại vị này trong miệng gần tới g õ quan văn tộc dường như không đáng giá nhắc tới dường như thuận tay liền có thể tiêu diệt long hiệu trưởng nhất trước lấy lại tinh thần tâm thần dung mạnh mừng rỡ như điên bình an vương đã trở về a một năm thời gian đi qua tổ tinh bên trên rất nhiều sân hải t ô n g giả đều đã nhưng biết được vị này bình an vương ở tinh không trường thành làm xảy ra điều gì chém văn tộc giết bất hủ đeo đầu cổ vương tiêu diệt cự đầu thiếu niên thân vô địch chi khu lúc này thiếu niên thiếu nữ thật chặt ôm ở cùng nhau bị đè ép ở chính giữa c ô cồn cồn có chút không t h ở nổi bất quá nó、no、cái này một lần im lặng không lên tiếng ta đem cậu ngươi cùng nhau lao tới tinh không các ngươi đi trước ta sau đó liền đến cố bình an thanh â m rất ôn hòa lộ ra một tia cựu biệt gặp lại vui sướng lộ ra chém hết vạn t ộ c quyết tâm cùng lạnh như băng sát ý cái này một lần địch tới đánh dài muốn tán g thân hắn nói bọn học sinh tiếp tục một cái một cái leo lên cựu đại độ con phi thuyền lý thiên, thiên nặng n h ề dọn mũi văng lên tiểu cố tiểu cố ngươi cùng chúng ta cùng nhau bay qua sao cố bình an bông ra tiểu thiên thiên cười lắc đầu ôn hò cổn cổn cùng n g ư ơ i đi ta còn muốn đi gặp một lần sư mẫu cùng lao hiệu trưởng mặt khác ta muốn kéo một đầu đại kim ô đi phi thuyền không chứa nổi lý thiên thiên n g á y n g á y con mắt có chút hiếu kỳ mở miệng đại kim ô ư n đâu bị ta thu vào vừa ý linh đại hải cố bình an ánh mắt thoáng sâu thẳm trên mặt như t r ư ớ c cười thuộc như hoa vắt ngang ba nghìn dặm siêu cấp lớn kim ô dừng một chút hắn lại là cười ha hả nói ra các n g ư ơ i đi trước tinh không trưởng thành đến lúc đó ta mang theo đại kim ô tới lý thiên, thiên yên lặng gật đầu không nói gì chỉ là hung hăng ôm một cái ở cố bình an một lúc lâu liền đại cố cổn cổn muốn hít thở không thông thời điểm, nàng n a khí kiên định t ố t đến lúc đó ta ở tinh không trường thành chờ ngươi cố bình an cười gật đầu hai người trầm mặc đứng chung một chỗ một lát lý thiên thiên cầm lấy há mồm thở dốc cố cồn cồn nhắm mắt theo đôi u chậm rãi vào cự đại phi thuyền nhìn lấy thiếu nữ biến mất thân ảnh cố bình an cũng không có quá nhiều do dự lúc này không phải nhi nữ tình t r ư ờ n g thời điểm chờ các loại chém hết để đến lại tới ô n chuyện hắn hướng về phía cách đó không xa long hiệu trường nhẹ nhàng gật đầu lập tức thân hình xông lên trời không mà ở cố bình an sau khi rời đi không lâu độ công phi thuyền khẽ chấn động đụng nát hư không cũng đống nhiên chạy ra khỏi tầng khí quyển đ h ả đi tinh không trưởng thành thổ tinh bên ngoài trên mặt trăng lẳng lặng ngồi xếp bằng tiên linh lung cùng lao hiệu trưởng đều đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra kinh nghi bất định mà ở trước mặt bọn họ hư không ba động một thiếu niên chậm rãi nổi lên bình an hai người đều có chút ngạc nhiên lão hiệu trưởng mừng rỡ đứng lên mà tiên linh lung đâu lại là hít vào một hơi không giống với lao hiệu trưởng bất hủ chi đế cảnh giới tiên linh lung có thể rõ ràng cảm giác được cố bình an k h í tức trên người d ư ờ n g như vực sâu biển lớn cường đại đáng sợ nếu như tỉ mỉ quan sát có thể nhìn thấy vị thiếu niên này nhận vương trên người một cọng tóc gáy đều đang lóe lên t i ê quang cố bình an t i ế u ỵ hiệp như hoa hiệu trưởng sư mẫu ta đã trở về lao hiệu trưởng tâm tình sao động liên tục gật đầu trở về là tốt rồi đã trở về là tốt rồi a nói h ắ n từ trên xuống dưới đánh giá cố bình an giữa lông mày vui mừng hầu như muốn đẩy tràn ra thiên linh lung nháy nháy con mắt nhịn không được mở miệng hỏi bình an ngươi bây giờ cảnh giới gì lao hiệu trưởng hơi s ư ớ n g s ở mà cố bình an đâu chỉ là củ cười ôn hòa cổ vương kỳ bất quá chỉ là sơ nhập thoại âm rơi xuống lao hiệu trưởng cùng tiên linh lung đều ngốc tại chỗ có chút không thể tin vào hài của mình cổ cổ vương thiệt hay giả hai người tâm thần chấn động kịch liệt lưng hơi có chút hàn khí hề lên choáng váng thời gian một năm liền từ bất hủ cảnh thành cựu cổ vương rồi hạ cho dù là năm đó nhân vương cũng tuyệt không như vậy đáng sợ một lát tiên linh lung có chút mê man có chút lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng thành đạo trong đất đến cùng chuyện gì xảy ra cố bình an trầm mặc khoảng khắc cũng không có dầu diếm chỉ là ngắn gọn tự thuật đến ta s ố n g qua tam đạo thiên quan giết sở hữu văn tộc chém một vị cổ vương cùng một vị cự đầu thắng được cuối cùng đại lôi không hơn tĩnh mịch lao hiệu trưởng cùng tiên linh lung đều mục trường k h n g đốc muốn nói cái gì đó tuy nhiên lại lại cái gì cũng nói không nên lời chém một vị cổ vương giết một vị cự đầu hai người có chút mở mịt liếc nhau một cái cố bình an cười cười lại là ôn hòa mở miệng ta dự định đi trước một chuyến tinh không trưởng thành dường như gần có vạn tộc tới góc u a n vừa lúc giết hết dừng một chút hạn t ự a n h ư lẩm bẩm một dạng mở miệng giết vạn tộc sau đó đi phía xa trong trời sao đi một lần xem ra ta không có ở đây một năm này vạn tộc cũng không giả thật ta t h â n thoại cổ thành dường như sắp đỗi chủ chứ lão hiệu trưởng cùng tiên linh lung phục hồi tinh thần lại hai người đưa mắt nhìn nhau một lát tiên linh lung nhịn không được mở miệng bình an ngươi thực sự ngươi thực sự lại cái một vị cự đầu ngược lại không phải là nàng không tin chỉ là chuyện này bản thân cũng quá mức với bất khả tư nghị đây chính là cự đầu a cố bình an nụ cười s á lạ nhẹ nhàng sâu xoề bàn tay ra hướng phía bầu trời vung lên ông hư không chấn động ở lão hiệu trưởng cùng tiên linh lung sợ hãi trong ánh mắt một đầu cự đại kim ô thi h ả i từ trong hư không nổi lên kim ô thi h ả i vắt ngang ba nghìn dặm trên người còn đang thiêu đốt lấy kinh khủng hòa diễm cháy hư không từng khúc đổ nát là là kim ố tộc cự đầu thi hải hai người trầm ặ c lâm vào như chết t r ầ mặc cố bình an thoáng phun ra một ngụm trọc khí t i ê u ý hiệp như hoa ta được phải nhanh chút chạy đi tinh không t r ư ở n g thành vạn tộc nói không chừng đã tới gó quan dừng một chút hắn hết sức nghiêm túc phải làm cái lễ nhẹ giọng nói ra hiệu trưởng sư mẫu trở về lại tự thoại âm rơi xuống không đợi hai người phục hồi tinh thần lại cố bình an thân hình phóng lên cao hắn một tay kéo lên ba nghìn dặm kim ô thi hải phía sau là một bội thanh l i ê n chập trờn trong con ngươi ti ti lũ lũ hỗn độn khí chạy sôi mà ra quanh thân tiên quan hòa hợp cố bình an cứ như vậy trầm rãi từ từ hướng phía tinh không trường thành đi tới mỗi một bước đều kiềm chế một mảnh xa xôi khoảng cách đều muốn một vùng ngân hà đạp lòng bàn chân chỗ đi qua uy nghiêm thận trọng thiên uy m ê n h ngông sở hành đường kim quang t i ề m thước khánh vân rầm r ạ c có thiếu niên tay nâng ba nghìn dặm kim mỗ thi hải lao tới tinh không trường thành mà đi thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tản nhẫn vô tình mời các bạn xem qua c h ư ơ n một trăm bốn mươi mốt cổ vương gó quan bình an vương đích t h ầ n tới tinh không trường thành cự đại độ c ô n phi thuyền từ trong hư không h i ệ lên chậm rãi rừng ở con rễ thành ngoài thành một cái lại một cái học sinh đều cũng có chút tâm thần bất định bất an từ trên phi thuyền đi xuống bọn họ nhìn lấy bao la hùng vĩ con dệ thành đều có chút thán phục đây là đây là kiến tạo ở trên tường thành thành thị tốt thái quá vô số đế đô sinh viên đại học đều tò mò nhìn quanh đợi đến long hiệu trưởng cùng ông cố cổn cổn lý thiên thiên cất bước xuống tới độ con phi thuyền lần nữa phá không rời đi sớm đã chờ đợi ở chỗ này một vị nhân tộc tướng quân uy nghiêm mở miệng yên lặng si sao bàn tán bọn học sinh đều xuống ý tứ yên tĩnh lại đều nhìn chăm chú vào vị này huyền phù ở giữa không chúng người khoác áo giáp nhân tộc tướng quân vị tướng qu cứ như vậy đứng tại trong hư không một thân uy nghiêm đ ẹ p một ít học sinh đều có chút không thờ nổi hắn lãnh đ ạ m mở miệng võ giả cảnh giới đứng chung một chỗ tông sư cảnh đứng chung một chỗ lại tông sư hẳn không có chứ thoại âm rơi xuống bọn học sinh tự giác đứng ngay ngắn xếp phương trận cái kia vị nhân tộc tướng q u â n nhỏ không thể thấy gật đầu như chưa uy nghiêm tốt lắm vậy bây giờ không đợi hắn nói cho hết lời một cái khiếp xanh xanh thanh â m vang lên xin hỏi xin hỏi ta đứng ở chỗ nào cái kia vị nhân tộc tướng con nhữ mày lại hắn gách nhất chính là cắt đứt hắn người nói chuyện lúc này khí thế kinh khủng từ lúc vị này nhân tộc tướng quân trên người trùng tiêu mà khí thuộc về tôn giả cảnh khí thế cực kỳ kinh ngợi hướng phía mới vừa rồi cái thanh n m kia chỗ đ è xuống đi qua rất nhiều học sinh đều là câm như hến dù cho khí thế kia không phải hướng về phía bọn họ đi cũng có chút cảm giác hít thở không thông vị này nhân tộc tướng quân ngược lại không phải là muốn như thế nào chỉ là dự định vừa lúc giết gà dọa khỉ thoáng dậy dỗ một chút cắt đứt hắn nói chuyện học sinh mà thôi dù sao những học sinh này cũng còn làm không được kỷ luật nghiêm minh hơi chút uy hiếp một cái cũng không tệ lắm nghĩ tới đây cái này nhân tộc tướng quân ánh mắt hướng phía lên tiếng địa phương nhìn lại chính là thấy một cái dung mạo kinh d i ễ m thiếu nữ ôm một chỉ hắc bạch đoàn tử tỉnh tỉnh đứng tại chỗ dường như cũng không có bị ảnh hưởng gì hắn hơi có chút kinh ngạc lập tức ánh mắt rơi vào c o n kia rất đáng yêu yêu tiểu hắc bạch đoàn tử trên người ân khá quen càng xem càng nhìn con mắt tựa hồ là bình an vương đầu kia thực t h i ế t thú nhân tộc tướng quân cái h ót đỗng nhiên phát tạc hàn g khí t ử xương của tuân ra trải rộng toàn thân thân hình hắn lay động đồng tử co rút lại suýt nữa bởi vì vô cùng kinh sợ mà từ giữa không trung nga xuống mà lúc này tỉnh tình lý thiên, thiên gãi đầu một cái ngơ ngác mở miệ Ta! Ta là nửa là n bộ p h o giữa sau k h kỳ, xin hỏi không thiên thiên trung cái kia vị nhân tộc tướng quân rất nhiều học sinh trong ánh mắt kinh ngạc hoàng hoàng t r ư ơ n g t r ư ơ n g rơi ở trên mặt đất một cái l ắ c mình liền xuất hiện ở lý thiên thiên trước mặt lý thiên thiên sợ hết hồn theo bản năng lui về sau hai bước đứng ở long hiệu trường bên cạnh long hiệu trường lúc này cũng có chút không phản ứng kịp còn tưởng rằng vị tướng quân này đang đ ộ n ộ lúc này nở nụ cười mở miệng tướng quân cô gái này là không đợi hắn nói cho hết lời người tôn giả kêu cấp số nhân tộc tướng quân thận trọng quan sát một phen tiểu hắc bạch đoàn tử nuốt nước miếng một cái cung cung kính k í n h mở miệng xin hỏi là cố cổn cổn đại nhân sao toàn trường ngạc nhiên sở hữu học sinh cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía lý thiên thiên trong ngực tiểu hắc bạch đoàn tử long hiệu trưởng đồng tử cũng đ ố n g nhiên phóng đại lông mi thờ tiêu mà lý thiên Thiên đâu thì vẻ mặt mê man có chút khó hiểu có chút ngây người mộng cố cổn, cổn nằm ở tiểu thiên thiên trong lòng chấp chấp đại hắc vành mắt tử sữa hô hô mở miệng là ta nhà người biết ta sao cái kia vị nhân tộc tướng quân thân thể thoáng sợ run có chút khô k h ó c mở miệng mặt tướng từng gặp ngài đi theo ở bình an vương bên người dừng một chút hắn nhìn về phía lý thiên tiên h thận trọng đặt câu hỏi xin hỏi ngài và bình an vương đại nhân là lý thiên tiên h nháy nháy con mắt theo bản năng mở miệng tiểu cố là bạn trai ta nha thoại âm rơi xuống vị này nhân tộc tướng quân lảo đảo một cái thần sát trang nghiêm lên phát sinh b ạ o a bình an vương phi thân tới mở cửa thành đại nên hắn đổ tiếng như lôi chấn một ít học sinh làm đau mà nghĩ toàn bộ con rể thành đều nghe một tiếng này bảo a lúc này cả tòa thành thị sôi trào lên không số học sinh ngạc nhiên thấy thành thị phương hướng bầu trời có rất nhiều điểm đen nhỏ xuất hiện lập tức pha không mà đến là một cái lại một cái nhân tộc tướng quân là một cái lại một cái bất khả tư nghị cường giả vô số phong vương kỳ tôn giả cảnh thậm chí nói sơn h ả i cảnh cùng thần minh cảnh đều là pha không mà đến rơi trên mặt đất hơi có chút cuồng nhiệt nhìn về phía ông cố cổn cổn tiểu thiên thiên lập tức bọn họ c ù n g kính túi đầu gặp qua bình an vương phi lý thiên thiên ngạc nhiên long hiệu trưởng mục trường cầu nốc không số học sinh mở mị thất t ố cố bình an ở tòa thành thị này h y vọng rốt cuộc có bao nhiêu cao rất nhiều bọn học sinh hai mặt nhìn nhau đều nhìn thấu lẫn nhau trong mắt sợ hãi cái kia vị bình an vương ở chỗ này làm những gì long hiệu trưởng ngược lại là nhanh nhất phản ứng lại hắn là biết bình an vương công tích ngược lại có thể lý giải hắn ở con rể thành ở tinh công trường thành khủng bố danh vọng bất quá có thể hiểu được thuộc về có thể hiểu được trong lòng hắn vẫn còn có chút cảm khái bình an vương nói cho cùng còn chỉ là một cái hẳn là đọc năm thứ hai đại học thiếu niên bọn họ đồng tử phóng đại lông mi thừa t i ê u cuộc sống phát sao đều ở đây rất nhỏ rung động bình an vương sắp tới bình an vương sắp tới con rể thành trung tâm đại đ ị a chỗ có tám đạo dường như huy hoàng đại nhật một dạng thân ả n h phóng lên cao một cái nháy mắt gian liền tới nơi này chỗ ngoại ô là tám vị nhân vương tám vị nhân vương đều là chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m lý thiên tiên h ánh mắt rơi vào nàng trong ngực cố cồn cồn trên người trong mắt đều là hiện lên một tiêu bất khả tư nghị đại minh nhân vương mất nước miếng một cái có chút khó có thể thi hành mở miệng đặt câu hỏi bình an hắn trở về chưa lý thiên tiên lưng hơi phát lạnh có chút khó tin mấy vị này tựa hồ là người trong truyền thuyết vương nàng nuốt nước miếng một cái nhẹ nhàng g õ đầu tiểu cố cùng ta nói hắn theo liền tới tinh không trưởng thành tám vị nhân vương liếc nhau một cái diễn phần mình mừng rỡ như đ i ê n những nhân tộc kia tướng quân cùng đại nhân vật cũng phấn chấn cũng cổ vũ bình an vương sắp tới vạn tộc lại là cái thá gì tính cái gì rất nhiều đế đô sinh viên đại học nhìn lấy phấn chấn các đại nhân vật nhìn lên trên trời vui mừng tám vị nhân vương đại nao đều lâm vào đứng máy trạng thái mà long hiệu trưởng cũng triệt để kinh ngạc hắn đoán được bình an ở tinh không trưởng thành danh vọng rất nặng nề nhưng không nghĩ đến liền mấy vị nhân vương đều muốn vì chi biến xác bất khả tư nghị bất khả tư nghị mọi người ở đây tâm tình không rõ thời điểm đ ố n g nhiên tinh không trường thành ở ngoài có nguyên ngông k h í thế của tới nhân tộc các tướng sĩ thần s ắ c trên mặt đ ố n g nhiên bị kiếm hãm tám vị nhân vương cũng đồng tử mánh địa cò r ụ t lại rất nhiều học sinh long hiệu trưởng cùng với lý thiên thiên lại là có chút không rõ vì sao bọn họ theo bản năng hướng phía tinh không trường thành ở ngoài nhìn ra xa mà đi mười tám cái khủng bố t h â n ảnh đang hướng về trường thành bước chậm mà đến phía sau bọn họ lại riêng phần mình theo cự đại chiến tranh cự thành trong đó chứa đầy vạn tộc sĩ tốt mười tám vị cổ vương mười tám vị cổ vương đương đương đương đương đương đương đương đương cổ t r u n g vang chín lần rung động toàn bộ tinh không trưởng thành con rể trong thành vô số nhân vật mạnh mẽ cũng đều vào giờ khắc này lao tới bên thành tường mà đi tám vị nhân vương đâu cũng không có nửa điểm do dự đều phá không rời đi chỉ là bỏ lại một câu nói thu xếp ổn thỏa những học sinh này tạm thời không nên để cho bọn họ tham chiến thoại âm rơi xuống tám vị nhân vương thân hình tiêu thất cái sạch sạch sẽ sẽ. rất nhiều học sinh có chút kinh nghi bất định liếc nhau một cái đều không hiểu đây là làm sao vậy cái kia m ư ơ i tám đạo kinh khủng thân ảnh là địch nhân sao mà một bên long hiệu trưởng lại lan u ố t nước miếng một cái có chút hoảng hốt l ầ m b ầ m tiếng trung vang chín lần d i ệ t tộc thai gương con rể trong thành chiếc kia c ổ a chúng vang liên tục chín lần lời nói chính là ý nghĩa có tộc quần l ợ t út thai hương h o ạ hàng lâm trong tinh không mấy chiếc cự đại phi thuyền đi cùng một chỗ hướng phía tinh không trường thành phương hướng mà đi đây là chở còn lại võ đạo sinh viên đại học phi thuyền trong đó một con thuyền trong phi thuyền tô tiểu vân ngơ ngác nhìn ngoài phi thuyền tinh không hoàn ngũ có chút sợ run chuyến đi này chính mình còn có thể còn sống trở về sau nàng không biết nhưng nàng không sợ một bên tô tiểu vân hai cái bạn cùng phòng lúc này cũng đều có chút trầm mặc đều là nhìn ngoài cửa sổ tinh thần thiếp thước ngơ ngác l a n g lăng đ ỗ n g nhiên lanh mắt thiếu nữ tóc đỏ phát sinh một tiếng t h é t kinh hãi đó là cái gì tô tiểu vân hơi ngẩn ra lập tức nhìn chăm chú nhìn lên mở to hai mắt nhìn phi thuyền ở ngoài trong tinh không có một thiếu niên đang ở bức chậm thân hình hắn có chút mơ hồ bất quá lộ ra bất khả tư nghị đại uy nghiêm phía sau lại là một buổi hôn đ ộ n thanh l i ê n đang chậm dãi chập trờn mà thiếu niên quanh thân quấn vòng quanh đủ loại dị tượng có thiên môn hư ảnh có hư n u y ễ n tuế nguyễn trường hà có tường vân văn trượng còn có kim liên nở rộ điều kỳ quái nhất là hắn trên tay kéo lên cự đại thi hải bộ kia thi hải lớn đến bất khả tư nghị vắt ngang mấy ngàn g g i ả m thi hải bên trên còn thiêu đốt kinh khủng hóa diễm ngọn lửa nhảy lên thưa không đổ nát mấy chiếc trong phi thuyền nhân đều chú ý tới người thiếu niên kia đều chú ý tới bộ kia kinh khủng thi hải mà vẹn vẹn chỉ là nhìn thẳng cái k i a một thi hải bọn họ trong lòng liền mãnh liệt rung động lương phát lạnh mấy chiếc phi thuyền đều là náo động vô số người dán tại phi thuyền trên cửa sổ nhìn lấy cái kia kéo lên khủng bố thi hải uy nghiêm thiếu ni t mà, mà trong tháng chốc nàng nhìn thấy cái kia kéo lên khủng bố thi hải thiếu niên dường như nghiêng đầu nhìn chính mình liếc mắt dường như con nhẹ nhẹ cười cười không đợi tô tiểu vân mà nghĩ n cái kia đủ loại dị tượng vòng quanh thiếu niên đã lướt qua hạm đội thân hình biến mất ở trong tinh không tinh không trưởng thành ở ngoài một ư ờ i tám vị cổ vương mỗi một lần dâm chân Đều nay h hồi đại hư không phong bạo, thổi tắt rất nhiều tinh thần, mà bọn họ ắ c cự lên bọn một mà tắt rất đại bạo, s u đều lưng lớn, chiến tranh trong thành vạn nhân mạnh tòa tộc vật vô số â mẽ, đ ở đây vận s ứ cổ chờ có chấn, c phát thành hủ một tòa trong thành lớn, đều có 10 vị bất hủ tòa động, đều lớn, mỗi vị cổ vương, 180 vị vương, vị nhất tới tới. Nay bất tế tới. hủ, cổ lực lượng hầu như có thể quét ngang gần phân nửa tinh không thậm chí có thể cùng một cái cổ tộc lúc này toàn bộ lực lượng đối kháng đem ra g ó quan đem ra hủy diệt nhân tộc dễ dàng hôn đ ộ n tộc cổ vương ánh mắt thâm thúy nhìn lấy tinh không trên trường thành tám đạo dường như huy hoàng đại nhật một dạng thân ảnh hãn lạnh nhạt cười cười các ngươi nói những n à y nhân tộc tại sao phải làm không công đâu Chỉ h o á n một ít hủy diệt tử vong thời gian mà thôi hà tất phải như vậy một bên kỳ lân cổ tộc cổ vương nụ cười nhạt n và cười đây cũng là nhân tộc luôn là thích châu chấu đá xe k i ế n càng l â y cây nói mười tám vị cổ vương đều nỡ nụ cười tiếng cười chấn động tinh không hoàn vũ khủng bố mà lại kinh người một lát cầm đầu một vị thiên thần tộc cổ vương d ố người thân xác lạnh lùng x u n g tới đệ, đệ ta y y y tác chính là chết ở chỗ này các ngươi trước tạm đối đai ta một mình đi g ó quan ta muốn làm cho nhân tộc cảm thụ tuyệt vọng cảm thụ khủng hoảng m ư i bảy vị cổ vương liếc nhau một cái đều gật đầu không nói gì thêm vị t i ê n thần này cổ tộc ẩn cổ vương là bọn hắn trung tối cường đại tồn tại chỉ nửa bước đều bước vào cự đầu t ầ n g thứ chỉ cần một cái cơ hội là có thể trở thành cự đầu thậm chí nói bọn họ hoài nghi chỉ cần cái này một lần gõ phá tinh không trưởng thành vị này ẩn cổ vương tâm tình sao động phía dưới có lẽ là có thể phá cảnh có lẽ liền muốn đổi tên là ẩn cự đầu ngay tại những ngày cổ vương hơi có chút lúc cảm khái ai ẩn cự tiếp cận cự đầu cấp đếm khí thế phô thiên cái điệu mà đến nếu không phải là tinh không trường thành trận thế bảo vệ sợ rằng trong trường thành nhân tộc tướng sĩ đã chết rồi thất thất bát bát tám vị nhân vương tâm thần chấn động lưng cùng phát sao đều ở đ â y run bọn họ không dám do dự toàn bộ bắt vương chi lực miễn c ư ơ n g thúc giục tinh không trường thành trận thế quan g mang từ tinh không trên trường thành nổi lên chiếu xuống bắt vương trên người bọn họ khí thế tăng vọn mà ẩn cổ vương đâu chỉ là lẳng lặng nhìn một màn này thân xác đ ạ mạc các ngươi hà tất làm tiếp giấy ruộng bất quá là trì h o a n tử vong thanh em dường như m ê n mông quần quận đại lôi nổ vang ở tinh không trường thành bên trên vô số tướng sĩ、si、chỉ cảm thấy tráng váng đầu hoa mắt làm đau màng nhĩ con rể trong thành ngắm nhìn đây hết thể đế đô sinh viên đại học nhóm sắc mặt trắng lếu dọa người bọn họ nhìn lấy cái kia vĩ nạn mà lại kinh khủng t h â n ảnh vẹn vẹn chỉ là nhìn thẳng thì có cảm giác hít thở không thông một người nữ sinh không nhịn được mang theo tiếng khóc nước nở mở miệng đây là chuyện gì xảy ra không có người trả lời nàng đều ở đây nhìn chòng chọc vào cái kia vĩ nạn mà lại kinh khủng t h â n ảnh đều nói không ra lời lý thiên thiên theo bản năng ôm chặt cố cồn, cồn mặt máy bên trên làn đ ồ n nặc h u sâu cái thất ảnh kia cường đại đến mức có chút quá phận d lý thiên thiên hơi xứng sở một ít thần sắc tái nhợt học sinh cũng đưa mắt tới bất quá trong ánh mắt đều lộ ra không tin cái tia mười tám đạo thân ảnh quá kinh khủng một ít ta đang lúc bọn hắn tầm tư dị biệt thời điểm ngoài trường thành ái ẩn cổ vương chậm rãi lên tiếng hôm nay bản vương tới đây góp u a n là nhân tộc vinh hạnh cũng là l o à i người trung mạc kiếp khó hắn tiếng như hồng trung chấn động t i n h không ta mặt trước nhân tộc tất cả đều con kiến hôi ta này tới tinh không trường thành làm muốn đổ nát ước vạn nhân tộc làm muốn q u ỷ cúi xuống nên tiếp ta vì l ạ i ta sợ hai ta e rằng ngươi lại ra một tiếng bạo a từ tinh không trường thành phía sau chuyển đến từ tổ tinh tinh vực chuyển đến một tiếng này phổ thông tầm thường bạo a tiếng nhấc lên bất khả tư nghị đại phong bạo sẽ rách h ư không sụp đổ thời không bất quá kinh khủng này bao tắc vẫn chưa thương tổn đến tinh không t r ư ờ n g thành mảy may mà là lướt qua t r ư ờ n g thành thổi rơi và o h ậ n cổ vương trên người trong s á t na vị này không ai bị nổi cổ vương thân thể dường như dễ bể như đồ s ứ gắn đầy vết dạng hắn ho ra đầy máu sải bước lui lại chư vương cùng vô số nhân tộc tướng sĩ theo bản năng quay đầu lại nhìn nhìn sang lập tức đều ngẩn người tại chỗ một thiếu niên phía sau là một bội thanh l i ê n chập trờn trong con ngươi cũng chạy xuôi hố n đ ộ t khí chìm nổi lấy thâm không tinh hải mà trên tay hắn lại là kéo lên kinh khủng kim ố thi hải vắt ngang ba nghìn dặm lớn cự đầu thi hải một vị hỗn độn tộc cổ vương phát sinh mê man mà bất khả tư nghị nói nhỏ h à n khí n ổ lên tâm thần dung mạnh xuyên thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm bốn mươi hai một kiếm thập thất thành cổ vương đ ấ m máu cự đầu k i n h sợ tinh không trường thành đế đô học sinh đứng ở con rể trong thành ngơ ngác nhìn đầu đỉnh bước chậm mà đến người thiếu niên kia đều nói không ra lời lý thiên tiên h ôm thật chặt c u ộ n c u ộ n giữa lông mày tràn đầy sầu lo mà cổn ngược lại thì một bộ không sao cả răng dấp làm bạn ở cố bình an bên cạnh một năm này nó lại quá là rõ ràng lão cố là khủng bố cỡ nào hôm nay lao cố sợ rằng chỉ cần thả ra tự thân nhục thân lực lượng chỉ bằng vào một hít một thở chỉ d ự a khủng bố xé rách chi lực là có thể xé nát bất hủ thân thể cùng đạo quả là có thể tịch quyển một mảnh tinh h ả i toàn bộ linh khí nói cách khác lúc này cố bình an nếu không phải kiềm chế tự thân lực lượng một lần hấp khí là có thể tạo thành một phương tinh vực rơi vào thời đại mạt pháp mà một lần hơi thở cũng có thể cho rơi vào thời đại mạt pháp tinh vực một lần nữa nên đón linh khí khôi phục nên đón hoàng kim đại thế nói ngắn gọn cố bình an thuần túy nhục thân lực lượng, cường đại đến một cái cực điểm thậm chí có thể chỉ dựa vào nhục thân chi lực cùng cự đầu chém giết phải biết rằng một vị cự đầu đại biểu cho đem một cái đại đạo lĩnh ngộ viên mãn bắt đầu đ ế m thử triệt để trưởng khống một cái đại đạo tồn tại a cố bình an một tay kéo lên vắt ngang ba nghìn dặm kim ô thi hải một tay cầm lấy chư hoàng uy đạo kiếm mấy hơi thở trong lúc đó liền đi tới tinh không t r ư ờ n g thành bên giới lập tức hàn chính là ở chư vị nhân vương vô số tướng sĩ kinh ngạc sùng kính trong ánh mắt bước ra một bước tinh không t r ư ờ n g thành họ ra đầy mỏ ẩn cổ vương thân hình trận lui thần xác sợ hãi nhìn chăm chú vào thiếu niên này trong lòng nặng nề tới cực điểm hắn cùng mặt khác mười bảy vị cổ vương đứng chung một chỗ đều ngưng trọng văn phẩn thiếu niên này là ai nhàn nhạt lên tiếng ta nhân tộc nhân vương hôm nay lấy kim ô tộc cự đầu nhất tôn vạn tộc cổ vương mười tám vị tế điện nhân tộc ta chết trận tướng sĩ dừng một chút hắn tiếp tục chậm chạp lại uy nghiêm mở miệng dưới trời sao sau ngày hôm nay vạn tộc sinh linh phàm gặp nhân tộc giả làm bái làm tránh lui tiếng như mênh mông tiên lôi nhấc lên ấm ba cồn cồn sẽ nát hư không mười tám vị cổ vương vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm bọn họ nhìn chăm chú vào thiếu niên này trong lòng mãnh liệt d u n g động lấy ai ẩn cổ vương lao đi khỏe miệm huyết dịch trong mắt lóe lên tàn nhẫn màu sắc một thân tiếp cận cự đầu cảnh lực lượng điên cuồng d ũ n g động hắn đang suy tư ở ngưng trọng kim ô tộc cự đầu không phải đi thành đạo sao là là chết như thế nào xảy ra chuyện gì mười tám vị cổ vương khó hiểu lại n g h i hoặc phía sau bọn họ hơn một trăm vị bất hủ cùng mười tám tọa chiến tranh cự thành sĩ tốt lại là đều ở đây run run y hẳn khí đại b ạ o mà cố bình ă n đâu chỉ là một tay nâng kim ô thi hải phía sau vạn cổ trường thanh l i ê n khẽ đung đưa tay kia lại là cầm lấy hoàng uy quần quận chư hoàng uy đạo kiếm uy nghiêm vô xong hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó tiên quang minh ngông quần q dị tượng sinh diệt kinh sợ trên trời dưới đất toàn bộ vô hạn trong tinh không nhìn chăm chú vào chỗ này nhân vật mạnh mẽ đều biến sắc đều ngưng trọng hai vị vốn là bị cá chép đế bị thương nặng vạn tộc cự đầu càng là có chút kinh sợ bởi vì bọn họ có thể nhận thấy được cái kia lẳng lặng đặt chân dưới trời sao thiếu niên phó thác dơ bộ kia cự đầu thi hải có lẽ khi còn sống muốn so hai người bọn họ đều cường đại hơn đến cùng đến cùng kim ô tộc cự đầu là chết như thế nào người thiếu niên kia uy thế phi phạm nhưng là chúng quy cũng chỉ là một vị cổ vương a liền tại mọi người đều nghi hoặc không hiểu thời điểm cố bình an xuất thủ h ắ tay trái thật cao kéo lên kim ô thi hải không từng có nửa điểm động tác tay phải lại là cầm lấy chư hoàng uy đạo kiếm nhẹ bỗng một kiếm đâm ra ta gần một tay cầm kiếm giống nhau chạm diệt các người giống nhau vào thời khắc này dưới trời sao toàn bộ vô địch đang nói vang lên chư hoàng uy đạo kiếm bạo phát uy thế kinh khủng khai thiên hoàng tuyền đại đạo đều vào giờ khắc này ống hưởng kinh khủng lực lượng quán xuyên tinh không cực bên trên cùng cực thấp kiếm ra tinh hà nghiền nát cổ vương tránh lui tinh không trên trường thành tám vị nhân vương độc đều là không tự chủ được mở to hai mắt nhìn há to miệm ngơ ngác nhìn thiếu niên một tay nâng nâng cự đầu thi hải một tay cầm kiếm mà chém trắng cảnh con rể trong thành vô số tổ tinh lao tới mà đến học sinh cũng đều ngơ ngác lăng lăng bọn họ muốn nói cái gì đó nhưng là nhưng cũng không nói ra được gì lý thiên thiên lúc này cả người đều là hoảng hốt nàng biết nàng biết cố bình a n sẽ rất cường đại thế nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra c ư nhiên có thể lớn mạnh đến mức này một kiếm mà thôi quán xuyên toàn bộ tinh không cực cao cùng cực thấp cuối cùng toàn bộ khoảng cách rất xa liền tại mọi người ngơ ngác lăng lăng thời điểm kiếp quang đã hạ xuống ai ẩn cổ vương hai mắt t r ợ t r ừ n g phát sinh thật thấp gào g é t ngăn trở nói trên tay hắn hiện ra quang hoa lưu chuyển một viên bảo châu trong đó dường như có một phe vũ trụ đang sinh d i ệ t có vô số sinh linh đang sinh ra đang lớn lên ở tử vong bảo châu trước đón đánh đạo kêu huy hoàng kiếm quang mà đi mặt khác mười bảy vị c ổ vương cũng đều không dám thờ ơ bọn họ trực diện một kiếm này diễn phần mình thần thông thế vo khuynh được làm bảo quang s á n lạ sương mù hỗn độn phiêu lãng tinh không rung động không đất nhưng mà cố bình an nét mặt lộ ra một cái nụ cười n h ạ t nhạt lập tức thở dài vẹn vẹn như vậy sao dám xâm phạm nhân tộc ta ai cho các ngươi lá gan nói hắn nhẹ nhàng vừa phát lực tìm không thấy kiếm quang bành trướng thế nhưng tràn trề cự lực quán t r ú ở chư hoàng uy đạo kiếm bên trên một thanh này cổ xưa cảnh trí bảo trường kiếm rất nhỏ rung động theo kiếm quang cùng nhau đ è xuống cái k i a một viên luận dưỡng lấy một phương vũ trụ nhỏ thiên châu tử ở đạo kiếm quang này dưới ngưng trệ tại trong hư không lập tức bị chư hoàng uy đạo kiếm nghiền thành m à n h nhỏ vũ trụ nghiền nát tinh hải dóc tắt văn minh đổ nát sinh linh tuyệt mệnh kiếm quang tiếp tục nghiền ép mà rơi chư hoàng uy đạo kiếm tiếp tục phách c h ẳ n xuống mười tám vị cổ vương thủ đoạn thần thông đều bị cái này một thanh trường kiếm đụng phải cái nát ấy bọ mỗi người thể s á t trên đều gắn đầy vết dạng xương cốt vỡ nát tạng phủ bị hao tổn nhưng mà vẫn chưa hết chân chính sát chiêu là quán chú cố bình an cái kia có thể chém giết cự đầu cấp đại nhân vật lực lượng trường kiếm đâu chư hoàng uy đạo kiếm chậm rãi từ từ đánh rớt chỗ đi qua hư không sụp đổ thời không đổ nát liền thời gian cùng thuế nguyệt cũng không vững chắc đều có sập hủy xu thế một vị hỗn độn cổ tộc cổ vương phát sinh bạo hống một bên ho ra máu một bên thử đòn đánh nhưng lại dường như kiến càng lay cây mở dạng bị chư hoàng uy đạo kiếm ép thành một phấn triệt triệt để, để một phấn điều này sao có thể bọn họ kinh sợ bọn họ nghi hoặc bọn họ khó hiểu thân hoàng cổ tộc cổ vương do cái sợ vỡ mật hắn hiện ra chân thân hóa thành thần quang sán lạng tiên quang hòa hợp một đầu phương hoàng lập tức đụng nát hư không liền muốn trốn mà cùng lúc đó cái tia vị hỗn độn cổ tộc cổ vương vẫn lạc cảnh tượng lúc này mới hiện hóa ra ngoài t o một lát đại minh nhân vương có chút khô khớp mở miệng một vị cổ vương liền như thế nhập diện liền như thế bỏ mình không có người trả lời hắn đều là nuốt nước miếng một cái đều có chút khó có thể tin đây chính là một vị cổ vương bất luận một vị nào cổ vương cấp số tồn tại cũng phải làm cho cả nhân tộc như lâm đại địch thận trọng đối đãi nhưng là ở bình an trong tay một vị cổ vương Lại y ế ở một giống phương cự đại bền lòng trung hai vị cự đầu thần sắc hơi trang nghiêm một vị trong đó chu tức tộc cự đầu nghiêm túc mà miệng sự tình có cái gì không đúng dân tộc kia nhân vương cường đại đến mức có chút thái quá không được không thể lưu hắn nói hắn mất nước miếng một cái trong lòng như trước có chút khó tin phải biết rằng mặc dù là hắn muốn tiêu d i ệ t một vị cổ vương đều muốn phí chút sức lực mà người thiếu niên kia đâu một thanh kiếm c h é m dụng cổ vương hôi phi yên diện bên cạnh la sát cổ tộc cự đầu trầm mặc khoảng khắc c h ầ m rãi gật đầu ta có thể nhìn ra người kia vương cảnh giới chỉ là cổ vương kỳ thế nhưng hắn nhục thân lực lượng cường đại đến mức có chút quá phận d ừ n g một chút hắn vẻ mặt nghiêm túc tựa hồ là thượng cổ nam dĩ lực chứng đạo con đường chỉ bằng vào hai chúng ta vị chỉ sợ không phải đối thủ chu tước tộc cự đầu nghe vậy chấm tư khoảng khắc nhẹ giọng mở miệm thiên thần cổ tộc chính là cái kia h ả ẩn ta có thể nhìn ra h chỉ nửa bước đã bước vào nói vị này cự đầu chậm rãi đứng lên hàng tinh chấn động từng điểm từng điểm đổ nát ba vị cự đầu t ề tụ dù cho người thiếu niên kia thuần túy bằng vào lực lượng là có thể đối kháng cự đầu cấp số lượng thì tính sao vẫn là chỉ có một con đường chết la sát cổ tộc cự đầu trầm mặc khoảng khắc hơi gật đầu ánh mắt hiện lên lãnh vậy đi vừa lúc cá chép đã triệt để ngủ say cái này một lần mặc dù là l i ề u mạng trọng thường cũng muốn gõ phá nhân tộc q u a n môn thoại âm rơi xuống hai vị khủng bố cự đầu thân hình chạy ra khỏi này cái cự đại bền lòng bền lòng cũng triệt để chịu đựng không được khí thế mạnh mẽ cùng lực lượng đầu tiên là bỗng nhiên thăm dò lập tức nổ nát v ụ n tinh khủng s ó n g xung kích quét ngang một ít tinh thần đều bị xé cái nát ấy rất nhiều tiểu giới đều lung lay sắp đổ thinh không t r ư ờ n g thành ở ngoài cố bình an đi bộ nhàn nhã mại nhanh nhẹn bước chân một kiếm chuyển một kiếm mười bảy vị cổ vương đều ở đây tránh lui thế nhưng bọn họ một bên lui một bên chết liên tiếp đưa ra kiểu kiếm nhân quả vận mệnh khai thiên hoàng tuyển tuyến n g u y ệ t năm cái đại đạo luân phiên ra trận phối hợp với cố bình an cái kia một thân khủng bố đến bất khả tư nghị nhục thân lực lượng k i u kiếm ra k i u kiếm rơi chín vị cổ vương chết bất đắc kỳ từ tại chỗ liên thủ Giết hắn đi. có kỳ lân cổ tộc cổ vương khàn cả giọng nhưng hắn tiếng nói vừa dứt dưới chư hoàng u y đạo kiếm liền từ đỉnh đầu hắn rơi lập xuống lại là nhất tôn cổ vương n ổ t u n g vô cùng cự lực đục lỗ cái vị kia cổ vương lính nộ g tường thụy đại đạo đem ký thác vào trong đó một điểm chân linh mẫn d i ệ t một tia trảm đạo kiếm ý phối hợp với khủng bố lực lượng g i ế t bắt đầu cổ vương tới dường như g i ế t một con gà thẳng nóc còn lại bảy vị cổ vương đều tụ tập ở cùng nhau hải ẩn cổ vương mồ hôi đại giọt lớn chạy xuống phía sau lưng đã thấm ớt mồ hôi lạnh cả người đều ở đây không cầm được sợn u n thiếu niên này quá dọa người một hán rốt cuộc là ai tinh không trường thành chỗ chư vị nhân vương cùng vô số tướng sĩ học sinh đều triệt để thấy chó nhãn đều t r ờ mặc t r ợ t mắt hốc mồm nhìn toàn bộ bọn họ muốn nói cái gì đó nhưng cũng không nói ra được gì duy nhất còn có thể giữ vững bình tĩnh cũng chỉ có nằm ở lý thiên thiên trong ngực cố cồn u cồn u nó ngáp một cái dương dương đáp ý xem đi xem đi ta đã nói rồi lao cô giết những thứ này cái gọi là cổ vương không cần tàn sát một con chó muốn chắc t r ở bao nhiêu lý thiên thiên theo bản năng xoa xoa c u ầ n của đầu há miệng nhưng cũng không nói ra được gì mà ở tinh không trường thành bên trên đứng tại trong hư không mấy vị nhân vương hai mặt nhìn nhau một lát đại chu nhân vương có chút ngơ ngác cảm khái lên tiếng nhân tộc có cố bình an may mắn quá thay thoại âm rơi xuống bước chậm hư không người thiếu niên vương dựa lưng vào một b ụ i thanh l i ê n nhẹ đ ỗ n g một kiếm bổ xuống vê anh một tòa chiến tranh cự thành â m â m nổ nát vụn giống như một trăm vạn khóa sắp chết hàng tinh đồng thời nổ tung m ở t dạng ánh sáng cùng n h i ệ t bao trùm nửa cái tinh không trong đó vô số vạn tộc sĩ tốt đều bị xé tái nát b ấy hơn mười vị cường đại bất hủ cảnh tồn tại lại là bị chư hoàng u y đạo kiếm sớm sờ sờ nghiền chết mặt khác mười bảy tọa cự thành rung động đỗ lại trong đó bất hủ chi đế tiểu giới tạo thành chiến tranh cự thành đã nghĩ trốn mà cố bình ăn đâu nét mặt chỉ là hiện ra một cái nụ cười sáng l ạ thả yên hoa hán ngữ khí hơi xúc động lộ ra bình thản cùng chờ đợi thật giống như một cái nóng g trông ngắn tết thời điểm pháo hoa nổ vàng tiểu hài từ một dạng lập tức chư hoàng u y đạo kiếm hoành mà qua vai gân cốt chấn động hư không đổ nát hạo nhiên cự lực dũng manh vào trong đó khai thiên đại đạo chấn động nhất kiếm nữa chém ra ta có nhất kiếm khai thiên môn kiếm quan bắt đầu thiên đ i ệ nghiền nát n ư ớ ra t i n không đạo diệt giống như một đạo cự đại thiên môn lập tức kinh khủng lực lượng kèm theo m ê n mông mở thiên đạo v ầm ẩm tới mười bảy tòa từ vô số sắp chết tinh thể tiểu giới tạo thành chiến tranh cự thành đều đứng thẳng bất động ngay tại chỗ vẫn không n ú c ních chốc lát sau ở vô số người kinh ngạc trong ánh mắt đờ đẫn ở bảy vị cổ vương sợ hãi nhìn soi mói mười bảy tòa chiến tranh cự thành đồng thời nổ nát vụn hơn một trăm vị bất hủ cùng là thời thắng hơn một kiếm thập thất thành thiếu niên xoay người đưa lưng về phía hầu như đem cái này một mảnh tinh không nổ là tút lớn đại h ỏ a cầu thần xác không có gì thay đổi phía sau hỏa quàng quần trào m ã n liệt thanh niên chập trờn hắn nhìn lấy bảy vị cổ vương từ bi mở miệm mời các ngươi đi ch kiếm chuyển mà ra từng vị cổ vương đẫm máu từng vị không ai bị nổi đại nhân vật n u ố t hận bị người thiếu niên kia dễ như t r ở bàn tay giết không hề sức chống cự liên tiếp sáu kiếm giết sáu vị cổ vương cự đại cổ vương thi hải vắt ngang tại trong hư không lẳng lặng phiêu đãng thiếu niên như trước kéo lên thiêu đốt kim ô thi hải thần sắc không có nửa điểm biến hóa từ đầu đến cuối hắn đều ở một tay sát sinh cuối cùng còn lại ẩn cổ vương đã tuyệt vọng ngơ ngác ngồi liệt tại trong hư không nhìn lấy cố bình an phát sinh cười thảm nhân tộc làm sao sẽ xuất hiện ngươi loại quái vật này thiên mệnh không ở ta ạ không、muốn. Cố đúng h h i ê m đúng đúng nặng nề tiếng bước chân của văng lên hai vị cao ức vạn vạn trượng cự đầu từ phía xa trong trời sao bước chẩm mạ đến bọn họ mỗi một bước hạ xuống đều đường mảnh này tinh không rung động phát sinh dường như thần thoại nặng chống một dạng ẩm vàng trấn rất nhiều hành tinh h à n h tinh đều chính mình t ă n g hân d ã a i ẩn cổ vương mừng rỡ như điên nhân tộc đâu hoàn toàn tích mịch chu tước tộc cự đầu thổ tiếng như lôi a i ẩn ban thưởng ngươi một hồi tạo hóa phá cái tiệc cuối cùng nửa bước hôm nay ngươi làm thành cự đầu thoại âm rơi xuống hắn vung tay lên điểm điểm quan g hoa từ trong hư không hiện lên mà ra rơi vào ẩn cổ vương trên đầu a i ẩn cổ vương trên người quan g hoa lưu chuyển hắn phát sinh thật thấp diết ảo hư không băng diệt thời không sợ run thời gian ngưng trệ lập tức mênh mông mà lại khí tức kinh khủng cuộn trào mãnh liệt mà ra một cái đại đạo tại hắn đầu đỉnh hiền hóa một vị cự đầu sinh ra ba vị cự đầu khí thế kinh khủng như vực sâu biển lớn hoành áp mảnh này tinh không gọi hết thẻ đều tính mịch vạn vật đều sợ run đông nhiên một tay kéo lên kim ô thi hải dựa lưng vào vạn cổ thanh thiên nhất chú liên tay kia cầm lấy chư hoàng u y đạo kiếm thiếu niên nhẹ nhàng nở nụ cười ánh mắt của hắn lướt qua hai vị kia cự đầu nhìn về phía phía xa trong trời sao nhìn thấy vô cùng xa xôi khoảng cách ở ngoài cái kia đang ở lao tới mà đến lao thiên l ò n g man hoang đại h u n g cùng với cựu đầu sư tử lập tức cố bình an lại nghiêng đi đầu nhìn về phía vạn tộc ba vị cự đầu nhàn nhạt mở miệng hôm nay các nguyên ê n ngừng việc tính mệnh dừ hắn vừa nhìn về phía ẩn của vương không phải lúc này nên phải là ẩn cự đầu sáng nay g đạo chiều chết cũng đủ ngươi đã nhưng thành t i ể u cự đầu nhìn trộm một cái hoàn chỉnh đại đạo hiện tại chết đi cũng sẽ không có cái gì t i ế n m ố i sở dĩ ta mời ngươi đi chết thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua c h ư một trăm bốn mươi ba vượt qua tuế n g u y ệ t một q u y ề n chủ chủ nhân phía xa trong trời sao ba vị ở thành đạo ngây người mười vạn năm cự đầu lảo đà lảo đạo bước chậm ở trong hư không cựu đầu xuất hành vạn tộc cung bái lao thiên long ngao du ở trong tinh không cựu đại long nhãn bông nhiên khẽ hít một cái thổ tiếng như lôi tinh không trường thành bên kia tựa hồ là chủ tử đang cùng người c h é n giết ánh mắt của hắn xuyên thủng vô cùng khoảng cách rất xa đem trọn cái tinh không trường thành cảnh tượng đều thu nạp ở đáy mắt m a n hoang đại h u n g cùng cựu đầu sư tử thần sắc đều là hơi trang nghiêm lên cũng nhìn chăm chú nhìn nắm g m à đi khoảng khắc cựu đầu sư tử cơ cơ chín viên đầu nhấc lên một trận hư không phong bạo hắn ngói tiếng ngói tức giận mở miệng tăng thêm tốc độ a chủ tử nếu như thủ thường bọn ta muôn lần chết cũng khó tử thoại âm rơi xuống ba vị không biết ở cựu đầu cấp số lượng ngây người bao nhiêu năm hầu như đều chỉ nửa bước bước vào đại đạo chủ làm thịt tầng thứ nhân vật khủng bố dồn dập tăng nhanh bước tiến minh n g n g tinh không một bước bước qua tinh không trường thành chỗ ba vị vạn tộc cự đầu ngưng mắt nhìn cái này uy nghiêm mà lại lãnh đạo thiếu cái này nhân loại vương sức mạnh cũng quá đủ một chút hắn tuy là nhục thân sức mạnh to lớn đến đáng sợ có thể tự thân tu v i chúng quy chỉ là cổ vương a là cái gì cho hắn như vậy sức mạnh tuyên bố muốn đem ba người bọn họ toàn bộ chu d i ệ t nơi này ba vị cự đầu đều có chút mà chính là bởi vì không nghĩ ra mới chỉ có cảm thấy kiên kỵ cố bình an lúc này an an tĩnh tĩnh đứng tại trong hư không quanh thân quang hoa lưu chuyển một tay nâng ba nghìn dặm kim ô thi h ả i một tay cầm lấy chư hoàng uy đạo kiếm hắn chẳng hề làm gì cả chỉ là đứng vững vàng liền đã kinh sợ trên trời dưới đất làm cho vô số sinh linh sinh lòng kinh sợ cùng bái cúi xuống cảm gi mắt thấy người thiếu niên này vương uy thế càng ngày càng chậm nặng càng ngày càng chậm nặng chu tước tộc cái kia vị cự đầu nhất không nhìn được trước hùng hán xuất thủ tiểu tử công vọng lại tới nhận lấy cái chết cái này cự đầu cấp đ ế m chu t ư ớ c phát sinh một tiếng nhọn dít đào sóng âm vô tình đem một ít đại tinh lôi xé n á t b ấy ở vô thanh vô tức trùng điệp bạo tạc đổ nát chung chu tước tộc cự đầu móng nuốt trong dây lát vồ xuống mà ra cái kia một căn trên móng nuốt cuốn vòng quanh thiên địa nhất căn bản đạo vận lạc yên không tiếng động xuyên thủng hư không xuất hiện sau lưng cố bình an chu tước trên nuốt hiện ra nhúc ních nam minh ly hỏa ẩn chứ cẩn t h ậ n t i n h không trên trường thành vô số tướng sĩ đều hét lên kinh ngạc tám vị nhân vương cũng riêng phần mình lao vẹn mồ hối thủy trái tim nhảy lên kịch liệt sắt na qua đi chu tước chảo mang theo có thể băng d i ệ t tinh h ả i vạn vật tuy thế hung hăng rơi vào cố bình an trên lưng thương thanh thúy tiếng sắt thép và chạm v a n g lên ba vị cự đầu đồng tử mánh địa co rụt lại cái này điều này sao có thể cố bình an sau lưng siêm y người nát thế nhưng cơ bắp ra rẻ lại hoàn hảo vô tổn thậm chí ngay cả ân khí đều không có để lại một cái chu tước tộc cự đầu kèm chế kinh khủng lực phạt trấn có chút khó tin mở to hai mắt nhìn thiếu niên này nục thân dường như muốn so trong tưởng tượng còn muốn cường đại hơn rất nhiều không chờ bọn họ ngẫm nghĩ cố bình an nét mặt lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trưởng chậm rãi mở miệng đây là ta đệ một lần giải phóng tự thân toàn bộ nục thân lực lượng các ngươi rất may mắn nói cố bình an nhẹ nhàng ném đi vắt ngang ba nghìn dặm kim ô thi hài hướng phía tinh không trường thành thổi đi vương vững vững vàng vàng dừng ở tinh không trường thành phía trước lùm trên tường thành đại tần nhân vương thi thể nửa đoạn lập tức đám người đều làm mở to hai mắt nhìn chỉ thấy người thiếu niên kia thoáng gián ra một thoáng gân cốt tràn trê cự lực không trở ngại chút nào lan truyền ra h ư không trong nháy mắt này bị đệ tan thời không cũng bắt đầu rơi xuống sụp đổ kinh khủng nhục thân chất lượng mang tới là bất khả tư nghị dẫn lực cái này dẫn lực muốn so cái gọi là lỗ đen còn cường đại hơn ước vạn lần dễ như t r ở bàn tay vặn vẹo toàn bộ ánh mắt thậm chí đem thuế n g u y ệ t cùng thời gian đều thoáng v ặ n v ẹ o một tịp tắc này cố bình an thân ở thuế n g u y ệ t bên trong lại không ở thời gian bên trong la s á t cổ tộc cự đầu không thể áp chế mở to hai mắt nhìn la thất thanh cổ xưa giả đặc thù cổ xưa giả thành cựu đại đạo chủ làm thị chi an cảnh giới rõ ràng nhất một cái đặc thù chính là siêu thoát t u ế nguyện đem tự thân ấn k i ê u khắc ở cổ xưa nhất nhân đại ở toàn bộ đi qua trong lịch sử. đều lưu lại thuộc về tự thân vết tích vô luận hắn là cái gì thời gian đạn sinh chỉ cần bước vào cổ xưa người tầm thứ vậy hắn chính là trên trời dưới đất xưa nhất sinh linh một trong nhân chứng đủ loại đi qua nhìn xuống toàn bộ lịch sử mà lúc này cố bình an vẹn vẹn bằng vào kinh khủng l h ụ c thân lực lượng v ạ n vẹo tuế nguyệt cùng thời không lại có siêu thoát tuế nguyệt xu thế có cổ xưa người đặc thù ở hiền hóa cái này rất thái quá làm cho ba vị cự đầu đều kinh hồn táng đắm lên theo khủng bố đến không có biên khí thế cố bình an trên người hiện ra một thân huyền hắc đế y ỉa đón xe rách cùng nhau dẫn lực bay phất phới ba vị cự đầu ánh mắt nhưng trệ cái kia một tiếng một tiếng bọn họ không cầm được run rẩy đều muốn nổi lên tám vạn năm trước cái kia vị uy áp toàn bộ tinh không kinh sợ toàn bộ vạn tộc nhân hoàng chu tước tộc cự đầu hàn khí đại b ạ o bất khả tương nghị khó có thể tưởng tượng lên tiếng gào khét nhân hoàng đế ý ỉa làm sao lại ở chỗ của ngươi nghe chu tước tộc cự đầu khàn cả giọng cố bình an chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười nhẹ nhàng hấp khí tinh không chấn động ngay ngắn một cái mảnh nhỏ trong tinh hà vô số sinh mệnh tinh cầu tiểu giới thậm chí còn một ít đại giới đều vào giờ khắc này nương trệ lập tức ẩn chứa trong đó linh khí đều hạo, hạo đáng, đáng hội tụ với nhau hóa thành khủng bố thủy triều một đường phi nh phiến khắc thời gian đã bị cố bình an hút vào xoắn núi cái này một vùng ngân hà nên đón chưa pháp thời đại vạn tộc ba vị cự đầu đã triệt để nói không ra lời ngơ ngác nhìn một màn này tinh không trên trường thành nhân tộc tướng sĩ cùng chư vị nhân vương cũng đều c h ố mắt nhìn nhau thậm chí rất nhiều muốn viễn c h i nhìn kỹ nơi này đại nhân vật đều đồng tử co rút lại đều hàn khí đại b ạ o đó là đó là cái gì quỷ nhẹ nhàng hấp khí làm cho một phương tinh hải tuyệt tiên địa thông biến thành thời đại mặt pháp sinh linh không thể tu luyện cái này hiện tại mọi người đều đờ đẫn thời điểm cố bình an hung hãn xuất thủ sau lưng hắn vạn cổ thanh thiên nhất chu liên khẽ đung đưa huyền hắc đế y bên trên cũng quan g hoa lưu chuyển năm cái đại đạo đều vào giờ khắc này rất nhỏ rung động khai thiên đại đạo bám vào với trong quả đấm chém ra thiên địa sắc bén đệ nhất hoàng tuyên đại đạo cũng hóa thành quyền thế vô song cọ rửa thân hồn t i ễ n ngươi đi chết vận mệnh đại đạo nhân quả đại đạo đồng thời tập trung tại cái kia vị thiên thần cổ tộc ẩn cự đầu trên người sửa chữa nhân quả sửa đổi số mạng hôm nay đ ị ợ c chết cuối cùng là tuế nguyện đại đạo đại đạo chấn động kiềm chế thời gian này một quyền tự hiện ở dương kích mà ra vào thời khắc này phía trước đánh vào ẩn cự đầu trên người vào thời khắc này ra quyền mà lên n h ấ t khắc quyền đã mất dưới không có có bất kỳ chống cự gì thời gian phản ứng ở chu tức tộc cự đầu cùng la sát cổ tộc cự đầu trong ánh mắt kinh ngạc ở tinh không trên trường thành vô số tướng sĩ cùng nhân vương đ ỡ đẫn nhìn soi mói ở thâm không vạn tộc rất nhiều bất hủ cảnh cùng cổ vương cái kia sợ hãi ngưng mắt nhìn bên trong cố bình an nắm tay làm bộ phải ra khỏi mà lại chưa ra đã thu hồi mà trí nhớ của bọn họ đều vào giờ khắc này phát sinh biến hóa đều nhiều hơn ra khỏi một đoạn ký ứ c tới là ở mấy cái hô hấp phía trước có một con quyền thông thiên t r i ệ địa đè xuống văn vật đổ nát hư không sụp đổ thời không lập tức hung hăng rơi vào ngay lúc đó ẩn cự đầu đầu lâu bên trên lúc này xa xa một ít nguyên bản hoàn hảo không hao tổn tinh thần không giải thích được biến thành hải q u ố t nguyên bản kiên cố hư không không giải thích được dối tinh dối mù mà cái kia vị thiên thần cổ tộc tân tấn cự đầu đâu đã băng diệt thành một bãi cho tàn đã phiêu tán trải rộng cái này một mảnh tinh không toàn trường tĩnh mịch rất nhiều nhân tộc tướng sĩ cùng một ít học sinh đ ầ u đều có chút không xoay chuyển được tới bọn họ không biết rõ ràng vì sao cái kia vị uy nghiêm thiếu niên quyền vào thời khắc này h à n h kích mà ra nhưng ở mấy cái hô hấp trước liền đã hạ xuống hai đoạn xung đột để cho bọn họ có chút hỗn loạn có chút đau đầu sắp đứt mà trước mắt đã nghĩ thông suốt hết thảy tám vị nhân vương cùng hai vị cự đầu thậm chí còn vô số ở xa xôi tri địa ngưng mắt nhìn nơi đây nhân vật mạnh mẽ đều vào giờ khắc này sợ hãi tâm thần thất thủ một lát la sát cổ tộc cự đầu có chút hoảng hốt có chút khó tin tự lẩm bẩm vượt qua thời gian quyền tuế nguyện đại đạo hắn nuốt nước miếng một cái trong đầu một đoạn nguyên bản ký ức cùng một đoạn mới tăng thêm h i ẩn c ổ vương bị thông thiệt triệt địa chi quyền nghiến sát ký ức bắt đầu xuất hiện xung đột lập tức lại chậm rãi rung hợp tóc gáy dóc theo tâm thần dung mạnh tê cả cố bình an trên mặt tràn đầy nụ cười ánh mắt thâm thúy nhẹ giọng mở miệng đệ một cái cự đầu đã thắng sát đáng tiếc không có để lại thi hải để tế điện nhân tộc ta tướng sĩ nói hắn có chút tiếp nối thở dài nhưng trong lòng cũng là có chút chấn động ở thành đạo kinh khủng lực lượng quán chú qua đi cố bình an vẫn chưa toàn lực thi triển qua chính mình n ụ c thân chi lực mà cái này lực lượng cường đại vượt ra khỏi hắn nguyên bản tưởng tượng vốn là lấy cố bình an đối với t u ế n g u y ệ t đại đạo l i n h ngộ còn chưa đủ lấy vượt qua thời gian gia quyền thế nhưng cái tia thuần túy n ụ c thân lực lượng quá mức kinh người đục lỗ không chỉ là hư không còn có thời gian điều này làm cho hắn có thể ngắn ngủi đặt chân tuế nguyệt bên trên vào thời k h ắ c này ra quyền nhưng ở mấy hơi thở phía trước quyền đã mất dưới tiện tay nhặt lên bên hông buộc lấy hồ lô rượu chút xuống một ngụm tiên quang hòa hợp rượu cố bình an vững vàng phức tạp tâm tư ánh mắt l ạ n h lùng uống thành đạo rượu đại đạo chủ làm thị cấp thu hoạch năm chục ngàn niên đại cơ sở tu vi thu được khen thưởng thêm tuế nguyệt đại đạo lĩnh ngộ một trước mặt lĩnh ngộ hai phần mười vượt qua thời gian xuất thủ tuế nguyệt đại đạo lĩnh ngộ ngoài định mức một trước mặt lĩnh ngộ ba thành trước mặt tu vi cổ vương kỳ năm vạn một nghìn vạn ba thành tuế nguyệt đại đạo, hoàng tuyển nhân quả đại đạo cũng riêng phần mình lĩnh ngộ nhất thành cố bình an trầm rãi h o ặ ra một ngụm trọc khí trên mặt là thiếu y hiệp như hoa là sát ý dặn d à o nhóm các ngươi nên quần áo huyền hắc đế y thiếu niên nhẹ dọn g mở miệng huyền hắc đế y bay phất phới kinh khủng hoàng uy mê ngông tới còn lại hai vị cự đầu cũng không nhịn được sợ r u n không tự chủ được lui lại lấy sợ hai lấy thiếu niên này cái này nhân loại vương không thể địch mặc dù chỉ là cổ vương thế nhưng la sát cổ tộc cự đầu hoài nghi thiếu niên này chân thực chiến lược sợ rằng đã đủ đứng ở cự đầu hàng ngũ đỉnh cao vẹn vẹn bằng vào mới vừa rồi vượt qua ngắn tuyến nguyệt nghiền sắt tân tấn cự đầu một q u y ề n như vậy đủ rồi đ ồ n g nhiên phía xa trong trời sao có ba đạo không gì sánh được thân ảnh to lớn xuất hiện chấm r ã i từ từ đi tới mỗi một đạo vĩ nạn thân ảnh bên trên đều có cường đại đến ngoại hạng khí tức đang r ũ n g động tiếp cận đại đạo chủ làm thịt cảnh khí thế gào thét mà ra kinh sợ cả phiến tinh không tinh không trường thành lâm vào t i n h mịch nguyên bản nhảy cấm hoan hô nguyên bản chấn phấn không thôi nhân tộc tướng sĩ đều bị d i gia t á m vị nhân vương lại là khỏe mắt có rúm ở nơi này mênh mông khí thế giới không tự chủ được chính ở c h ỗ này đại lại tới hắn có chút tuyệt vọng bước c h ậ m mà đến cái kêu ba vị chỉ là nhìn thẳng thì có nhìn thẳng chân chính đại đạo ảo giác là trong truyền thuyết chỉ nửa b ư ớ c b ư ớ c vào đại đạo chủ làm thị t ầ n g thứ tồn tại tám vị nhân vương đều có chút tuyệt vọng bình an s á c thực cường đại đến thái quá dễ như chở bàn tay tiêu diệt một vị tân tấn cự đầu thậm chí sợ hai vị khác cự đầu lui lại nhưng vấn đề là cự đầu cùng cự đầu ở giữa chính lệnh cũng là cự đại chỉ nửa b ư ớ c b ư ớ c vào đại đạo chủ làm thị cảnh cự đầu cùng bình thường cự đầu ở giữa chính lệnh hầu như có thể cầm trời và đất để hình dung song nghe hồng nhân vương cũng có chút tuyệt vọng mở miệng trong lòng một mảnh bi thương thật là trời muốn diệt nhân tộc ta sao thật là một điểm thở dốc cơ hội cũng không cho sao vì một trăm linh ba cái gì có thể như vậy a tinh không trên trường thành vô số nhân tộc trong lòng đều hiện ra tuyệt vọng đứng ở con rể trong thành lý thiên thiên cũng kinh hoàng ô m thật chặt lấy cố cồn cồn x í c cố cồn cồn có chút không thở nổi cồn cồn nên làm cái gì bây giờ tiểu thiên thiên theo bản năng mở miệng gấp đến độ nước mắt hoa đô s ô n g ra mà cố cồn cồn đâu chỉ là lật một cái bạch nhãn hữu khí vô lực mở miệng vội cái gì đó là chúng ta bên này người lý thiên, thiên hơi sững sờ sắp sửa lăn xuống nước mắt thoáng cái dừng lại c h một mới n h n g u bên la tinh sát cổ tộc cự đầu, đầu, đầu, đầu cũng ngửa mặt lên trời thét dài xem ra hôm nay thiên định diệt vong dân tộc dân tộc nên lỡ út tinh không trưởng thành quân phá nhưng vào lúc này hai người bọn họ cự đầu trong lòng đều hiện lên sống sót sau hai nạn cảm giác bởi vì cũng không có nắm chắc tại cái kia m c huyền hắc đế y thiếu niên khủng bố một quyền giới chạy chối chết vượt qua thời gian một quyền dù cho chỉ là vượt qua ngắn ngủi mấy hơi thở cũng tuyệt không giảng đạo lý không cách nào tranh n ẽ chỉ có thể t r ọ i cứng trừ phi tự thân cũng thông h i ể u tế u nguyện đại đạo mới được bất quá bây giờ người thiếu niên kia lại như thế nào cường đại cũng tuyệt đối tuyệt đối không phải ba vị nửa chân đạp đến đủ đại đạo chủ làm thị kỳ trên người đã hiển hóa ra đại đạo đặc thù cự đầu đối thủ chu tước tộc cự đầu cười đã có chút điên cuồng hắn vân tay chỉ vào cố bình an kh ngươi là chân chính thiên tiêu sẽ cho ngươi vạn năm thời gian vạn tộc đều muốn quỳ cúi xuống đáng tiếc hôm nay thiên đô muốn v o ngươi n g nói xong hắn ha ha phá lên cười tiếng cười nhấc lên bao lớn quyền diệt chỗ xa xa tinh thần nực cười lấy cười chu tước tộc vị này cự đầu lại phát hiện dường như có cái gì không đúng vì sao vì sao cái kia m c huyền hắc đế y thiếu niên xem cùng với chính mình ánh mắt chính là cổ q á i như vậy thật giống như thật giống như đang nhìn một cái tên hề theo bản năng hai vị cự đầu nghiêng đi đầu nhìn về phía chậm rãi tới ba vị sinh linh khủng bố lại phát hiện cái này ba vị sinh linh khủng bố nhìn về phía ánh mắt của bọn họ gặp qua chủ nhân tiếng như hỗn độn ặ n g lôi mê ngông quần quận dựng lên toàn bộ tinh không vô số nhìn chăm chú vào nơi này đại nhân vật đều rơi vào tinh mịch đều mở to hai mắt nhìn thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm bốn mươi bốn cố bình an hoành áp trước mặt tuế nguyệt vô địch giả chủ chủ nhân không có nghe lầm chớ tinh không trên t r ư ờ n g thành rất nhiều tướng sĩ hai mặt nhìn nhau tám vị nhân vương cũng đều mở to hai mắt nhìn ba cái kia vẹn vẹn chỉ là nhìn thẳng liền sinh lòng sợ run dường như nhìn thẳng đại đạo một dạng nhân vật khủng bố c ư n h i ê n xưng hô cố bình an là chủ nhân tám vị nhân vương không tự chủ được n u ố t nước miếng một cái riêng phần mình đều có chút mê mang liếc nhau một cái tiết hầu cổ động làm thế nào cũng nói không ra lời dạ một lát đại minh nhân vương chiến chiến mini mở miệng cái tia là chân á i kia là b bước bước chân, chân chính chính vô địch trừ phi ba vị này tự mình đánh lên một phương cổ giới đưa tới một hai vị đại đạo chủ làm thịt lấy vẫn là đại giới mà mạnh mẽ khôi phục xuất thủ nếu không tinh không minh ông vạn tộc vông ân đều muốn ở nơi này ba vị nhân vật khủng bố nhìn soi mói túi đầu dù cho vẹn vẹn chỉ là trong khoảng thời gian này với tinh không toàn bộ vô địch sau đó cự đầu hồi phục liền không còn là đứng đầu nhất tầm thứ thế nhưng vậy là đủ rồi đầy đủ nhân tộc chân chân chính chính của thời đầy đủ nhân tộc ngắn tái hiện tượng c ổ thời đại vinh quang còn lại mấy vị nhân vương cũng đều đã nghĩ đến điểm này t i m của bọn họ bừng bừng l ú c đích ở mừng như điên cùng dưới sự h ư n phấn hai con đồng tử đều là hơi có một ít phóng đại mà cùng lúc đó phía xa trong trời sao vô số quan c h ắ c đến một màn này tộc quần đều lâm vào yên tĩnh như chết rất nhiều khôi phục trở về cổ vương đều trầm mặc đều nói không ra lời đừng nói là ba vị gần bước vào đại đạo chủ làm thị tầng t thứ cự đầu coi như là ba vị phổ thông cự đầu lại tăng thêm cái kia m ặ c huyền hdi ắ ỉ ý, vì thế vô song thiếu niên chính là đã có thể quét ngang hơn nửa cái tinh không thời tiết muốn thay đổi a rất nhiều cổ vương bất hủ trong đầu đồng loạt hiện lên cái này một cái ý niệm trong đầu thời tiết muốn thay đổi a khoảng cách cự đầu cùng đại đạo chủ làm thị tầng t thứ tồn tại khôi phục chí ít cũng còn có thời gian nửa năm ở nơi này trong vòng nửa năm nên như thế nào đối mặt dân tộc sợ rằng chỉ có túi đầu không túi đầu cũng không được ba vị tiếp cận đại đạo chủ làm thị tầng thứ cự đầu đã đủ quét ngang ngoại trừ thập phương cổ tộc bên ngoài toàn bộ tộc quần đã đủ uy áp toàn bộ tinh không rất ăn ý một tòa lại một ngồi đại giới đều phong giới đều bế mà không ra lúc này ai trước gây nên nhân tộc chú ý người đó liền trước phải xong đời dù sao thật nếu nói ngoại trừ thực thiết thú cổ tộc chân l o n g cổ tộc cùng với lác đác không có mấy mấy cái tiểu tộc bên ngoài trong văn tộc cái nào tộc quần cùng nhân tộc không phải huyết h ả i thâm i ự u cái nào tộc quần tộc nhân không có chạm sát qua nhân tộc tướng sĩ đều có chỉ là nhiều cùng thiếu vấn đề mà thôi phần lớn tộc quần đều tại đây nhất khắc bắt đầu phong giới rất nhiều cổ vương đều thu hồi nhìn kỹ tinh không trường thành ánh mắt rất sợ gây nên cái kêu ba vị sinh linh khủng bố cùng người thiếu niên kia vương chú ý còn như hai vị khác la sát cổ tộc cùng chu tức tộc cự đầu không có ai quan tâm chắc chắn phải chết không có gì đáng nói ba vị cự đầu đồng thời v ẫ n lạc tấm tắc cái này mặc dù là ở trăm ngàn năm trước đều h i ì n thấy tinh không trường thành la sát cổ tộc cùng chu tức tộc hai vị cự đầu đều cứng ngắc ngưng trệ tại trong hư không phía sau tóc gãy từng điểm từng điểm nổ lên mua trốn tuy nhiên lại làm sao cũng không nhúc nhích được rồi cái kêu ba vị tiếp cận đại đạo chủ làm thị cấp số sinh linh khủng bố vẹn vẹn chỉ là khí cơ tiết lộ liền đem bọn họ ổn định ở trong hư không hai người bọn họ nguyên bản h a m hở cự đầu lúc này đều sợ run đều tuyệt vọng thiếu niên này rốt cuộc là người nào lĩnh ngộ năm cái đại đạo thậm chí vận mệnh nhân quả tuế nguyệt ba cái căn bản đại đạo đều lĩnh ngộ tự thân nhục thân lực lượng còn cường đại hơn đã có chút thái quá thuần túy nhục thân c h i lực có thể đục lỗ đại đạo đánh chết tươi một vị cự đầu mà bây giờ càng là có ba vị tiếp cận đại đạo chủ làm thịt cấp số thuộc hạng u y ê n sang tiểu thuyết thiên thiên mệnh tri tử nhìn lấy cái kia uy nghiêm trên người thiếu niên huyền hắc đế y cùng trong tay chư hoàng uy đạo、Kiếm. nhìn lấy sau lưng của hắn chậm d ã i chập trờn vạn cổ thanh thiên nhất chú liên la sát cổ tộc cự đầu trong điện quan hòa thạch dường như nhớ ra cái gì đó s ố t s ố t cảm giác từ bên thai nước v ọ t khắp toàn thân tâm thần thất thủ tám vạn năm trước che đậy vạn tộc tinh không cái tia vị nhân hoàng cũng là mạc huyền hdi ắ c cầm trong tay chư hoàng huy đạo kiếm thậm chí phía sau cũng có một bội thanh liên chập trờn không khỏi la sát cổ tộc cự đầu liên tưởng đến một ít gì đó sợ sợ vỡ mật song mà một bên khác cố bình an trường kiếm mà đứng một thân huyền hắc đế y bay phất phới nhẹ nhàng chậm chạp mà lại chững chạt mở miệng không cần đa lễ ba vị cũng là từng nương theo nhân hoàng tồn tại là tiền bối của ta cố bình an thanh em rất nhẹ cũng không như thế nào văn g r ộ i vừa vặn có thể để cho ba vị sinh linh khủng bố cùng hai vị kia cự đầu nghe la sát c ổ tộc cự đầu cùng chu tước tộc cự đầu triệt để thất thanh từng thương theo nhân hoàng không đợi hai vị cự đầu suy nghĩ nhiều cái gì lao thiên long đầu tiên là cười ha hạ cung tính mở miệng chủ tử ba người chúng ta lại nói tiếp hơn mười vạn năm trước cũng đều là có tội sinh linh nhân hoàng quản thứ giải cứu chúng ta với khổ hại từ nay về sau thủ hộ n h â n tộc chính là chúng ta duy nhất nhiệm vụ d ừ n g một chút lao thiên long thần sắc trang nghiêm lên mà bây giờ ngài là nhân tộc trí cao đại tiểu thư cũng phân p h ó chúng ta phụng ngài làm chủ từ nay về sau ngài chính là chúng ta chủ tử kiếm phong chỉ chúng ta tất nhiên đi đầu cố bình an có chút bậc t ư ờ i đồng thời trong lòng cũng chấn động cái kia vị nhân hoàng nhân cách b ị lực lớn có điểm do người cái này ba vị sinh linh khủng bố trên người căn bản không có bất kỳ hạn chế nào là hoàn toàn tự do thân tuy nhiên lại tự nguyện thủ hộ ở thành đạo tám và năm tự nguyện làm nô làm p ó sâu hút một khẩu khí cố bình an hết sức nghiêm túc gật đầu ta biết rồi ba vị nếu không phụ nhân tộc nhân tộc cũng sẽ không phụ ba vị dừng một chút hắn đưa mắt rơi vào cách đó không xa hai vị vạn tộc cự đầu trên người thần s á c lạnh lùng xung dưới đến các ngươi các ngươi cũng là thời điểm đi chết thoại âm rơi xuống cố bình an dơ kiếm lại hoành vai chư hoàng uy đạo kiếm lóe lên kinh sợ thiên địa vĩ nạn quan huy trôi này nhân hoàng kiếm cùng huyền hắc đế y đều bộc phát ra q u a n t hải hòa lẫn cực đạo đế uy tràn ra mà ra theo tinh không phiêu đáng rất xa ba vị sinh linh khủng bố liếp nhau một cái trong thắng chốc bọ dường như nhìn thấy tám vạn năm chức cái vị kia nhân hoàng. sừng sững ở dưới trời sao kinh sợ trên trời dưới đất thiếu niên này cùng nhân hoàng bệ hạ dường như mà hai vị k h á c vạn tộc cự đầu đã triệt để sợ vỡ mật muốn trốn lại bị lao thiên long bọn họ đại đạo khí cơ gắt gao tập trung không thể động đậy cường đại cực đạo đế uy nghiền ép mà rơi kích thích la s á t của tộc cự đầu cùng chu tước tộc cự đầu đều tóc gáy nổ lên chu tước tộc cái kia vị cự đầu khàn cả giọng ta nguyện ý hảng ta nguyện ý c h ấ n thủ tinh không trưởng thành là nhân tộc hiệu ca vị này cự đầu tiếng gào thét chấn động bên trong tinh không bên ngoài trên trường thành tám vị nhân vương nét mặt đều lộ ra tâm động màu sắc thu phục một vị cự đầu chỗ tốt k i a t h ậ t sự là quá lớn nhưng mà cố bình an nét mặt cũng là h i ể n lộ ra nụ cười khinh thường nhẹ nhàng mở miệng các ngươi xứng s a o thoại âm rơi xuống d ơ kiếm lại hoành vai thiếu niên nhẹ bông chuyển kiếm mà ra kinh khủng lực lượng ẩm ẩm bộc phát ra t hư không từng t ầ n g từng t ầ n g đổ nát thời không bị đ ụ c lỗ quy tắc dây xích chiếu dọi hiện thực hiện hiện ra lại cũng bị chư hoàng u y đạo kiếm nhất chạm mà đ ứ ớ c treo gãy quy tắc dây xích chư hoàng u y đạo kiếm cứ như vậy ở hai vị vạn tộc cự đầu, đầu đỉnh mơn trớn la sát cổ tộc cùng chu tức tộc cự đầu đều ngưng trệ thân tình trên mặt cũng cứng ngắc bọn họ há miệng dường như muốn nói cái gì đó nhưng là cuối cùng lại cũng chỉ là phát ra h ôi ôi âm thanh lập tức từ đầu đầu lâu đỉnh chót bắt đầu hai vị cự đầu từng điểm từng điểm b ă n g diện thành hư vô từ trên cái thế giới này triệt triệt để để tiêu thất c h ạ m sát hai vị bị định trụ không cách nào nhúc ních h không cách nào chống đỡ cự đầu đối với cố bình ăn mà nói không so chém chết một vị cổ vương muốn khó bao nhiêu trầm rãi thu hồi chư hoàng huy đạo kiếm đến tận đây tổng cộng ba vị cự đầu mười bảy vị cổ vương hơn một trăm vị bất hủ còn có vô số vạn tộc tướng sĩ toàn bộ gậy kích nơi này đẫm máu nơi này thiếu niên ngầm đầu phía sau thanh niên chập trờn trên người huyền hắc đế y bay phất phới trong tròng mắt thâm thúy hỗn độn khí chậm rãi chạy xuôi ở ba vị sinh linh khủng bố cung kính vây quanh hắn nhìn thẳng phía xa trong trời sao thổ tiếng như lôi phạm nhân tộc ta thiên uy giả mặc dù xa phải giết hôm nay ta cố bình an trước chém cự đầu ba vị cổ vương mười bảy tôn bất hủ hơn một trăm tám mươi gian đe ta vào thời khắc này tinh không toàn bộ vô địch này bên trên không người này dưới chúng sinh phạm vạn tộc giả trong vòng bảy ngày đều muốn phái sinh linh tới yết kiến bằng không ta đích thân lâm thế giới kia tàn sát cả tộc thanh âm hạ xuống nhẹ nhàng bật hơi đầu tiên là kinh khủng linh khí thủy chiều cuộn trào mãnh liệt dựng lên cho cái này một mảnh rơi vào thời đại mạn pháp tinh hải mang đến linh khí khôi phục mang đến hoàng kim đại thế lập tức kinh khủng sóng âm dường như thực chất t ầ n g t ầ n g nổi mạnh t ầ n g t ầ n g quyết tán bất quá trước mắt bất quá khoảng khắc liền van g dội toàn bộ phía xa trong trời sao vang vọng ở vô số đại giới bên trên đến c h ậ m c ự đầu cổ vương cùng với bất hủ vẫn lạc dị tượng cũng vào giờ khắc này hiện hiện ra huyết vũ chân chân chính chính mặt trời đại giới bên trên huyết sáp nầm nặc phía xa trong trời s a lôi mình dích đạo vô số sinh linh giai vào thời khắc này sợ thần thoại cổ thành trung điệp không biết bao nhiêu g i ả m n h ư n h ư n g luận cao thấp hầu như có thể cùng nửa cái hà hệ sánh vai nói là thành trì kỳ thực rộng lớn bất khả tư nghị trong thành vẫn là phi thường náo nhiệt vạn tộc hành tẩu ở trên đường dài nhân tộc thân ảnh cũng thoáng nhiều một chút chỉ bất quá như trước đi lại vội vã thần sát q u ệ vải đông nhiên quân quận s ó n g âm mang theo vô số tinh thần hải cốt cùng tiểu giới mà nhỏ gào thét mà đến cái tiêu tịch quyền hải cốt toái p h i ế n tiếng gầm hung h ă n g đụng vào thần thoại cổ thành trên thành tường phát sinh một tiếng trầm đ ụ đông một hưởng tiếng dao động trên trời dưới đất chấn rất nhiều cửa thành t ư ờ n g thành chỗ đảm n i ệ m trong thành tốt vạn tộc đều là người ngã ngựa đổ lập tức. phạm nhân tộc ta thiên vi giả mặc dù xa phải giết nghe một tiếng này nổ vang thần hóa cổ thành lâm vào chốc lát t ĩ n h mịch vô số người vô số sinh linh hai mặt nhìn nhau đây là chuyện gì xảy ra là người nào tộc lại g i ế t gào tinh không không chờ bọn họ phản ứng kịp không đợi những sinh linh này vạn tộc trong lòng chấn động âm thanh thứ hai vang lên lần nữa hôm nay ta cố bình an trước chém cự đầu ba vị cổ vương mười bảy tôn bất hủ hơn một trăm tám mươi gian đe tiếng này vừa đến nâng một thần thoại cổ thành đều chấn động di chuyển ba vị cự đầu mười bảy tôn cổ vương một trăm tám mươi vị bất hủ ba đều đều bị cái kia gọi là cố bình an nhân tộc chém giả theo bản năng trong thành vô số sinh linh đều hướng phía ngoài thành nhìn ra xa mà đi thương thiên cấp huyết lôi minh t r ậ t chật phô thiên cái điệu mà không nghỉ là là thực sự toàn bộ thần hóa cổ thành rơi vào tinh mịch lập tức loạn s ị bắt á o vô số sinh linh trong lòng sợ hãi nhìn về phía nhân tộc thần sắc cũng thay đổi chém chết cự đầu ba vị ở trước mặt thời gian vào lúc này đó chính là vô địch ca mà lập tức tiếng thứ ba tiếng thứ tư cũng đều truyền lại mà đến v a n vọng ở thần hóa cổ thành trong a v khoảng ô n g t thời gian ngắn bên trong tòa thành của vô số sinh linh đều thất thanh vô số nhân tộc lại làm mừng đến chạy nước mắt có nhân tộc thần minh lão lệ tung hoành có vết thương t r ồ n g chất kéo dài hơi tàn nhân tộc tướng sĩ sợ mà ngồi dậy vui mừng nhảy nhót không phải trường hợp cá biệt một vị gián mua nhân tộc thần minh tự lẩm bẩm này bên trên không người này dưới chúng sinh nhân tộc ta lần nữa ra vô địch giả nữa à quang cùng cảnh giới không quan hệ cùng thực lực cũng không quan g nếu như toàn bộ tinh không nên đón thời đại mặt pháp có lẽ đến lúc đó một vị thần minh một vị sơn hải cũng có thể trở thành vô địch giả chỉ cần có thể ở nào đó một đoạn thuế nguyện bên trong có thể hoành áp vạn vật thương sinh giả đều vì vô địch giả tám vạn năm trước n h â n hoàng hai mươi bốn vạn năm trước tiên tộc đạo tôn năm mươi vạn năm trước chân long cổ tộc tổ long đều là vô địch giả đều hoành áp cái k i a m ộ t đoạn t u ế nguyện mà bây giờ ở nơi này cổ vương hầu như chính là trí cao niên đại liên trạng ba vị t ự đầu mười bảy vị cổ vương quát lớn vạn tộc trong vòng bảy ngày sai người gặp mặt cố bình an cũng có thể nói hoành đè ép lúc này t ớ ế n g u y ệ t vì vô địch giả nhân tộc xuất hiện lần nữa vô địch giả nữa à tiếng cười to vang vọng toàn bộ thần thoại cổ thành mỗi một cái b á o kinh phong x ư ơ n g khuất n ụ c nhân tộc đều ở đây cười to cho dù đầy người chật vật quần áo tạ tơi cũng cười ra một h a n g hái nhân tộc có vô địch giả xuất thế bên trong tòa thành cổ vô số vạn tộc đều vào giờ khắc này im miệng không nói bọn họ nhìn lấy từng cái khoảng khắc trước còn dường như bại cầu lúc này lại hăng hái niềm vui tràn trề nhân tộc đều có chút nói không ra、Lời. người trên tộc đắc ý nếu như mới vừa rồi huy hoàng thiên âm nói là thật đại biểu cho nhân tộc ra khỏi một vị hoành áp trước mặt thuế nguyệt vô địch giả như thế nào đi nữa đắc ý cũng không quá đáng a đương nhiên cũng có vạn tộc nhân vật mạnh mẽ trong mắt lóe lên đắc ý nhân tộc tuyệt đối không thể có thời một cái hoành áp trước mặt thuế nguyệt vô địch giả hoàn toàn chính xác không thể trêu t r ọ c nhưng là không được bao lâu cự đầu khôi phục đại đạo chủ làm thịt trở về nhân tộc kia vô địch giả nhiều nhất xưng hùng nửa năm mà thôi hơn nữa hắn cũng sẽ không tới thần thoại cổ thành chỗ này nhân tộc trong tòa thành này một triệu người như trước được ăn nói khép é p bộ dạ phục tùng túi đầu vô số thần thoại bên trong tòa thành cổ nhân vật mạnh mẽ đều vào thời khắc này hội tụ vào một chỗ đều ở đây thương lượng đều ở đây nghiên cứu và thảo luận cũng phải ra khỏi một cái kết luận dân tộc không thể q u ó thời trước mặt tuy có vô địch giả xuất thế nhưng bất quá hoành áp nửa năm này tuế nguyệt mà thôi không sợ được t i ê u là cố bình an vô địch giả luôn không khả năng đánh tới thần thoại cổ thành chứ coi như đánh tới bên trong tòa thành cổ lại không thể động thủ sát phạt trừ phi hắn là thành chủ có thể chế định cổ thành quy tắc có thể đây cũng như thế nào khả năng suy nghĩ rất nhiều minh bạch điểm này và tộc tâm thần đều thoáng thả lòng trong mắt h ã n quan lãnh t h u xương Thân thoại chương ổ t à n h một trăm bốn mươi lăm thiên ý năm nào ta nếu vì thanh đế con rể thành trung tâm đại điện tám vị nhân vương run sợ trong lòng nhìn lấy ba vị cung kính đứng ở hai bên sinh linh c h n g bố có chút ngồi tại b ấ t an tốt xấu là ba vị tiếp cận đại đạo chủ làm thị t cấp số đỉnh tiêm tồn tại bây giờ lại hóa thành hình người dường như tùy tùng giống nhau cung kính đứng thấy thế nào làm sao không có thói quen ngồi ngay ngắn ở ngai vàng cố bình an cũng có chút bất đắc dĩ hắn nhẹ dọn g mở miệng ba vị các ngươi thực sự không cần như vậy lao thiên long hóa thành bạch phát lão giả cụ cười ôn hòa biết vâng lời ngài là chủ tử bọn ta ha có thể cùng chủ tử ngồi chung đạo lý cố bình an nghẹt h ở không khỏi có chút bất đắc dĩ đứng lên khe khẽ thở dài lập tức mở miệng ngươi cái này mà thôi mà thôi dừng một chút t h ầ n s á c hắn trang n g h i ê m lên nhìn về phía một bên đồng dạng ngồi ngay ngắn ở ngai vàng có chút đứng ngồi không yên tám vị nhân vương chư vị bảy n à y sau vạn tộc t kiến việc ta đã hạ quyết tâm vô luận là cái nào tộc quẩn không có tới ta đ d i ệ t nhất tộc cố bình an thanh nhâm có chút l ạ n h m ạ c lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm giờ này khắc này hắn là hoành áp cái này một đoạn t u ế nguyện vô địch giả mặc dù không thể chân chính quét ngang vào tộc thế nhưng hủy diệt một ít đại giới đại tộc vấn đề không lớn tám vị nhân vương liếc nhau một cái đều lan nuốt nước miếng một cái lập tức đại minh nhân vương c ư ờ i khổ một tiếng nhưng nếu là nhưng nếu là một phương cổ tộc một phương cổ giới cự không đến đâu cổ giới chung nhưng là đang ngủ s a y đại đạo chủ làm thịt cùng càng cường đại tồn tại d ừ n g một chút thần s ắ c hắn có chút nghiêm trọng theo ta được biết vậy chờ tồn tại có thể mạnh mẽ khôi phục tuy là cuối cùng sẽ gặp phải nhân hoàng bệ hạ lực lượng phản vệ thân tử đ ạ o tiêu thế nhưng một vị đại đạo chủ làm thịt đại giới cổ tộc có thể thừa nhận mấy vị nhân vương nghe vậy đều là nhẹ nhàng g ậ t đầu trên thực tế một ít đại tộc liền sở hữu đại đạo chủ làm thịt tầng thứ tồn tại đối với cổ tộc mà nói đại đạo chủ làm t h ị mặc dù là nhân vật đứng đầu nhưng cũng không phải không thể hy sinh một hai vị dù sao đảm bảo tồn cổ giới càng trọng yếu hơn cố bình an trầm mặc khoảng khắc trong mắt bước lên nóng rực q u a n g hoa hai con đồng tử dường như hai ngọn đại nhật kim đăng đem chỗ này trung tâm đại điện chiếu dọi dạng người rực rỡ hãn đạo m ạ c mở miệng thần s á c uy nghiêm không sợ như cổ tộc bất tuân ta lệnh liền đánh xuyên một chỗ cổ giới không cần san bằng thế giới kia nói như vậy cổ tộc chắc là sẽ không đi trả giá một vị đại đạo chủ làm thịt t á n h mạng giá cao dừng một chút cố bình an đứng lên huyền hắc đế y phiêu đãng năm cái đại đạo hư ảnh đổi tại bên người cho dù có đại đạo hư ảnh đổi tại tiêu diệt bất quá thay mặt giá cả sẽ coi t ú c đại chí ít không kịp đi thần thoại cổ thành một bên, ba vị khủng bố năm trăm chín mươi bảy sinh linh đều là liếc nhau một cái trong lòng hiểu ra nhớ lại một năm trước ở thành đạo trong đất thiếu niên này đáng sợ liếc mắt chỉ là ánh mắt hạ xuống liền làm cho một vị tự đầu sụp đổ ngày đó khủng bố như thế tiêu diệt một vị đại đạo chủ làm thịt không khó tám vị nhân vương lại là có chút ngạc nhiên thâm tư hỗn loạn bọn họ cũng không có đi hoài nghi cố bình an theo như lời đều lựa chọn tin tưởng nhưng chính vì vậy mới chỉ có cảm thấy rung động bình an đã có năng lực tiêu diệt một vị đại đạo chủ làm thịt một lát đại chu nhân vương nuốt nước miếng một cái cười khổ một tiếng hơi xúc động trước mặt thời gian bây giờ tuế nguyệt sợ rằng không người có thể đ ị ợ h ngươi vô địch giả mấy vị nhân vương đều nuốt nước miếng một cái tâm tình bàng đại lên nhìn chung cả nhân tộc lịch sử cũng chỉ là xuất hiện ba vị hoành áp một đoạn tuế nguyệt vô địch giả mất tích nhân hoàng si vưu đại tôn cùng với phục hy cổ tổ tại cái k i ê u ba vị thời đại nhân tộc chính là dưới trời sao tối cường chính là nhất đ ị n h thịnh vạn tộc đều muốn tới t r i ề u bái đều muốn cung kính mà bây giờ lại thêm một cái cố bình an dù cho chỉ có thể hoành áp nửa năm tuế nguyệt đó cũng là vô địch giả đại chu nhân vương nhẹ nhàng hộp ra một ngụm trọc khí còn có hai tháng đã đến thần thoại cổ thành đổi chủ thời gian niệm khi đó bình an ngươi vẫn là vô địch giả tranh thần thoại cổ thành chức thành chủ n ắ m chắc dừng một chút hắn nghiêm túc không để muốn bởi vì nhỏ mất lớn a cố bình an chân mày cũng linh đứng lên chỉ có hai tháng thời gian sao mạnh mẽ sử dụng nhân hoàng đồng mặc dù thân thể tố chất cường đại phía sau hôn mê thời gian đại đại giảm ngắn cũng ít nhất phải thời gian mười tháng trong mắt hắn l ó e ra lạnh lùng quang hoa thuật tay nắm lên đã đổi mới hồ lô rượu uống một ngụm uống thiên tôn mệnh rượu cổ xưa cấp về thu hoạch mười vạn niên đại cơ sở tu vi trước mặt tu vi cổ vương kỷ mười lăm vạn một nghìn vạn thu hoạch khen thường thêm đã thông hiệu đại đạo c lập tức ở tám vị nhân vương cùng ba vị sinh linh khủng bố trong ánh mắt kinh ngạc cố bình an trên người bộc phát ra vô lượng tiên quang đầu đỉnh hiện hóa năm cái đại đạo mỗi một điều đều tới gần với viên mãn tuyến nguyệt vận mệnh nhân quả khai thiên hoàng tuyến năm đạo cộng hưởng tiếng oanh minh vang vọng trên trời dưới đất vô số tinh không trường thành tướng sĩ đều ghé mắt c ự chỗ c xa xa vạn tộc nhân vật mạnh mẽ cũng k i n h sợ không rõ vì sao chuyện gì xảy ra một ít cổ vương có chút kinh nghi bất định ánh mắt xuyên qua vô cùng khoảng cách rất xa nhìn ra xa tinh không trường thành ngưng mắt nhìn cái kia một đạo thông thiên triệt địa thần quang là là nhân tộc tại sao lại là nhân tộc chẳng lẽ là là cái kia gọi là cố bình an vô địch giả trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều cổ vương đều n g h i ê trọng đều rơi vào trầm tư cái kia tân sinh vô địch giả ở nửa năm tuế u y ệ n bên trong vô địch không có bất kỳ nhất tộc bất luận cái gì nhất giới có thể đuổi cái kia sau bảy ngày đến cùng muốn hay không đi yết kiến mạnh tới đâu đại tộc của vương sắc mặt đều âm tình bất định đứng lên nếu không phải đi như cái kia cố bình an quả thật đích thân tới sự tỉnh sẽ rất phiền phức đây chính là một vị hoành áp lúc này tuế y nguyệt giết ba vị cử đầu m ộ ư ơ i bảy vị cổ vương vô địch giả a trong khoảng thời gian ngắn nguyên bản định quyết không p h ả i người đi tinh không trưởng thành đi tổ tinh cổ vương đều có chút gì chuyển đúng đưa mà cùng lúc đó con rể thành trung tâm đại điện cố bình an ở mấy vị nhân vương cùng lao thiên long bọn họ sợ hãi trong ánh mắt hai chân ngồi xếp bằng phía sau bước lên một đội thanh niên đầu đỉnh lại là năm cái khủng bố đại đạo ở cộng hưởng lao thiên long nuốt nước miếng một cái l ư n g phát lệnh năm cái lân cận viên mãn đại đạo chủ tử là dự định đồng thời lấy cái này nằm cái đại đạo tới chứng cự đầu kỳ một cái đại đạo l ĩ n h nộ viên mãn thì có bước vào cự đầu t ầ n g thứ tư cách mà năm cái húng chi trong đó còn có ba cái là căn bản đại đạo là bổn nguyên trí cao lao thiên long man hoang đại hùng cùng với cựu đầu sư tử liếc nhau một cái đều nhìn thấu lẫn nhau trong mắt sợ h ã i cùng t h ắ n g phục vị này lập tức vô địch giả một ngày thành t i ự u cự đầu phối hợp với vậy cường đại đến bất khả tư nghị nhục thân trí lực e là cho dù đối mặt một vị đại đạo chủ làm thịt cũng không sợ cái này rất thái quá đang lúc bọn hắn riêng phần mình chấn động thời điểm cố bình an tâm linh trong biển rộng hắn chân linh chi thân ngồi xếp bằng ở hư vô chỗ trước mặt là một phương thông thiên triệt địa vĩ nạn thân ảnh thành đế bàng bạc lượng tin tức cọ rửa cố bình an náo hải liên quan tới cái kia một lần đại đạo thần thông năm nào ta nếu vì t h à n h đế một ít tin tức đạo này đại đạo thần thông không giống với hắn hóa tự tại hắn hóa và cổ môn kia thần thông mạnh yếu đúng là vẫn còn xem tự thân tự thân những thời gian khác khiến hắn ta càng cường đại môn kia thần thông cũng liền càng cường đại mà năm nào ta nếu vì thanh đế đâu uy thế là cố định sử dụng thời điểm có thể đăng lâm thanh đế chi vị thu được thanh đế vị cách cùng với quyền bính thần thông lĩnh ngộ càng thâm hậu lấy được vị cách cùng quyền bính cũng liền càng cường đại thời gian kéo dài cũng càng dài nếu như một thức này thần thông viên mãn tự thân tức là thanh đế vô luận nằm ở loại cảnh giới nào dù cho không có nửa điểm tu vi một cũng có thể với trong sát na đăng lâm cổ xưa lấy tầm thứ lại không có bất kỳ thời gian hạn chế mà một lần thể người bạn tuy là chỉ có tiểu thành vi năng thế nhưng cũng đủ để cho cố bình an trong vòng một ngày thu hoạch bộ phận thanh đế vị cách cùng quyền bính tuy là bởi vì chỉ là bộ phận quyền bính vị cách duyên cớ không cách nào cùng cổ xưa dạ hoàn toàn s á n h vai thế nhưng tiêu diệt đại đạo chủ làm thịt dễ dàng trải vớt sợi rõ ràng những tin tức này qua đi cố bình an chân linh chi thân nợ nụ cười ánh mắt sâu thẳm lẩm bẩm năm nào tan nếu vì thanh đế sao cứ như vậy không cần sử dụng nhân hoàng đồng cũng có thể nhẹ dễ đánh xuyên qua một chỗ cổ giới nữa à. hắn có thể cảm giác được sử dụng qua một thức này thần thông qua đi sẽ như cùng hắn biến hóa tự tại hắn hóa vạn cổ một dạng bắt đầu từng bước giải tỏa chỉ cần giải tỏa hoạt tất cố bình an chính là vĩnh hằng thanh đế hoặc có lẽ là thanh đế liền trở thành hắn một thân phận thoáng phun ra một ngụm trọc khí cố bình an không tiếp tục suy nghĩ nhiều cái gì mà là lẳng lặng trải vớt sợi liên quan tới năm cái đại đạo lĩnh ngộ bắt đầu nếm thử làm hết khả năng c ẳ n g ngộ năm nào ta nếu vì thanh đế thanh đế giả vô hạn tinh không chí cao quyền bính một trong thể hiện cùng tượng trưng nắm giữ những thứ này quyền bính đã đủ lập tức thành v ị cổ xưa giả thậm chí nói nhìn trộm cổ xưa bên trên cảnh giới cũng chính là trước đây vượt qua thời gian tuyên cố bình an vậy c h ờ t ầ g thứ cổ xưa giả siêu thoát tuyến g u y ệ t cổ xưa bên trên một lời tức thiên nói một chuyến tức thiên hành ý niệm trong đầu chính là thiên ý có thể kiềm chế thời gian tuyến cũng có thể vượt qua thời gian tuyến. hồi tưởng thời gian dễ dàng vận mệnh cũng bất quá là ý niệm của hắn t a ý tức thiên ý nay liền vì cổ xưa bên trên càng cảm nộ một thức này đại đạo t h ầ n thông cố bình an lĩnh nộ cũng càng nhiều tuy là tự thân tu vi như trước chỉ là cổ vương nhưng hắn lại hiểu rõ đại đạo chủ làm thị phía sau cảnh giới thậm chí biết được cổ xưa g i ả bên trên trung cực tầm thứ không tự chủ được cố bình an thấp giọng tự nói t a ý tức thiên ý lòng ta tức thiên tâm sao dù cho chỉ là chân linh c h i thân trong tâm khảm linh trong đại dương nói nhỏ cũng chiếu dọi vào trong hiện thực nhấc lên sóng lớn ở chư vị nhân vương cùng lao thiên long bọn họ ngưng mắt nhìn dưới cái này ngồi xếp bằng hưng liền như cùng thương tiên gần giống như thiên đạo mấy vị nhân vương nuốt nước miếng một cái hơi nghi hoặc một chút tự lẩm bẩm bình an trên người dường như xảy ra một ít biến hóa đây là chuyện gì xảy ra mà cái kêu ba vị sinh linh khủng bố lại là liếc nhau một cái muốn so tám vị nhân vương càng thêm sợ hãi càng thêm bất khả tư nghị bởi vì lúc này cố bình an cùng lao nhân hoàng rất g i ống lao nhân hoàng toàn lực thời điểm xuất thủ đã là như thế dường như thương k u n g dường như thiên đạo một cái ý niệm trong đầu quyết định chúng sinh vận mệnh vung tay lên kiểm chế tất cả thời gian t u ế n lịch sử duy nhất tương lai duy nhất cựu đầu sư tử nuốt nước miếng một cái không tự chủ được túi đầu xuống lao thiên long cùng man h o a n g đại hùng cũng không tự chủ được túi đầu lễ độ cung tính thời gian từng điểm từng điểm đi qua một ngày lại một tiên h cố bình an đem tăng vọt năm cái đại đạo lần nữa quen thuộc cũng đi qua cảng nộ năm nào tan nếu vì thanh đế mà từng bước biết được cổ xưa bên trên cái cảnh giới kia đại khái có thể gọi là thiên ý kỷ thiên ý giả trí cao bên trên đặt đến cuối đường tự thân tức là thương thiên từng có thiên ý buồn chán lúc đùa bỡn thương sinh có rất nhiều bất khuất sinh linh ý đồ người tiên cùng vận mệnh chống lại người tiên thậm chí muốn cử bình phạt tiên nhưng mà trên thực tế những sinh linh kia cùng thiên ý đấu tranh c ù nhưng mà cái kia thân ảnh to lớn chậm rãi cúi đầu thổ tiếng như lôi tựa như miệng ngậm thiên hiến không phải chính là miệng ngậm thiên hiến thiên ý giả tồn tại niên đại trên đời chưa từng lịch thiên giả người đối với vận mệnh chống lại là thiên ý cần người đi chống lại sở dĩ người mới chỉ có chống lại người đối với vận mệnh thỏa hiệp cũng là thiên ý an bài người thỏa hiệp sở dĩ người mới chỉ có thỏa hiệp có bộ phận sinh linh cho là mình vẫn ở v ì ý chí của mình mà phân đấu trên thực tế cái gọi là tính toán không bỏ sót người tiên bất quá là bị thiên ý đ a bỡn mà không tự biết cố bình an lương thoáng phát lệnh tâm thần chấn động kịch liệt cái này một mảnh tâm linh đại hải cũng nhắc lên kinh đào hãi lãng hắn lại nhịn không được nhìn về phía cái kia đại đạo thần thông hóa thành vĩ nạn thân ảnh trầm giọng đặt câu hỏi giờ này khắc này tinh không bên trên dưới trời sao nhưng còn có thiên ý giả tồn tại cái kia vĩ nạn thân ảnh trầm mặc một lát tựa hồ có hơi cật lực mở miệng có bất quá đều ở đây lẫn nhau hạn chế lẫn nhau ước thúc không cách nào can thiệp vào giờ phút này toàn bộ cố bình an rõ ràng t h ở phào nhẹ nhõm nhất cử nhất động của mình vẫn là dựa theo chính mình chân thực ý chí sao vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi cố bình an không khỏi nghĩ tới tới cái kia vượt qua thời gian tuyến mà đến mặt khác một cái chính mình hán đại khái chính là thiên ý kỳ chứ nhưng hắn tại sao phải tuyển trạch chính mình tịch diện vì sao không phải từ hồi tưởng thời gian tái hiện toàn bộ Cố b ì người h An n t r o lòng nghi man. Không có chút rất nghi hoặc, có chút rất mê đ ợ c Cái chấn biết. kia thân khẽ vĩ nạn thân ảnh khẽ chấn động, d ư n như xem thấu cố Bình An g thấu h xem đâm Cố c ê u suy nghĩ, mở miệng lần nữa. Người mở cái kia h ắ n ta cũng không phải là chân chính thiên ý không cách nào kiểm chế thời gian tuyến n g ư ờ i cũng không có biến thành hắn hóa thân chính là chứng minh tốt nhất người cái kia h ắ n ta vượt ra khỏi cổ xưa kỳ lại chưa tầng đạt đến cuối đường chưa tầng đạt đến thiên ý kỳ thoại âm rơi xuống cái này vĩ nạn thân ảnh nhẹ dọn thở dài tựa hồ là chạm tới cái gì cấm kỵ từng điểm từng điểm đổ nát hóa thành một viên quan đoàn chui vào cố bình an chân linh trí thân một thức này một lần duy nhất đại đạo thần thông mới chỉ có đản sinh ra ý chí và t h ầ n t r í lập tức sẽ chết đi lại biến thành một đạo phổ thông đại đạo thần thông cố bình an rơi vào trầm mặc ngày thứ sáu sáng sớm cố bình an trên người dường như thương khung một dạng vĩ nạn khí tức chậm rãi thu liễm lập tức ở tám vị nhân vương cùng ba vị sinh linh khủng bố ngưng mắt nhìn dưới hắn mở mắt thiếu niên thiếu y hiệp như hoa trong ánh mắt lạnh nhạt tới cực điểm ta đã tỉnh không sai bị lắm trở về tổ tinh a dừng một chút hắn rỗi người thiên địa chấn động trên trời dưới đất hình như có sinh linh cung bái âm thanh hình như có thiên nhân ủy an tri cảnh cũng là thời điểm hướng dân chúng công bố tinh không trường thành cùng vạn tộc v ớ i lúc chuẩn bị một chút ta muốn ở tổ tinh chờ đợi vạn tộc yết kiến thể loại g i ả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm bốn mươi sáu hôm nay cố bình an lên ngôi vị hoàng nhân tộc c h i hoàng tổ tinh đế đô độc đống trong b i ệ thự t lý thiên thiên lười biếng bỏ dậy l i ê n một cái lẳng lặng hút thuốc lá cố bình an dịu dàng nói ngươi chừng nào thì học được hút thuốc lá thú chết cố bình an tiểu sân tiểu thiên cười ha hả mở miệng cũng không thường thường quất chỉ có ở đặc biệt trường hợp mới chỉ có quất một căn phù hợp bầu không khí nói h ắ n cũng từ trên giường đứng lên trên thân thể một cách tự nhiên hiện ra huyền hắc đ ế ý ỉ uy nghiêm sâu nặng tiểu thiên thiên khuôn mặt từng đỏ hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt cố bình an lập tức thở hổn hển thở hổn hển chạy ra cửa phòng đặt một cước nghe góc tường c ộ n c ộ n c ố t c ộ n c ộ n ba tức một tiếng ngồi dưới đất t r ư ớ c mắt to vô tội bao nhung nhung hai con lỗ t hai không an phận chịu động cố bình an đúng lúc cũng khắp nơi bước ra ngoài thần thanh phí sảng cũng có chút không thể làm gì n é o một cái cồn bao nhung nhung lỗ hai tiểu tử ngươi gì cũng không học được liền học được nghe góc tưởng cố cổn cổn chật vật bò người dậy hai con mao nhung nhung bàn tay mập mạp chống lạnh dương dương đắc ý lao cổ à ngươi cái này liền không hiểu được đây là chúng ta thực thiết thú tộc truyền thống kỹ năng cố bình an hơi có chút và ngơ truyền thống kỹ năng nghe góc nhà tính là gì truyền thống kỹ năng hắn có chút dở khóc dở cười bắt lại cố cổn cổn vận mệnh phía sau cổ m á n h địa xếp lên vô vô nó mập mạp khuôn mặt ngươi đây thật lạ đi thôi đi thôi chuẩn bị đi buổi họp báo ngày hôm nay muốn tổ chức một hồi bao trùm toàn bộ tổ tinh buổi họp báo phải làm chính là hướng toàn bộ tổ tinh ba nghìn nước dân chúng công bố vạn tộc cùng tình không t r ư ờ n g thành tồn tại muốn cho bọn họ biết vẫn có như vậy một đám người một mực tại làm thủ bảo vệ hắn mà tắm máu không tự chủ được cố bình an nghĩ tới thông thiên bi ở trên mỗi một cái tên trái tim thoáng kéo ra thần sắc cũng hơi phai mở đi đứng lên đi qua tình không t r ư ờ n g thành xem qua thông thiên bi tiểu thiên tiên đoán được cố bình an suy nghĩ trong lòng nàng không nói gì thêm chỉ là yên lặng méo méo cố bình an tay đế đô đại thượng tạo sân vận động chỗ này cũng là đế đô lớn nhất sân vận động chiều hôm đó sân vận động người đông nghỉ, nghỉ đều là các quốc gia ký giả còn có vô số lòng vô ôm số hiếu kỳ từ tiểu ừ truyền thông bọn biết, họ báo, rốt cuộc muốn đều i t quốc đ a nhu ờ i y ê n buổi họp r a ta cuộc m nói n đúng là ngươi có thể không thể chớ đem ca mê ra đối với cùng với chính mình bị chen biến hình khuôn mặt chính phải chính phải ngươi ngược lại là nhắm ngay tuyên bố đại a em ta chỉ muốn nói tiểu a nhu xem ra không có trình hình không phải vậy phòng c h ừ n g lúc này c ằ m mũi đều bị chen loay l ạ c tiểu a nhu cật lực nhìn lấy trên điện thoại di động đạn mạc không khỏi l ư ớ c mắt mọi người trong nhà thật không dám đầu diếm ta không tìm được tuyên bố đài ở nơi nào đại thượng tạo trong sân vận động tất cả đều là người căn bản không có giống tuyên bố đài địa phương được rồi nói nàng thay đổi camera đưa điện thoại di động vờn quanh một vòng toàn bộ đại thượng tạo sân vận động hầu như đã không có chỗ đặt chân càng không có gì tuyên bố đài tồn tại cái này đang làm cái gì yêu t i ê u thân rất nhiều người trong lòng đều hiện ra nghĩ hoặc cựu phương đại quốc cùng là cử hành buổi họp báo có thể tuyên bố đ ạ i đâu liền tại mọi người đều nghi ngờ thời điểm bầu trời đống nhiên ảm đạm phân phân nhiều nhiễu đại thượng tạo sân vận động đều yên tĩnh lại vô số người theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời lập tức bọn họ há to miệng trên trời cao tầng mây quần quận đại nhật t ảm đạm bát p h ư ơ n g cự đại cổ xưa vương t o ạ chậm rãi hiện lên tám vị nhân vương ngồi ngay ngắn trên đó v y thế che đậy cái này nhất phương thiên địa thiểu ai n u ố t nước miếng một cái là là người trong truyền thuyết vương cái này một lần buổi họp báo cứ nhiên làm cho tám vị nhân vương đích thần tới đến cùng rốt cuộc là muốn nói cái gì đó theo bản năng nàng ngơ ngác đưa điện thoại di động nhắm ngay thiên thượng tám vị nhân vương có chút run dày mở miệng mọi người trong nhà đi ra xem thần tiên đạn mạng lúc này lâm vào hoàn toàn tính mịch sở hữu phát sóng trực tiếp thời gian mặt tiểu a i n u người nhà nhóm đều ngơ ngác nhìn một màn này cảnh tượng tầng mây đẹp thấp đại nhật dập tắt tựa hồ đang hướng về tám vị nhân vương không người mà bái tám vị nhân vương ngồi ngay ngắn ở đám mây bên trên uy nghiêm sâu nặng đến bất khả t ư nghị mỗi người dường như núi cao nguy nga hoành áp mảnh thiên địa này đại thượng tạo bên trong mọi người tâm thần chấn động kịch liệt nhìn thẳng cái này tám vị vương muốn màn mà cảm nghiêm. mọi một qua quan nguyên nhuông sau những hình sóng khán nói, càng có thể cảm nhận được kinh khủng có người hai chân như ra, có người tóc nổ so sát vào thứ phát thể hai hít giả gáy trực tiếp tóc kia đi người, hơi. ra, Ngay được đó, đều có Có có lên. bởi vì trên bầu trời tám vị nhân vương sở ngồi ngay ngắn v ư ơ n g toạ phơi bày hình tròn q u y ế t tán ở giữa t r ừ lại một cái vị trí chỗ ấy cũng hiện ra một phương v ư ơ n g toạ một phương huyền hát sắc pha vô hạn tiên quang v ư ơ n g toạ tám vị vĩ đại nhân vương là ở chờ đợi người nào là ai tiểu a n u bàn tay có chút run điện thoại di động cũng bắt đầu lay động suýt nữa cầm bất ổn trực giác nói cho nàng biết ngày hôm nay sẽ có xảy ra chuyện lớn ảnh hưởng tất cả mọi người đại sự đang lúc bọn hắn lòng người bàng hoàng thời điểm bầu trời chấn động chỉ thấy chân trời có một cái người bước chậm mà đến quần áo huyền hắc đê y hề, sau là một bụi thanh bụi n trờn, quanh thân còn quân khánh vân lần chân, trên liên nở rộ, đó là, đó là Bình An Vương, có người nghĩ tới, vị này chậm có mỗi một đám mây dâm một kim một đặt tới ra rộ, đều đây đoá đoá vị là là ở đó đó ý ý ý ý r ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý c ý i ý ý ý ý ý t ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ýýýýýý ý ýýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý mặc dù không biết thiếu niên này đến cùng là thân phận gì rốt cuộc la vận gì nhưng chỉ chỉ là nhìn thẳng vị này để bọn họ không tự chủ được túi đầu cố bình an diện vô biểu tình chậm rãi từ từ đi tới trên nhất vương t o a lập tức ngồi ngay ngăn xuống quan sát toàn bộ quán thể dục vô số ký giả quan sát toàn bộ đế đô p h ồ n hoa hắn nhẹ giọng mở miệng ta đã tới buổi họp báo bắt đầu đi bá vô số ký giả đ ỗ n g nhiên giơ lên cả mạ giác nhắm ngay thiên thượng tám vị nhân vương cùng cái kia uy nghiêm vô song thiếu niên lập tức cũng đều không có động tĩnh đều đang đợi cái này chín vị nhân tộc tồn tại trí cao lên tiếng lên tiếng đại chu nhân vương thoáng háng dọn một cái chậm rãi mở miệng hôm nay buổi họp báo có ba chuyện kiện thứ nhất dừng một chút hắn đầu tiên là hướng về phía ngồi ngay ngắn ở h u y ề n h ấ c ngai vàng cố bình an nhẹ nhàng gật đầu lập tức lại nhìn xuống hướng thấp kém vô số ký giả cố bình an hơi nghi hoặc một chút ba chuyện không phải là nói hai kiện sao còn không đợi hắn tinh tế suy tư đại chu nhân vương lại một lần uy nghiêm mở miệng chuyện thứ nhất chính là hôm nay muốn hướng sở hữu dân chúng công khai tinh không trưởng thành cùng vạn tộc sự tỉnh rất nhiều ký giả đều là sững sờ một chút hai mặt nhìn nhau tinh không trưởng thành vạn tộc đó là cái gì mà có một ít võ đạo tốt nghiệp đại học ký giả cùng từ truyền thông người lại là nhịn không được run r u dậy cao tầng rốt cuộc phải công bố ra ngoài s a o tiểu a nhu ngơ ngác nhìn thiên thượng cựu vương trên màn ảnh điện thoại di động chỉ có lác đắc không có mấy mấy cái đà ạ m ạ c nàng phát sóng trực tiếp gian mấy triệu khán giả đều vào giờ khắp này chờ mặc đều ở đây nhìn chòng chọc vào phát sóng trực tiếp gian nhìn chằm chằm tiểu a nhu ca mê ra chung chín vị tồn tại trí cao thiên thượng đại chu nhân vương thanh âm dường như thiên lôi cuột cồn mê ngông quần quận tầm mây một mảnh lại một mảnh nhỏ ở ta tổ tinh ở ngoài v ô n g â n trong tinh không còn có vô số chủng tộc sinh linh tồn tại trong đó tối cường đại thập phương chủng tộc được xưng hô vì mười cổ tộc thực thiết tú h tộc tiên tộc thao tiết h tộc hôn đ ộ i tộc cùng kỳ tộc la s á t tộc thiên thần tộc chân long tộc thần hoàng tộc kỳ lân tộc nay thập phương cổ tộc hùng tứ tinh không thống n g ự ước vạn vạn tinh hải trong đó thực thiết thú cổ tộc cùng chân long cổ tộc cùng nhân tộc ta thân thiện mặt khác bát phương cổ tộc giai đố i địch với nhân tộc ta lời này vừa nói ra vô số ký giả đều theo bản năng sợ dun vô số điện thoại di động trước ti vi khán giả đều ngừng thở thống ngữ ước vạn tinh hải cổ tộc sẽ có cường đại c Mà trong đó chính vì vậy nhân tộc ta bên trên nhất đại nhân hoàng xây dựng tinh không trưởng thành chống đỡ vạn tộc xâm lấn tổ tinh an bình tất cả đều là dựa vào tinh không trên trường thành ở c h ỗ ấy sinh sống mấy vạn năm hơn trăm tỷ nhân tộc tướng sĩ lấy mạng đổi lấy tiếng h như nặng lôi cuộn cuộn không tắt mê ngông h c u ầ n cuộn trăm triệu dặm giờ khác này toàn bộ tổ tinh đều quanh quần bắc cảnh nhân vương thanh â m vô số người không có xem phát sóng trực tiếp dân chúng đều nghe ở tại trong lỗ thai ngồi ngay ngắn ở ở giữa nhất mạc huyền hắc đế y cố bình an trong ánh mắt chạy xuôi hôn đ ộ t khí hai con đồng tử bỗng nhiên sán l ạ n lên dường như hai ngọn đại nhật kim đăng kinh khủng quang huy chiếu sáng toàn bộ đế đô chiếu sáng vùng thế giới này lập tức hắn chậm rãi mở miệm tám và năm chết trận ở tinh không trường thành nhân tộc ta binh sĩ vô số kể hoặc có lẽ là căn bản khó có thể tính toán dừng một chút cố bình an quan sát đại thượng tạo sân vận động hai mắt chiếu dọi ra thâm không tinh hải tuy là khó có thể tính toán thế nhưng chúng ta tộc như trước khắc mỗi một vị người chết trận tộc tướng sĩ tục danh thoại âm rơi xuống cố bình an chậm chạp lại nặng nề giơ bàn tay lên hướng về phía hư không nhẹ nhàng lộ ra ở vô số người ánh mắt kính sợ chung cái này mà huyền hắc đê ý quanh thân quan hoa lưu chuyển người thiếu niên vương bàn tay đụng nát hư không sắt na vượt qua vô cùng khoảng cách rất xa nhẹ nhàng chậm、dãi. bắt được cái kia một phương thông thiên bi thông thiên bi chấn động lập tức vượt qua không gian với trong sát na xuất hiện ở tổ tinh xuất hiện ở đế đô bầu trời vô số đế đô dân chúng nhìn lấy đỉnh đầu thông thiên bi trong khoảng thời gian ngắn đều có chút tắt tiếng cái bia kia nặng nề g h đến không có biên trên đó lại là khắp một cái lại tên một cái không phải không thể nào rất nhiều dân chúng trong đầu hiện lên cái này một cái ý nghĩ mặt trên rậm rạp không đếm hết tên không sẽ là nhân tộc một cái lại một cái chết trận tướng sĩ chứ l i ê n tại mọi người đều thời điểm mê mang trên đám mây cố bình an nhẹ nhàng gật đầu nhẹ nhàng thở dài như là các ngươi suy nghĩ một khối này thông tin ê bi ở trên tên chính là tám vạn năm qua nhân tộc ta chết trận ở tinh không trường thành tướng sĩ tên thành em rất nhẹ cũng rất trầm trọng mang theo ba phần váng hắn giận ba phần tức giận ba phần cô đơn mọi người vô luận là đại thượng tạo sân vận động bên trong ký giả vẫn là trong đế đô máy tính thậm chí là toàn bộ tổ tinh vô số quan sát phát sóng trực tiếp dân chúng đều rơi vào trầm mặc như chết trầm mặc không biết qua bao lâu một ít đã từng lao tới tinh không trường thành cuối cùng về tới tổ tinh lao binh đều là lớn tiếng khóc lao lệ tung hoành đã bao nhiêu năm đã bao nhiêu năm à cao tầm rốt cuộc nguyện ý công bố đây hết thạy b ọ những ọ n h thứ kia này tướng chiến sĩ có người đã trôn xương tám vạn năm vinh quang san san tới chậm toàn bộ tổ tinh cả nhân tộc đều muốn ghi khắc tên của bọn hắn đều muốn ca tụng bọn họ công tích vĩ đại nhân tộc ta sống lưng chính là dựa vào cái này một vị lại một vị tướng sĩ chống lên tới tổ tinh quanh quần đại chu nhân vương nói nhỏ có người cúi đầu có người trầm mặc có người lệ nóng doanh trọng Lại qua không bên trên bao lâu đ nhất đại nhân hoàng mất tích đã có tám và năm bây giờ nhân tộc ta lại ra một vị hoành áp trước mặt thuế nguyệt vô địch giả tiêu diệt năm vị cự đầu công tích trấn thiên đu hôm nay nhân tộc ta làm có nữa một người lên ngôi vị hoàng vì mới nhân hoàng cố bình an tám vị nhân vương thanh âm trang nghiêm mà lại nặng nề dường như hồng trung đại lữ mượn dạng chương một trăm bốn mươi bảy đăng cơ nhân hoàng vạn tộc nhất kiến cố bình an lúc này có chút mê mang đứng lên lên ngôi lên ngôi nhân hoàng cái quỷ gì không đợi hắn tinh tế đi suy tư tám vị nhân vương sừng sững hư không thần sát trang nghiêm bọn họ chậm rãi lùn cố bình an lượt bậc diễn phần mình cung kính hôm nay chúng ta cung thỉnh bình an vương lên ngôi nhân hoàng từ đó nhân tộc lại mở mới kỷ nguyên mỗi nhất đại nhân hoàng đều tượng trưng cho một nhân tộc mới k ỳ nguyên từ toại cổ chi sơ toại nhân hoàng càng về sau phục hy cổ hoàng đấu chiến nhân hoàng rồi đến đã mất tích tám vạn năm nhân hoàng mỗi một vị đều dẫn dắt một nhân tộc k ỳ nguyên mà cố bình an sẽ vì đệ ngũ nhân hoàng mở ra người thứ năm tộc k ỳ nguyên nhân tộc yên lặng tám vạn năm à, cũng là thời điểm lần nữa hùng cứ tinh không lần nữa gọi vạn tộc túi đầu mà bái lúc này đại thượng tạo sân vận động chung mọi người đều ngơ ngác lăng nhìn lấy đám mây bên trên nhìn lấy tám vị uy nghiêm nhân vương nhìn lấy cái tiên g ồ i ngay ngắn ở huyện hắc ngai vàng thiếu niên người nhân hoàng đối với tổ tinh 99% n h â n mà nói nhân hoàng đều là một cái cực kỳ xa lạ từ ngữ sống rồi tám vạn năm trở lên đã từng kinh nghiệm bản thân nhân hoàng thời đại nhân tộc lác đắc không có mấy tám vạn năm t u y ế n nguyệt có thể để cho rất nhiều thứ biến đến rất nhạt tiểu a i nhu ngơ ngác dơ điện thoại di động hướng về phía đám mây bên trên có chút mê mang mở miệng nhân hoàng nhân hoàng là cái gì một lát trên màn ảnh điện thoại di động hiện lên mấy cái h i h i lạp lạp đạn mạc nhân hoàng ta đã từng lật xem qua một bản cổ đại trong điện tịch có ghi chép là nhân tộc tri hoàng thừa nhân tộc tri mệnh tráng nhân tộc ai đấu đấu ta ngược lại thật ra không thế nào nghe nói qua nhân hoàng trong truyền thuyết thần thoại p h ú c hy là nhân hoàng sao nghe tên là có thể đoán được ta nhân tộc tám vị nhân vương thống ngự b ắ t phương nhân vương bên trên vì nhân hoàng thống ngự nhân tộc tiểu a nhu ngơ ngác nhìn một cái lại một điều đa ạ mạc cuối cùng ánh mắt rơi vào phía trên nhất vẫn chưa có hoàn toàn biến mất cái kia một cái có chút không tự chủ được nói ra nhân tộc ai liền tại nàng ngơ ngác nhắc tới thời điểm toàn bộ thổ tinh đều triệt để sôi sùng s ụ mỗi một cái đại quốc trung mỗi một cái người đều ở đây buôn tẩu cho biết đều ở đây nói nhân tộc phải ra khỏi hoàng vô số người kinh ngạc vô số người mê man một ít cường đại tồn tại đều là âm thầm kinh hãi trường tây thành phố trường tây đại học nữ sinh trong túc xá còn không có đạt đến tinh không trường thành liền gãy trở lại tô tiểu vân ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại di động một lát nàng n g ẩ đầu nhìn về phía hai cái bạn cùng phòng mà đổi thành bên ngoài hai thiếu nữ cũng không hẹn mà cùng nâng lên đầu ba người đưa mắt nhìn nhau đều nhìn thấu lẫn nhau trong mắt mê man cùng sợ hãi thiếu nữ tóc đỏ nuốt nước miếng một cái t i ể u vân người người bạn kia làm sao lại muốn thành nhân hoàng cơ chứ tô tiểu vân nháy nháy con mắt một lát cũng nói không ra lời nàng cũng không biết cố bình an say sông nữ sinh ký túc xá chui vào tiểu thiên thiên ổ chăn trắng cảnh giống như là ở giống như hôm qua bị trương lão ma uy hiếp khai trừ cuối cùng chắc bên trên kinh ngạc đến ngây người biểu hiện của mọi người dường như cũng là ở ngày hôm qua cái này mới chỉ có qua bao lâu cái k i a thiên tư c h ắ c tuyệt trung học phổ thông học sinh làm sao lại muốn trở thành nhân hoàng nữa à tô tiểu vân cả người như rất mậu y ễ n hốt hoảng đế đô thủ phụ trạch viện lý lao thủ phụ ngơ ngác nhìn thiên thượng cảnh tượng h á miệng muốn nói cái gì đó nhưng cũng không nói ra được gì một năm trước thiếu niên này làm cho tám vị quốc chủ tự mình bãi phỏng một năm sau càng là muốn đăng cơ muốn trở thành nhân tộc nhân hoàng lý lao thủ phụ bản thân là sơn hải cảnh tột cùng đại nhân vật cũng lắp đắc không có mấy trải qua tám vạn năm trước nhân hoàng thời đại tồn tại hắn so với những người khác cũng biết nhân hoàng q u y ề n bính uy nghiêm đã từng nay chính mắt thấy quá nhân hoàng bước chậm hư không đệ vạn tộc túi đầu nhìn xuống toàn bộ vạn vật cảnh tượng cái kia cố bình an cũng phải trở thành nhân hoàng r ồ i hả dựa vào cái gì lý lao thủ phụ nuốt nước miếng một cái hạt khí từ xương cụt nổ lên trải rộng toàn thân hắn lông mi r u n động nhẹ nhẹ lấy không tự chủ được há mồm thở dốc trái tim cũng đang nhảy lên kịch liệt bỗng nhiên có một cái lý gia hậu bối hưng phấn mở miệng người nhân hoàng đây chẳng phải là nói lý thiên thiên a không phải gia chủ nàng sau này sẽ là nhân hoàng phi không đúng là hoàng hậu từ một năm trước tám quốc c h i chủ nhất để bái phỏng cố bình an qua đi lý g i a liền đem chức gia chủ giao cho lý thiên thiên một đương nhiên cái này thời gian một năm lý thiên thiên tuy là trên danh nghĩa trở thành thủ phụ gia tộc gia chủ thế nhưng nàng cho tới bây giờ chưa có trở về qua là được cái t ê m lý gia hậu bối vẫn còn ở hưng phấn nói đâu đâu đấy đến lúc đó chúng ta lý ra lý i ề n đem m u ố lao thủ phụ cũng nghĩ đến điểm này sống lưng không tự chủ được đính trực ánh mắt lấp lánh có thần nhân hoàng gia tộc ca hắn không khỏi phân chấn theo bản năng nắm chặt bạch sắt ba thong nhìn trên đám mây cái kêu bắt tôn vĩ nạn thân ảnh cùng ngồi ngay ngắn ở chính giữa quần áo huyền hdi trong ánh mắt nổi lên hừng hực màu sắc lúc a o khoảng vào hiệu trưởng cùng tiên linh ánh thủng cách, tiên miếng cái, xôi rơi trời. lung, đều tự nuốt nước miếng một cái, ánh mắt xuyên bầu trưởng tự một mắt Một nước cùng l đế đô xa lâu, t i ê này linh lung Lúc hơi xúc động mở miệng, thổ tinh động bên trên. n thổ xúc mở mới bao lâu bình an đã từ một thiếu niên thiên tiêu lớn lên thành hoành áp một đoạn t u ế nguyệt vô địch giả bây giờ càng là muốn đăng nhân hoàng đại vị nữa à lao hiệu trưởng cứng ngắc gật đầu trong con người tràn đầy chấn động màu sắc hắn tự lẩm bẩm một năm trước ta liền biết bình an tương lai thành tựu bất khả hạ lượng chứng đạo bất hủ đều dễ dàng chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy nói tâm thần hắn chấn động trong con người hiện ra tia sáng kỳ dị lại là nhẹ nhàng thở dài đáng tiếc đáng tiếc bình an bây giờ tuy là hoành đè ép c á i này một thời đại thế nhưng tu vi đến cùng còn chưa đủ vẫn không thể ở thành đạo trong đất chân chính đăng cơ các đời nhân hoàng đều cần đi trước thành đạo chân chính đăng cơ mới chỉ có có thể chân chính chuyển thừa nhân hoàng c h i vị trưởng khống nhân hoàng toàn bộ quyền bính mà đi nhân hoàng thành đạo đăng cơ ít nhất cũng phải là đại đạo chủ làm t h ị cấp số tồn tại trên thực tế vị trí thứ bốn nhân hoàng mỗi một vị trở thành nhân hoàng thời điểm đều là cổ xưa giả lão hiệu trưởng có chút t i ế t hận thở dài nếu như chân chính nắm trong tay nhân hoàng tất cả quyền bính tinh không trưởng thành cũng đem trở nên giải phóng đến lúc đó hoàn toàn giải phong hình thái tinh không trưởng thành đừng nói cái gì cổ vương cự đầu coi như là một vị cổ xưa giả khôi phục tự mình đến g ó quan đều muốn gãy kích thậm chí có thể đâm máu nhân hoàng thành cựu cổ xưa bên trên tồn tại dốc hết tâm huyết chế tạo ra tinh không trưởng thành bên ngoài uy chi nặng cho dù là siêu thoát tuế nguyệt cổ xưa giả cũng muốn tránh lui tiên linh l u nhẹ g n nhàng cầm láo hiệu t r ư ờ n g tay t i ê u ý hiệp như hoa không có việc gì thật nếu nói coi như chỉ là với tổ tinh đăng cơ cũng có thể thu được một bộ phận nhân hoàng quỳ bính dưng một chút nàng thần sắc có chút hoảng hốt mà thôi bình an tu hành tốc độ ta hoài nghi đợi đến chư vị cổ xưa giả hồi phục thời điểm bình an có thể đã bước vào cự đầu cự đầu kỳ bằng vào một bộ phận nhân hoàng q u y ề n bính mặc dù không cách nào hoàn toàn mở ra tinh không trường thành sở hữu n h thế nhưng là ngăn trở một vị cổ xưa giả sẽ không quá khó nói cách khác nhân tộc chân chính có để khí cự đầu đại đạo chủ làm thịt khôi phục cũng tốt siêu thoát thuế nguyện cổ xưa giả khôi phục cũng được cũng không thể dễ dàng hủy diệt nhân tộc gò càn tâu khó lao hiệu trưởng gật đầu lia l i a lập tức nợ đủ c ư ờ i đi đi đi đi xem lễ đi xem lễ hôm nay bình an đăng cơ nhân tộc ta có hoàng đế đô bầu trời cố bình an ngồi ngay ngắn ở h u y ề n hắc vương tọa bên trên mà tám vị nhân vương đã bắt đầu thi triển r i ê n g phần mình thần thông đại minh nhân vương cùng đại chu nhân vương từ thiên ngoại thiên trộm tới ba ngàn chính là nhất l ầ n lánh thời điểm h à n g tinh bịa đặt thành một phương chín tầng trời đại sắp đặt tại trong hư không mái nhà ngưng tụ ba ngàn hàng t i n h khủng bố chất lượng mặc dù có bất hủ chi lực k i ể m chế khủng bố chất lượng như trước đưa tới chúng quanh hư không từng khúc đổ nát hướng phía chín tầng trời đại sụp đổ mà đi đại thương nhân vương cùng nghe hồng nhân vương lại là câu tới trăm vạn rượu ngon quán chú thiên địa chi lực hóa thành tiểu hương xông vào mũi ba ngàn nữ thủy cuối ấ n quanh tầng ở t r cùng là thiết tháp nhân vương cùng tà dương nhân vương hai vị này cũng muốn nổi bật từ trong hư vô cấp đoạt vô số sinh mệnh c r i hoa hóa thành một viên bao trùm nửa cái bầu trời cầm tú cầm tú cửa hàng rơi vào chín tầng ở trên sân thượng chiếu dọi tiên v u a n g thậm chí có tiên nhạc trận trận dựng lên làm xong đây hết thể đại chu nhân vương c h ẽ nhữ mày một cái đầu còn kém nhân hoàng đại toa ta nhớ được đây là đời đời tương truyền hơi giác r ố i rồi mấy vị nhân vương thần sắc đều có chút khó coi từ xưa đến nay đi qua bốn vị nhân hoàng đại tọa kỳ thực đều là một cái thế nhưng theo tám vạn năm trước nhân hoàng mất tích qua đi nhân hoàng đại tọa cũng mất đi hạ lạc cố bình an bỗng nhiên n ở nụ cười tám vị nhân vương hơi xứng sở r ô n r ậ p ghém ắ t lập tức liền nhìn thấy thiếu niên này tiếu y hiệp như hoa h ắ n chậm dại đứng lên trong con người chiếu d ọ i thâm không tinh hải chảy xuôi hôn đột khí ở ta nơi này nói ở tám vị nhân vương cái kia sợ hai ánh mắt khó hiểu chúng cố bình an nhẹn xòe bàn tay ra lại là nhẹn khép vỗ tâm linh đại hải chấn động c á i k i a một phương chấn tại tâm linh đại hải c h i thượng nhân hoàng đại t o a từ hư không chậm rãi hiện lên lại chậm rãi rơi vào chín tầng ở trên sân thượng lập tức cả tòa chín tầng đăng thiên đài chấn động kinh khủng hoàng đạo uy nghiêm lan tràn hẳn ra sắt na trải rộng toàn bộ t ổ tinh thậm chí hướng phía trong tinh không tràn ra mà đi đại thượng tạo sân vận động thậm chí toàn bộ đế đông người thậm chí sở hữu quan sát phát sóng trực tiếp người đều mở to hai mắt nhìn thiên thượng cảnh tượng sao mà mỹ lệ ba ngàn nhựa thủy vượt quanh tiên quang làm đẹp ở giữa càng hình như có tinh thần trong đó chìm nổi nhựa thường tay cầm tiên ba mà thông tin ê triệt địa chín tầng đăng thiên đ à i lại là ở ba ngàn lược thủy cùng mười vạn thiên nữ vây quanh phía dưới sừng sững ở trong hư không trên đó t h i ể m thức vạn cổ bất ma ánh sáng bốn phía hư không đều ở đây không ngừng sụp đổ hiện lộ ra đáng sợ đến mức tận cùng uy thế một mờ ạ cái k i a đăng thiên đ à i bên trên cái k i a một phương cổ xưa hoàn toàn múc đ ầ y uy nghiêm bên ngoài uy chi thịnh tựa như đẻ xuống vạn cổ thời gian tựa như c h ấ n trụ trước sau ba mươi triệu năm tuế nguyệt nhân hoàng đăng cơ tri địa thành toàn bộ tổ tinh đều vào giờ khắp này khẽ chấn động rất nhiều dân chúng không tự chủ được vì túi xuống ở trên mặt đất cố bình an mặc huyền hdi nhẹ nhàng p h u n ra một ngụm trọc khí nét mặt triển lộ ra nụ cười đăng cơ này nhân hoàng đại vị ta làm thừa chi nhân tộc chi mệnh ta làm thừa chi tinh không đại kiếp vạn tộc nhìn thèm thuồng ta cũng làm dốc hết sức c h ọ c chi thoại âm rơi xuống hắn vươn tay chư hoàng u y đạo kiếm chậm rãi nổi lên trôi này xưa nay nhân hoàng kiếm cũng vào giờ khác này buộc phát ra ngập trời uy nghiêm có núi sông cầm tú vạn dân quỳ túi xuống ba chi dị tượng ở trên thân kiếm hiện hiện ra có vô tận quan hoa bạo phát tốc hành cựu thiên trí t ư ợ n g cố bình an quần áo huyền hp đê y thân lượng quanh khánh vân nhiều hơn phía sau là vạn cổ thanh thiên nhất chu liên chấp trưởng là t r ư hoàng uy đạo kiếm hắn bước ra một bước đang lâm với chín tầng đăng thiên đài tầng thứ nhất đăng thiên đ à i chấn động kịch liệt nhân tộc khí vật cũng nhắc lên kinh đ à o h á i lãng ta làm bảo hộ n h â n tộc bình an từ đó bắt đầu từ đến chết lúc nghỉ thiên thượng nở rộ vạn đoá hoa sen vàng bay là tả xuống hoa sen tị phóng minh ngông linh khí cuộn trào mánh liệt mà ra rậm rạp toàn bộ tổ tinh vô số bị thương tàn phế dân chúng đều khép lại rất nhiều người sắp chết đều đứng lên thậm chí có một ít tắm ở quan hải bên trên rất nhiều năm vó giả đột phá bình cảnh cố bình an tiêu ỵ hiệp như hoa lại là bước thứ hai bước ra ta làm gọi người tộc hương tịnh h từ đó bắt đầu t ử đời đời không rước đời đời không nớt không có kết thúc có t ử khí đông lai mênh mông tới xuyên qua cố bình an phát sao che đậy thương không cùng đại n h ậ t làm đẹp tại hắn huyền hắc đế y bên trên uy nghiêm sâu nặng lại sâu nặng cố bình an lại muốn bước ra b ư ớ c t h ứ ba thời điểm đ ỗ n g nhiên đám mây bên trên phía chân trời chấn động có sinh linh tới chiều b á i thực thiết thu cổ tộc cá chép giáp thực thiết thu vương tới chúc mừng nhân tộc tân hoàng đăng cơ chân long cổ tộc ngao thương g i á ba ngàn tộc nhân tới chúc mừng nhân tộc tân hoàng đăng cơ thiên hổ tộc đến đây yết kiến thiên âm vang lên chương một trăm bốn mươi tám bản hoàng đang đá mặc cái này chỗ cổ giới trời cao bên trên chín tầng đăng thiên đại khẽ chấn động mà cố bình an đứng ở tầng thứ hai cầu thang thần sát trang nghiêm thiên thượng chân long cổ tộc ngao thương cổ vương cùng ba đầu chân long gào thép tới vườn quanh ở đăng thiên đài bột phía phát sinh từng hồi d ò n g gầm đế đô vô số dân chúng thậm chí còn toàn bộ tổ tinh vô số quan sát phát sóng trực tiếp người đều không tự chủ được n u ố t nước miếng một cái đó là đó là trong truyền t h u y ế t thần thoại chân long nhân hoàng đăng cơ ba ngàn chân long vườn quanh đại chúc mừng tám vị nhân vương hai mắt nhìn nhau một cái thần sắc đều có chút thang phục ba ngàn đầu chân long xoay quanh thiên địa chấn động mà vừa lúc ngày hôm nay cũng là vạn tộc nhất định phải tới gặp mặt thời gian đang lúc bọn hắn tâm tư chuyển động thời điểm đám mây bên trên ngao thương thổ tiếng như lôi ta chân long cổ tộc tặng quà mười miếng cổ vương cấp số chân long châu châu ch t h o ạ i âm r ơ i x u ố n g hắn mở ra cự đại long truy, phun, nhẹ nhàng vừa phun, 10 viên hòa hợp vừa vô châu ù n tiền quang g c n long â từ phía chỉ â Chân trâu, n đến, không thiên lệnh rơi vào đằng thiên đài phương. trời thập rơi đài mà vào h long c có chân long vẫn là sau khi chết mới có thể phân ra bất luận cái gì một viên chân long châu đều là thiên địa trí bảo mà cổ vương cấp chân long châu đại biểu là một vị cổ vương cấp chân long chết trượt tọa hóa phía sau mới có thể sinh ra ra toàn bộ chân long cổ tộc cũng không nhiều dù sao cổ vương thọ mệnh vô cùng chết trận cũng ít lại càng ít m ư ờ i viên chân long châu đặt ở đăng thiên đài thập phương cả tòa đăng thiên đ à i ở trên tiên quang càng thêm nồng nặc còn kèm theo ti ti lũ lũ chân long khí nhộn nạo cố cồn cồn mãi mãi cũng chính là cá chép đại đế lúc này cũng là hiện hóa ra hình người hóa thành một cái tuyệt thế k h i n h thành nữ tử bất qua sắc mặt có vẻ hơi tái nhuận có thể thấy được phía trước chặn lại hai vị cự đầu chém giết hai vị cự đầu lưu lại dưới thương thế còn không có khép lại cá chép đế hơi bay thân trong mắt là cảm khái cùng cô đơn lập tức cũng cao giọng mở miệng ta thực thiết thú cổ tộc cũng p h n g hạ lễ nhất t i ệ n nói ở vô số người sợ hai trong ánh mắt ở tám vị nhân vương cùng ngao th cố á c h é bình an đồng tử hơi co giúp lại hắn có thể nhận thấy được này cái đại ấn cũng là nhất kiện cổ mười bốn lao cấp số trí bảo dường như cùng chư hoàng huy đạo kiếm đồng nguyên không đợi hắn tinh tế suy tư phong tư trắc tuyệt cá chép đế người ha hả mở miệng nhân hoàng ấn đội bạn ta tám và năm bây giờ cũng nên vật quy nguyên chủ ấn y nói nàng nhẹ nhàng ném đi này cái hòa hợp hoàng đạo uy nghiêm chiếu dọi chúng sinh bay túi xuống chi cảnh đại ấn chấm dãi từ từ bay xuống ở tại cố bình an trên tay cố bình an tay phải cầm chư hoàng u y đạo kiếm tay trái nâng cử nhân hoàng đại ấn một thân huyền hắc đế y đón gió phân phận cả người thoạt nhìn lên trang nghiêm mà lại uy nghiêm h ạ n hãn thực thiết thú cổ tộc chân long cổ tộc to lớn lễ ta ghi nhớ trong lòng từ đó bắt đầu t ử tam tộc làm vĩnh kết đồng minh bất ly bất khí cố bình an thổ tiếng như lôi tựa như miệng ngậm thiên hiến chấn động thương khung thập phương mênh ô n g mây mủ lượt quanh cá chép đế cùng ngao thương liếp nhau một cái lập tức hướng về phía vị này hoành áp trước mặt tuế nguyệt vô định, giả. vị này tân sinh nhân tộc nhân hoàng nhẹ nhàng gật đầu nhất tề lên tiếng đại thiện thoại âm rơi xuống thiên địa chấn động tinh không nhắc lên mênh mông s ó n g lớn minh ước đã định mà cùng lúc đó trên bầu trời một cái lại một cái tộc q u ầ n đại biểu sinh linh đều là vội vã cảm giác tới hỗn độn cổ tộc kỳ lân cổ tộc tiên tộc thiên lang tộc chu t ấ c tộc cổ thụ tộc v v thập phương cổ tộc tới chín cái mà có năng lực hành o đ ộ hư không v ạ n tộc cũng hầu như đều tới trong cổ tộc la sắt tộc không sinh linh tới yết kiến cố bình an trong mắt lóe lên một tia hàn mang lập tức thu liễm nét mặt không nhìn ra biến hóa gì chỉ là hướng về phía thiên thượng vạn tộc hơi gật đầu các ngươi tuân ta ý chỉ, tới đây ý kiến có thể t ạ m miễn tộc diệt giới diệt thai ư ơ n g h o ạ hôm nay ta tạm không truy cứu các ngươi đã từng tội nghiệt h ả o h ả o xem lễ h ả o h ả o b á i ta đang nói chấn động toàn bộ tổ tinh vô số người nuốt nước miếng một cái vô số từng tắm máu ở tinh không trường thành nhân tộc tướng sĩ đều là lão lệ tung hành đây là bọn hắn tâm tâm niệm niệm ảo tưởng vô số năm cảnh tượng a vạn tộc triều bái nhân tộc vô thượng mười mò một nghìn năm trăm tám mươi hai bốn trăm chín mươi một bây giờ rốt cuộc thực hiện a rất nhiều người lệ nóng danh o trọng rất nhiều người chắp hai tay rất nhiều người b á i thân xuống nhân tộc có hoàng mà vô địch đăng t i ê n đài bên trên cố bình an bước ra bước thứ ba có tộc kim Ô, chưa từng tới í t kiến làm gì toàn tộc nên bị d i ệ t đại giới trong tộc cổ vương đ ấ m máu bước thứ tư bước ra có tộc c u â n bằng chưa từng tới í t kiến làm gì toàn tộc nên bị d i ệ t đại giới trong tộc cổ vương đi chết bước thứ năm đăng mà lên có tộc la sát cổ tộc một trong gan to bằng trời nghiệp chướng nặng nghề ta đích thân trạc chi đang đá xuyên la sát cổ giới đương sát chi đại đạo chủ làm t h gian đe thoại âm rơi xuống rất nhiều tới gặp mặt vạn tộc đều nuốt nước miếng một cái đánh chết la sát cổ tộc đại đạo chủ làm thịt cái này cố bình an quả thật dám nói a dựa vào cái gì dù cho hắn là hành o áp trước mặt tuế nguyệt vô địch giả dù cho giờ này khắp này hắn này bên trên không sinh linh này dưới vì chúng sinh nhưng vấn đề là vị này vô địch giả c h u n g quy chỉ là cổ v ư ơ n g a dù cho có thể đánh chết tươi cự đầu có thể tại đại đạo chủ làm thịt trước mặt như trước nhỏ bé vị này cố bình an vị này nhân tộc tân hoàng là từ đâu tới sức mạnh rất nhiều vạn tộc hai mặt nhìn nhau mấy cái cổ tộc tới gặp mặt bất hủ chi đế đ ô nuốt nước miếng một cái không thích hợp có cái gì rất không đúng cổ tộc cùng bộ phận đỉnh tiêm đại tộc cũng có đại đạo chủ làm thịt cấp số tồn tại tuy là bây giờ đều cưỡng chế ngủ say nhưng nếu là hợp lại rơi tính mệnh cũng có thể khôi phục xuất thủ chỉ bất quá sau đó biết bị bên trên nhất đại nhân hoàng c h ấ n áp chi lực phản vệ tử vong nhưng nếu là nhất tộc đều đi tới tuyết lộ khôi phục đại đạo chủ làm thịt này tương hội là tất nhiên cố bình an đến cùng dựa vào cái gì có thể cùng một vị đại đạo chủ làm thịt đối kháng dựa vào cái gì bọn họ không biết cùng lúc đó cố bình an nhẹ nhàng tất bước bước lên đệ lục tầng cầu thang tinh không trưởng thành t ông trăm a c h vạn kim liên từ trong hư không nở rộ liên thành một mảnh hải mê ngông không có biên nhìn không thấy phần cối lúc này ta với tinh không toàn bộ vô địch hoành áp trước mặt tuyến nguyện lúc này nhân tộc chính là dưới trời sao tối cường tộc thần thoại bên trong tòa thành cổ sinh linh làm cung kính chi nếu không ta đích thân lâm thần thoại cổ thành một câu nói này làm vỡ nát hư không tan vỡ thương cung nhấc lên mênh mông đại phong bạo trong sát na tịch quyển vô số tinh thần hải cốt đụt vào thần thoại phía trên tòa thành cổ cổ thành khẽ chấn động trong đó vô số sinh linh đều ngạc nhiên đều không rõ vì sao lại là cái kia cố bình an thanh âm đích thân tới thần thoại cổ thành hắn muốn làm gì chớ không phải là hắn cho rằng có thể ở thần thoại bên trong tòa thành cổ xuất thủ bên trong tòa thành cổ một ít vạn tộc nhân vật mạnh mẽ trên mặt đều hiện lên ra đùa cợt màu sắc nhân tộc này cứ việc với trước mặt tuế nguyệt mà vô địch nhưng bất quá là nửa năm vô địch thật sự coi chính mình có thể tung hoành toàn bộ quét ngang hết thảy sao nực cười nực cười bên trong tòa thành cổ rất nhiều vạn tộc sinh linh đều không có đem mênh mông quần c u ộ n mà đến uy nghiêm tiếng coi như chuyện gì xảy ra hết thẻ đều cứ theo lẽ thưởng nhân tộc địa vị và tình cảnh mặc dù tốt một ít vẫn như trước t h ế thảm chỉ cần có người tộc dám can đảm ra khỏi thành vậy sẽ bị vạn tộc sinh linh bao vây tiêu trừ đến chết mà cùng lúc đó là sát cổ giới cổ giới chung hơn mười vị ngồi ngay ngắn ở trí cao chỗ la sắt tộc cổ vương thần sắc đều khá là khó coi một vị cổ vương có chút kiên kỵ mở miệng cái t i a cố bình an tựa hồ đang đăng cơ muốn thành mới nhân hoàng lại nói tiếp như thế hắn đến lúc đó thực sự đánh lên tới nên như thế nào trong lòng hắn có chút lo lắng dù nói thế nào đó cũng là hoành áp trước mặt thời gian tồn tại mặc dù chỉ là nửa năm vô địch vậy cũng rất khủng bố chí ít bọn họ những thứ này cổ vương đỡ không được một bên t h ở gấp đỏ tươi chiến rắ p một vị cửa nhạt mở miệng đánh lên tới hừ hừ ta là s á t cổ tộc uy nghiêm không thể mạo phạm nếu như cái k i a tiểu t ử loài người quả thật d á m đến cùng làm thì tỉnh lại một vị đại đạo chủ làm thịt giết hắn đi mấy vị cổ vương đều c h ố mắt nhìn nhau đều có chút chần chờ có cổ vương thở dài cầm một vị đại đạo chủ làm thịt làm giá giết một nhân tộc cổ vương có phải hay không có chút không đáng giá làm cổ tộc trí cao tuy là đều là cổ xưa giả thế nhưng đại đạo chủ làm thịt cấp số tồn tại cũng l ắ c đắc không có mấy rất ít ỏi dù sao thật nếu nói mỗi một vị đại đạo chủ làm thịt đều cũng co ngắm ở vô cùng lâu đời tương lai siêu thoát t u ế n g u y ệ n trở thành cổ xưa nhất sinh linh vẫn là một cái đại đạo chủ làm thịt đại gi mặc dù là cổ tộc cũng không có thể đơn giản thừa nhận cái kia vị người khoác đỏ tơi ư chiến giáp cổ vương n g n g đầu lên h ơ i hợt không có gì đáng ngại đến lúc đó cha ta hồi phục ta cho hắn tỉnh tội là được Chết một vị đại đạo chủ làm thịt đích thật là một đả kích trầm trọng thế nhưng dừng một chút vị này la sát tộc cổ xưa kỳ trí cao con trai trưởng thần s á c trang nghiêm thế nhưng các ngươi không nên quên cái kia cố bình an là vô địch giả tương lai thành tựu bất khả hà lượng đang lâm c ổ xưa kỳ hầu như đều là tất nhiên mấy vị cổ vương trầm m c hoàn toàn chính xác vô tận tuế nguyện tới nay bất luận một vị nào hành đẻ ép một quang thời gian vô địch giả hoặc là bản thân liền là cổ xưa hoặc là sau lại cũng trở thành cổ xưa ngoại trừ trên đường vẫn lạc tử vong không có ngoại lệ n h â n tộc cái chủng tộc này quá mức đáng sợ một ít tiên tiên h phù hợp b u ồ n nguyên đại đạo sinh n h i làm người vì vậy n h â n tộc cổ xưa kỳ chiến l ự c cường đại đáng sợ quá khứ tứ đại nhân hoàng mỗi người đều muốn nhân tộc đẩy tới tinh không chỗ cao nhất vạn tộc đều cúi đầu không được n h â n tộc không thể lần nữa có khởi cầm một vị đại đạo chủ làm thị tính mệnh đổi một dân tộc tương lai cổ xưa giả không lỗ cùng lúc đó t ổ tinh đứng ở đăng thiên đài tầng thứ tám cố bình an sâu hút một khẩu khí nghỉ chân một lúc lâu h á n bước ra một bước cuối cùng đăng thiên đài tầng thứ chín ông ba ngàn nhược thủy nhắc lên kinh đảo h ả i lãng ba ngàn chân long phát ra trận trận long â m mười vạn thiên nữ cũng xoay người cúi đầu cố bình an chậm rãi từ từ ngồi ngay ngắn ở cổ xưa nhân hoàng đại tọa bên trên sana chư hoàng uy đạo kiếm nhân hoàng đại ấn cổ xưa nhân hoàng tọa cùng với huyền h ắ c đế ý đều tại đây khắc dạng người rực rỡ b ộ c phát ra thông thiên quan hoa tỏa ra huy hoàng thiên uy cố bình an cả người đều bị quan hoa c h á mất trên người hắn khí thế liên tục tăng lên tu vi không khỏi tăng vọn một lát qua đi khi tức quanh người kéo lên đến cổ vương đình phong mới chậm rãi ngừng nghỉ xuống tới ở vạn tộc sinh linh ánh mắt kinh sợ chúng ở vô số nhân tộc kinh uý nhìn soi mói cố bình an một tay kéo lên nhân hoàng đại ấn một tay trưởng cầm chư hoàng u y đạo kiếm quanh thân kim liên nợ rộ thiên thượng tiên ba rớt xuống bốn phương tám hướng đều có tử khí mênh n g ô n g mà đến nương theo vạn dân cầu nguyện âm thanh nương theo sơn hạ xã tắc chi dị tượng hôm nay cố bình an lên tiếng thanh em rung động chín tầng trời nặng m â vang vọng toàn bộ vô ngân tinh không ta cố bình an lên ngôi nhân hoàng tri vị từ nay về sau chúng sinh giai tôn ta là nhân hoàng ta làm thừa nhân tộc tri mệnh trắng nhân tộc、ai? c h í nhất là n h tộc, tộc, tộc a n giới, giới, có hoàng n tiên g dối dài hả nhân tộc có hoàng rất nhiều cũng không biết tình huống tộc quần đại giới đều hơi rung động thần thoại bên trong toàn thành cổ vô số nhân tộc hoan hô vô số vạn tộc sắc mặt tâm trưởng nhân hoàng điều này sao có thể sự tình phiền thoái a liền tại vô hạn tinh không kịch liệt chấn động thời điểm liền tại vạn tộc đều n h ấ c lên kinh đảo hãi lãng thời điểm tổ tinh đăng thiên đài bên trên cố bình an hơi nhắm mắt lại trên người uy thế càng ngày càng nặng nề g h càng ngày càng nặng nề bảy trăm tám mươi thu hoạch hai phần năm nhân hoàng vị cách trước mặt nắm giữ bốn phần năm nhân hoàng vị cách trước mặt tu vi cổ vương chín trăm chín mươi chín vạn một nghìn vạn lĩnh ngộ nhân hoàng đại đạo đã viên mãn lên ngôi vì hoàng thu hoạch khen thưởng thêm tuế nguyệt vận mệnh nhân quả khai thiên hoàng tuyền đại đạo lĩnh ngộ một trước mặt lĩnh ngộ sáu cái đại đạo toàn bộ viên mãn cảm thụ được tự thân thể sát c u n g dâng trào mà lên lực lượng, cố bình an quanh thân khí thế càng ngày càng mạnh mẽ dị tượng cũng càng diễn ra càng mãng liệt lao hiệu trường nuốt nước miếng một cái chiến chiến nguy nguy mở miệng bình an dường như sắp bước vào cự đầu tiên linh l u n g có chút mê man ngật đầu cái này muốn s o bọn họ dự đoán còn nhanh hơn nhiều a trên đám mây vô số vạn tộc cùng mấy vị nhân vương cũng đều không tự chủ được nuốt nước miếng một cái bọn họ cảm thụ được cố bình an trên người càng ngày càng khí thế cường đại vạn tộc sứ giả đều kinh sợ lên mà tám vị nhân vương lại là hưng phấn vui mừng lấy ông cồn cồn tiểu thiên, thiên ngơ ngác nhìn thiên thượng có chút mê man mở miệng cồn cồn tiểu cố l i ê n thành nhân hoàng r ồ i hạ cố cồn cồn chấp chấp đại hát váy mắt t r ì đội gật đầu sữa hô hô mở miệng dường như hình như là mà cùng lúc đó không biết là người nào mở đầu vì trên mặt đất đế đô dân chúng một cái lại một cái bái túi xuống xuống dần dần toàn bộ tổ tinh vô số dân chúng đều cong xuống kể cả chín vị quốc chủ kể cả tám vị nhân vương chúng ta tham kiến nhân hoàng không hẹn mà cùng tổ tinh bên trên sở hữu nhân tộc đều tại đây khắc hô to chúng ta tham kiến nhân hoàng toàn bộ tổ tinh đều quanh quẩn cả đời này hô to nặng nghề t ầ n mây tan đi đại nhật huy hoàng trăng sáng ưu ưu khủng bố nhân tộc khí vật gia trị ở tại cố bình an trên người mà hắn cũng chậm rãi mở mắt trong s á t na trên đám mây vô số vạn tộc đều theo bản năng như đầu không dám đi đ ố i lên cái kia một đạo khủng bố đến không có biên uy nghiêm ánh mắt những thứ này vạn tộc sứ giả đều ở đây sợ run chín vị quỳ một gối quốc chủ nhìn lấy cái kia uy nghiêm thiếu niên đều rất hoảng hốt cái này mới chỉ có qua bao lâu thiếu niên này đã vì nhân hoàng đã hoành áp một đoạn tuyến g u y ệ n đại tần lao quốc chủ trong mắt hiện lên quang hải hắn cười hắn cười vốn là hắn là muốn đem đại tần quốc chủ vị trí chuyển cho cố bình an hiện tại xem ra không cần trận t tốt. l chiến t này h n vạn tộc chúng sinh đều có thể tới xem lại một lần to lớn mà lên thanh âm lại một lần chuyển khắp toàn bộ tinh không vô số vạn tộc trong đầu hiện lên cùng là một cái ý niệm trong đầu cái này nhân hoàng điên rồi sao thể loại gia sử Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm bốn mươi chín một mình chặt cổ giới năm nào ta nếu vì thanh đế rất nhiều sinh linh vào thời khắc này đều cảm thấy có chút khó tin chém đại đạo chủ làm thịt còn không chỉ nhất tôn vị này mới nhân hoàng có phải hay không quá mức cuồng vọng một ít phải biết rằng thân phận của hắn bây giờ cũng không đồng dạng nữa à nếu như nói đến không có làm được cũng không chỉ là đả kích vị này nhân hoàng tự thân uy tín thậm chí còn nói nhân tộc khí vận đều muốn hồi chịu đến bị thương nặng đơn giản là cái t i ê cố bình an là nhân hoàng mỗi tiếng nói cử động gian đều dây dưa nhân tộc khí vận mênh ngông không dứt tổ tinh bầu trời v ạ n tộc sứ giả trong mắt đều nổi lên hưng phấn màu sắc vô luận lần này vị này nhân hoàng đi vào thảo phạt la sát cổ giới đến cùng là thắng hay thua đối với bọn họ mà nói đều là một chuyện tốt thắng thực sự chém giết đại đạo chủ làm thịt cái kêu bị thương cũng là la sát cổ tộc không liên quan gì với bọn họ tuy là môi hở răng lãnh đạo lý ai cũng hiểu nhưng vấn đề là hai kiếp không có chân chính phủ xuống thời điểm ai cũng sẽ không thái quá với đi e ngại còn nếu là vị này mới nhân hoàng vua đó không phải là tốt hơn sao mới được nhân hoàng liền gặp trọng thương thậm chí nhân tộc khí v ậ n gặp đà kích đây đối với vạn tộc mà nói càng là nhất kiện thiên đại tin vui tám vị nhân vương cùng rất nhiều nhân tộc nhân vật mạnh mẽ tự nhiên cũng đều đã nghĩ đến điểm này trên mặt bọn hắn lộ ra lo lắng cũng không nhịn được gầm thầm lao v ệ t mồ h ô i thủy bất quá mặc dù những người này vương quốc chủ trong đầu đều tràn đầy lo nghĩ nhưng cũng không có nửa điểm ý trách cứ cũng sẽ không cho là cố bình an phóng n h ã n muốn đánh xuyên la sát cổ giới có gì không ổn bọn họ đều tuyệt đối tin tưởng nhà mình hoàng cố bình an ngồi ngay ngắn ở cổ xưa nhân hoàng đại tọa bên trên thần sát trang nghiêm mà lại băng lãnh hoàn tọa l a động từ đăng thiên đài b mãi cho đến ngang bằng thương không qua đi cố bình an ánh mắt xuống phía dưới nhìn ngắm nhìn thoáng qua ô m cố cồn cồn vẻ mặt lo lắng ngắm ngắm cùng với chính mình tiểu thiên tiên h hắn nhẹ nhàng chậm chạp cười cười vô số tiên ba nổi lên t ừ n g khúc b ả y khắp bầu trời lần này đi bản hoàng một mình chặt cổ giới nhân tộc tướng sĩ có thể xa xa q u a n chi không cần tiến lên chèm giết cố bình an chậm chạp lại mạnh mẽ thanh â m vang lên lặng yên không một tiếng động gian liền vang r ộ i toàn bộ tổ tinh thậm chí chuyển tới tinh không trường thành bên trên mấy vị nhân vương hai mặt nhìn nhau một ít vạn tộc sứ giả cũng đều nói không ra lời một mình thảo phạt một t vẫn là nhẹ dọn g mở miệng nô h o à n g muốn không mang lên cái kêu ba vị một ít vạn tộc sứ giả trong lòng đều là bỗng nhiên căng thẳng đều là v ă n g lên vị này nhân hoàng giới trướng còn có ba vị tiếp cận đại đạo chủ làm thị tầng t thứ vô thượng tồn tại liền tại vạn tộc sứ giả trong lòng run thời điểm hư không ba động lao thi lòng man hoang đại hung cùng cựu đầu sư tử đều là từ trong hư vô di chuyển mà ra hoành áp cái này một mảnh tinh không lay động lớn bao nhiêu tinh một ít vạn tộc sứ giả cũng không nhịn được hít vào một hơi bọn họ nhìn thẳng ba vị này sinh linh k h n g bố có nhìn thẳng huy hoàng đại đạo ảo giác thật là ba vị tiếp cận đại đạo chủ làm thị t cấp số tồn tại lao hiệu trưởng cùng tiên linh lung liếc nhau một cái đều không khỏi có chút mê mang đứng lên bình an là từ nơi nào mang đến bực này nhân vật khủng bố đang lúc bọn hắn thời điểm kinh nghi bất định lao thiên long chậm rãi lên tiếng thanh âm chấn động trên trời dưới đất nô chủ hướng tới chúng ta tự nhiên vì hoàng đi đầu giết địch d i ệ t tộc tiết bộ n giới khủng bố đạo âm mê ngông n quần quận phía dưới vạn tộc sứ giả nhịn không được run r u y cái kia vị mới nhân hoàng bản thân liền là một vị khó lường trước mắt t u ế nguyệt vô địch giả lại tăng thêm ba vị khó lường trước mắt thuế nguyệt vô đ ị i sẽ không thực sự có thể đánh chết một vị đại đạo chủ làm thịt chứ thật là có khả năng này mạnh mẽ hồi phục đại đạo chủ làm thịt hoặc nhiều hoặc ít sẽ phải chịu tổn thương thậm chí không được bao lâu sẽ chết ở nhân hoàng c h ấ n áp lực phản vệ dưới có ba vị chỉ nửa bước bước vào đại đạo chủ làm thịt cảnh tồn tại kéo dài nói không chừng thực sự có thể nâng chết một vị hồi phục đại đạo chủ làm thịt Tiên tộc bất nuốt một thần sát triệt để ngưng trọng, mắn, còn tốt. Còn tốt đại, cái giả, cái kia chi miếng cái, nước ngưng xứ vị hủ đế để hiện ì n k g đ tại hắn tư duy phát tán tâm tư bách chuyển thiên hồi thời điểm cái k i a u mặc huyền hắc đế ý ỉ ngồi ngay ngắn ở cổ xưa trên ngai vàng mới nhân hoàng chậm rãi lên tiếng không cần lần này thảo phạt cổ giới bản hoàng một thân một mình là đủ lờ lờ dừng một chút cố bình an nhìn lấy lao thiên l o n g thanh em ôn hỏa các ngươi ba vị quan chiến liền có thể đánh xuyên qua một cái cổ giới hủy diệt hai cái đại giới giết chết mấy vị đại đạo chủ làm thịt không khó thoại âm rơi xuống toàn bộ tổ tinh đều lâm vào tinh mịch tám vị nhân vương đồng tử mánh địa co r ụ t lại lao hiệu trưởng cùng tiên linh lùng trong mắt đều hiện lên ra lo âu nồng đầm màu sắc mà rất nhiều vạn tộc sứ giả thì đều cũng có chút thần sắc cổ quái nó như thế nào đây vị này nhân hoàng quá cồn vọng a cố bình an tự nhiên đã nhận ra vạn tộc đám sứ giả trong lòng suy nghĩ thế nhưng hắn cũng không có để ý tới chỉ là trong lòng k h ẽ động cổ xưa hoàn g t o à rung động chậm rãi hướng phía tinh không phiêu đãng mà đi nói là t h ô n g thả kỳ thực chỉ là nhìn qua rất chậm mà thôi ở cố bình an k i ể m chế không gian vĩ ngạn lực lượng dưới đệ một cái hô hấp cổ xưa hoàn g t o à liền đi tới tinh không t r ư ờ n g thành bên trên cái thứ hai hô hấp đã cách xa tinh không t r ư ờ n g thành đợi đến cái thứ ba hô hấp thời điểm hắn đã đi tới một phương nguy nga cổ giới phía trước la sát cổ giới đến rồi thân thoại bên trong tòa thành cổ mấy vị nhân tộc lao thần rõ ràng đều có chút tâm tình dâng t à o bọn họ đều ở đây đi qua đi lại khó có thể che lệ kích động trong lòng một lát, một vị tóc hoa dâm lao thần rõ ràng sâu hút một khẩu khí một chỗ hầm nhân tộc ta ra hoàng ta có cái dự định chỉ sợ chúng ta bây giờ đang ở thần thoại cổ thành vạn tộc bao quanh nhưng chúng ta cũng muốn chúc mừng mặt khác mấy vị lao thần rõ ràng liếp nhau một cái một vị trong đó có chút lo lắng mở miệng chúc mừng nhưng là dù cho ở bên ngoài ở trong tinh không nhân tộc ta quật khởi tư thế đã không thể ngăn cản nhưng là ở thần thoại cổ thành chúng ta như trước thế nhỏ a cái k i a tóc hoa dâm lao thần rõ ràng lắc đầu ánh mắt kiên định đạo lý ta đều hiểu cũng đều biết nhưng là nhưng là nhân tộc ta ra hoàng nữa ạ mấy vị nhân tộc thần minh đều trở mặt lại khoảng khắc bọn họ đều là cắn răng vậy chúc mừng thật tốt chúc mừng nhân tộc ta bị nhiều năm như vậy bị khuất tám vạn năm cực khổ một đường huyết hỏa bây giờ khổ tận cam lai mới nhân hoàng đăng cơ ý vị này nhân tộc mới kỷ nguyên mở ra cái này cũng ý nghĩa tám vạn năm cực khổ chấm dứt nhân hoàng xuất thế vạn tộc tránh lui tinh không hàm đạo tuyết tóc bạc lao thần rõ ràng cười to vô tay t ố t một cái bán nguyện qua đi thần thoại cổ thành sẽ bắt đầu đổi chủ vậy một tháng sau ở nơi này thần thoại bên trong tòa thành cổ nhân tộc ta làm lễ chúc mừng mới nhân hoàng đăng cơ mấy vị nhân tộc thần minh liếc nhau một cái đều nhìn thấu lẫn nhau trong mắt kích động màu sắc nhân tộc có hoàng là nên hào hào chúc mừng một cái còn như vạn tộc bao quanh đến lúc đó có lẽ sẽ đối mặt một ít tiểu t hai tiểu kiếp thì tính sao thiên đại địa đại nhân tộc gia hoàng chính là lớn nhất sự tình làm chúc mừng bên trên nhất đại nhân hoàng đích n ữ lý an cảnh nằm ở cổ xưa trong điện đường vớt vớt một ngụm g h y lịa trường đao ánh mắt cũng là lấp lánh có thần nhân hoàng thành đạo nhanh như vậy liền lên ngôi sao nàng nhẹ dọn n h n o n tâm thần thoáng rung động người thiếu niên kia xem ra thật là lao cha người được chọn đâu thảo nào trên người có thân thiết như vậy mười lý an cảnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn rào rạt bắt đầu một nụ cười lập tức lại có chút tạm đạm cô đơn x u ố n g dưới ba ba n g ư ơ i đến cùng đi nơi nào nàng thở dài nàng nghĩ hoặc nàng khó hiểu tám vạn năm trước nhà mình lao cha đột nhiên liền mất tích không có một chút nguyên nhân không có một chút điểm báo trước không đúng là có dấu lý an cảnh chân mày ninh đứng lên nhớ lại tám vạn năm trước cái k i ê n một hồi kinh biến tuế nguyệt trường hạ gãy nửa cái tinh không sập hủy nhà mình lao cha chữa trị sập hủy nửa cái tinh không phía sau dường như cũng không lâu lắm liền mất tích đến cùng là xảy ra chuyện gì lý an cảnh nhẹ nhàng thở dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cô đơn đã ước chừng tám vạn năm không có dắt lấy nhà mình c h a tay a tám vạn năm trước ngồi ở nhà mình lao cha trên cổ tả hữu nuôi cái một chỉ khả á i thực thiết thú c h ẳ n g cảnh bây giờ còn đang lý an cảnh trong đầu thường xuyên hiện lên nàng nhắm hai mắt lại nhẹ nhàng thở dài cầm trong tay đoạn đao dơ lên lẩm bẩm người thiếu niên kia muốn đi chặt một tòa cổ giới ta giúp hắn một chút ta thoại âm rơi xuống tiểu cô nương nhẹ nhàng ném một hốc này gây lịa trường đao đâm vào hư không biến mất la sát cổ giới vô số vạn tộc sinh linh cùng dân tộc chư vương đều ở đây chỗ xa xa nhìn ra xa nhìn ra nhìn ra xa nhìn cái kia ngồi ngay ngắn ở cổ xưa trên ngai vàng thiếu niên hán thực sự dự định một mình chặt cổ dưới sao đại chu nhân vương trong mắt lóe lên nồng nặc sầu lo nhìn về phía bên cạnh thần s ắ c giống vậy ngưng trọng cá chép đế nhẹ giọng mở miệng tiền bối ngài nói nô hoàng hắn nô hoàng hắn cái này một lần biết bị thương sao cá chép đế trầm mặc hoàng khắc khẽ gật đầu một cái nhẹ nhàng thở dài không biết bất quá trên người hắn có ta rất khí tức quen thuộc là vị kia khí tức ta đoán có lẽ có bài t ầ gì tám vị nhân vương hơi xứng sở vị kia khí tức là bên trên nhất đại nhân hoàng sao bình an trên người chẳng lẽ là có bên trên nhất đại nhân hoàng lưu lại thủ đoạn n g ấ t trời không tự chủ được bọn họ đều nghĩ tới một năm trước bao trùm toàn bộ vô hạn tinh không khủng bố hoàng uy cái kia có thể hay không cùng bình an có quan hệ đang lúc bọn hắn tâm tư bách c h u y ể n thiên hồi thời điểm quần áo huyền hắc đế ý ý ý ngồi ngay ngắn ở cổ xưa hoàng tọa bên trên cố bình an nhìn thẳng chỗ này cổ giới đ ạ m mạc mở miệng ta chính là nhân tộc nhân hoàng cố bình an hôm nay tới đây thảo phạt la sát cổ giới đang đá xuyên giới này chảm sát trong tộc nhân vật mạnh mẽ gian đe huy hoàng thiên âm kèm theo uy n g h m vô thượng hạo hạo đáng, đáng hướng ph c ũ ngay b sau chấn đó n n g bắt đầu lây cả ổ giới chung, h n tòa la sát cổ giới sinh linh cũng lớn tiếng hô hô lên có đại đức tới hủy diện ta giới ngắm lao tổ xuất thế chém địch trước mặt chốc lát sau la sát cổ giới chấn động máy liệt có khí tức kinh khủng Xa xa c lập tức cổ giới mở rộng một chỉ ngập trời bàn tay khổng lồ vương kèm theo một vị đại đạo chủ làm thịt phẫn nộ dích đạo nhân tộc con kiến hôi đáng chết cố bình an chỉ cảm thấy dường như có cả một cái thương không vỡ nát hướng cùng với chính mình nghiền ép mà đến quanh thân tóc g á y từng khúc nổ lên thậm chí trái tim không cầm được rung động nhưng hắn lại không chút h o a mang thậm chí còn nợ nụ cười nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất lập tức là tất cả h uy nghiêm lớn mật sao dám với bản hoàng trước mặt làm cản thoại âm rơi xuống cố bình an bỗng nhiên đứng lên trực diện đại đạo h i ể n hóa che khuất bầu trời khủng bố đại thủ giới hắn nhắm hai mắt lại tựa như thở dài vậy mở miệng năm nào ta nếu vì thanh đế thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua hoa đào nở kiếm g i ế t chúa tể cổ xưa khôi phủ khẽ than thở một tiếng phản phất từ toại cổ chi sơ vang lên chuyến khắp cựu thiên thập địa vang vọng mênh mông tinh không năm nào ta nếu vì thanh đế tựa hồ là cảm khái hoặc như là t h i ế t đối còn mang theo một điểm phiền muộn cùng hồi ức rất nhiều xa xa nhìn ra xa sinh linh mạnh mẽ đều là hơi s ư ơ n g sờ đầu góc đều không co quay lại cái này mới nhân hoàng đang làm gì lao hiệu trưởng tám vị nhân vương thiên linh lung cùng với rất nhiều dân tộc cường giả cùng thân thiện nhân tộc tồn tại đều không khỏi lao vẹt mồ hôi thủy trong lòng đều hoảng sợ kinh hô thành tiếng mau tránh ra nhưng mà Căn còn bản không còn kịp rồi. một con kia từ la sát cổ giới ở chỗ sâu trong lộ ra tới thương mang đại thủ che đậy thiên cung bao quát vật vật thậm chí đông lại thời gian và không gian không chỗ có thể trốn không cách nào t r á n h né có thể cố bình an chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú vào kèm theo cái kia khẽ than thở một tiếng vẫn không n ú c đ í c h đông nhiên t i n h không nương trệ vô luận là tinh thần luận động vẫn là vũ trụ gió phiêu đãng thậm chí là vô cùng chỗ xa xa một cái đang ở sụp đổ hàm tinh đều vào giờ khắp này nương trệ bao quát cái kia một chỉ già thiên đại thủ cái kia đó là cái gì có sinh linh phát sinh bất khả tư nghị tự lẩm bẩm phá vỡ cái này yên tĩnh như chết chỉ thấy cái k i a nguyên bản ngồi ngay ngắn ở cổ xưa trên ngai vàng thiếu niên không biết lúc nào đã đứng lên quần áo huyền hắc đế y nhẹ nhàng phiêu đ ẳ n g mà thân hình của hắn cũng đống nhiên bành trướng vẹn vẹn nửa cái s á t na người thiếu niên kia liền có thể so với cả một cái la sát cổ giới la sát cổ giới lớn bao nhiêu rất khó nói rõ ràng chỉ biết là một viên thái dương một viên b ề m lỏng ở la sát cổ giới trước mặt nhỏ bé tợi như một con kiến cực lớn đến bất khả tư nghị cố bình an trên người hiện lên vĩ nạn khí tức kèm theo huy hoàng thiên uy mà sau lưng của hắn bội cây kia thanh liền cũng thoáng cái từ mầm non biến thành chân chính vạn cổ thanh thiên nhất chu liên thông tiên triệt địa trong hoa văn có một cái lại một cái tiểu thế giới nghỉ lại huy hoàng thiên uy quyết tán đem c h ọ n cái tinh không đều trấn áp có t u ế n g u y ệ t trường hà quấn quanh ở cố bình an trên thân thể giờ này khắc này hắn dường như có siêu thoát dấu vết tháng năm tựa hồ đang nhìn xuống mê ngông vô ngần t u ế n g u y ệ t trường hà nửa nửa bước cổ xưa lao thiên long n ơ ngác lên tiếng trong ánh mắt tràn đầy không thể tý tưởng sắt na trước vẫn là cổ vương tội cùng cố bình an làm sao một cái sắt na phía sau liền hóa thân nửa bước cổ xưa hắn khó hiểu hắn vẻ mặt m ở mịt mà rất nhiều nghe thấy được lão thiên long nói nhỏ sinh linh đều là sợ hãi cả kinh hàng k ý từ bọn họ xương cụ tôn r a trong một s á t na liền trải rộng toàn thân kèm theo hàn năm trăm bốn mươi bảy ý thấu xương kèm theo t r ò n váng mới nhân hoàng là một vị nửa bước cổ xưa điều này sao có thể mọi người đều vào giờ khắc này h o à n g hốt đứng lên tâm thần r u n g mạnh mà con kia từ la sát cổ giới trung lộ ra g i ả thiên đại thủ thoáng cái cương ngay tại chỗ tiến cũng không được đi cũng không được cố bình ăn trong mắt b u ộ phát ra huy hoàng uy nghiêm ánh sáng bắt lại con kia ngập trời đại thủ phát sinh bạo a cho bản hoàng lan ra đây thoại âm rơi xuống hắn m á n h địa xé ra ông toàn bộ la sát cổ giới bắt đầu chấn động tảng lớn mảng lớn thổ địa băng liệt nhất vị diện nhãn dữ tợn trên người còn c u ố n vòng quanh nhân hoàng chấn buộc lực đại đạo chủ làm thịt bị gắng gượng kéo ra ngoài đụng nát hư không thậm chí va s ụ p một chút thời gian cổ giới chung những cái này cổ vương đều lâm vào dại ra lăng lăng nhìn lấy giới ngoại cái kia lớn đến không có biên nhân hoàng một lát một vị cổ vương phát sinh nói mê một dạng nói nhỏ song la sát cổ giới chung ngủ say đại đạo chủ làm thịt không ít chỉ nửa bức bức vào cổ xưa cấp số tồn tại đều có mấy vị nhưng vấn đề là mạnh mẽ tỉnh lại bọn họ mạnh mẽ kh mấy vị kia thực lực cũng sẽ ở nhân hoàng c h ấ n buộc c h i lực dưới bị đại biên độ suy yếu không nhất định là nhân tộc mới nhân hoàng đối thủ quan trọng nhất là coi như đánh lùi cái này nhân hoàng sau đó cũng đều có toàn bộ chết bất đắc kỳ tử còn t ì n h lại la sát cổ hoàng điên rồi còn tạm được khi sinh duy nhất vị cổ xưa giả tới tiêu diệt vị này mới nhân hoàng sau đó thì sao la sát cổ tộc triệt để suy sụp cổ vương nhóm tâm tư đều có chút h o à n g hốt đứng lên trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là la sát cổ giới song cái kia tôn là s á t tộc đại đạo chủ làm thịt phát sinh kinh sợ dích đạo tiếng gầm gừ trung mang theo từng k i a không thể tin tưởng thanh đế q u y ề n bính người là ai người rốt cuộc là ai cố bình an không nói gì chỉ là lạnh lùng cười cười trên người n ở rộ vô cùng vĩ nạn quan g huy s á t na chiếu sáng toàn bộ vô hạn tinh không vào thời khắc này sở hữu cổ giới đại giới sở hữu sinh mệnh tinh cầu thậm chí ngay cả cùng chết tịch hàng tinh c h u n g đều có đào hoa n ở rộ năm nào ta nếu n vì thanh đế báo được đào hoa khắp nơi mở vô lượng đào hoa nợ rộ vô tận quan huy từ tinh không vào nơi còn chào mãnh liệt mà đến mê ngông tới cố bình an đầu đỉnh huy hoàng sát trời dưới chân đạp chẳng biết lúc nào nổi lên vạn vật m â u khí đ ỉ n h phía sau vạn cổ thanh thiên nhất chu liên khe đ u n g đưa hán thổ tiếng như lôi tựa như miệng ngậm tiên h hiến hôm nay bản h o a n g đích thân tới làm xé s á c đại đạo chủ làm thịt đánh xuyên qua này một tòa cổ giới la s á t tộc t ậ n nên quỳ ta thoại âm rơi xuống một thân huyền hắc đế y bay phất phới khủng bố thiên uy xuống phía dưới hoành áp gông cùng xiềng xích ở toàn bộ la sắt cổ giới ở vô số vạn tộc sinh linh kinh hãi trong ánh mắt la sắt cổ giới phát sinh không chịu nổi gánh nặng g ò n vang lập tức trong đó vô số la sắt bao quát bất hủ cảnh đại nhân v ậ t bao quát những cái này cổ vương đều không tự chủ được quỳ một cái xuống la sát cổ tộc cái kia vị đại đạo chủ làm thịt hai mắt thoáng cái đỏ bừng huyết hải đại đạo mãnh liệt chấn động hắn lớn tiếng dích đạo nhân tộc làm cản nói vị này đại đạo chủ làm thịt bắt đầu dãy ruộng hoàn toàn nắm trong tay huyết hải đại đạo hắn dễ như t r ở bàn tay liền dẫn rơi toàn bộ đại đạo lực lượng hướng phía cố bình ăn nghiền ép mà đến cố bình ăn đâu một tay cầm lấy vị này đại đạo chủ làm thịt một tay cầm lấy chư hoàng u y đạo kiếm nhẹ giọng nói nhỏ đại đạo ở trước mặt ta đều nên muốn câm như hến nói chư hoàng u y đạo kiếm đạo o h à ngươi Huy b ạ cũng cho láo tử quỳ xuống cố bình an phát sinh bạo a thể sắc cũng buộc phát ra vô lượng quan huy con mắt trái thiện thức dựng lên vô hạn vô cực quang thanh đế vị cách gia thân chỉ ít vào giờ khác này cố bình an có thể so với một vị nửa bước cổ xưa mà nửa bước cổ xưa tu vi cũng đầy đủ chống đỡ hắn chút nào không tổn thương kích hoạt nhân hoàng đồng đây chính là đây chính là một vị vượt qua cổ xưa giả cấp số vô thượng tồn tại đôi mắt đ a huyết hải đại đạo phát sinh không chịu nổi gánh nặng bi minh chậm d ã i ẩn nấp g vào hư không mà cái k i a vị đại đạo chủ làm t h ì đâu đầy người c h ấ t vật bất đắc dĩ quỳ một cái xuống toàn bộ tinh không đều vào giờ khắp này lâm vào chết yên tĩnh giống nhau cả một cái cổ giới giai q u ỷ còn có một vị dường như đại đạo một dạng mê ngông vơ ngần chúa tệ cũng quỳ tại trong hư không quỳ gối nhân hoàng trước lại tăng thêm cái tia vị mới nhân hoàng trên người khủng bố thiên uy lại tăng thêm tinh không vạn nơi nở rộ mà đến đảo hoa đoá đoá mọi người đều t r ầ mặc m đều sợ hãi nhìn chăm chú vào một màn này dường như chiêm ngưỡng cao cao tại thượng thần thoại cái kia vị đại đạo chủ làm thịt phát sinh không cam lòng g à o t h é t nhưng là không làm nên chuyện gì hắn d â y r u ộ n lại không cách nào tránh thoát áp trên người mình cái kia khí thế khủng bố không thể động đậy cố bình an con mắt trái ánh sáng l ạ g yên không tiếng động thu liễm hơi dối người phạm nhân tộc ta thiên uy dùng cái gì chế tài nên chém chi giết chết lục chi thoại âm rơi xuống chư hoàng uy đạo kiếm dơ lên thật cao nhẹ nhàng chém d n g dụ đầu lâu rơi xuống đất thể xác đổ nát t i n h không rơi vào tinh mịch nhưng mà cố bình an chân mày lại linh đứng lên vạn tộc lúc này đều ở đây thổn thức đều ở đây sợ hãi một tay một thanh kiếm đệ đại đạo chủ làm thịt quỳ tươi xuống càng l à chém rụng đầu lâu chém vỡ thân thể xem ra chí ít ở cổ xưa giả khôi phục phía trước nhân tộc đều muốn nằm ở tinh không đỉnh cao bao trùm ở vạn tộc bên trên nửa ả cá chép đế lúc này có chút lần ngơ nhìn chằm chằm cái kia vị mới nhân hoàng vẫn không n ú c ních trong lòng nàng nhấc lên kinh đào hai lãng huyền hắc đế y ỉ chư hoàng uy đạo kiếm nhân hoàng ấn vạn cổ thanh thiên nhất chu liên còn có nở đạo ho c trên, dài, dài trên bầu trời cái kia ẩn nấp ở trong hư không huyết hải đại đạo khe chấn động lấy trong đó có một cái sinh linh dựng dục mà ra đại đạo chủ làm thị kỳ ý nghĩa hoàn toàn trường không một cái đại đạo cũng ý nghĩa đại đạo bất diện chân linh không cần thiết bản nga bất tử nói cách khác chỉ cần huyết hải đại đạo không có hủy diệt như vậy mới vừa rồi la sát cổ tộc cái vị kia đại đạo chủ làm thịt liền tuyệt đối sẽ không chân chính chết đi chỉ là ngủ say rất nhiều năm sau đó lại sẽ trở về cố bình an thần sắc có chút tối tăm lên mượn nhân hoàng đồng cái kia siêu việt cổ xưa cảnh vị cách cùng thiên uy hắn tuy có thể chém vỡ điều này đại đạo thế nhưng đại giới rất trầm trọng hoặc có lẽ là huyết h ả i đại đạo còn tốt như đổi thành sinh mệnh đại đạo đổi thành tâm linh đại đạo vậy phải làm thế nào đại đạo không có dù cho chỉ là vỡ nát trong n á y mắt cũng sẽ sản sinh rất hậu quả nghiêm trọng thí dụ như sinh mệnh đại đạo vỡ nát trong n á y mắt như vậy toàn bộ tinh không cái này một cả thế giới c ũ huyết hải đại đạo n nháy trung c miễn cưỡng hồi phục cái kia vị đại đạo chủ làm thịt chật vật thừa nhận nhân hoàng chấn buộc chi lực mang tới phản vệ hắn hoành hành ngang ngược lớn tiếng quát lớn nhân hoàng ngươi không chém được bổn tọa dù cho gặp thai họa với đời chức nhân hoàng chấn buộc chi lực phản vệ bổn tọa ở vô cùng thuế nguyệt qua đi như trước biết trở về Nói, h u một, một cái đại đạo chỉ có thể sinh ra một vị đại đạo nằm trong tay chỉ có thể sinh ra một vị đại đạo chủ làm thịt cố bình an nhìn lấy tùy ý cùng tiếu huyết hải đại đạo chủ làm thịt hắn nét mặt cũng hiện ra lạnh lùng tiêu ý lập tức Thân thể này khổng này lập ồ có thể so với m ộ một một tức hồ rất u r nhiều sinh linh sợ hai trong ánh mắt huyết hải đại đạo chúng cái tia thân ảnh mơ hồ tiếng cười im bặt mà ngừng hồ lô diệu tích lưu lưu chuyển động miệng hồ lô chỗ có tiên quang phun ra hóa thành một ngụm mênh mông m à lại vô biên thiên kiếm một hốc này thiên kiếm l ạ g yên không tiếng động xuyên thủng hư không l ạ g yên không tiếng động đánh xuyên huyết hải đại đạo cái kia vị chố t ể hét lên kinh ngạc phát sinh bất khả tư nghị giết ảo chém chảm đạo ý làm sao có khả năng thiên hạ làm sao có khả năng có năng lực chịu tại c h ạ m đạo ý chí bảo tiếng gầm gừ dừng lại nghỉ huyết hải đại đ ạ o chấn động kịch liệt rõ ràng tìm không thấy một tia một hào hư hao có thể đại đạo chúng cái kia thân ảnh mơ hồ nhưng là bị thiên kiếm xuy huyết hải đại đạo phát sinh một tiếng gào k h é t chậm rãi ẩn nấp đại đạo mất kỳ chủ thiên địa cùng là bi h a i ba ngày ba đêm cả phiến dưới trời sao đứng lên mưa tầm tạ huyết vũ trải rộng bất kỳ xó xỉnh nào bất luận cái gì phương vị huyết vũ t r u n g quấn vòng quanh từng tí y ê u đ ớt đạo vận đây là một vị đại đạo chủ làm thịt vẫn là phía sau tự thân tích lũy nội tình toàn bộ tặng lại thiên địa biểu hiện vô hạn tinh không huyết vũ mưa tầm tạ đạo vận liên miên có sinh linh kinh hô cũng có sinh linh mừng như điên mà nhìn ra xa một màn này và tộc lại là lâm vào yên tĩnh như chết một vị đại đạo chủ làm thịt một vị nhân vật khủng bố cứ như vậy triệt triệt để, để chết. cứ như vậy không có dạ có một vị tiên tộc cổ vương phát sinh tự l ầ m b ầ m trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi màu sắc hàn khí từ hắn x ư ơ n g cụt nổ lên trong khoảnh khắc trải rộng toàn thân cố bình an đâu chỉ là quay đầu l ặ n g lặng nhìn về phía một phe này mênh mông mà lại t ĩ n h mịch la sát cổ giới hắn nhàn nhạt mở miệng hiện tại diện ở giới thoại âm rơi xuống cố bình an vươn chỉ một quả đấm trên nắm tay quấn quanh bắt đầu vĩ nạn quan huy hiện lên huyền ảo phu văn bạo phát tàn phá con mang khủng bố thiên u y hạo đ á n trên đó hư không đổ nát thời không đình trệ thời gian đốn lượn đ ô n nhiên la sát cổ giới chung vang lên một tiếng cổ xưa lại mệt mỏi thở dài một v ừ a hai phải nếu không là muốn lưỡng bại câu thường ta làm xuất thế dù cho sau đó ngủ say vô tận tuyến nguyện cũng muốn giết n g ư ơ i kinh khủng đạo âm t r u n g t r u n g điệp điệp rung động mỗi một cái sinh linh tâm thần cổ cổ xưa cá chép đế đồng t ử mánh địa co r ụ t lại là la sát cổ tộc cái vị kia thủy tổ cái kia vị cổ xưa giả cố bình an thần sắc cũng là hơi đổi nhìn t r ò n g chọc vào yên lặng la sát cổ giới hắn sờ sờ mắt trái của chính mình dường như quyết định bản hoàng nói qua muốn đánh mặc cái này một chỗ cổ giới tự nhiên nên nói giảm làm được thoại âm rơi xuống trên nắm tay thịnh bắt đầu xí liệt quang huy tựa như khai thiên tích địa thời điểm bàn sơ vô cùng quang la sát cổ giới nhẹ nhàng chấn động cả phiến tinh không nhẹ nhàng chấn động dường như có cái gì nhân vật mạnh mẽ đang ở khôi phục muốn tỉnh lại đ ồ n g nhiên tinh không vâu ngăn chỗ có một vệ thảo quang hiện lên là một ngụm tàn đao đang ở gào thét mà đến thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm năm mươi mốt cái kêu một ngụm đọt đao nhân hoàng ý chính tinh không tính mịch giờ khác này vô luận là tổ tinh bên trên yên lặng chờ đợi dân chúng vẫn là tinh không trong trường thành sừng sức tướng sĩ cũng hoặc là nói vạn giới vạn tộc những sinh linh kia thậm chí nói thần thoại bên trong tòa thành cổ rất nhiều nhân vật cường hành đều vào giờ k h ắ c này n ư n g trệ hô hấp tóc gáy từng cây một dựng thẳng lên choáng váng mênh mông mà lại khí tức cổ xưa vào giờ k h ắ c này tràn ngập tinh không bắt phương trên liên giới trải rộng bất luận cái gì có cùng không chỗ chiếm giữ sở hữu sinh t ử nguyên điểm la sát cổ giới bên trên cuốn vòng quanh mênh mông quần quận đại uy nghiêm có nhất tôn bá thiên tuyệt địa sinh linh k h n g bố đang thức tỉnh sát b ê n l ê n giới dường như lúc nào cũng có thể lần nữa sừng sững mênh mông giới trời sao vô số xa xa nhìn ra xa vạn tộc sinh linh cùng nhân tộc cường giả đều vào giờ khắc này ngừng thở tim đập l o ạ n có một vị cổ xưa m u ô n thất t ỉ n h cá chép đế theo bản năng siết chặt bàn tay t h ầ n s ắ c khó coi tới cực điểm tám vị nhân vương cũng níu chặt trái tim nhìn t r ò n g chọc vào không ngừng rung động la sát cổ giới còn như những thứ kia đứng xa nhìn vạn tộc cũng vào giờ khắc này t r ầ mặc m cũng vào giờ khắc này nứng g trọng nói không ra lời la sát cổ tộc cái kia vị nếu là thật khôi phục trở về đối với nhân tộc mà nói cố nhiên là nhất kiện thai họa lớn nhưng là đối với vạn tộc mà nói trình độ nào đó cũng là thai họa cổ sơ giả siêu thoát tuyến nguyệt áp đảo thời gian trường hà bên trên nhìn xuống đủ loại lịch sử nhân chứng toàn bộ đi qua nào đó hàm nghĩa đi lên nói một vị cổ xưa giả một q u ê n một cước trong lúc đó đã đủ đánh tan toàn bộ vô hạn tinh không mẫn diện sở hữu tinh thần cùng b i ê n giới nói ngắn gọn thập phương cổ tộc mười vị cổ xưa cùng với một ít không phải lũ đủ thế gian cổ xưa kỳ nhân vật mỗi một cái cũng có phá hủy toàn bộ vô hạn tinh không lực lượng lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau uy hiếp lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau kiên kỵ nếu như la sát cổ tộc vị nài hoàng quả qua thật tỉnh mạnh mẽ khôi phục mẽ lại, đây chính là cái kia vị la sát cổ tộc hoàng biết làm được sự tỉnh nghĩ tới đây rất nhiều vạn tộc sinh linh thần sắc thoáng cái liền biến nhân tộc này nhân hoàng muốn muốn chết đừng kéo lên bọn họ a mà cùng lúc đó trực diện nằm ở thức tỉnh d a n h giới la sát hoàng kinh khủng kia khí cơ cố bình an cũng cũng không dễ vượt qua mặc dù nắn sở hữu bộ phận thanh đế quyền bính cùng vị cách hắn chỉ nửa bước bước vào cổ xưa cảnh nhưng nếu không phải là nhân hoàng đồng bảo vệ có lẽ lúc này cố bình an đã ở nơi này khủng bố khí cơ giới nổ tung hóa thành một phấn giờ này khắc này mắt trái của hắn dạng ngời rực rỡ hôn nội khí lưu chuyển trong đó huyền hắc đế y hơi chấn động tựa hồ đang vị này cổ xưa uy thế phía dưới cũng có chút không chịu nổi phát sinh không chịu nổi gánh nặng âm thanh cố bình an sâu n a hút h i một t khẩu khí quyền thượng quan g mang nợ rộ chiếu dọa ra đại thế phồn bình tri chi cảnh chiếu dọa ra sơn hà xã tắc tri tượng ngươi như khôi phục giết không được ta trung quy cũng muốn chính mình tịch diện nói cố bình an trong mắt sát ý đầy tràn ra cổ xưa giấu quyển ẩm ẩm hạ xuống toàn bộ la sát cổ g ư ớ i dưới một quyển này chấn động kịch liệt đại giới bị oanh nhiên xuyên thủng giới bích từ trung gian chỗ đổ nát giới bích vỡ vụn một cái cự đại g i ấ u quyền quán xuyên toàn bộ cổ giới vô số la s á t tộc sinh linh ở kinh khủng sóng sung kích phía dưới k ê u rên ho ra máu thân tử đạo tiêu thậm chí có cổ vương bị lan đến ở g i ấ u quyền mênh mông quần quần phía dưới cũng bị xé nát nửa người bị kéo rách thần hồn chết rồi cái sạch sạch sẽ sẽ cái k i a tôn nằm ở thức tỉnh danh giới la s á t tộc cổ hoàng nội giận lớn mật chấn độ tiếng gầm gừ nhấc lên kinh khủng diện thế bao tác vô số tinh thần vỡ nát thậm chí một cái tinh hà đều vào giờ khắc muốn hồi phục một cái tiên tộc cổ vương thần sắc khó coi tới cực điểm phát sinh sợ hãi nói nhỏ trong lòng rung động giờ khác này mặt khác cựu phương cổ giới trung đang ngủ say cổ s a giả đều tựa hồ có cảm giác đều rất nhỏ chấn động dường như cũng muốn khôi phục một dạng bọn họ cũng đều biết la sát tộc vị này c ổ hoàng tính tình nhất là bá liệt luôn luôn là thà làm ngọc vỡ một sợ rằng cuối cùng nhập diệt trước thực sự sẽ ra tay lan đến toàn bộ vô hạn tinh không mà ở cố bình an trong tầm mắt trời và đất đều vào giờ khắp này ảm đạm bị một quyền đánh xuyên qua đang không ngừng băng liệt la sát cổ giới kịch liệt chấn động giống như một tọa gần p h u n ra hỏa sơn mở dạng ở nơi này vị la sát tộc cổ hoàng siêu thoát tế u y n g u y ệ t cổ xưa giả gần hồi phục trước một cái sắt na l i ê n tại chúng sinh đều run dậy vô số nhân vật mạnh mẽ run lẩy bảy thời điểm thương trường đao tiếng xé gió vang lên vạn lại câu tĩnh vô luận là cố bình an vẫn là vô số thần sắc trắng nếu vạn tộc nhân vật mạnh mẽ cũng hoặc là tám vị nhân vương cùng cá chép đế thậm chí còn nói đại kia vị sắp t h chu nhân vì thế h c động bản vương kinh ngạc mở miệng mà hắn tiếng nói vừa dứt đoạn đao đã tới đao rơi suy la sát tộc cái kia vị gần khôi phục gần tỉnh lại của hoàng căn bản còn chưa phản ứng kịp thời điểm bị cái kia một mụn đoạn đao hung hăng đóng vào la sát cổ giới bên trên cố bình an đồng từ mánh địa co giùt lại hắn thấy vị này vô thượng tồn tại vị này nhìn xuống t u ế nguyệt cùng lịch sử trí cao giống như một con gà con tử mực dạng bị đinh ở cổ giới bên trên không thể đậm đậy tinh không rơi vào tinh mịch một lát có sinh linh hít vào một hơi tóc gáy nổ lên cái k i ê u vị cổ hoàng trên người xem y màu trắng đồng nát vỡ nát cổ xưa giả máu không lấy tiền tựa như cuộn trào mánh liệt mà ra huyết dịch tràn lan lấy vô cùng đạo vận cùng trí cao bà quang từng giọt từng giọt rơi ở trong tinh không mỗi một giọt máu đều chiếu d ọ i ra một cái tiểu thế giới đều bao hàm đạo tác vẩn dục vô cùng quan mang cái t i ê vị cổ xưa giả cái t i ê vị la sắc tộc cổ hoàng phát sinh chấn thiên quanh thân thể xác n ở rộ hỗn độn quan g huy nhưng n à y quan g huy mới chỉ có bắt đầu đã bị đoạn đao áp chế tiêu tán sạch sẽ thiên đế đao là ai là ai cái k h ê u vị cổ hoàng diết đ ạ o tựa hồ đang dấy ruộng kể cả toàn bộ la sát cổ giới đều lung lay s ắ p đổ có thể vô luận như thế nào vị này siêu thoát thuế nguyệt thoát khỏi thời gian gông xiềng vô thượng tồn tại lại không cách nào cựa ra một hớp này đoạn đao cố bình a n hơi có chút giải ra như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua đoạn đao bay tới phương hướng ở c h â ấy phần cuối là thanh đạo lý an cảnh cố bình an trong đầu lõe lên ý nghĩ này không mà cái kia vị còn chưa triệt để thức tỉnh cổ hoàng phát sinh không cam lòng diết đạo nhưng là nguyên bản có thể xé nát toàn bộ vô hạn tinh không tiếng gầm gừ cũng ở đó miệng đoạn đao dưới áp chế vẹn vẹn chỉ là nhấc lên một ít sóng lớn đụng nát một ít tinh thần không hơn thời gian từng điểm từng điểm đi qua cái kia vị cổ hoàng tiếng gầm gừ cũng càng ngày càng thấp cho đến với không hán lại một lần lâm vào trầm yên lại trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng không cách nào tỉnh lại bên trên nhất đại nhân hoàng c h ấ n b u ộ c chi lực thêm lên một hấp này đoạn đao triệt để đem vị này cổ hoàng đẻ chết thậm chí có lẽ hồi phục thời gian nếu so với còn lại cổ xưa kỳ buổi tối không ít mà rất nhiều xa xa ngắm nhìn đây hết thệ vạn tộc đại nhân vật đều ở đây hai mặt nhìn nhau đều t ắ tiếng t một vị cổ hoàng một vị cổ xưa kỳ một vị siêu thoát rồi t u ế nguyệt nhân vật khủng bố cứ như vậy bị một ngụm đoạn đao đóng vào cổ giới chung không thể động đậy thiên đế đao có cổ vương nuốt nước miếng một cái trong mắt hiện ra thần sắc bất khả tư nghị là là trong truyền thuyết chiếc kia đao Trăm trước, bên trên nhất đại nhân hoàng từng một thiên chết, thiên tan. năm mình ngàn bên nhân hoàng đánh đánh vào bước đại đế đem đế mà ngày nay cái kia một ngụm tàn phá đao tái hiện đinh một vị cổ hoàng không thể động đậy đây là đây là bên trên nhất đại nhân hoàng đàn xuất thủ cũng hoặc là nói là chiếc kia đao bản thân khủng bố vi năng nhưng vấn đề là ném đ u ậ n đao có sẽ là ai vô số vạn tộc nhân vật mạnh mẽ đều nuốt nước miếng một cái chỉ cảm thấy có hàn khí từ xương cụ tuân ra trải rộng toàn thân bọn họ nhìn về phía cái kia vị đương đại nhân hoàng ánh mắt cũng dính vào nồng nặc sợ h ã i màu sắc thiếu niên này kinh khủng hơi quả đàng a dễ như chờ bàn tay đẻ chết rồi một vị la sát cổ tộc đại đạo chủ làm thịt lại lấy một quyền chi huy hoàng tiên uy đánh xuyên chỗ nào cổ giới mà cuối cùng càng là ở cổ xưa người dưới sự u y áp như trước sừng sững tinh không n h â n tộc lần nữa lên đỉnh cao thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm năm mươi hai trường diễn hai giới trở về tổ tinh trong tinh không hoàn toàn tinh mịch hoàn toàn tinh mịch có cái này nhân họ ở có cái này gọi là cố bình an vô địch giả ở nhân tộc tổ tinh tinh không trưởng thành không thể lại đi t r e o chọc muốn n h ư ợ n g bộ lui binh tám vị nhân vương lúc này liếc nhau một cái đều nhìn thấu lẫn nhau trong mắt hương phấn màu sắc hôm nay qua đi nhân tộc chân chính cuộc thời từ đây tinh không chúng sinh đều muốn túi đầu với nhân tộc phía trước dù cho có lẽ chỉ là ngắn ngủn một hai năm thời gian nhưng là tính tái hiện nhân tộc trong thời kỳ thượng cổ vinh quang l i ê n tại mọi người toàn bộ sinh linh đều tâm tư dị biệt thời điểm cố bình an chậm rãi ngồi ngay ngắn trở về cổ xưa hoàng tọa bên trên hắn một tay kéo lên nhân hoàng ấn một tay nắm thật chặt chư hoàng u y đạo kiếm thổ tiếng như lôi la sắt tộc việt tạo thiếu niên nhân hoàng một thân huyền hắc đế y kỷ uy nghiêm sâu nặng nhạt, nhạt liếc mắt một cái nghiền nát cổ giới chúng kéo dài hơi tàn la sắt tộc sinh linh nhẹ nhẹ cười cười kế tiếp chính là kim ô tộc cùng Côn này hai tộc d i ệ t tộc cũng diệt giới t h a n h âm đạo mạc tựa như tuyên án vang vọng tinh không uy lâm hai nơi đại giới k i mô đại giới cùng côn bằng đại giới đều ở đây chấn động đều ở đây lung lay sắp đổ trong đó rất nhiều sinh linh sắc mặt t r ắ n g bệnh diệt tộc diệt giới la sát cổ giới bên trên một ít còn sót lại sinh linh cùng hai ba vị may mắn không chết cổ vương đều nuốt nước miếng một cái run rẩy nhìn lấy nghiền nát cổ giới bên ngoài cái kia uy nghiêm nhân hoàng quả thật muốn tiêu diệt hai cái đại giới hai cái đỉnh tiêm đại tộc nhà phải biết rằng ở trong tinh không tiểu tộc là tốt là một kiện rất thường gặp sự tình hầu hết thời gian một cái tiểu tộc hủy diệt còn sót lại tộc nhân đổi một cái tộc c ò n tên có lẽ trăm ngàn vạn năm phía sau lại sừng xưng tinh không đại tộc cùng đại giới lại đặc biệt là đỉnh tiêm đại tộc cũng không giống nhau mỗi một cái đỉnh tiêm đại tộc đều có thâm hậu khí vận bảo vệ đây cũng là vì sao cố bình a n không có đem l a sát cổ giới triệt để chấn diệt nguyên nhân đại tộc khí vận phạt hệ hắn chịu nổi có thể một cái cổ tộc khí vận phạt hệ cũng có chút khó khăn như cố bình a n chân chính hoàn toàn nắm giữ thanh đế của mình vậy cũng được không sợ nhưng vấn đề là hắn chỉ là một gà mờ thanh đế mai cũng chỉ có thể duy trì liên tục một ngày thời gian mà th Cố bình an hơi h đây là đưa bàn tay, nhẹ nhàng lộ ra. không u khí, h cũng chỗ nào không có mặt bàn cũng tay, rất quy mô đại giới cùng côn bằng đại giới ở vô số vạn tộc nhân vật mạnh mẽ sợ hai trong ánh mắt bắt đầu lay động kịch liệt lại tựa như bình lúc nào cũng có thể vỡ nát đại thủ bên trên răng đầy nặng nề uy nghiêm chậm rãi đại xuống k i lên, lên một, một, một, một đầu cổ xưa nhất côn bằng hai cánh triển khai kéo dài qua mấy cái tinh hà nhẹ nhàng gỗ chính là một hồi diện thế bao tác thổi tắt vô số tinh hệ hai cái đại đạo hiện hiện ra hướng phía cố bình an đệ xuống bàn tay dương kích mà đi thời gian nghiền nát thư không nghĩa liên diện nhưng mà cũng không có bất kỳ tác dụng cố bình an thậm chí mạnh mẽ rút ngắn thanh đế trạng thái thời gian kéo dài đổi lấy là càng nhiều hơn quyền bính cùng càng nhiều hơn vị cách giờ khác này hắn đến gần vô hạn với cổ xưa người hàng ngũ già thiên đại trưởng ấn bên trên bám vào bắt đầu ánh sáng màu xanh cái này quang huy nhu hỏa rồi lại sát ý lăng nhiên trường rơi ở vô số sinh linh vô số tộc còn sợ hãi mà lại ánh mắt bất khả tư nghị trung đại nhật kim ô bị đánh thành thịt nát cổ xưa nhất côn bằng cũng ho ra đầy máu lập tức thân thể bằng diện hóa thành bụi bặm thậm chí có một ngụm thiên kiếm từ trong hư vô hiệt lên đầu tiên là xuyên thủ trạm diệt trong đó đại nhật kim ô c h i linh lập tức lại đánh nát tiềm tàng ở bắc minh đại đạo bên trong cổ xưa nhất côn bằng c h i linh đại đạo chấn động thiên khóc bi thương vạn vật vạn linh giai thương cảm hai vị đại đạo chủ làm thịt triệt để v ỡ t lạc mà kim ô đại giới cùng côn bằng đại giới lại là ở cố bình an dưới bàn tay một t ứ c lại một t ứ c sụp đổ bị gắng gượng lao đi hóa thành hư vô hai cái đỉnh tiêm đại tộc thừ hư không xóa tên vạn lại cầu tĩnh ngồi ngay ngắn ở cổ xưa trên ngai vàng cố bình an trầm rãi thu bàn tay về ở hoàn toàn yên tinh trung dỗi người trên trời dưới đất duy ngã độ tôn tinh không vạn tộc giai từ nay về sau tuổi tác vạn tộc c h i ề u bái hàng năm dân lễ như có người không tuân giới diệt tộc cũng diệt đây là bản hoàng đạo thứ nhất hoàng trị thiên địa chúng sinh bát vương hoàng vũ làm ghi k h á c thiên âm mênh mông quần quận đại đạo chấn động tất cả quan g huy thêm cụ ở cố bình an trên người cái này ngồi ngay ngắn ở cổ xưa trên ngai vàng quần áo huyền hắc đế y thiếu niên nụ cười ôn hòa lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm mọi người đều tại đây khắc cầm như h ế n một quyền đánh xuyên qua cổ giới một trưởng vô chết hai vị đại đạo chủ làm thịt t r i để hủy diệt hai nơi đỉnh tiêm đại giới đại tộc nhân vật như vậy mấy cái khác cổ tộc cũng không dám treo、trọc. quân bất kiến một phương thật lớn la sát cổ giới đều bị đánh hy thoái liền la sát tộc cổ hoàng cũng bị một n g ụ m đoạn đao đóng vào cổ giới chung bị ép ngủ say cái này một lần chân chính thời tiết thay đổi a một ngày qua đi vô hạn trong tinh không vạn tộc trong lúc đó như trước xôi trào như trước đều rất nghiêm trọng đều ở đây nói nói liên quan tới cái k i a vị khủng bố nhân hoàng hai nơi yên diện đại giới còn có la sát cổ giới h ả i q u ố c có thể nói đập vào mắt kinh hãi vô luận là tiên tộc hôn đồn cổ tộc vẫn là còn lại một ít đứng đầu đại tộc đều ăn ý không tiếp tục gáp sát tinh không trường thành chỗ ở tinh vực thậm chí đối với linh tinh một ít hành tẩu tinh không nhân tộc đều làm như không thấy sợ đ ắ c tội nhân tộc dưỡng lấy cái k i a vị thế chính thịnh nhân hoàng đích thân tới đến lúc đó nhất giới hủy diệt nhất tộc đi chết chuyện k i a liền đại điều tiên tộc cổ giới mấy vị cổ vương thần sắc đều khá là khó coi đều có chút ngưng trọng một lát một vị trong đó cổ vương cười khổ mở miệng cố bình an xuất thế sợ rằng rất nhiều chuyện đều sẽ tê dại phiền coi như là hoàng khôi phục mà đến chỉ sợ cũng không cách nào gõ phá có cố bình an trấn thủ tinh không trưởng thành nói hắn nuốt nước miếng một cái trong lòng ngưng trọng tới cực điểm tinh không trưởng thành là bên trên nhất đại nhân hoàng khuynh lực chế tạo thành bên ngoài bản thân liền là nhất kiện vượt qua cổ xưa cấp số trí bảo là thiên ý cảnh đạo binh mà cái kia mới nhân hoàng cường đại đến mức có chút quá phận dễ như t r ở bàn tay tiêu diệt đại đạo chủ làm thịt có hắn chấn thủ tinh không cổ thành có lẽ có thể buộc phát ra toàn bộ uy thế ngạnh hám cổ xưa cảnh hoàng một vị k h á c cổ vương thở dài mà thôi chứ không nên đi quản nhân tộc tối đa ba năm ngắn nhất một năm chư hoàng liền muốn tỉnh lại liền muốn trọng lâm tinh không việc cấp bách hay là tìm được trở về cố thiên tôn nói rằng cố thiên tôn mấy vị cổ vương sắc mặt ngưng trọng hơn một ít không hề hạ lạc không hề cố thiên tôn tin tức cũng không có nửa điểm tung tích đây là sự tình phiền phức nhất tinh không mênh mông vông ngân thì như thế nào có thể tìm tới một cái không có bất kỳ tung tích nào nhân vật tới một vị cổ vương có chút do dự mở miệng các ngươi nói có thể hay không cố thiên tôn hắn ở tinh không trường thành bên trong lãnh thổ ta nhớ được cố thiên tôn là cùng nhân tộc giao hảo mấy vị cổ vương hơi s ứ n g sở dường như dường như thật là có khả năng này nhưng vấn đề là bây giờ dân tộc lãnh thổ làm sao đi nhập cư trái phép đều không được dù sao nếu là bị phát hiện hữu chiêu tới cái k i a vị đích thân tới tiên tộc cổ giới phiêu lưu mấy vị cổ vương trong khoảng thời gian ngắn đều trầm mặc cái k i a cố bình an quá mức khủng bố vẹn vẹn chỉ là bản thân tồn tại liền uy hiếp toàn bộ tinh không vạn tộc để một cái nguyên bản suy nhược tộc q u ầ n sừng sững đ ỉ n h p h o n g Phải nhân nhân hoàng bên ngoài, tối cường đại cũng chỉ là bất hủ chi nhóm thở biết cái kia đại ngoài, tối đại Tiên dài bỏ bên bất đế tộc, trừ tộc nét mặt tâm rằng, ra này đương cường cũng vương lúc là lộ cổ sắc, à. màu đều đều đầu đầu đế kiềng quần huyền thiếu chân chân chính chính bắt đầu kiềng bắt đầu nhân tộc, kinh sợ với cái hắc nhân kinh niên. bắt bắt kỵ với kia sợ áo y mấy à cùng lúc đó, tổ tinh đại tần đế quốc, đế đô tần cung tinh tần tần bên trong. đó, đại đế đế đô tổ m vị nhân vương thần sắc trang nghiêm mà lại cung tính đại chu nhân vương lên tiếng trước nhất hoảng ngài là nói ngươi tính nửa tháng sau liền muốn đi thần thoại cổ thành rồi h ả ngồi ngay ngắn ở chủ vị cố bình an nhẹ nhàng gật đầu vốn là muốn trực tiếp đi dừng một chút hắn nụ cười nhạt đ o à lên giữa lông mày tràn đầy u y nghiêm bất quá cổ thành đội chủ còn có hơn một tháng thời gian cũng là không cần vội vã như thế ta dự định hào hào nghỉ ngơi một chút mấy vị nhân vương liếc nhau một cái có chút mê man mà cố bình an lại là đứng lên huyền hắc đế y biến hóa hóa thành một thân quần áo thưởng h ắ n cười nói ta là nhân hoàng ta cũng vẫn là một cái một ư ơ i chín tuổi thiếu niên đâu nhân gian hồng trần luôn là còn muốn hảo hảo hưởng thụ một phen thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua Trước 153, Trứng đạo đầu, Thiên đế vi cách, Thiên di chỉ. 122 trường đã có thể quan sát thời gian nửa tháng, bất quá trong mắt. thủ một nước Cự Cách, Chỉ. có chỗ Đình quan gian nửa ngáy ngày minh Đạo Đầu, Đế đã đại đô, quá Sau Vi Di m hắn thỏa mãn vỗ bụng một cái mở miệng cười mỗi ngày à thời gian nửa tháng đi chín cái quốc chúng ta coi như là phần độc nhất tiểu thiên thiên chống đầu tựa hồ có hơi thủy nhãn nung l u n g nàng ngáp một cái tiểu cố tiểu cố đi hết cái tòa này đại minh thủ đô ngươi có phải hay không lại phải rời đi nói đến đây tiểu thiên thiên tinh thần mũi mắt to linh động con ngươi bên trong hiện lên vẻ cô đơn cố bình an cũng trầm mặc khoảng khắc lập tức nhẹ giọng mở miệng thần thoại cổ thành ta phải đi cũng không khỏi không đi chỗ ấy còn có nhân tộc ta vô số lý thiên, thiên yên lặng gật đầu lập tức kéo cố bình an tay trên mặt hiện ra tiểu ỉ hiệp như hoa ai nha vậy chúng ta nhanh chóng đi dạo một chút tòa thành này nói nửa tháng chưa thấy tiểu cột cồn còn có chút nhớ nó lý hai người quyết định đi một lần cựu quốc thủ đô gặp thời sau khi cũng không mang theo cột cồn mà là đưa nó ném cho tiên linh lung tu hành một ít pháp cúng thuật tốt xấu phải không mục nát con trai trưởng là cự đầu hết u y mạch mười bốn cũng không thể vẫn làm cái phế vật cố bình an thuận tay bung hai mươi đồng tiền ở trên bà n cơm kéo tiểu thiên tiên một bên hướng ra ngoài vừa đi đi một bên nói ra quần quận tư chất rất siêu phạm lần trước thành đạo địa chi đi đã bước vào sơn hải đình phong có lẽ lúc nào cũng có thể thành cựu thần minh dừng một chút liếc nhìn thiên thượng hiện ra lắc lư thái dương nó đưa ngón tay ra nhẹ nhàng điểm một cái lập tức lại cười nói ra ngược lại là người tu vi cũng muốn nhanh hơn độ tiến triển thoại âm rơi xuống có ở trên trời nặng nề tầng mây không biết đến từ đâu che đậy hiện ra lắc lư đại nhật còn có nhỏ bé gió thổi lất phất một tòa thành cảm giác mát trận trượt lý thiên thiên lật cái đẹp mắt bạch nhãn tiều sân mở miệng ta nơi nào có thể cùng các ngươi so với ta xem như là đã nhận rõ mình không nỗ lực chọc nàng nghĩ rất rõ ràng ân an an lẳng lặng làm bạn bình an có lẽ chính là đối với hắn trợ giúp lớn nhất còn như tu hành mà thôi không đội kịp tiệm trà sữa tiểu mội mội nhìn lấy lên tiếng thật đẹp thiếu niên khuôn mặt hơi đỏ lên vừa liếc nhìn thiếu niên bên cạnh đứng kinh diễn thiếu nữ nàng trong mắt lõe lên một tia tuyết với lập tức trên mặt hiện ra ký hiệu nụ cười được rồi xin ngài chờ một chút khoảng khắc nói tiệm trà sữa t i ể u m nội mội nhặt lên hai cái chén nhựa mà bắt đầu bận rộn cố bình an cùng lý thiên thiên ngồi ở trên cái băng ghế lẳng lặng mà đ ợ i hậu lẳng lặng nhìn t h o n g thả hoặc vội vã người đi đường thiếu niên trong mắt lóe lên một tia hỗn nội khí nhìn lấy đây hết thảy nhìn lấy toàn bộ tổ tinh hắn tâm linh đại hải rất nhỏ chấn động dường như có cái gì càng nộ dường như có cái gì xúc động h ồ n g trần văn trượng nhân tộc c ă n bình giờ này khắc này giai hệ cho hắn trên một người t h à n h bại tại chính mình a cố bình an nhỏ không thể thấy thở dài trong lòng hiện ra một ít trầm trọng đó là cả một cái tộc quần vận mệnh gánh trên vai trầm trọng nhân hoàng đại vị không đơn thuần là tượng trưng cho quyền bính còn có c t r á hai n m bảo vị lúc này yên dần dần, t càng càng thiên thiên lặng lặng khách nhân sữa của các ngươi trà ngon ngày tiệm trà sữa tiểu thanh nhâm của mỗi mỗi hợp thời vang lên cố bình an phục hồi tinh thần lại trong mắt sương mù h ô n độn chậm rãi tiêu tán khôi phục làm nguyên bản thanh minh hắn cười tiếp nhận trà sữa đem nửa kẹo đưa cho mỗi ngày chính mình uống lên toàn bộ kẹo ngọt ngào trà sữa nhập khẩu Cô Bình một n tiểu cố, tiểu cố, cười cười, lát hắn m l chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí ở tiệm trà sữa tiểu mọi mọi ánh mắt tò mò cùng lý thiên thiên tâm thần rung động chúng nhẹ giọng mở miệng ta phải đi lý thiên thiên thần sắc mãnh địa tối xâm lại bất quá như trước cười gây tởm tiểu c ấ ngươi nói tốt phải bồi ta đi hết tòa thành này lúc này mới đi bao nhiêu thiếu niên hấp lưu một ngụm hương vị ngọt ngào trà sữa chân t r â u m ớ m đạn nhận tiểu chân t r â u đưa ngón tay ra nhắm ngay bầu trời khe k h é chém một cái tiệm trà sữa tiểu mội mội cùng mấy cái khác h nhân theo bản năng đều n g ầ n đầu nhìn về phía thư ơ n g c u n g lập tức bọn họ giật mình thiên thượng nặng nề tầng mây một phân thành hai đại nhật kim quang sái rơi xuống vừa lúc bày khắp người trưởng phòng này đường phố thịnh đại quang huy cũng không xí liệt thậm chí có vẻ hơi nhu h ò a lập tức những thứ này quang hoa chiếu dọi ở thiếu niên khuôn mặt mà trên người hắn b ỗ n nhiên hiện ra một ít uy nghiêm tới lý thiên thiên thần sắc là của nàng cố bình an lời nói bây giờ cố bình an chính là nhân tộc cố bình an người trước là thanh tú mười chín tuổi thiếu niên nhân sinh đang đắc ý người sau là nhân tộc đương đại đại nhân hoàng vai c h ọ n một cả tộc vinh quang cùng hương suy tiểu cố thật phải đi cố bình an chậm rãi buông trà sữa ly nhẹ dọn g thở dài ta đây vừa đi không biết muốn bao lâu chờ ta trở lại chúng ta liền kết hôn a lý thiên thiên viền mắt thoáng cái đỏ lên đầu tiên là dùng sức gật đầu sau đó g i ậ n trách mở miệng ngu ngốc tiểu cố người đây là đang lập phở là ai nhanh nổ nước miếng nhanh phi phi phi cái này dạng điểm xấu trong cửa hàng đầu mấy cái khách nhân mê mang liếc nhau một cái cái này đối với thiếu niên thiếu nữ làm sao cảm giác là lạ là ở quay phim sao đang lúc bọn hắn không thể tưởng tượng nổi thời điểm cố bình a n nét mặt treo lên nụ cười hiền hòa kèm theo một tia thiên u y hạ đẳng cái kia không còn như nơi ta đi qua vạn tộc muốn tránh lui quần tinh cũng sợ run này vừa đi vô thai cũng không khó hoặc có lẽ là là vạn tộc có thai vạn tộc gặp nạn thanh âm hắn rất bình tĩnh cũng rất ôn hòa lại ngoài định mức chắc chắc phản phất tuyên cáo mấy cái khách nhân cái này triệt để mức ép thiếu niên này là chu h ữ nghi bị h ữ phạm vào sao trực tiếp nói cho bọn hắn biết có lẽ không có đơn giản như vậy bảo hiểm tất cả cầm im miệng không nói một cái vốn là muốn mở miệng châm t r ọ c thanh niên đem đến miệng bên tám trăm bốn mươi bảy lời nói nuốt trở vào tiệm t r à sữa tiểu bội bội cũng chấp nháy ánh mắt theo bản năng nhìn thoáng qua thiên thượng tách ra tầm mây nuốt nước miếng một cái nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì mà cố bình an đầu tiên là hung hăng ôm một cái tiểu thiên thiên lập tức bung ra trong tay chẳng biết lúc nào hiện ra một viên hồ lô rượu hạng đ một hớp rượu tiếng cười to lần này đi tinh khùng vạn tộc túi đầu lần này đi cổ thành nhân tộc văn thế rất nhiều người qua đường đều kinh ngạc nghỉ c h â n kinh ngạc nhìn về phía tiệm trà sữa đứng ở cửa thiếu niên đại minh cung bên trong đại minh quốc chủ cùng nhân vương đều hình như có sở giác kinh ngạc liếc nhau một cái lập tức thân hình xông lên trời không cố bình an đầy ngập hào hùng h a n g hái sống lưng thẳng t ắ p đứng lập tức nhắm hai mắt lại uống h a n g hái rượu thiên ý cấp thu hoạch ngũ mười vạn niên đại cơ sở tu vi thu được khen thường thêm lĩnh ngộ đại đạo tầng thứ một trong sắt na thuế nguyệt vận mệnh nhân quả nhân hoàng khai thiên hoàng tuyển sáu cái đại đạo toàn bộ viên mãn trong sắt na tu vi cũng viên mãn kèm theo một tiếng thanh thúy răng g i á tiếng c nước chạy thành sông thu hoạch khen thường thêm đại t h ầ n thông thiên ý như lao thu hoạch khen thường thêm hán hóa tự tại hán hóa vạn cổ giải tỏa đến chín mươi chín thu hoạch khen thường thêm năm nào tan nếu v ì thanh đế giải tỏa đến chín mươi chín thu hoạch bạo kích thường cho thiên đế vị cách một năm cố bình an hai mắt nhắm nghiện chân trời có lượng đạo khí lãng gào thét mà đến mà ở tinh không vô cùng chỗ cao có cự đại tiếng oanh minh vang lên có tàn phá cổ giới nổi lên hoành áp ở tinh không b ê n trên thiên đình di chỉ, vạn tộc đều kinh hãi thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm năm mươi b ố nhân quả c h i chủ lễ vật đi trước thần thoại cổ thành đại chu đế đô tiệm trà sữa chung rất nhiều khách nhân đều là hai mặt nhìn nhau trong lòng không tự chủ được rung động lấy bọn họ có thể rõ ràng nhận thấy được thiếu niên này trên người bỗng nhiên hiện ra cảm giác quá dị nhìn thẳng hắn giống như là giống như là nhìn thẳng thương k h u n g bao la vĩ nạn vô ngân trí cao tối cao tiệm trà sữa cái kia tiểu nội mội cũng là có chút mập b ớ c kể cả người đi trên đường đều ở đây kinh ngạc nhìn lấy cái này nhắm chặt hai mắt thiếu niên bọn họ có chút khó hiểu hơi nghi hoặc một chút cái này thanh tú thiếu niên đang làm gì mà giờ này k h ắ c này cố bình an tâm linh trong b i ể n rộng hãn chân linh chi thân ngồi đàng hoàng ở sóng biển bên trên sáu cái đại đạo ở quanh thân chìm nổi lấy cố bình an sau đó chân linh chi hoa đồng thời ở sáu cái đại đạo chung n ở rộ bất quá hoàng t u y ê n đại đạo cùng nhân quả đại đạo chung có thể rõ ràng thấy có một cái vĩ nạn bóng người c h ấ n áp trong đó mỗi một con đường lớn tối đa chỉ có thể có một cái sinh linh bằng vào chi thăng cấp đại đạo chủ làm thị cấp số nói cách khác hoàng tuyền đại đạo cùng nhân quả đại đạo, đều có chủ cố bình an nhũ mày hãn tỉ mị quan sát đến nhân quả đại đạo cùng với hoàng tuyền đại đạo chung cái kia lưỡng đạo thân h n h to lớn âm thầm kinh hãi hoàng t u y ê n đại đạo còn tốt trong đó cái kia vĩ nạn thân ảnh thoạt nhìn lên cùng phía trước cố bình an bằng vào thanh đế vị cách đệ chết ba vị đại đạo chủ làm thịt không sai biệt lắm nói cách khác trưởng khống hoàng t u y ê n đại đạo là một vị đại đạo chủ làm thịt cấp tồn tại nhưng vấn đề là nhân quả đại đạo bên trong đạo kia vĩ nạn thân ảnh thoạt nhìn lên liền muốn so với hoàng t u y ê n đại đạo bên trong thân ảnh kinh cùng nhiều cố bình an vẹn vẹn chỉ là nhìn thẳng cái kia một đạo thân ảnh tựa như cùng là nhìn thẳng mênh mông thiên cung nhìn thẳng một vị quá khứ hiện tại vị lai đều không địch đại nhân vật là là cổ xưa kỳ hay hoặc là nói cổ xưa kỳ bên trên cố bình an trong lòng hơi có chút n g h n g trọng cổ xưa người cường đại hầu như khó có thể phỏng đoán cố bình a n người khoác huyền hp ý ỉa chân đạp vạn vật mẫu khí đ ỉ n h cầm trong tay nhân hoàng đại ấn cùng chư hoàng uy đạo kiếm thậm chí con mắt trái càng là đời trước nhân hoàng một vị t i ê n ý đôi mắt mà đã như thế lại dựa vào bộ phận thanh đế quyền bính mang tới nửa bức cổ xưa kỳ tu vi tại cái kia vị la sát cổ hoàng trước mặt như trước không chịu nổi một k ích nếu không phải là cái kia một mụn đoạn đao có lẽ cố bình a n đã thân tử đạo tiêu bởi vậy đó có thể thấy được cổ xưa cảnh đáng sợ mà chiếm giữ nhân quả đại đạo cái kia vị tuyệt đối là một vị cái này liền rất khủng bố cũng ý nghĩa cố bình an dự định trường không sáu cái đại đạo thăng cấp chúa tể ý tưởng tàn biến hắn có lẽ có thể chém dụng chiếm cứ hoàng t u y ể n đại đạo tồn tại làm thế nào cũng không khả năng chém dụng nhân quả đại đạo vị bên trong kia l i ê n tại cố bình an tâm tư bách chuyển thiên hồi thời điểm đông nhiên nhân quả đại đạo chung cái kia vĩ nạn mà lại thân ảnh mơ hồ dường như cúi đầu dường như đang xem lấy cố bình an h à n g khí từ cố bình an xương của tuân ra trong sát na trải rộng toàn thân trên giới quanh người một căn một căn tóc gáy dựng thẳng đứng thẳng lên c h o n g váng ở nhân quả đại đạo chung cái kia hư hư thực thực thiên ý nhìn soi mói thời khắc h ấ u chốt cái tiêu một đạo từ thiên lộ bên trên bóc xuống chú đóng ở hắn tâm linh trong đại dương đời chức nhân hoàng t h í lực khẽ r ú n lên bạo phát huy hoàng uy thế ổn định lại cố bình an tâm linh đại hải cũng tránh khỏi cố bình an tinh thần thế giới tại cái tiêu ngăn cách lấy không biết nhiều xa xôi không biết bao nhiêu tế nguyệt dưới ánh mắt ta vỡ chút bất chi bất giác cố bình an mồ hôi lạnh nhễ nhại vẹn vẹn chỉ là chiếm giữ ở nhân quả đại đạo trung di lưu ảnh hưởng nhìn kỹ suýt nữa làm cho hắn tâm linh đổ nát đông nhiên nhân quả đại đạo trong kia vị hư hư thực thực thiên ý tồn tại chấm dãi từ từ nói chuyện nhân đạo trí tôn không nghĩ tới sẽ cùng ngư i dưới tình huống như vậy gặp mặt thiên âm mênh mông cuộn cuộn chấn động cả phiến tâm linh đại hải nhấc lên kinh đào h á i lãng cố bình an vẻ mặt nghiêm túc nhìn chòng chọc vào đại đạo trùng cái kia vĩ nạn thân ảnh lúc này đạo thân ảnh kia lại chậm mở miệng duyên phận duyên phận duyên ph thiên đình tân chủ nguyên ngươi ta lại không việc b ì n h đ à o gặp lại thoại âm rơi xuống cố bình an có thể thấy cái kia vĩ nạn thân ảnh dường như đưa tay ra ngăn cách lấy nhân quả đại đạo xông cùng với chính mình nhẹ nhàng điểm một cái có ánh sáng huy t ừ nhân quả đại đạo chung nở rộ mà ra ngưng tụ hóa thành một viên thuần trắng vô hạ ngọc như ý ngọc như ý không thiên lệch rơi vào cố bình an trong tay còn không đợi hắn phản ứng kịp cái kia nhân quả đại đạo bên trong vĩ nạn thân ảnh lại là cười ha hả mở miệng đến tận đây xem như là thiện duyên một việc này nhân quả đại đạo ta cũng để trò cho, cho ngươi dừng một chút cái kia vĩ nạn thân ảnh khe khẽ thở dài, không biết nghĩ tới chút gì, lại nhân đạo trí tôn thiên đình tân chủ lui về phía sau tuyến n g u y ệ t n g ư ơ i ta nhân quả thành toàn xong ta coi như là minh mạch rồi ngươi vì sao trở về ban giúp g ta nói xong ở cố bình an ngây người ngạc trong ánh mắt cái kia vĩ nạn thân ảnh ầm ầm đổ nát nhân quả đại đạo hóa thành vật vô chủ hơi sửng sốt một chút cố bình an không kịp nghĩ nhiều cái gì mà là đem tự thân chân linh loại bỏ vào nhân quả đại đạo chung lập tức chân linh c h i hoa lần nữa nở rộ sơ bộ chiếm cử nhân quả đại đạo đến tận đây nhân quả tuyến nguyện vận mệnh nhân hoàng khai thiên năm cái đại đạo đều bị cố bình an sơ bộ chiếm giữ chỉ cần hoàn toàn c h i ê m cứ cái này mấy cái đại đạo đồng thời tu vi đầy đủ hắn có thể bước vào đại đạo chủ làm thịt cảnh giới thành t i ể u tinh không tối cường cổ xưa phía dưới chân chính vô địch thoáng bình phục kích động tâm tình cố bình an thoáng n g ư n g trọng cái kia vĩ ngạn thân ảnh là ai gọi mình là nhân đạo c h ú a tể là bởi vì nhân hoàng c h i vị cái kia thiên đình tân chủ đ â u chẳng lẽ là cái kia một phần năm thiên đế vị cách nhưng hắn thì, tại sao nói giúp mình hắn thì tại sao tuyển trạch bỏ qua nhân quả đại đạo nhân quả đại đạo đây chính là căn bản đại đạo một trong a nói không cần là không cần rồi hả cố bình ăn nuốt nước miếng một cái theo bản năng sờ sờ trong tay trắng đoán vô hạ ngọc như ý cái này ngọc như ý chung quan g mang cũng không thịnh ác nhưng là lại à l lộ ra vĩ nạn mà lại vô biên khí tức vẹn vẹn chỉ là tồn tại ở cố bình an trong tay để tâm linh trong biển rộng còn lại trí bảo đều thu liễm toàn bộ ba đ ậ u đây là cổ xưa bên trên thiên ý cấp số trí bảo sao cố bình an chân linh chi thân sâu hút một khẩu khí chậm rãi đem ngọc như ý đặt ở tâm linh trong biển rộng ngọc như ý khẽ chấn động không thiên lệnh trấn xuống tại tâm linh biển khơi ở giữa nhất bỗng nhiên bành t r ư n g thông thiên triệt địa ngơ ngác nhìn cái t i ê một viên ngọc như ý cố bình an tâm tư bách chuyển tiên hồi hơi có ch hắn không có suy nghĩ nhiều chỉ là thần n i ệ m chậm rãi thối lui ra khỏi tâm linh đại hải cùng lúc đó tinh không chí cao chỗ cái kia một chỗ tàn phá cổ xưa biên giới khe chấn động lấy rất nhiều vạn tộc nhân vật mạnh mẽ ánh mắt đều rơi vào cái k i a cổ xưa biên giới bên trên đều lộ ra kinh sợ là là thiên đình di chỉ, là năm đó bị đánh vỡ thiên giới làm sao sẽ xuất hiện vào lúc này chuyện gì xảy ra có cổ vương n ế n thử đem thần n i ệ m hướng phía thiên giới hài cốt tìm kiếm kết quả mới vừa chậm đến liền bị không rõ khủng bố chi lực đụng phải cái nắp ấy mà cái tia vị cổ vương tự thân cũng ho ra đời máu quanh thân thể s ắ c d ư ờ n g như dễ bể như đồ sứ hiện đầy vết dạng thiên giới dù cho tàn phá cũng có vô cùng khủng bố vô số nhân vật mạnh mẽ hai mặt nhìn nhau đều là hít vào một hơi đại trù đế đô tiệm trà sữa trước cố bình an c h ậ m rãi mở mắt vừa mắt là vô số người qua đường kinh ngạc xem cùng với chính mình cố bình an ngược lại là lơ lễm chỉ là nhẹ nhàng dắt tiểu thiên thiên bàn tay tiệm trà sữa chung những khách nhân trong lòng đều ở đây nói thầm thiếu niên này giả n như thật như thật nhưng mà ngay tại những ngày khác nhân người qua đường trong lòng kinh ngạc không hiểu thời điểm thiên thượng có hai bóng người mang theo cồn khí lãng mà đến ẩm ẩm rơi ở trên mặt đất tiệm trà sữa tiểu m g ộ i mở to hai mắt nhìn che miệng suýt nữa kinh hô thành tiếng rớt xuống mà đến không là người khác chính là đại chu nhân vương cùng đại chu quốc chủ lập tức ở vô số người sợ hãi trong ánh mắt đại chu nhân vương cùng đại chu quốc chủ hướng phía cái kia chủ ú nhỉ bị ủ t h à n h tú thiếu niên b á i thân xuống gặp qua nhân hoàng đại chu nhân vương quốc chủ thanh âm len ken mạnh mẽ cung kính nhân hoàng nhân hoàng trong tiệm khách nhân đứng lên tiệm trà sữa tiểu m g ộ i lại là theo bản n ă n g tựa vào trên tường hai chân có chút như n h u n ra vô số người qua đường cũng hít vào một hơi tâm thần r u n mạnh người nhân hoàng mà cố bình ăn đâu chỉ là nắm tiểu thiên thiên t a y hướng về phía hai người k h ẽ gật đầu lập tức hắn nhàn nhạt mở miệng ta phá cảnh cũng không kém nên đi thần thoại cổ thành thoại âm rơi xuống đại chu nhân vương quốc chủ đồng tử mánh địa co rụt lại phổi phá cảnh vị này thành thành cự đầu thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm năm mươi lăm lại nói với ta ta đi di tộc trong tinh không cố bình an quay đầu lại nhìn thoáng qua tổ tinh khe khẽ thở dài nên đi thần thoại cổ thành nữa à hắn méo méo trong lòng cố cồn gương mặt mở miệc cười cồn cồn à thần thoại bên trong tòa thành cổ thực thiết thú cũng không ít chứ có hay không ngươi nhận biết cố cổ cồn cồn s ừ n g sờ một chút lập tức rất nghiêm túc bẻ nổi lên ngón tay tiểu bảo đi thần thoại cổ thành lục bảo cũng đi thần thoại cổ thành dường như tuyết bảo bảo cũng ở đó cố bình an có chút bật cười đây đều là chút tên là gì lắc đầu hắn không có nghĩ nhiều nữa cái gì chỉ là từng bước từng bước hướng phía vô ngân tinh không cất bước mà đi từng bước từng bước hướng phía thần thoại cổ thành đi tới cố bình an cũng không có xuyên huyền hạo đãng giống như là một cái người bình thường tộc thiếu niên hắn không tính dòng chống khua t r i ề n quân lâm thần thoại cổ thành hắn muốn xem thử xem bên trong tòa thành cổ nhân tộc tướng sĩ rốt cuộc lại như thế nào dáng vẻ cũng sẽ không quá kém chứ trong lúc suy tư cố bình an khuôn mặt biến hóa lần nữa hóa thành thắng bắt đầu giáng dớp trong lòng cố cổn cổn hình thái cũng phát sinh biến hóa thành một chỉ khả ái con nhỏ nhỏ tinh khiết bạch tiểu miêu tựa hồ có hơi bất mãn ra sức dùng rằng nhưng lại bị nhìn qua mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên ôm thật chặt ở trong ngực không thể động đậy khuôn mặt non nớt thiếu niên liền như thế từng bước từng bước hướng phía minh mông tinh không đi tới mỗi một bước đều là vạn sự vạn vật nhất nghiệm gian t h â n thoại cổ thành tám trăm mười ba cổ thành ở giữa nhất là vĩ nạn thành chủ phụ trong đó là có sinh linh đều là đảm nhiệm thành chủ phụ hạ nhân quản gia các chức vị vạn tộc sinh linh mà ở phủ thành chủ cách đó không xa lại là một tòa quảng trường trong đó đang đứng mười tám cùng bạch ngọc thông thiên trụ mỗi trên một cây cột đều là đạo vận lưu truyền mà giờ này khắc này quảng trường khổng lồ t r u n g thỉnh thoảng có nhân tộc lao tới mà đến đều ở đây xây dựng đại cao muốn đi đại c h ú c chúc nhân tộc gia hoàng chúc mừng nhân hoàng đ ă n cơ mấy vị nhân tộc lao thần rõ ràng ở một bên nhìn lấy lao lực nhân tộc một vị trong đó có chút ngưng trọng mở miệng trong thành vạn tộc chỉ sợ sẽ không để cho chúng ta dễ dàng như vậy làm đại tế lễ đến lúc đó có lẽ sẽ có chút phiền phức nói hắn nhìn lấy quảng trường khổng lồ chung mấy trăm ngàn người tộc nặng nề thở dài t h â n thoại cổ thành nói là một tòa thành kỳ thực nếu bàn về khổng lồ có thể so với một phương tinh hệ mà cái tòa này quảng trường khổng lồ liếc mắt đều không nhìn thấy bờ dung nạp mấy triệu sinh linh đều dễ dàng một bên cái kia vị tắc hoa dâm nhân tộc thần minh trầm mà k h o á n khắc trong mắt cũng có nồng nặc sầu lo vô luận như thế nào cái này một lần đại tế lễ. nhất định phải làm tiếp nhân hoàng đăng cơ nhất định phải đại chúc mừng h á n tuy là nét mặt tràn đầy vẻ ư u sầu nhưng ngựa khí lại dị thường kiên định vạn tộc tìm đến phiền phức vậy l i ê n binh đến tướng đỡ nước đến đất cản vô luận như thế nào cái này một lần đại tế lễ còn lớn hơn làm cả tòa thần thoại bên trong tòa thành cổ trăm vạn nhân tộc trong đó bảy trăm ngàn đều hội tụ ở nơi này thiên đạo trên quảng trường cái này cũng có thể nhìn ra thần thoại bên trong tòa thành cổ nhân tộc quyết tâm đại tế lễ chúc mừng tân hoàng mà cùng lúc đó thành nam chỗ một tòa thông thiên trong lầu thông thiên lầu cao và trượng thẳng vào vân tiêu tinh h ô n g vì vậy có thông thiên lầu tục danh Trong lầu, một vị này cơn tức vượng bọn họ đều là có thể lý giải dù sao toàn bộ la sát cổ giới đều tàn phá chín mươi chín h n la sát tộc sinh linh đều vẫn mệnh lúc này một vị hỗn độn cổ tộc cổ vương chậm rãi mở miệng đại tế lễ tự nhiên là không thể để cho dân tộc làm tiếp nhưng là thần thoại bên trong tòa thành cổ không thể tranh đấu nói hắn g đ ư âm lãnh nợ nụ cười trong con ngươi đạo vận lưu chuyển hình như có thiên khiển lôi phạt chi cảnh sát trận này đại tế lễ nhân tộc điều động thần thoại bên trong tòa thành cổ trăm ngàn vạn năm tới toàn bộ tiếp xúc nếu như hủy hoại chỉ trong chốc lát chí ít trong thành này nhân tộc n h ấ trong quyết không lên. Cái kia vị la sát cổ tộc tới không kia nhìn lên. vương cũng đứng lên, la Cái cổ cổ cửa đi vị sổ, a xa phía n g à i ê n ô không, nói không n tinh nói nhìn thấy, rất bao nhanh chết giả nhân tộc đều dùng ràng thiên đạo quảng trường, trận này nghi g giải ta thấy, rất chết tộc thức tế sai, đi bao đạo đều lòng ễ là l thành nhân tộc toàn trong tộc tâm huyết. Trong nhân nó. Phá hủy bộ hắn sát ý s ô i trào hừ hừ có đôi khi không nhất định phải r ế t chóc tính mệnh trận này chút xuống trong thành trăm vạn nhân tộc toàn bộ tâm huyết nghi thức tế lễ nếu như phá hủy hoàn toàn lời nói sợ rằng những nhân tộc kia so với chết rồi còn khó hơn quá nhân tộc khổ sở hắn liền tư sướng la s á t tộc vị này cổ vương nhìn lấy phía dưới một cái lưng gù nhân tộc lao đầu đi lại tập tên hướng phía thiên đạo quảng trường phương hướng đi tới hắn lộ ra một cái âm lãnh mà lại đuổi c ậ n nụ cười bốn tới gần thần thoại cổ thành một chỗ bao t ắ p nhãn mấy người chật vật từ trong báo tố chạy ra cầm đầu là một người đàn ông trung niên trên người chiến giáp rách rách dưới dưới có chút khổ sáp có chút may mắn nói cuối cùng là đi ra không biết những người khác còn có bao nhiêu sống mười năm nữa à bọn họ là mười năm trước từ tinh không trường thành lao tới, tới thần thoại cổ thành nhân tộc kết quả trên đường tao nổ rồi vạn tộc chặn giết rơi vào hư không phong bạo một chuyến mười vạn người、tộc. cuối cùng chỉ có mấy người bọn hắn trốn ra báo tắc nhãn khác một cái vết thương chồng chất nữ tử sửa lại một chút trên người phá thoái g i á p trụ lòng còn sợ hãi mười năm cũng không biết bây giờ trong tinh không thế cục như thế nào mấy cái nhân tộc nét mặt đều lộ ra lo lắng t h ầ n sắc mười năm trước tinh không trường thành hình thức cũng rất không tốt chỉ mong cái này mười năm trôi qua nhân tộc không đại thai a cầm đầu trung niên nam tử sâu đậm hít một khẩu khí t h â n thoại cổ thành cũng không phải xa đi trước cổ thành a dọc theo đường đi cẩn thận một chút càng đến gần cổ thành càng dễ dàng tao nộ và tộc dưng một chút hắn nhìn lấy chỗ xa xa cự đại thành trì đ ư n g nét trong mắt bây giờ chỉ cần lại gặp gặp nhất tôn sơn hải cấp số vạn tộc sinh linh bọn ta sợ rằng cũng phải triệt để táng thân tinh không thoại âm rơi xuống còn lại năm người đều có chút chờ mặc m có chút buồn rầu ước chừng mười vạn người à một lần chặn giết một hồi hư không phong bạo có lẽ cuối cùng sống sót chỉ có bọn họ sau cái đông nhiên trung niên nam tử như có cảm giác mánh địa nghiêng đi đầu tâm thần căng lên còn lại năm người cũng theo bản năng theo ánh mắt của người đàn ông trung niên nhìn nhìn sang lập tức đồng tử phóng đại lông my t h ư tiêu từ lưng đến phát sao đều ở đây rung động chỗ ấy có một cái khuôn mặt non nớt thiếu niên một thân áo tơ trắng ôm một chỉ trắng như tuyết con mèo nhỏ ở trong tinh không đi bộ nhàn nhã mỗi một bước bước ra không gian đều quỷ dị kiềm chế vô cùng khoảng cách rất xa đều bị nạp vu thiếu năm thuốc hạ n g sáu người tóc gáy nổ lên lúc này mới ra bao t ắ p nhãn liền gặp mặt một vị tinh khủng cừng giả sẽ là sẽ là cái nào tộc quần sinh linh mạnh mẽ đang lúc bọn hắn tâm thần căng lên thời điểm cái k i a thoạt nhìn lên có chút món nớt ôm tuyết b ạ c h tiểu miêu áo tơ trắng thiếu niên đã đi tới trước người bọn họ thiếu niên dừng lại dưới bước chân cứ như vậy đứng ở trong tinh không hắn hơi nghiêng như đầu nghi hoặc mở miệng nhân t ộ sáu người chỉ cảm thấy có hàn khí từ xương của tuân ra trải rộng toàn thân cầm đầu trung niên nam tử theo bản năng nắm chặt trong tay nửa đoạn đoạn đường căng thẳng thân thể bọn ta đều vì nhân tộc không biết tiền bối là nhân tộc trên người tiên thiên bổn nguyên khí thức ở cường đại vạn tộc trong mắt là không giấu được hắn cũng không dự định g i ấ u g i ế m thậm chí đã làm song thù đánh một trận tử chiến chuẩn bị không muốn thiếu niên kia nhẹ k h ẽ vớt vớt trong lòng bạch sắc con nhỏ nhỏ c ụ cười ôn hòa ta cũng là loài người các ngươi là lao tới thần thoại cổ thành mà đến đồng hành người đâu nói thiếu niên trong mắt lóe lên một tia k h n g bố xác ý trong đó lưu chuyển hỗn độ hắn chính là đã nói qua trong tinh không văn tộc không phải làm khó dễ nhân tộc bằng không d i ệ t giới diệt tộc còn có sinh linh còn có tộc quần dám vi phạm nhân hoàng ý chính sao trung niên nam tử cùng còn lại năm người đều là s ư ờ n g sờ một chút lập tức trong lòng treo lên đại thạch đầu đều bông hắn nhẹ thở hắt một hơi có chút sống sót sau hai nạn cung kính mở miệng hồi đáp tiền bối chúng ta tới lúc mười và người tao nộ rồi chặn giết có lẽ chỉ còn lại có chúng ta năm cái nói thân xác hắn có chút cô đơn lên mà lập tức có khủng bố sát ý vào lên trăm vạn tinh thần sát na thất sắc toàn bộ vô hạ tinh không đều yên lặng sát na cố bình ăn hai mắt sán lạ dường như hai ngọn đại nhật kim đăng quần áo á o tơ trắng phiêu phiêu lạnh lùng mở miệng một tộc kia chặn ở giết lại nói với ta ta đi diệt tộc thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm năm mươi sáu một kiếm diệt giới đích thân tới thần thoại cổ thành kinh khủng sát khí tràn ra toàn bộ vô hạ n tinh không lúc này cố bình an đã bước vào cự đầu cấp số lượng lại tăng thêm trưởng khống năm cái đại đạo mà đến khủng bố lực lượng gia trì đã có thể sánh ngang đứng đầu nhất cự đầu hơn nữa đây là không tính cả cái kia đã siêu việt cự đầu khí lực và mấy cái cổ xưa kỳ trí bảo đ ạ binh còn cái kia một thanh ngọc như ý cố bình an tạm thời không chuẩn bị sử dụng cái kia một viên ngọc như ý vẹn vẹn chỉ là tồn tại thì có cực kỳ đáng sợ uy năng muốn thắng được chư hoàng uy đạo kiếm chờ các loại trí bảo hắn suy đoán ngọc như ý sợ rằng ở trên thiên ý cấp số trí bảo trung đều xếp hạng hàng đầu sau cái mới từ bao tắp nhãn thoát ly ra nhân tộc tướng sĩ lúc này khắp cả người băng hàn muốn động đạn làm thế nào cũng không thể động đậy chỉ có thể ở thật lớn k h í cơ giới lạnh run mà trực tiếp thừa nhận cái này m ê n mông quần cuốn sát cơ vạn tộc biên giới càng là lung lay sắc đổ vô số vạn tộc cổ vương cấp tồn tại đều là trong lòng r u n sợ đều là không rõ vì sao là ai là vị nào vô thượng tồn tại bừng bừng phân chấn s ắ c ý rất nhiều tộc q u ầ n vào giờ khắp này thất sắc đều kinh hãi đều đã nghĩ đến nhân tộc cái k i a vị tân hoàng là cái nào tộc là cái nào mở giới trêu chọc phải hắn lại mớn d i ệ t tộc diệt giới rồi hả chúng ta bị vây ở bao tắp trong mắt mười năm t h ầ n s á c lạnh lùng dường như trời đông giá rét cố bình an hơi xứng sở lập tức bao phủ ở toàn bộ vô hạn tinh không khủng bố sát khí đều thu liễm hắn sát mặt thoáng dịu đi một chút không tự chủ v ố t ve trong lòng c ồ n cổn hóa thành tinh khiết bạch tiểu miêu nhẹ giọng mở miệng đặt câu hỏi mười năm trước s a o như vậy là mười năm trước một tộc kia sinh linh đánh chặn đường ta mười vạn người tộc sáu người đưa mắt n h ì nhau n bọn họ cũng không biết trước mặt cái này non nớt thiếu niên mới vừa sát khí bao phủ toàn bộ tinh không vẫn đang suy đoán tu vi của thiếu niên này cảnh giới chẳng lẽ là, là mười năm này tân tân thần minh thậ cầm đầu trung niên nam tử không dám thờ ơ vội vã mở miệng hồi đáp hồi đáp tiền bối là cáo chim chết nhất tộc một vị thần minh lúc đó nếu không phải là vừa lúc gặp mặt hư không đại phong bạo có lẽ chúng ta sau cái cũng không sống nổi nói hắn lòng vẫn còn sợ h ã i nuốt nước miếng một cái mà cố bình an lại là hơi hí mắt tâm niệm chuyển động liền nghĩ tới cáo chim chết nhất tộc cái k i a tộc quần miễn cưỡng coi như là đại tộc chiếm giữ một phương đại giới bất quá trong tộc dường như cũng không có đại đạo chủ làm thịt cấp số tồn tại trong ngủ mê trí cao cũng chỉ là một vị cự đầu nói ngắn gọn một cái đại tộc một cái lót đáy đại tộc cố bình an trong mắt hôn đột khí lưu t r u y ề n chiếu dọi ra cáo chim chết đại giới vị trí lập tức hắn x u ề bàn tay ra nhẹ nhàng vỗ một cái hư không chấn động ở sáu người sợ h ã i trong ánh mắt một thanh hiện lên vô thượng hoàng nói uy nghiêm trường kiếm rơi vào trước mặt cái này non nớt thiếu niên trong tay lập tức thiếu niên một tay ôm tinh khiết b ạ c h n i ơ u m neo một tay cầm kiếm ở sáu người có chút ánh mắt khó h i ể u chung nhẹ nhàng hướng phía trong tinh không chém đúng ra chư hoàng uy đạo kiếm hạ xuống cũng không có nhắc lên cái gì kinh thiên song lớn cũng không c á i gì hủy thiên diện địa khí thế chỉ là bình đạo đạo nhất chảm xong cố bình an thu lại chư hoàng uy đạo kiếm ông nhìn về phía có chuột khổng rõ vì sao mấy người các ngươi là dự định đi thần thoại cổ thành hay là trở về tinh không trưởng thành trở về tổ tinh đi có chút m n g bức sáu người liếc nhau một cái trong đó cái kia giáp trụ rách dưới nữ tử thận trọng mở miệng tiền bối chúng ta vẫn là có ý định đi thần thoại cổ thành cổ thành hình thức có lẽ cũng không tốt mặc dù nhưng chúng ta sáu người đi không có tác dụng gì nhưng tích h thiểu thành đa cố bình an nhàn nhạt gật đầu ánh mắt thâm thúy đi cái kia cùng nhau à ta lần này cũng là đi thần thoại cổ thành nói hắn cũng không nói thêm gì nữa tận lực chậm lại bước chân hướng phía thần thoại cổ thành phương hướng đi tới sáu người liếc nhau một cái trong lòng âm thầm vui vẻ có vị này hư hư thực thực thần thoại cảnh thậm chí có thể là bất hủ cảnh nhân tộc đại nhân vật cùng đường cái này còn lại một đoạn đường xá liền muốn an ổn rất nhiều à. nghĩ tới đây sáu người cũng không dám do dự bước nhanh đi theo mà cùng lúc đó cáo chim chết đại giới đại giới bao quanh vô số hệ hành tinh đây đều là cáo chim chết nhất tộc vương di chuyển mà đến bởi vì cáo chim chết nhất tộc a m h i ể u nhất chính là sinh dục sở dĩ dù cho đại giới rộng mênh mông thế nhưng cũng không chứa nổi tộc nhân liền rời đi rất nhiều có sinh mệnh tinh cầu hệ hành tinh mà bỗng nhiên chỗ này đại giới bên trên thư không đống nhiên vỡ ra có một đạo kim sắc huy hoàng kiếm khí từ hư không liệt phùng t r u n g ầm ầm mà rơi kiếm khí còn không có chém dụng ở đại giới bên trên c h u vi những thứ kia hệ hàng t i n h cũng bởi vì không chịu nổi khí thế khủng bố dồn dập sụp đổ dập tắt vô số tinh cầu hóa thành hải cốt bị đè ép cái n á t b ấy mà cáo chim chết đại giới đâu cũng không dễ chịu ở khủng bố khí cơ giới chấn động kịch liệt lung lay s ắ p đổ trong đó vô số cáo chim chết nhất tộc nhân vật mạnh mẽ bao quát mấy vị cổ vương đều kinh sợ đều sợ hãi mà lại khó hiểu thậm chí ngủ say cái kia vị tự đầu đều bỗng nhiên mở hai mắt ra nhưng là cũng không có ích lợ gì huy hoàng kiếm khí ẩm ẩm chém xuống, nhân quả. vận mệnh tuyến nguyệt khai thiên nhân hoàng năm cái đại đạo khủng bố lực lượng vào giờ khắc này ra trì trên đó thậm chí hoàng tuyển đại đạo lực lượng cũng có bám vào hoàng tuyển đại đạo tuy là đã bị một vị vô thượng tồn tại hoàn toàn chiếm giữ thế nhưng cố bình an cũng con đếm thử lấp một chút xíu chân linh đi vào lặng lẽ nắm trong tay bé nhỏ không đáng kể bộ phận mặc dù không có thể bằng vào hoàng tuyển đại đạo bước vào đại đạo chủ làm thị tầm thứ nhưng là đầy đủ ngự sử một bộ phận uy năng gần như sáu cái đại đạo lực lượng ra trì dưới lại tăng thêm trư hoàng uy đạo kiếm bản thân vô thượng thiên uy cái này một đạo kiếm khí cường đại đáng sợ trong tinh không vô số tộc quần cổ xưa tồn tại đều đã bị kinh động đều hướng phía chỗ này cáo chim chết đại giới quăng tới kinh nghi bất định ánh mắt lập tức bọn họ liền nhìn thấy kiếm khí kia nhẹ bóng chém vào đại giới bên trên tiếp theo sát đại giới đầu tiên là một phân thành hai trong đó vô số cáo chim chết tộc nhân đều thân hồn bằng diệt mấy vị cổ vương kiên trì nửa cái s á t na cũng ở kiếm khí dưới đẫm máu mà cái kia vị cự đầu đầu đầu tiên là giống giận đầu tiên là bạo phát vô thượng như thế muốn ngăn lại cái này một đạo kiếm khí nhưng là hắn đủ loại thần thông cái kia tuyên cổ bất hủ cũng không diệt thể xác ở nơi này kiếm khí bị dễ như chở b á n tay xé nát thành một phấn kiếm khí màu vàng, vàng nóng xuyên qua cáo chim chết đại giới phía sau chậm rãi tiêu tán mà cái này một chỗ đại giới cũng ở vô số vạn tộc sinh linh sợ h ã i trong ánh mắt băng diệt thành mảnh nhỏ bao quát cái kia vị cự đầu thậm chí nói tiềm tàng ở huy hoàng kiếm khí bên trong một k i a chạm đạo kiếm ý vạch tìm tỏi cái kia vị cáo chim chết tộc cự đầu đại đạo đem bên trong chân linh c h i thân cũng c h ẳ n g d i ệ t tinh không lâm vào yên tĩnh như chết một kiếm mà thôi một tòa đại giới là úp mấy vị cổ vương đấm máu thậm chí nhất tôn cự đầu đều triệt để tử vong là là nhân tộc cái vô số cổ xưa sinh linh vào giờ k h ắ c này tâm thần r u n g mạnh đã thất thủ tới gần thần thoại cổ thành trong hư không trung niên nam t ử sáu người cũng không biết cáo chim chết đại giới chuyện đã xảy ra càng không biết bên cạnh cái này non nớt thiếu niên mới vừa rồi một kiếm kia hủy diệt một cái đại giới chém chết một vị c ự đầu bọn họ chỉ là cùng sau lưng cố bình an hướng phía thần thoại cổ thành cấp tốc tới gần ở cố bình an có thể giúp cầm phía dưới mấy người này tốc độ nhanh thần kỳ cũng không lâu lắm liền đã tới gần chỗ này lớn đến không có biên thần thoại cổ thành cố bình an tỉ mị đại lượng lấy thần thoại cổ thành vẹn g o à i rất khổ rất cổ xưa dường như có vô số khí vận vướng víu hội tụ trong đó hóa thành một cái thông tin ê h à lưu con sông này chi vĩ ngạn thậm chí có thể sánh vai vô hạn tinh không cái kia một cái t u ế nguyện trường hà cùng vận mệnh trường hà cố bình an hơi hi mắt thần thoại cổ thành sao hắn nhẹ khe vuốt vuốt trong lòng thuần trắng con mèo nhỏ quần áo á o tơ trắng ở trong tinh không chặt trờn phía sau sáu người cũng có chút ngơ ngác nhìn nhìn nhìn chăm chú vào chỗ này vĩ ngạn mà lại khổng lồ cổ thành đây chính là đây chính là trong truyền thuyết thần thoại cổ thành sao đang lúc bọn hắn riêng phần mình tâm tình kích động thời điểm đ ô n nhiên có ở thần thoại cổ thành phụ cận tuần thú một chỉ thần, hoàng cổ tộc thần minh, nhìn thấy mấy người. hắn hơi hi mắt nhân tộc lập tức đầu này thần hoàng trong mắt sắc ý ngập trời nét mặt cũng hiện ra dữ tợn tiêu ý lập tức hắn phát sinh bén nhọn dích đào vang vọng cái này một mảnh tinh không vang vọng chỗ này thần thoại cổ thành tường thành có nhân tộc nhọn tiếng gầm gừ đem cố bình an ánh mắt hấp dẫn mà phía sau hắn sáu người lại là đều sắc mặt thảm trắng đi trong đầu của bọn họ đều hiện lên cùng là một cái ý niệm trong đầu song bị phát hiện lập tức thần thoại bên trong tòa thành cổ có mấy đạo quan g hoa gào thét mà đến thuộc về bất hủ khí thế hướng phía cố bình an mấy người bỗng nhiên đẻ xuống quần áo á o tơ trắng non nớt thiếu niên h trong mắt l ó e lên lạnh lùng quang hòa phàm thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm năm mươi bảy gọi thẳng nhân hoàng tục danh giả chết nhân tộc là nhân tộc z i t sao vẫn là thả bọn họ đi vào mấy cái vạn tộc sinh linh mạnh mẽ đều đang thì thầm nói chuyện trong con người hiện lên ánh sáng lạnh đánh giá cố bình an mấy người mà sau l ư n g cố bình an một chuyến sáu người đều là sắc mặt trắng bệnh hàm khí từ xương cụ tuân ra trải rộng toàn thân bị vạn tộc sinh linh phát hiện trên cơ bản liền đại biểu cho song đời a trung niên nam tử nắm chặt trong tay nửa đoạn trường h ư ờ n g trên người thuộc về tôn giả cảnh khí thế bắt đầu tích xúc có thủ đánh một trận tử chiến chuẩn bị dự định tắm máu trong lòng hắn là không có gì tận đ ấ y những thứ kia vạn tộc sinh linh khí cơ quá mức khủng bố hầu như đều là thần minh cảnh tồn tại thậm chí dường như có nhất tôn khí tức bất hủ sáu người đều tuyệt vọng mà cố bình ă n đâu chỉ là lẳng lặng đ u ố t ve trong n g ự c tuyết bạch tiểu miêu lẳng lặng nhìn đám này vạn tộc sinh linh trong mắt hắn hỗn độn khí lạng yên không tiếng động lưu truyền dường như đang đợi cái gì cầm đầu là một vị thao thiết tộc bất hủ giả Hán lời này vừa nói ra phía sau sáu người mỗi người đều là tròn váng vị này nhân tộc tiền bối lại còn vào lúc này khiêu khích bọn họ run sợ trong lòng đưa ánh mắt về phía khí thế kia kinh người thao thiết tộc bất hủ không muốn cái kia vị bất hủ trong mắt lại hiện lên kiên kỵ qua mang thật to gan bùn tọa ở chỗ này tiêu diệt các ngươi tổ tinh cái kia vị có thể sẽ không biết lời là nói như vậy nhưng hắn trong lòng cũng là có chút tâm thần bất định phía trước đạo kia huy hoàng kiếm quang đem cáo chim chết đại giới cùng một vị cự đầu chạm diệt cảnh tượng hắn là thấy được rất khủng bố rất k i n h người một vị cự đầu tại cái kia vị diện trước lại không hề sức chống cự vẹn vẹn chỉ là một đạo không biết cách nhiều xa khoảng cách xa k i ế m khí để một vị cự đầu triệt để vất lạc nhân tộc cái kia vị là lập tức toàn bộ vô tuyến tinh không lớn nhất khủng bố khuôn mặt non nớt thiếu niên nhẹ nhàng nắm bắt trong lòng tuyết b ạ c h tiểu miêu lỗ thai lãnh đạo mở miệng ngươi có thể ra tay với chúng ta thử xem ngươi là thao thiết cổ tộc chứ ân có cổ xưa cảnh ho đầu kia thao thiết thần sắc cứng đ ờ không tự chủ được nhớ lại tàn phá la sát cổ giới nhớ lại bị cái kia một ngụm đoạn đao đóng vào cổ giới bên trong cổ xưa cảnh hoàng mà một chuyến sáu người lại là đều có chút mê mang liếc nhau một cái bọn họ ở báo tắp trong mắt khốn đốn m ư ờ i năm đối với trong tinh không thế cục ấn tượng còn dừng lại ở mười năm trước nhân tộc thế nhỏ tinh không trưởng thành lung lay sắp đổ trong đó cái kia giáp trụ rách nát nữ tử hơi nghiêng như đầu trong lòng ở trong tối tự suy đoán lấy mười năm này đến cùng chuyện gì xảy ra đây chính là thao thiết nhưng là một vị cổ tộc tộc nhân thoạt nhìn lên tựa hồ vẫn là một vị trong trần mặc một lát vạn tộc sinh linh chung cái kia vị thần hoàng cổ tộc thần minh nhọn dích đạo hừ hừ nhân tộc cái kia vị thực sự xem cùng các ngươi những tôn thép này sao quả thật lại sẽ vì mấy cái con kiến hôi lần thứ hai cùng ta trở các loại cổ tộc cổ giới khai chiến thanh âm hắn chấn động hư không nhấc lên mắt trần có thể thấy liên ý ỉa đem chỗ xa xa tinh thần quần cái nắp ấy mà cố bình ăn đâu như trước thần sắc đ ạ m nhiên ta đã nói rồi các ngươi có thể thử xem thoại âm rơi xuống giữa sân rơi vào tinh mịch vạn tộc những thứ tia nhân vật mạnh mẽ hoàn toàn chính xác muốn đem mấy người này tộc đều tiêu diệt nhưng là bọn họ không dám đánh cuộc không dám đi đổ nhìn lấy thoáng cái trầm mặc vạn tộc nhân vật mạnh mẽ trung nhiên nam tử mấy người đều có chút mê hoặc liếc nhau một cái lập tức trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng chẳng lẽ là cái này thời gian mười năm bên trong nhân tộc quả thật có không phải đại nhân vật xuất hiện là có thể uy hiếp cổ tộc kinh sợ tinh không cái loại này đại nhân vật bọn họ đầu tiên là mê man lập tức mừng rỡ như liên mà cố bình ăn đâu lại là nhẹ nhàng đốt ve khoảng khắc trong lòng tình khiết bạch tiểu miêu ngờ đầu một chữ một cái nếu không dám ra tay vậy thì tránh đứng ra nếu không ta sẽ chạm diệt các ngươi lời này vừa nói ra phía sau sáu người thần sắc mừng rỡ thoáng cái cứng lại rồi vị này giọng điệu có phải hay không lớn có chút ngoại hạ ba loại thời điểm này còn khiêu khích như vậy quả thật được không l i ệ n tại sáu người lưng đến phát sao đều ở đây rung động thời điểm cái kia vị thần hoàng cổ tộc thần minh khí nợ nụ cười cho dù có cái kia vị toại t ấ n nhân tộc lại có thể thế nào tốt một nhân tộc thằng ngay con giọng điệu cồn vọng không có biên bản tôn hôm nay tất nhìn mướn lời còn không chờ hắn nói xong đ ỗ n g nhiên ở những sinh linh này cùng một chuyến sáu người sợ hãi trong ánh mắt này mặt dung non nớt thiếu niên chậm dãi đưa ra bàn tay t r ắ n g đ o á n lập tức cái này trong suốt như ngọc bàn tay quỷ dị vượt qua không gian tại cái kia đầu thần hoàng trên đầu nhẹ nhàng khép vỗ ồn ào cố bình an thu bàn tay về bình thản mà lại chậm dãi nói rằng mà đầu kia thần minh cảnh thần hoàng thân thể ầm ầm đổ nát hóa thành nguyên thủy nhất bụi bặm tại trong hư không p h i ê tán cuối cùng mất đi toàn bộ tung tích tĩnh mịch một chuyến sáu người ngẩn người tại chỗ mấy à n người từ vạn tộc sinh linh trong lúc đó xuyên qua non nớt thiếu niên ôm tinh khiết b ạ c h tiểu miêu đi bộ nhà nhã n dường như bước chậm ở nhà mình sân mở dạng thần sắc đạm mạc mà lại thanh lãnh vạn tộc những thứ kia nhân vật mạch đâu mỗi người chớ có lên tiếng đều nói không ra lời cũng đều không có bất kỳ động tác đợi đến mấy người đi xa một vị n g u y ệ t hổ tộc thần minh có chút m ở mịt mở miệng mới vừa rồi nhân tộc kia thẳng ngãi con là ai không có sinh linh đáp lời liền cái kia vị thao thiết cổ tộc bất hủ đều ở đây trầm mặc lại là quá khứ một lát cái kia vị thao thiết cổ tộc bất hủ chiến chiến n g u y n g u y có chút mê man mà lại sợ hãi mở miệng trong nhân tộc thần minh bên trên tự hồ chỉ có chín vị rất nhiều vạn tộc sinh linh sừng sờ một chút lập tức đều phản ứng kịp đều choáng hẳn khí đại mạo chín vị bất hủ bên trên trong đó tám vị là tám người k i vương bọn họ đều biết vị cuối cùng bọn họ khắp cả người phát lệnh cái kia nguyệt hổ tộc thần minh ngơ ngác tự lẩm bẩm đúng đúng nhân hoàng cố bình an đang nói vừa ra những thứ này vạn tộc nhân vật mạnh mẽ đều thốt nhiên biến sắc lập tức thư không chấn động có một t i a một luồng khủng bố khí cơ hiện lên đè xuống những thứ này vạn tộc nhân vật mạnh mẽ đều ngưng trệ ngay tại chỗ chốc lát sau bọn họ một cái tiếp một cái đổ nát gọi thẳng nhân hoàng tộc danh làm chết một chuyến đám người rất nhanh đều tới gần thần thoại cổ thành trung niên nam tử bọn họ cũng không biết phía sau những thứ kia vạn tộc sinh sát cái kia điệp hết sự tình bọn họ cũng không nhịn được ở hưng phấn thảo luận n h â n tộc ta rốt cuộc xảy ra một vị nhân vật dạng gì vẹn vẹn chỉ là danh tiếng liền đem những thứ kia sinh linh mạnh mẽ cho c h ấ n n hiếp mới vừa rồi đầu kia thao tiết h là một vị bất hủ chứ liền hắn đều kiên kỵ còn có vị đại nhân này bàn tay khẽ b ớ t một vị thần minh thân tử đạo tiêu nói bọn họ đều len lén nhìn thoáng qua đi bộ nhàn nhã non nớt thiếu niên đều nuốt nước miếng một cái vị này thoạt nhìn lên tuổi tác rất nhỏ thiếu niên cũng cường đại đến mức có chút đáng sợ một trường hạ xuống chính là một vị thần minh đẫm máu cái kia vị giáp trụ rách nát nữ tử vớt vớt tóc a i nhịn không được cúng tính mở miệm đặt câu h m ư ờ i năm này nhân tộc ta đến cùng chuyện gì xảy ra đứng ở to lớn trước cửa thành không bốn cố bình an nụ cười nhạt và cười nhìn lướt qua có chút cảnh giác cửa thành tốt chậm rãi mở miệng không có gì chính là ở nơi này đoạn tuyến h g u y ệ t trở về tinh không đỉnh mà thôi nói hắn cất bước mà ra một chuyến sáu người đều mở to hai mắt nhìn trở về trở về tinh không đỉnh ba cái kia vị làm cho bất hủ đều kiên kỵ nhân tộc đại nhân vật chẳng lẽ là là một vị cổ vương là một vị cự đầu bọn họ hít vào một hơi tâm thần d u n mạnh thời gian m ư ơ i năm nhân tộc quật khởi sao trung niên nam tử không khỏi có chút cảm xúc dân trào cái dạng nào nhân vật biết là dạng gì tồn tại sẽ có bao nhiêu vĩnh ạ n bao nhiêu minh ông khó có thể tưởng tượng đang lúc bọn hắn tâm thần dung mạnh thời điểm cố bình an đã ở mấy cái vạn tộc sinh linh đảm nhiệm cửa thành tốt cái k i a ánh mắt cảnh giác chung bước vào cửa thành vào thành sắt na thân hình hắn đ ỗ n g nhiên trệ ở thần thoại cổ thành cũng ở đồng thời kịch liệt chấn động lên mà cố bình an nắm giữ một phần hai thành chủ quyền bính vào thời khắc này có hưởng vô số trong thành sinh linh đều kinh ngạc không thôi cũng không biết chuyện gì xảy ra thần thoại cổ thành chấn động bình phục xa càng mãnh liệt càng ngày càng nghiêm trọng thể loại gia s quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua t r ư ơ i tám đời trước n i ê n hoàng thổ long tiến nhập thần thoại cổ thành thần thoại cổ thành chấn động kịch liệt trong đó vô số sinh linh đều kinh ngạc đều không hiểu phải biết rằng đã từng có một vị cổ xưa giả một vị hoàng nếm thử đối với thần thoại cổ thành xuất thủ kết quả đây đem hết toàn lực cũng vô pháp lay động thần thoại cổ thành một phân một hào thậm chí bị bên trong tòa thành cổ liên tục không ngừng sinh thành thiên tốt quần đầu cuối cùng bị tự động biến thành đích thiên tướng trọng thương cái kia một lần cái kia vị cổ xưa giả trọng thương n ã gục từ đó về sau trên cơ bản liền không có bất kỳ sinh linh d á m đối với thần thoại cổ thành xuất thủ cũng không có sinh linh d á m đắc tội cổ thành thiên tốt thiên tướng dù sao cũng là cổ thành tự động biến thành hư huyễn khối lỗi vô cùng vô tận k h e n chốt mỗi một vị thiên tướng đều chí ít sở hữu đại đạo chủ làm thị cấp chiến l ự c bộ phận càng là tiếp cận cổ xưa cấp số phô thiên cái địa l i ề u mạng cuộn trào mánh liệt mà đến lại tăng thêm cổ thành áp chế coi như cổ xưa giả đều muốn n h ư ợ n g bộ lui binh mà ngày nay đâu không giải thích được cả tòa thành bắt đầu chấn động chuyện gì xảy ra trong thành lác đắc không có mấy cổ vương cấp tồn tại đều trố mắt nhìn nhau thiên đạo trên quảng trường mấy trăm ngàn người tộc cũng đều kinh ngạc chuyện gì xảy ra liền tại mọi người đều không rõ vì sao thời điểm cửa thành cố bình an ôm tinh khiết bạch t i ể u miêu chậm rãi từ từ nhắm hai mắt lại trong đầu hắn hiện ra minh mông đạo vận có quan hệ với thần thoại cổ thành nửa cái thành chủ quyền bính tý i tức cuộn trào mãnh liệt mà đến thần thoại cổ thành chính là toàn bộ vô hạn tinh không khí vận trung s u thành chỗ này thống hợp toàn bộ khí độ vận mười bốn toàn bộ chi tương lai hơn nữa t ò a thành này rất thần bí có thể liên tục không ngừng sinh thành thiên tốt cùng thiên tướng trong đó thiên tốt đều là bất hủ tầm thứ mà trời giáng đều là chúa tể tam cảnh tầm thứ không có tình cảm không có trí tuệ vô cùng vô thận mặc dù mấy ngày này tốt thiên tướng ly khai thần thoại cổ thành một khoảng cách sẽ tiêu thất nhưng là rất khủng bố cố bình an t h a n h i ệ u thần thoại cổ thành nửa cái thành chủ nắm giữ quyền bính chung liền bao hàm có thể điều động thiên tốt cùng thiên tướng trải vớt sợ i hết liên quan tới thần thoại cổ thành tin tức cùng quyền bính cố bình an chậm rãi mở mắt mà thần thoại cổ thành chấn động kịch liệt cũng hợp thời mà thôi hắn nhẹ nhàng cười cười trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng liếp mắt một cái một bên những thư kia còn không rõ vì sao run sợ trong lòng cửa thành vệ lập tức xải bước hướng phía trong thành đi tới trung n i ê n cũng mà ở cái tòa này thiên giới hải cốt ở giữa nhất là rơi xuống thiên đình chính giữa di la thiên cung vỡ nát hơn phân nửa di la thiên cung bên trong lại có một cái sinh linh khủng bố ngồi xếp bằng trong đó sinh linh khủng bố quanh thân quấn vòng quanh nặng nề đến giống như thực chất một dạng đạo vận thể xác trên biên giới là vết thương chồng chất là tiên quan rực rỡ hắn cứ như vậy l ặ n g lặng ngồi xếp bằng cũng không núp ních đông nhiên vị này sinh linh c h ủ n g bố chậm rãi mở hai mắt ra t h ầ n quang hiện ra lay động cả tòa thiên giới hải cốt thậm chí kinh động trong tinh không không ít cổ vương t ầ n g thứ tồn tại bọn họ đều ngưng trọng vạn phần ngắm nhìn tinh không vô cùng chốc cao ngắm nhìn thiên giới hải cốt đây là xảy ra chuyện gì đột nhiên phụ xuống thiên giới hải cốt lại đến cùng ý vị như thế nào không có sinh linh biết được liền nối liền thành chính gốc bên trong lý an cảnh cũng mặt mày chầm ngưng nàng nhẹ nhàng thở dài trong tay vớt vớt một viên thiên châu tử lẩm bẩm thiên giới thiên đình năm đó không phải là bị ba ba đá bây giờ quay lại tinh không lại ý vị như thế nào nàng băng vào tự thân thành đạo địa chi chủ vị cách cùng q u y ề n bính thoáng cảm ứng một phen lại có chút kinh nghi bất định không đúng cùng năm đó cái kia thiên giới so sánh v ớ i dường như có thay đổi gì dường như không phải năm đó vạn tộc thiết lập thiên giới cùng thiên đình nói lý an cảnh từ cổ xưa ngai vàng chống đỡ đứng người lên nàng đứng ở cổ xưa ngai vàng ánh mắt sâu thẳm trong tay thiên châu tử cũng buộc phát ra h à o quan óng ánh chẳng lẽ nói cùng còn lại một lần nữa phân tán thời gian tuyên có quan hệ hoặc có lẽ là cùng còn lại thiên ý có quan hệ lý an cảnh lẩm bẩm mặt trầm như nước mà cũng lúc đó thiên giới hài cốt sụp đổ di la thiên trong cung cái kia sinh linh khủng bố hơi dối người trên người rách dưới huyền hắc đế y tùy phong phần phật hắn nụ cười nhạt đ o ạ cười ánh mắt đem trọn cái tinh không đều thu nạp vào đáy mắt lẩm bẩm mới thiên đỉnh c h i chủ ra đời sao dừng một chút hắn đứng lên cả người vĩ n ạ n tới cực điểm dường như áp đảo hàng vạn hàng nghìn trên đại lộ giống như chân chính thiên đạo chân chính thương cung hơi hí mắt sinh linh khủng bố đáy mắt chiếu dọi ra tuế nguyện cùng vận mệnh trường hà chiếu dọi ra vô hạn tinh không sở hữu đi qua lập tức hắn lại là tự lẩm bẩm nguyên lai、like、nơi này là tổ nữ nhi của hắn thì tại sao muốn họ lý sinh linh khủng bố có chút không thể tưởng tượng nổi n g a đầu tổ lòng không phải họ doanh họ sao nói hắn cơ cơ đầu một lần nữa ngồi xếp bằng xuống không tiếp tục suy nghĩ nhiều cái gì tổ long địa bàn cũng không có gì ngược lại hiện tại tổ lòng cũng không về được nghĩ tới đây sinh linh khủng bố đưa ánh mắt về phía vô cùng chỗ xa xa thần thoại cổ thành trong mắt hắn mang theo một ít không thể tưởng tượng nổi ở chỗ ấy có hắn duy nhất không thấy rõ đồ đạc tồn tại quen thuộc mà lại xa lạ thần thoại cổ thành đi ở trên đường dài ở vạn tộc sinh linh kiên kỵ mà lại châm chọc trong ánh mắt cố bình an thần sắc càng ngày càng lệ một nhân tộc đều không nhìn thấy chuyện gì xảy ra trong mắt hắn có sát ý buộc phát mà ra trong lòng cố cồn cồn biến thành tinh khiết bạch tiểu miêu cũng ở tò mò nhìn quanh nỗ lực tìm được một hai vị thực thiết thu tộc tộc nhân bất quá cũng không cũng không có nhìn thấy trung niên nam tử sáu người theo sát sau l ư n g cố bình an riêng phần mình liếc nhau một cái đều nhìn thấu lẫn nhau trong mắt nồng nặc sầu lo nhân tộc đâu phải biết rằng cái tòa này thần thoại cổ thành tuy là cực lớn đến bất khả tư nghị thế nhưng bọn họ mỗi một bước đều là xúc địa thành thốn đi lâu như vậy cũng coi như xuyên qua gần phân nửa thần thoại cổ thành lại liền một nhân tộc cũng không có nhìn thấy cố bình a n chân mày nhỏ không thể thấy linh đứng lên bước chân hắn đông nhiên dừng lại phía trước cách đó không xa có một cái chập tối lao đầu n h ì đi lại tập tễm chống cây khô ba tòng rất thong thả rất kiên định hướng phía trung tâm thành đi tới m u i đi một hai bước đều muốn ho khan một hai tiếng nhân tộc cố bình a n đáy mắt sát ý càng dày thêm một chút lúc này hắn bước nhanh về phía trước trung nhiên nam tử sáu người cũng theo thật sát lao nhân ra cố bình a n cái kia non nớt mà lại dọn ôn hòa vang lên chúng ta là mới từ tình không trường thành đi người tới bảy trăm tám mươi ba tộc tiểu lao đầu bước chân một trận m á n địa nghiêng đầu tới cặp mắt đục n g ầ u bên trong hiện ra kinh h ỉ ồ lại có người tới rất tốt rất tốt nói hắn nét mặt hiện ra nụ cười cố bình ăn một tay cầm lấy tinh khiết bạch tiểu miêu một tay đỡ lên tiểu lao đầu nhẹ dọn g mở miệng lao nhân ra con đường đi tới này vì sao không nhìn thấy những nhân tộc khác trung nhiên nam tử mấy người cũng đều dựng lỗ thai lên tràn đầy hiếu kỳ mà tiểu lao đầu lại là tự hào cười cười nhìn thoáng qua phụ cận thần sắc khác nhau vạn tộc sinh linh lập tức nói năng có khí phách mở miệng hôm nay là muốn ở thiên đạo quảng trường tiến hành đại tế lễ chúc mừng dân tộc ta ra hoàng chúc mừng mới nhân hoàng đăng cơ đều đi nơi nào Lao Phu ta c ũ nhân g muốn quá đi, bất quá bước c c hoàng ậ m một chút. Cố bình an hơi sở, mà mở chút. t Cố còn càng Bình hơi An sướng người lại sở, là hai mắt nhìn. Nhân h mắt o nhân hoàng nhân tộc mười năm này lại ra khỏi một vị nhân hoàng sao trung niên nam tử hít vào m ộ t hơi tâm tư không khỏi có chút hỗn loạn cả lên còn lại năm người cũng đều c h ố mắt nhìn nhau đều nhìn tấu lẫn nhau trong mắt lớn lao kinh h ỉ cùng mừng tình đại ngộ nguyên lai là có nhân hoàng xuất thế thảo nào thảo nào phía trước ở ngoài thành vạn tộc sinh linh không dám chặn giết cho bọn hắn nhân hoàng u y nghiêm xem ra đã kinh sợ tinh không nữa à đang lúc bọn hắn trong lòng sao động có chút thời điểm hưng phấn cố bình an nét mặt lại nổi lên một nụ c ư ờ i khổ chúc mừng chúc mừng chính mình đăng cơ hắn há miệng đang muốn nói gì thời điểm đông nhiên một bên thông thiên trên lầu có nhất tôn của vương từ trên trời giang xuống thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tản nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm năm mươi chín ta ở phụ trọng đi về phía trước liền có người thay ta tuế nguyệt q u a tốt một vị c ổ vương từ trên trời giang xuống khí cơ khủng bố đến không có biên kinh sợ một phe này vô số đạo vận tải hắn đều đỉnh hội tụ h ó a thành một viên đại đạo đoa hoa tiểu lao đầu thân thể mãnh địa căng thẳng theo bản năng chắn cố bình an trước người c ầ u lũ thân thể đem hết toàn lực định trực cố bình an thần sắc khé động hắn nhìn về phía tiểu lao đầu thẳng tắp bối ảnh hơi có chút trở m m ặ t tiểu lao đầu chiến chiến n g u y n g u y trong mắt hiện ra lớn lao e rằng hãi nhận ra trước mặt là la sát tộc trong truyền thuyết của vương một vị chân chính ngập trời đại nhân vật nhưng là hắn nửa b ư ớ c cũng không có lui cũng chưa từng con x ố n g lưng nói năng có khí phách không biết la sát của vương này tới chuyện gì hắn không tiêu n ạ o không x i ề định cặp mắt đục ngầu bên trong là ánh mắt lấp lánh phía sau trung n i ê n nam tử sáu người đều là hít vào một hơi cổ cổ vương bọn họ không tự chủ được run dậy cổ vương đối với sáu người này mà nói chính là tồn tại trong truyền thuyết là nhân vật thần thoại dù sao mười năm trước bất hủ tới gõ c ả n tổn là không bình thường đại sự là nhân tộc sinh tử tồn vòng trước mắt mà bây giờ đã thấy lấy một vị trong truyền thuyết cổ vương chu vi rất nhiều vạn tộc trên mặt cũng đều nổi lên trào phúng mà lại nụ cười khinh miệt chế d ễ u một dạng nhìn lấy bằng người tấm tắc cổ vương đích thật tới có thể không phải thông thường la sắt tộc cái tia vị cổ vương nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua tiểu lao đầu ánh mắt lại từ cố bình an trên người mấy người vượt qua cũng không có không coi vào đâu hắn dối người lãnh đạo mở miệng n h â n tộc tiểu gia họa phải đi thiên đạo quảng trường chứ dừng một chút vị này la sát tộc cổ vương thân thể hơi nghiêng về phía trước lông mày n mới lên nói cho bọn hắn biết cái này một lần nhân tộc đại tế lễ không làm được bản vương nói tiểu lão đầu thân thể run lên bần bật, bật như trước không tiêu ngạo không x ỉ ề m lịnh nhân tộc ta nhân hoàng hùng cứ tinh không chư vị đừng có sai lầm mới lạ nói hắn theo bản năng siết chặt ba tòng đốt ngón tay hơi trắng bệnh đại tế lễ là cả thần thoại bên trong tòa thành cổ nhân tộc việt trọng đại là chúc mừng mới nhân hoàng lên ngôi đại lễ tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không cho sơ thất la s á t tộc cổ vương lúc này cười lạnh hai tiếng trên cao nhìn xuống quan sát đám người nhân hoàng hắn tuy rất cường đại nhưng là hắn sẽ đến thần thoại cổ thành sao coi như tới lại có thể thế nào dừng một chút vị này cổ vương ngẩng đầu lên ngựa khí khinh miệt thần thoại cổ thành coi như là cổ xưa g i ả cũng không dám làm cản một cái mới nhân hoàng mà thôi ta sợ cái gì làm cho hắn tới ta liền đứng ở trước mặt hắn nhìn hắn lại có thể thế nào tiểu lão đầu sắc mặt biến lồng ngực rồn rập phập phỏng hai mắt cũng có chút bỏ bừng bọn họ những người này khổ rất nhiều năm cũng biết nhân tộc có bao nhiêu g i a khổ bây giờ thật vất vả ra khỏi một vị hoàng chấn hưng cả nhân tộc lại sao có thể dung nhẫn có sinh linh chửi bới nhân hoàng lúc này tiểu lao đầu chiến chiến nguy nguy dơ lên bà tong một thân tôn giả cảnh tu vi rất miễn cưỡng bạo phát ra liền muốn hướng phía cái kia vị la s á t tộc cổ vương đánh cố bình an trong mắt l ó e lên một k i a l ợ i mang tâm niệm khéo động một k i a một luồng nhỏ không thể thấy khí cơ leo lên bà tong lập tức bà tong hạ xuống phanh vẻ mặt khinh miệt la sắt tộc cổ vương thần sắc cứng lại rồi hắn chỉ cảm thấy cái kia một căn ba tong trùng b ộ c phát ra thông thiên triệt địa khí tức dường như thương không mênh ông dường như thiên đạo trí cao lúc này ở vô số sinh linh sợ hãi trong ánh mắt ở tiểu lao đầu chính mình cũng là bất khả tư nghị nhìn soi mói cái tia vị la s á t tộc cổ vương thân hình bỗng nhiên k é bay ra ngoài r ơ i hiện lên bảo quang cùng đạo vận huyết lập tức hung hăng đụng vào trên tấm đá xanh thần thoại trên tòa thành cổ cuốn vòng quanh trận thế chuyển động tấm đá xanh chỉ là nổ bể thành một phấn ngược lại là không có còn lại ảnh hưởng lớn giữa sân thoáng cái lâm vào t í c h mịch vô số vây xem vạn tộc sinh linh đều sợ hãi trong đầu một mảnh hỗn loạn đây là đây là chuyện gì xảy ra một cái gầy yếu nhân tộc tiểu lao đầu một cái ba tong đem một vị cổ vương đánh bay ra ngoài tình huống gì thư i ể u đầu lão m ì n cũng ngạc nhiên, cũng có chút ngác cùng chính còn cái, c vũ ũ nhiên, man, ngơ ngác xem cùng với chính mình trong tòng, bản năng n theo huy vũ hai với mê tay xem bà không có đặc gì ba động một đội thiên tốt nổi lên la s á t tộc cái kia vị cổ vương thân hình thoang cái cứng ngắc ở thần thoại bên trong tòa thành cổ không được độc thủ nhưng mà thân xác lạnh nhạt An mặc kim chiến giáp, cầm trong tay thiên đao thiên tốt sau phía chiến trong thiên thiên hiện, ánh mắt đều hướng mặc kim cầm mắt khi giáp, tiểu sắt tốt xuất đều lúc á o láo đầu đầu chuẩn tiểu sau nhìn nói, hướng lưng、cố、Bình An nhìn phía lại, là lại. l Cố sát mà này mấy ngày này tốt đầu gối liền muốn lượn liền muốn con g xuống cố bình a n trong mắt l ó e lên một vệ hảo quang cổ thành c h i chủ quyền bính hơi rung động mấy ngày này tốt sắp sửa con g xuống thân thể đều c h ạ ở lập tức rất nhiều sinh linh khó hiểu ánh mắt nghi hoặc chúng mấy ngày này tốt biến mất sạch s à sinh cố bình ăn cũng không tính nhanh như vậy liền bại lộ thân phận hắn muốn đi đại tế lễ mau chân đến xem đến cùng có những thứ kia tỏa quần dám đến quấy dối đến lúc đó vừa lúc một cái một cái diện tất cả hiện tại bạo lộ ra thân phận chân thật chỉ biết đánh rắn đậu cỏ vì một cái la s á t tộc cổ vương không cần phải bốn dù sao la s á t tộc cổ giới đều bị hắn đánh xuyên thương thế chậm rãi khép lại la s á t tộc cái kia vị của vương lúc này có chút một b ư ớ c đây là chuyện gì xảy ra thiên tốt xuất hiện sau đó lại biến mất hắn có chút khó hiểu hơi nghi hoặc một chút trong lòng lại kiên kỵ hoảng sợ không phải dám tiếp tục ra tay không nói đến mới vừa rồi cái k i a m ộ t ba t o n g đến cùng là chuyện gì xảy ra liền nói hắn nếu là thật xuất thủ đem những người trước mắt này tộc tiêu diệt sạch sẽ đến lúc đó thiên tốt xuất hiện thậm chí thiên tướng hiện thân chính mình có lẽ cũng phải chết ở chỗ này cũng muốn đấm máu nghĩ tới đây la s á t tộc cổ vương nhịu nhữ mày gắng g ư ợ n g nhẫn nhịn lại tự thân l ử a giận lạnh n h ạ t mà lại sát ý rồi rào mở miệng h ả o h ả o hảo bản vương ngược lại là còi khi ngươi h n xem ra ngươi cái này ba t o n g bên trong còn có dấu bí mật d ừ n g một chút la s á t tộc vị này cổ vương trong mắt chiếu rọi da ngập trời huyết hải có vạn quỷ kêu khóc chi cảnh hiện hiện hiện hiện ra hiệa hắn l đợi đến người n h â n tộc đại tế lễ bắt đầu bản vương lại tới thanh toán có lẽ không chỉ bản vương một cái đến đây thanh toán nói hắn nở nụ cười trong mắt hiện lên hưng phấn màu sắc dường như đã chứng kiến thần thoại bên trong tòa thành cổ trăm vạn nhân tộc dốc hết toàn bộ tâm huyết cử hành đại tế lễ ở hủy hoại chỉ trong chốc lát qua đi những nhân tộc kia dại ra khóc giống cảnh tượng cái này không so với trực tiếp giết bọn họ phải tới thư s ư ớ n g sao nghĩ tới đây la s á t tộc cổ vương h ừ lạnh một tiếng ý vị thâm trường nhìn thoáng qua có chút mẩn ngơ có chút lo lắng tiểu lao đầu thân hình tiêu thất ngay tại chỗ v ậ xem vạn tộc thấy thế đều là kiên kỵ nhìn thoáng qua tiểu lão đầu trong tay bà cong lập tức cũng ai đi đường lấy tiểu lão đầu ngơ ngác đứng tại chỗ lập tức sắc mặt tiêu nóng n ả y hắn có chút nôn nóng bất an tự lẩm bẩm không được đại tế lễ đại tế lễ tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào a nói hắn hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g liền muốn hướng phía trung tâm thành chạy đi cố bình an thay thế vội vã nâng lên tiểu lão đầu nhẹ giọng mở miệng không cần x u ấ t ruột ta mang ngài đi rất nhanh tiểu lão đầu lúc này thắt lưng một lần nữa c ò n lưng hắn nhìn lấy cố bình an trong mắt có bàng hoàng cũng có thất thố cố bình an khe khẽ thở dài cầm lấy tinh khi nhìn thoáng qua tiểu lao đầu rách dưới x i ê m y còn có cái kia trong thân thể suy bại khí huyết hắn nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi lao nhân ra n g à i ở nơi này thần thoại cổ thành ngây người đã bao lâu bên cạnh những thứ kia vẫn còn ở đang từ người sáu người phục hồi tinh thần lại đều theo bản năng đưa mắt nhìn tiểu lao đầu mà tiểu lao đầu đâu trong mắt b à n g hoàng thất thô thoáng tiêu tán một ít c ư ờ i khổ mở miệng không nhớ rõ à. có lẽ năm chục ngàn năm nói hắn nếp nhăn răng đầy trên khuôn mặt hiện ra một tia hồi ức dường như đang nhớ lại tinh không trưởng thành nhớ lại tổ tinh cố bình an trầm mặc khoảng khắc lại là nhịn không được mở miệng hỏi năm sáu chục ngàn năm ngài cảm thấy khổ sao thanh âm hắn không tự chủ có chút run 5, năm sáu chục ngàn năm a đó là nhiều dài dòng tuế nguyệt ta không m u ố n tiểu lão đầu nét mặt cũng là nổi lên một nụ cười cười ha hả mở miệng bọn ta nếu phụ trọng đi về phía trước vậy thì có người ở thay ta chờ các loại tuế nguyệt q u a tốt không phải khổ không phải khổ thoại âm rơi xuống cố bình an thoáng cái hế trụ hai mắt có chút mơ hồ phía sau sáu người cũng trầm mặc cũng tâm thần chấn động ta ở phụ trọng đi về phía trước liền có người ở thay ta tuế nguyệt quá tốt trong mắt bọn họ đều chứa nổi lên nước mắt hoa tốt chương ố b ì n an gật đầu lia lia, thanh Ta ra, ta mang ngài đi đại lễ, ta mang ngài đi thiên đạo nhân ngài ngài thiên quang gật chút thấp, một lát. biết thôi, tế t đầu đi đi đại đi đạo láo lễ, rồi, chấm âm có r một trăm sáu mươi hôm nay thanh toán toàn bộ thần thoại cổ thành cùng lúc đó thần thoại cổ thành trong phụ thành chủ ở thành chủ đại tọa bên trên có ánh sáng huy loại ra chậm trởn dường như có vô cùng biến hóa gần sinh ra mà cái này là thành chủ đại vị gần bắt đầu lại tranh cử dấu hiệu cũng đại biểu cho còn cổ chức bên trên nhất đại nhân hoàng gần đi còn lại phân nửa thần thoại thành chức thành đại đại đi lại thoại biểu mất chủ. ý vị này áp chế vạn tộc sinh linh chấn buộc chi lực đang ở tiêu tán gần tiêu tán ngoại trừ tan vỡ hơn phân nửa dưới đất la sát cổ giới còn lại cửu phương cổ giới đều vào giờ khắp này bắt đầu nhỏ không thể thấy rung động trong đó trầm miên tự đầu đại đạo chủ làm thịt đều ở đây mí m ắ t khẽ nhúc ních dường như lúc nào cũng có thể t h ứ c t ỉ n h mà những thứ kia nhìn xuống toàn bộ đi qua lịch sử cổ xưa già đâu cũng có một tia tỉnh lại xu thế quanh người hắn c u ố n vòng quanh đạo vận càng ngày càng nặng nề càng ngày càng nặng nề một lát đạo tôn tự lẩm bẩm ca ca chờ ta nói xong hắn lại lâm vào vắng lặng một cách chết chóc lại lâm vào trầm miên c h u n g đi một màn này ở mấy cái cổ giới c h u n g lên một lượt diễn thậm chí một ít không thuộc về cổ tộc ngủ say ở tinh không nơi nào đó cổ xưa cũng đều có thức tỉnh s u thế khủng bố đến không có biên cái này cũng đại biểu cho chân chính đại thế gần phủ xuống rất nhiều vạn tộc sinh linh đều phát hiện điều này bọn họ hoan hô bọn họ nhảy nhót đợi đến chân chính đại thế mở ra đến lúc đó nhân tộc cái tia vị nhân hoàng lại coi là gì chứ mặc dù có thể dễ như trở bàn tay chấn áp đại đạo chủ làm thịt chạm diệt cự đầu nhưng là ở cổ xưa cảnh trước mặt gì cũng không phải một vị cổ xưa giả siêu 250 cởi tế u n g u y ệ t nhìn xuống lịch sử không ở thời gian bên trong n ả y r a tinh không ở ngoài đối với nhân vật như vậy mà nói muốn tiêu diệt mới nhân hoàng không khó thực sự không khó thần thoại cổ thành thiên đạo quảng trường t ụ đến nhân tộc càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều mà đại tế lễ tế đàn cũng g ầ n xây dựng xong trong thành vô số nhân vật mạnh mẽ đều đưa mắt về phía chỗ này quảng trường khổng lồ đều đang dục dịch dân tộc muốn tổ chức đại tế lễ bọn họ cũng đều không đáp ứng mà cùng lúc đó khoảng cách thiên đạo quảng trường cách đó không xa khuôn mặt non nớt thiếu niên một tay ô m tinh khiết b ạ c h tiểu miêu một tay đỡ lấy tiểu l ắ o đầu một bước lại một bước đến gần rồi cự đại thiên đạo quảng trường trung nhiên nam tử sáu người theo sát phía sau bọn họ thần sắc đều khá là khó coi mới vừa rồi cái kia vị la sát tộc cổ vương ngôn ngữ vẫn còn ở bọn họ trong lòng quấn vòng quanh thật lâu không đi cái kia vị cổ vương nói hôm nay muốn thanh toán một ít gì đó chờ một lát đại tế lễ chỉ sợ sẽ có đại biến của、à. nghĩ tới đây mấy người thần sắc càng thêm khó coi một ít giáp trụ rách nát nữ tử có chút lo lắng mở miệm hôm nay những thứ kia vạn tộc chỉ sợ sẽ không đơn giản ngồi xem chúng ta đ ạ i chúc mừng nhân hoàng đăng cơ n h ư đến lúc đó thực sự tới thanh toán nên làm cái gì bây giờ bị cố bình an dịu tiểu lão đầu cước bộ hơi dừng lại một chút hắn thật chặt xiết ba tòng thanh âm có chút chấm thấp nhân tộc ta ra h o à n g hoành áp trước mặt tuyến nguyện đây là lớn nhất v i ệ c vui nếu như vạn tộc tới quấy dối lao thân tự có biện pháp ngăn lại một hai vị đám người đều là hơi s ư ơ n g sở liền cố bình an cũng hơi kinh ngạc chẳng lẽ là thần thoại bên trong tòa thành cổ nhân tộc còn có cái gì thủ đoạn đặc biệt hay sao lại có thể chặn lại bất hủ cảnh thậm chí là cổ vương cấp số vạn tộc nhân vật mạnh、mẽ. trung nhiên nam tử có chút kinh hỷ nhịn không được mở miệng hỏi lão nhân ra là biện pháp gì tiểu lão đầu trở lại đầu nhìn hắn một cái cặp mắt đục ngầu chung nổi lên từng tia ánh sáng màu lập tức hắn thoáng lưỡn thẳng xuống lưng chậm chạp lại nặng nghề tự thuật thần thoại bên trong tòa thành cổ là không cho phép giết hại nếu như giết chết hoặc là trọng thương tùy ý sinh linh đều sẽ có trong truyền thuyết thiên tốt t i ê n tướng xuất hiện d ừ n g một chút tiểu lão đầu phát sinh một tiếng ý tứ hàm xúc không do tiếng cười mặc dù không biết chuyện gì xảy ra thế nhưng mới vừa rồi lão thân cái tia một ba tông hẳn là thương tổn tới cái tia la sắc tộc thiên tốt vẫn chưa ra tay với ta trung nhiên nam tử mấy người có chút mê mang liếc nhau một cái hắn lại nhịn không được hỏi lão nhân ra nhưng này cùng ngăn cản vạn tộc thì có cái quan hệ gì đâu trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút có chút mê man dường như nghĩ tới điều gì tuy nhiên lại cũng không rõ ràng mà cố bình an thần s ắ c lại là thay đổi tâm tư khác mất tiệp tự nhiên đoán được tiểu lão đầu cái gọi là biện pháp quả nhiên tiểu lão đầu ngay sau đó liền mở miệng giải thích biện pháp liền tại quy tắc này bên trên giống như ta vậy già rồi vô dụng nhân tộc đại khái có thể lấy mạng đi sống tới một vị vạn tộc sinh linh mạnh mẽ d ừ n g một chút đang lúc mọi người biến sắc chung hắn lại cười ha hả mở miệng đến lúc đó thiên tốt thiên tướng sẽ xuất hiện sẽ đem cái kia sinh linh mạnh mẽ chạm sát hoặc là khu chủ. cái này là nhân tộc ta cái này mấy vạn năm tới nghiên cứu ra được phương pháp cũng là cuối cùng có thể ở thần thoại cổ thành sinh tồn dựa thoại âm rơi xuống đám người đều trầm mặc cố bình an thần sắc thoáng cái khó coi d ọ người rất nhiều hắn nguyên bản nghị không h i ể u sự tình cũng thoáng cái suy nghĩ minh bạch thảo nào tám vạn năm qua thế yếu nhân tộc có thể ở thần thoại cổ thành sinh tồn được lại là dựa vào chịu chết tới uy hiếp vật tộc không cho bọn họ vượt qua danh giới cuối cùng Bình tượng, qua, mình, nghề, chuyển, chầm ố b ì n An k mặc một lát cố bình an lại là nhẹ giọng mở miệng lao nhân ra đi thôi thiên đạo quảng trường đến nhanh nói đám người lại là chậm rãi đi vào đều có chút chầm mặc cũng không lâu lắm thiên đạo quảng trường liền đến phóng tầm mắt nhìn tới là rậm rạp chẳng chịn đầu người mấy trăm ngàn người đều chất đống ở trên quảng trường mà ở quảng trường ở giữa nhất một phương cự đại tế đàn đã triệt để xây dựng xong cố ự tựa đại đó đăng đài, đó đăng đài, để ở chỗ này, lại tạo lại tiên khi hái tinh tiên phi người tộc tiếp gần thời khá như chỉ như thần chế chỗ hao tháng. lúc tầng bất tầng trở tay trăm tộc một ngay cao, gian bàn này, ngàn gần mấy có c mà quả dễ ở bình an có chút trầm mặc mà lúc này có một cái lao giả tóc hoa dâm nhìn thấy bọn họ bước nhanh tới lao giả đầu tiên là đối với cố bình an dịu tiểu lao đầu lên tiếng c h à o lao vương đầu người làm sao cũng tới tiểu lao đầu hơi giảm thấp xuống đầu bẩm đại nhân lời nói hôm nay lại chúc mừng nhân tộc ta tân hoàng đăng cơ ta có thể nào không đến sao có thể không đến lao giả kia cười khổ hai tiếng ngươi lại tới rồi cố n ngươi nói bao nhiêu lần, không g bao u m n nhân. Nói, hắn đưa mắt nhìn sang hóa thành thắng gọi đại ta mắt đưa hóa bình ắ t mặt nớt đầu khuôn răng rấp, non Cố b an cùng còn lại 6 người, có c người, lại hơi ú t trần miệng, đến. Bình An mở mới, mà đi chư chỉ có, Cố h vị là cảm ứng một phen láo giả trong cơ thể thuộc về thần minh cảnh tột cùng lực lượng lập tức hắn nhẹ nhàng gật đầu ta là từ tổ tinh tới còn như mấy vị này lại là nửa đường gặp nhau bọn họ mười năm trước liền từ tinh không trường thành lao tới mà đến bất quá rơi vào rồi báo t ắ p nhãn mới chỉ có thoát khốn mà ra cái kia vị thần minh cảnh tột cùng láo giả rõ ràng sừng sờ một chút đầu tiên là nhìn lấy trung niên nam từ sáu người thở dài lập tức vừa nhìn về phía cố bình an các hạ làm mới từ tổ tinh lao tới mà đến lẽ loi một mình nói hắn trong mắt lõe lên quan t hải tổ tinh đến nơi này có thể nói xa xôi tột cùng trước mặt cái này thoạt nhìn lên bất quá mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên một mình đến đây muốn một mình xuyên việt mình ngông tinh không đến đó dù nói thế nào cũng cần sơn h ả i cảnh tu vi mới được c cố bình an dường như nhìn thấu lao giả nghi hoặc nhẹ nhẹ cười cười cái này có chút thái quá tự có một ít thủ đoạn mà thôi vị tiền bối này đại tế lê khi nào thì bắt đầu nói hắn trong mắt lõe lên một tia hà mang đại tế lê bắt đầu nói h ữ n hắn ứ hướng về phía tiểu lão đầu hơi gật đầu lập tức thân hình thoát một cái di chuyển xuất hiện ở cự đại bên dưới tế đàn phương cùng còn lại mấy vị nhân tộc thần minh đứng chung một chỗ ước chừng mười lăm vị nhân tộc thần minh vây quanh cự đại tế đàn lập đồng thời hai tay hơi ép xuống lúc này thiên đạo trên quảng trường gần trăm vạn nhân tộc đều yên tĩnh lại hôm nay chính là ta thần thoại cổ thành nhân tộc lớn nhất chúc mừng này g cái kia lão già tóc t r ắ n g xám thổ tiếng như lôi nhìn chung quanh một vòng rất nhiều hưng phấn kích động nhân tộc ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào cố bình an trên người ngược lại tiếp tục trang nghiêm mở miệng hôm nay chúng ta đem làm đại tế lễ truyền lại chúng ta tám vạn năm tích lũy khí vận dùng cái này cùng chúc tộc của ta mới đăng cơ thoại âm rơi xuống trong quảng trường gần trăm vạn nhân tộc đồng loạt g i lên tay phải lập tức nặng nghề nện ở trên ngực vì nhân hoàng chúc mừng là nhân tộc chúc mừng t i ế m như nặng lôi vang vọng v c hôm nay chúc mừng, chúc mừng xa xa, h vì thanh toán này cầm sạch tính cổ thành nhân tộc từ nay về sau thần thoại cổ thành không có nhân tộc chỗ thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm sáu mươi mốt đại tế lễ cố bình an nhân hoàng kèm theo cái k i a một đạo m ê n h ngông tuyên ngôn ngay sau đó một vị lại một vị vạn tộc c ổ vương đạp hư không mà đến trên cao nhìn xuống nhìn xuống lấy mấy chục vạn nhân tộc m ê n h ngông khí tức như v ư ợ t sâu biển lớn rung động cái này một mảnh trời cao hung hăng đẻ xuống ở mỗi một nhân tộc trong lòng mọi người đều vào giờ khắc này châm mặc nhìn t r ò n g chọc vào thiên thượng hơn mười vị c ổ vương cùng với d ầ m dạp chẳng chịt vạn tộc bất hủ mỗi một cái người trong lòng đều t r ầ m địa điện rất nghiêm trọng mấy vị nhân tộc thần linh chân mày vạn với nhau cái kia láo giả tóc trắng xám, chặt nắm tay nhìn chằm chằm trên đám mây vạn tộc sinh linh chầm giọng mở miệng nơi đây chính là thần thoại c ủ thành làm sao chư vị cổ vương là muốn cùng ta đám nhân tộc đồng quy vu tận sao nói hắn đi phía trước bước ra một bước chẳng qua là những thứ này cường đại tồn tại nghiêm nghị không sợ hôm nay là nhân tộc đại tế lễ cuối cùng cũng bỏ qua tính mệnh cũng muốn ôm đang nghi thức tế lễ thuận lợi nhân tộc vô số tướng sĩ ở thần thoại cổ thành tích góp tám vạn năm k h í vận mặc dù không là rất nhiều nhưng bao nhiêu cũng đúng tân hoàng có trợ giúp chỉ cần có trợ giúp cái kia vô luận như thế nào liền muốn truyền lại đi qua nghĩ tới đây ánh mắt của lão giả càng thêm kiên định một ít tóc hoa dâm hơi phiêu động trên người thuộc về thần mình cảnh tột cùng khí t ư c đằng nhưng mà bắt đầu đám mây bên trên c h ư vị cổ vương đều hư lệnh một ít trong đó cái kia vị là s á t tộc cổ vương đầu tiên là nhìn lướt qua cố bình an mấy người lập tức nhìn về phía đại tế đàn trước lao giả s á c ý g i g rào lao giả kia thật sự cho rằng không có biện pháp chế ngư n h â n tộc rồi hả các người biết chịu chết bọn ta phá hôi làm sao bên ngoài nhiều nhập thoại âm rơi xuống vị này cổ vương bàn tay nhẹ nhàng vừa nhất lập tức chỗ xa xa chuyển đến tiếng bước chân đù đủ ở vô số nhân tộc trong ánh mắt kinh hãi mấy triệu tiểu tộc sinh linh thần xác hôi bại đã đi tới cái này mấy triệu tiểu tộc sinh linh trong mắt đều lộ ra tuyệt vọng cùng đau khổ sắc mặt hối bại thậm chí đại bộ phận đều ở đây không cầm được sợ dun mà rất nhiều nhân tộc giờ khắc này cũng đều phản ứng lại sắc mặt trắng bệnh đây là đây là muốn dùng những thứ kia tiểu tộc sinh linh m ệ n h thay người tộc m ệ n h à thần thoại cổ thành quy tắc trọng thương hoặc giết chết những sinh linh khác thiên tốt thiên tướng sẽ xuất hiện quá khứ tám và năm nhân tộc đều là cầm chính mình m ệ n h uy hiếp vạn tộc nhân vật mạnh mẽ mà cái này một lần vạn tộc những thứ kia cổ vương phương pháp trái ngược hết bức tiểu tộc làm cho tiểu tộc sinh linh đi tìm cái chết dùng cái này tới thanh toán nhân tộc hiện tại nên làm cái gì bây giờ tất cả mọi người thần sắc đều trầm lưng xuống dưới cố bình an bên cạnh tiểu lão đầu thân hình lảo đảo mừng ngã dường như đứng không vững hắn t h ấ p giọng tự lẩm bẩm xong xong mà cố bình an đâu lại là ô m cố cổn cổn biến hóa mà thành tinh k h i ế t bạch tiểu miêu ánh mắt sâu t h ẳ m cũng không kém là thời điểm bắt đầu thanh toán l i ệ n tại tâm tư k h á c bách chuyển thiên hồi thời điểm đột nhiên thiên thượng cái tia vị la s á t tộc cổ vương phát sinh tiếng cười to hôm nay thanh toán thần thoại cổ thành sở hữu nhân tộc cũng may mà các người đại tế lễ nếu không còn không cách nào hội tụ sở hữu nhân tộc nơi này nói trong mắt hắn sát ý đại thịnh quanh thân đạo v dẫn động c ử u thiên nặng lôi dích ảo hôm nay thần thoại bên trong tòa thành cổ nhân tộc toàn bộ đấm máu nơi này nhân tộc khí vận làm xuống dốc không thanh tinh không trường thành muốn đổ nát á tổ tinh cũng muốn đ ổ i chủ vị này la s á t tộc cổ vương thanh âm dường như minh n g ô n g thiên lôi một dạng vang vọng toàn bộ thần thoại cổ thành chấn động trời cao nghiền nát vật tiêu hán cười không kiên g nể gì cả cười nhìn xuống lấy mấy chục vạn nhân tộc cái kia xấu xí thần sắc mê mang la sắt tộc cổ vương trong lòng hiện ra k h ỏ ý la sắt cổ giới bị cái kia vị nhân hoàng đánh thành hai cốt thậm chí hoàng đều bị một mụm đoạn đao đóng vào cổ giới chung không thể động đậy, từ đó về sau. la sắt cổ tộc uy cùng thế có thể nói là rơi vào đại cốc mà hôm nay hết thảy đều sắp sửa hoàn lại trở về đợi đến nhân tộc khí vận đại điện đợi đến thần thoại cổ thành đội chủ nhân tộc hủy diệt này liền đem muốn tới mà ngày nay trước hết thảo một ít lợi tức nghĩ tới đây la sắt tộc cổ vương trong tay hiện ra một cây trường t h ư ờ n g thần sắc dữ tợn trong ánh mắt chiếu dọi ra biển máu ngập trời cảnh tượng gào thét cái này một mảnh thương k h u n g nhìn lên trên trời tùy ý cười to la sắt tộc cổ vương nhìn lấy vô số nhìn chằm chằm vạn tộc sinh linh mạnh mẽ thiên đạo trên quảng trường mấy trăm ngàn người tộc đều trầm mặc đều tuyệt vọng không biết qua ba cái kia vị đầu tóc bạc trắng lao giả giữ chặt mười ngón tay nó i đỉnh lấy trong lồng ngực cuối cùng một khẩu khí cơ hồ là từ tâm trong phổi nôn ra khỏi một câu nói như vậy can đảm sinh tử đi đầu nghi thức tế lễ ta thần thoại cổ thành di dân tám vạn năm chữ hàng khí độ vận làm chuyển giao nhân hoàng nên có nhân hoàng vì bọn ta huyết hận thoại âm rơi xuống hắn bỗng nhiên nhảy lên đại tế đàn một thân không lắm hoa lệ xem ý đón gió phân phật đầu đầy tang thương bạch phát cũng bị phong phật phới mấy trăm ngàn người tộc đều yên lặng siết chặt nắm tay yên lặng chuyển hướng về phía đại tế đàn phương hướng không nói được một lời khoảng khắc trong đầu thập phương đọc t i ê n kim đạc cầm vàng ngũ chỉ căng trường thế cho nên mu bàn tay chỗ gân sành b ộ t bạo thoạt nhìn lên cực kỳ kinh người t h â n thoại cổ thành nhân tộc xa chúc mừng tân hoàng đăng cơ nguyên bằng vào ta trở các loại tám vạn năm tích lũy khí vận đại chúc mừng hôm nay bọn ta đâm máu nơi này sở rơi v ế t dịch thân thể ngã xuống đất tâm thanh chính là chống trận đệ nhất minh nguyên nhân tộc ta tân hoàng lấy vạn tộc hết u y cốt đúc lại nhân tộc mái nhà đại tế bái ta nhân hoàng không rơi vào nhân tộc ta huy phong cái này ba câu nói cơ hồ là từ trong cổ hỏng hắn chỉ còn lại trong khe hở bề ra tuy là chấm thấp rồi lại dường như thiên lôi hạo đ ẳ n g tuyên truyền r i á c n ộ mấy trăm ngàn người tộc vào giờ khắc này t r ầ mặc m đem tay phải d ơ qua đầu đ ỉ n h đôi mắt của bọn họ chúng là không lay động là phong tiêu tiêu hề tinh không v ạ n cổ duy nhân tộc ta vĩnh hằng hôm nay lấy chúng ta huyết cốt thi hải người trưởng thành tộc đại cơ ngày sau lấy vạn tộc huyết cốt thi hải chứng nhân tộc ta vô thượng mấy trăm ngàn người tộc nhất tề hô to lập tức những thứ này ở thần thoại cổ thành cô đơn phiêu linh không biết bao nhiêu năm nhân tộc trên người đều có một tia từng luồng kim quang lan tràn ra những kim quang này cũng không như thế nào mênh mông cũng không bằng hà vi bờ nhưng đều là những người này những thứ này rời nhà kẻ lãng tử mỗi ngày mỗi năm để d à n h tới cũng là bọn hắn có thể làm người tộc làm được một điểm cuối cùng sự tình mấy trăm ngàn nói nhỏ bé ánh sáng màu vàng hội tụ với nhau hội tụ ở tại đại bên trên tế đàn tạo thành một đạo thông thiên triệt địa quang trụ giờ k h ắ c này đám mây bên trên rất nhiều cổ vương rất nhiều vạn tộc bất hủ đều nhất t ể biến sắc tức là bởi vì này hội tụ mà lên khí vận quang trụ mà biến sắc cũng là bởi vì cái này mấy trăm ngàn người tộc chi sống lưng mà kinh hãi la s á t tộc cổ vương mặt bàng vặt mẹo với nhau hắn cơ h ồ là từ khản cả giọng nhân tộc không thể như này tiếp tục theo đuổi nên bị diệt nên bị diệt nói vị này la s á t tộc cổ vương trái tim mãnh liệt rung động lấy nhân tộc thật sự là thật là đáng sợ ở loại tuyệt địa này ở sống chết trước mắt không lại có thể đến tánh mạng mình với không để ý chỉ là vì đem cái kia một kia từng l u ô n hèn mọn đáng thương k h í vận truyền lại cho cái kia chẳng bao giờ gặp gỡ nhân tộc tân hoàng sao mà hoang đường la s á t tộc cổ vương sợ run cả người trường thương trong tay chỉ vào những thứ kia c h ố mắt nhìn nhau tiểu tộc sinh linh lớn tiếng rích gạo mau mau tiến lên gọi cái này trăm vạn nhân tộc đấm máu và không bản vương làm đem các ngươi tiểu giới một cái lại một cái tà biến những thứ kia tiểu tộc sinh linh nét mặt đều hiện lên ra từng tia đau khổ lại cũng không dám nói chút gì chỉ là thở dài chỉ là hướng phía thiên đạo quảng siêu gần trăm vạn nhân tộc sát phạt mà đi đại tế đàn mánh liệt lay động cái k i a một đạo khí vận quang trụ sông lên trời trên tế đài bạch phát tăng thương lão lao đại cười đ ỗ n g nhiên khí vận đã qua không thể ngăn cản bọn ta hạ lệ tâm ý nguyên tân hoàng bệ hạ có thể rõ ràng dừng một chút cái k i a trên đỉnh n ó t một c ố khí dường như tiết ra thân hình thoáng lay động nhẹ dọn g thở dài tâm ý đã qua bọn ta chết cũng không tiếc nguyên nhân tộc ta vạn thế an bình thoại âm rơi xuống vị lao giả này kể cả trăm vạn nhân tộc kể cả cái tia tiểu lao đầu Cái kêu mắt ộ t thản thẳng thiên thượng tử tuy thế tử. thay chuyến cổ chi có cùng chịu có nhiên nhìn Sinh khủng nhưng bọn họ không sinh họ khổ, họ họ hưởng bình sáu đều máu, luôn xoay Vậy người, người, vương. gian bọn Bọn bọn người bọn sợ rồi. đâm đủ an. vô bố, m thấy mấy triệu tiểu tộc sinh linh liền muốn sát phạt tới mắt thấy thiên thượng hơn mười vị cổ vương cùng vô số vạn tộc bất h ủ đều mặt lộ vẻ tiêu ý đ ỗ n g nhiên đi xa đạo c ổ sáng kia quay lại mà đến tại chỗ có người kinh ngạc mà lại không rõ vì sao trong ánh mắt đạo kia vốn nên hướng phía tinh không mà đi vốn nên rơi đi tổ tinh tân hoàng trên người khí vận q u a n trụ ẩm ẩm gian chương một trăm sáu mươi hai nhân hoàng ngươi dám ở bên trong tòa thành cổ sát sinh sao cái kêu một đạo khí vận quang trụ rõ ràng bay đi tinh không rõ ràng bay về phía tổ tinh rồi lại bỗng nhiên vòng trở lại quang trụ bao phủ ở non nớt thiếu niên trên người thân hình hắn đồ sộ bất động chỉ là lẳng lặng vuốt ve trong lòng tinh khiết bạch tiểu miêu cả tòa thần thoại cổ thành đều vào giờ khắc này lâm vào chết t i ê n t i n h giống nhau đây là đây là chuyện gì xảy ra sở hữu nhân tộc sở hữu vạn tộc đều vào giờ khắc này có chút hỗn loạn cả lên mấy triệu đang ở liều chết s u n g phong tiểu tộc sinh linh một cái tiếp lấy một cái dừng lại c ấ t bộ có chút mờ mị thất thố đứng tại chỗ chống quải trượng tiểu lão đầu mở to hai mắt nhìn nhìn t r ò n g chọc vào bao phủ tại khí vận trong cột ánh sáng áo tơ t r ắ n g thiếu niên vào giờ khắc này nhân tộc này lão binh trong lòng chấn động kịch liệt nghĩ tới rất nhiều loan thoáng cũng có một tia suy đoán không phải không thể nào tiểu lão đầu nuốt nước miếng một cái Cặp một triệt triệt để để chẳng lẽ nói. Một bên trung nhiên nam tử một chuyến sáu người ngược lại là đều cố gắng m ở mịt bọn họ cũng không hiểu rõ thần thoại cổ thành cũng không hiểu trong đó khí vận cơ chế vì vậy bọn họ chỉ là m ở mịt chỉ là kinh ngạc có chút không biết rõ ràng bây giờ tình trạng mà cách đó không xa đứng ở đại trên tế đài cái kia đầu tóc bạc trắng lao giả thân hình ngưng trệ trong ánh mắt buộc phát ra rực rỡ tới cực điểm quan hoa đại tế lễ là đem thần thoại bên trong tòa thành cổ trăm vạn nhân tộc cái này mấy vạn năm để g à n h tới khí vận hội tụ vào một chỗ lập tức nhìn về phía cái kia vị mới đ a n g nhân hoàng quá trình này một ngày hoàn thành không thể thay đổi không thể tránh i ị c h không thể ngăn cản nói cách khác cái này số mệnh quang trụ tất nhiên sẽ nhìn về phía mới đ a n g nhân hoàng mới đúng tâm tư nghĩ đến nơi này lão giả tâm thần dung mạnh đ ỗ n g nhiên hắn hồi tưởng lại mới vừa rồi người thiếu niên kia theo như lời phía trước thiếu niên này nói hắn là l ẻ loi một mình từ tổ tinh từ tinh không trường thành lao tới mà đến chẳng lẽ nói hắn hắn chính là mới đ a n g nhân hoàng lão giả trong lòng hiện ra cái này bất khả tư nghĩ ý niệm trong đầu lập tức hắn hít vào một hơi những thứ này trong ngày thường cao cao tại thượng tồn tại đều nhìn chòng chọc vào chậm dai hấp thu sở hữu khí vận cột ánh sáng non nớt thiếu niên trong ánh mắt riêng phần mình lộ ra đừng vô cùng khó tin cùng sợ hãi la sắt tộc cái kia vị cổ vương nuốt nước miếng một cái tóc gáy một căn một căn dựng thẳng lên đáng sợ ý niệm trong đầu từ trong lòng hắn nổi lên nhân tộc này là cái tia đánh xuyên la sát cổ giới nhân hoàng giả chứ nhất định là vậy khí vận quang trụ xảy ra vấn đề gì nhất định là như vậy nhất định là như vậy l i ê n tại toàn bộ sinh linh lúc này tâm thần chấn động thời điểm cố bình an hấp thu sạch sẽ một điểm cuối cùng khí vận quang trụ nhân tộc vô số tướng sĩ tám vạn năm qua từng điểm từng điểm tích lũy khí vận chuyển hóa thành cực lớn đến bất khả tư nghị cơ sở tu vi thu hoạch năm triệu niên đại cơ sở tu vi trước mặt tu vi cố ấ p bình ăn thể thể nhàn nhạt ngầm đầu liếc mắt nhìn lập tức hắn thấy ở tinh không vô cùng chỗ cao có một phe cực lớn đến không có biên thế giới lớn nhỏ có thể so với trên trăm cái của giới chỉ tiếc là tàn phá hoặc có lẽ là căn bản chính là một chỗ hài cốt chỗ ấy chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên giới cố bình an hơi nhau mắt lập tức thu hồi ánh mắt lẳng lặng đốt ve trong lòng tình khiết b ạ c h tiểu miêu q u n áo á o tơ trắng đón gió phần phật ở hoàn toàn t ĩ n h m ị ề n trung hắn nhìn về phía trên đám mây hơn mười vị vạn tộc cổ vương cùng vô số bất hủ cảnh tồn tại nhẹ dọn g mở miệng sao dám áp đảo bản hoàng bên trên thoại âm rơi xuống mênh mông thiên âm chấn động trời cao cả t ò a thần thoại cổ thành tựa hồ cũng run rẩy mà lập tức trên bầu trời trên đám mây đứng vững vàng những cái được gọi là đại nhân vật một cái tiếp lấy một cái từ thiên khung bên trên rơi xuống phía dưới dường như mưa rơi chuối tây mở dạng bọc họ hung hăng ng không biết là ai nuốt nước miếng một cái lập tức vô số sinh linh vào thời khắc này h í t vào một hơi đứng sau lưng cố bình an cách đó không xa tiểu l ắ o đầu chỉ cảm thấy cái htt ê tê, tê dại dại hắn bỗng nhiên minh bạch rồi chính mình phía trước cái kia một ba tòng vì sao có thể mang một vị cổ vương đánh bay ra ngoài trung niên nam tử sáu người mặc dù trễ n ã y nữa cũng đều phản ứng lại cái này thoạt nhìn lên khuôn mặt non nớt thiếu niên là là nhân hoàng ba giáp trụ phá t o á i nữ từ tâm thần dung mạnh không khỏi nghĩ tới tới mới nhìn thấy thiếu niên này hoặc có lẽ là vị này nhân hoàng thời điểm cái kia sát ý ngọc trời dường như rung động cả một cái tinh không sẽ không sẽ không thực sự chấn động toàn bộ tinh không chứ ở trăm vạn nhân tộc cùng vô số vạn tộc sợ h ã i trong ánh mắt cố bình an thân thể cất cao ấ t c khuôn mặt phát sinh biến hóa từ nguyên bản non nớt hóa thành một cái tuyệt thế mà độc lập nam tử trên người áo tơ trắng cũng đổi lại quần áo huyền hắc đế y yể uy nghiêm làm đẹp với trên đó vừa dày vừa nặng hoàng uy hoành áp cái này một tòa cổ thành một lần nữa biến thành thực thiết thú bộ giang c ô cổn cổn nằm ở cố bình an trong lòng nó lông xù mập mạc gấu con trường chỉ lấy bị áp trên đất trừ vương hoành hành ngang ngược ta và các ngươi nói các ngươi song con bê rồi song con bê rồi sữa hô hô thanh âm cắt vắm vẻ hơn mười vị cổ vương cùng trên trăm tôn bất hủ đều vào giờ khắc này run r u ẩ y la s á t tộc cổ vương trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an trước mắt vị này thực sự chính là đánh xuyên nhà mình cổ giới lấy một n g ụ m đoạn đao đem cổ hoàng đóng vào trong giới nhân hoàng song những thứ này cổ vương bất hủ thậm chí vô số vạn tộc sinh linh trong đầu đều lẽ lên cái này một cái ý niệm trong đầu bọn họ nhìn chăm chú vào vị này người khoác huyền hdi đế một thân uy nghiêm hoành áp cả tòa thần thoại cổ thành thiếu niên trong lòng đều ở đây mãnh liệt r u n động đấy mà cái kia gần trăm vạn thương lão cao tuổi nhân tộc đâu bọn họ tràn đầy phong xương trên khuôn mặt nước mắt tung có người thất thanh khóc giống hoàng tới hoàng tới đại trên tế đ ạ i đầu đầy tang thương tóc trắng lao giả lao lệ tung hành không kiềm hãm được liên tục mở miệng t ố t t ố t ta t ố t hắn lao nước mắt hắn mày một bên khóc vừa cười vị này lao thần rõ ràng là sớm nhất một nhóm đi thần thoại cổ thành nhân tộc ở chỗ này hơn tám vạn năm từng chính mắt thấy bên trên nhất đại nhân hoàng hoành áp tinh không người đương thời tộc đình thịnh đã từng kinh nghiệm bản thân quá bên trên nhất đại nhân hoàng sau khi mất tích nhân tộc suy sụp cùng vạn tộc ức hiếp cái này tám vạn năm tới khổ cũng khó hắn một lần đều không có đã khóc nhưng là hôm nay hắn khóc cố bình an quần áo huyền hắc đ ế y ỉ một tay ô m cố cồn cồn tay kia lại là cầm lấy chẳng biết lúc nào nổi lên chư hoàng u y đạo kiếm thanh â m hắn đ ạ m mạc uy nghiêm lại lộ ra vô cùng nhuẩn n h u ễ n s ắ c ý hôm nay bản hoàng tới cầm sạch tính cả tòa thần thoại cổ thành cầm sạch coi như các ngươi nói hắn méo một chút đầu các ngươi muốn chết như thế nào hỗn độn cổ tộc một vị cổ vương lúc này cố ngớp đầu lên trong mắt lộ ra đi cuồng giết chúng ta ngươi dám sao ngươi cho rằng ngươi là ai nơi này là thần thoại cổ thành coi như là cổ sơ giả cũng không dám lỗ mãng nói hắn hưng phân lên mà rất nhiều cổ vương cùng bất hủ. cũng đều lấy lại tinh thần cũng đều mặt lộ vẻ t i ế u ý đúng vậy nơi này là thần thoại cổ thành coi như là cổ xưa cảnh hoàng thân tới cũng không dám sát sinh bằng không phải đối mặt vô cùng vô tận thiên tốt thiên tướng vây giết cái này cố bình an coi như là mới nhân hoàng coi như là hoành đè ép cái này một đoạn t u ế nguyệt vô địch giả lại có thể thế nào lại dám như thế nào bọn họ đều nỡ nụ cười mà mọi người tộc trong mắt đều hiện lên ra l ử a giận cái này l ử a giận lại kèm theo không làm sao được nhưng không nghĩ kiếm quang sáng lên chư hoàng u y đạo kiếm phá toái hư không bạn muốn không theo vận mệnh trường hà t u ế nguyệt trường hà rung động kèm theo hàng vạn hàng nghìn nhân quả lay động chém xuống cái k i a vị hỗn độn tộc cổ vương cứng ngắc ngay tại chỗ lập tức từng điểm từng điểm đổ nát thành mảnh nhỏ đến một khắc cuối cùng trong mắt hắn lưu lại bất khả tư nghị cùng khó có thể tin cái này nhân hoàng làm sao dám đây là cái k i a vị cổ vương cuối cùng một cái ý niệm trong đầu theo tức h tử cái sạch sạch sẽ sẽ còn lại cổ vương cùng bất hủ tiếng cười im bặt màng ngừng la s á t tộc cổ vương thân thể không nhịn được sợ r u n tâm thần mãnh liệt rung động nhưng là trên khuôn mặt vẫn là vạn mẹo nụ cười ngươi cư nhiên ngươi cư nhiên thực sự dám giết sinh ngươi xong ngươi xong vô số nhân tộc lúc này khuôn mặt cũng trắng bệnh đại trên tế đài lao giả thân hình lào đảo mường ngã la thất thanh hoảng đi mau đi mau hắn vừa dứt lời dưới hư không ba động nhiều đội thiên tốt cùng vô số thiên tướng nổi lên thiên uy hạo đảng vạn tộc sinh linh trong mắt hiện ra mừng rỡ như liên nhưng mà cái này mừng rỡ như liên trong nháy mắt tiếp theo liền chuyển biến thành sợ hãi thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm sáu mươi ba cổ thành tri chủ cố bình an thanh toán vào tộc thần thoại cổ thành bắt đầu chấn động kịch liệt từng hàng thiên tốt từ trong hư không nổi lên mỗi một vị trên người đều còn quân chí ít bất hủ người khí tức ở nơi này trong đó bất hủ c h i vương chiếm cứ tuyệt đại bộ phận bất hủ c h i đế cũng không phải số ít mà lập tức lại có từng vị uy nghiêm sâu nặng thiên tướng vô căn cứ ngưng tụ ra hiện mỗi người đều là cổ vương tự đ ầ u thậm chí có một hai vị mặc dù cũng chưa chiếm giữ đại đạo nhưng tản ra sánh ngang đại đạo chủ làm thị sóng sức mạnh chỉ một lát sau thời gian mười vạn thiên tốt ba ngàn thiên tướng sừng sức hư không mười vạn bất hủ tầm thứ thiên tốt ba ngàn thấp nhất cũng là cổ vương cảnh thiên tướng a thậm chí còn nói trong đó mười vị thiên tướng sóng sức mạnh có thể so với đại đạo chủ làm、thị. toàn bộ thần thoại cổ thành vào giờ khắc này lâm vào tinh mịch vô số nhân tộc sắc mặt trắng bệnh hai mắt đều có chút thất thần mà còn lại vạn tộc lại là đều vừa vặn tư phản bọn họ cười bọn họ hoan hô bọn họ nhảy cấm đại trên tế đài đầu tóc bạc trắng lao giả co q u ắ p ngồi trên mặt đất trái tim kịch liệt co rúm mũi lên men muốn nói cái gì đó nhưng mà cái gì cũng nói không nên lời đến cuối cùng cũng chỉ là từ cổ họng trong khe hở nôn ra khỏi hai chữ song đúng vậy thần thoại cổ thành mấy ngày này tốt thiên tướng theo một ý nghĩa nào đó là bất tử bởi vì cái tòa này thần thoại cổ thành có thể liên tục không ngừng chế tạo thiên tốt cùng thiên t căn bản sẽ không mười bốn có hạn chế số lượng đã từng cái kia vị cổ xưa giả tới thần thoại cổ t h á n h sát nhân cuối cùng cũng bị trăm vạn đại đạo chủ làm thịt cấp thiên tướng và mấy ngàn tiếp cận cổ xưa cấp số thiên tướng suýt nữa tiêu diệt ở thần thoại bên trong tòa thành cổ nếu không phải là thiên tốt thiên tướng ly khai thần thoại cổ thành một khoảng cách liền sẽ tiêu tán sợ rằng cái kia vị cổ xưa giả đã đấm máu vất lạc nhân hoàng vị này mới đăng nhân hoàng bệ hạ tuy là cường đại đến không có biên hoành áp trước mặt tuyến nguyện có thể nói đến cùng không bằng một vị cổ xưa giả a cái kia hơn mười vị vạn tộc cổ vương cũng đều đã nghĩ đến điều này la sắc tộc cười gàn tiêu ngạo vô hạn, nhân hoàng. hôm nay ngươi là tự tìm đường chết ta chờ ngươi đâm máu nơi này chúng ta cầm sạch tính cái này trăm vạn nhân tộc sau đó lao tới tinh không trưởng thành nói trong mắt hắn nổi lên khát máu ánh sáng sau đó g õ quan phá quan lật út tinh không trưởng thành hủy diệt nhân tộc la s á t tộc cổ vương phảng phất là ở tuyên nôn thẳng tắp lấy thân thể chỉ cao khí ngang cao cao tại thượng hắn nhìn về phía cố bình an ánh mắt phảng phất là đang nhìn một người chết nhưng mà quần áo huyền hắc đế ý n g h cầm trong tay chư hoàng uy đạo kiếm cố bình an chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn n ố c tất nói la s á t tộc cổ vương trong mắt hiện lên điên cùng màu sắc bản vương đem tận mắt nhìn thấy ngươi vất lạc đẫm máu thân thể nghiền nát thoại âm rơi xuống trên đám mây mười vạn thiên, cùng thiên tướng ư ở toàn bộ sinh linh sợ hãi trong ánh mắt đều đọc lên rồi mười vạn thiên tốt ba ngàn thiên tướng chậm rãi rơi vào trên mặt đất đứng ở trước mặt thiếu niên lập tức những thứ này không có thần t r í thần thoại cổ t h á n h khôi lỗi đều là trường đao ra khỏi vỏ trường thương nhắm thẳng vào thiên cung hàn g quang lạnh t ấ u xương khí thế trung tiêu k h u ấ y động thập phương tinh không biến hóa trăm vạn vạn tinh thần ảm đạm phai mở trăm vạn nhân tộc đều tuyệt vọng vô số vạn tộc sinh linh lại là cất tiếng cười to mà cái này tiếng cười rồi lại đột ngột im bặt mà ngừng ba ngàn thiên tướng mười vạn thiên tốt trong giây lát diễn phần mình nâng cao trường đao trường thương lập tức bọn họ đều bị dạp trên mặt đất cung nên thành chủ trở về cung nên, nên, nên thành chủ trở về liên tiếp ba tiếng cứng ngắc mà lại lạnh lùng nhất tề la lên chấn động chín tầng mây Chấn động t mà n thần bộ t đại trên tế đài nguyên bản co quắc ngồi dưới đất lão giả cũng vẻ mặt hoảng hốt tâm thần hắn chấn động kịch liệt thành chủ mới đăng nhân hoàng bệ hạ đã tiếp nhận thần thoại cổ thành chức thành chủ không đúng thần thoại cổ thành còn chưa có bắt đầu đ ổ i chủ đó chính là nói mới nhân hoàng thừa kế bên trên nhất đại nhân hoàng thần thoại cổ thành chi chủ vị trí tâm tình thay đổi rất nhanh phía dưới vị này đầu tóc bạc trắng tang thương láo giả kích động khó tự kiềm chế hắn b ò người dậy vẻ mặt tủ rột một lần nữa dấy lên quang thải tới thần thoại cổ thành chi chủ đặc quyền nơi tay có thể với trong thành sát sinh đã từng hắn chỉ thấy quá bên trên nhất đại nhân hoàng với thần thoại bên trong tòa thành cổ đánh chết một vị cổ sư giả mà lập tức nổi lên thiên tốt cung thiên tướng cũng dường như cái này dạ một dạng quỳ túi xuống trên mặt đất vẫn không n ú c ních hắn mừng rỡ như điên. t r ă m vạn nhân tộc đều mừng rỡ như đ i ê n mà cùng trăm vạn nhân tộc vừa lúc tư n g phản còn lại vạn tộc sinh linh đều vào giờ khác này triệt để thất thanh cái kia vị la s á t tộc cổ vương dường như bị quất ra đi cuộc sống m ộ dạng thoáng cái co quắp mềm luôn ra cả người đều h o à n g hốt đều mê man h à n ký từ hắn xương cụt cuộn trào mánh liệt dựng lên trong sát na liền trải rộng toàn thân hắn run dậy trong lòng ảm đạm mà lại tuyệt vọng cái này thực sự xong không chỉ là la s á t tộc cổ vương còn lại hơn mười vị cổ vương cùng vô số bất hủ đều tuyệt vọng sắc mặt trắng bệnh ánh mắt đờ đẫn mà mười vạn đâu, thiên tốt cùng ba ngàn thiên tướng cũng đều nhất tề h mở miệng tuân lệ tiếng hô to còn không có tán đi mười vạn thiên tốt ba chấn động thiên tướng đều là đều nhịp đứng lên thiên đao lạnh lùng trường thương hiện lên hàng quang một vị bị tiêu diệt kim ô tộc tàn lưu lại cổ vương thấy tình thế không ổn lúc này hiện hóa ra nguyên hình hóa thành một đầu dường như huy hoàng đại n h ậ t một dạng khủng bố kim ô liền muốn xé nát hư không m à đi có thể lập tức một thanh t r ư ờ n g thương liền từ trong hư không đinh rơi xuống không chút lưu tình đem cái k i a một đầu kim ô đóng đinh ở thần thoại bên trong tòa thành cổ cầm trong tay t r ư ờ n g thương là một vị tản r a đại đạo chủ làm thịt cấp song sức mạnh đích thiên tướng thần s á t hắn đạo mạc kinh khủng lực lượng theo trường t h ư ơ n g truyền lại m ạ đi lúc này cái kim một đầu kim ô bị vắt cái nắp ấy kể cả tự thân đạo cơ đều hóa thành cho bụi lại một vị cổ vương triệt để chính là một cái mồi dẫn hỏa chính là một cái bắt đầu vô số thiên tốt cùng thiên tướng đều đồng loạt ra tay hướng phía nơi này vạn tộc sinh linh sát phạt mà đi có vạn tộc sinh linh chạy trốn kết quả bị nhất đao đeo đầu mà muốn chống cự thì chết nhanh hơn bị trường thường xuyên thủng lồng ngực đánh nát đạo cơ chợ có một hai vạn tộc sinh linh thành công trốn ra thần thoại cổ thành còn không chờ bọn họ may mắn không chờ bọn họ trong lòng sinh ra sống sót sau hai nạn cảm giác quần áo huyền hắc đế y thiếu niên liền xuất thủ một thanh chư hoàng uy đạo kiếm nhấc lên vô biên mê ngông cực đạo hoàng uy câu rơi sáu nghìn dặm mê ngông kiếm khí như ngân hà đổ n g ư ợ đem chạy ra thần thoại cổ thành bảy trăm mười bảy sinh linh c h ạ m diệt cái sạch sạch sẽ sẽ chỉ một lát sau vây quanh ở thiên đạo quảng trường phụ cận vô số vạn tộc cho tới tuân giả từ cổ vương đều chết hết cái sạch sạch sẽ sẽ chỉ còn lại có cái kia vị la s á t tộc cổ vương cứng ngắc quỳ trên mặt đất muốn động đạn nhưng lại không dám n ú p đ í c h ở mười vạn thiên tốt ba ngàn thiên tướng cùng với trăm vạn nhân tộc chú mục dưới cố bình an chậm rãi đi tới la s á t tộc cổ vương trước người huyền hắc đế y hiện lên từng điểm từng điểm cực đạo uy nghiêm cố bình an ôm cố c ồ ồ n c ồ ồ n cầm lấy chư hoàng uy đạo kiếm nhàn nhạt mở miệm ta không gi m ư ờ i vạn năm phía sau ta lại giết n g ư ơ i biết chưa la s á t tộc cổ vương run rẩy rất miễn cưỡng mở miệng ngươi nằm mơ còn không đợi hắn nói cho hết lời cố bình an lên tiếng ngắt lời nói cái này không phải do ngươi thoại âm rơi xuống hắn đưa ngón tay ra nhẹ nhàng điểm một cái trôi nhân quả biến động vị này la s á t tộc cổ vương quả bị khóa chết vận mệnh cũng vào giờ khắp này bị bóp méo vận mệnh của hắn đã đích trước đó chính là quỷ gối thần thoại bên trong tòa thành cổ m ư ờ i vạn năm m ư ờ i vạn năm phía sau tự hành băng diện la sắt tộc cổ vương còn muốn nói cái gì đó nhưng cũng không nói ra được gì chỉ có thể quỷ gối tại chỗ vẫn không đúc đích giữa sân lâm vào chốc lát t ĩ n h mịch lập tức loạn s ị bắt náo cố hoàng vô địch nhân tộc và thế vô số nhân tộc vào giờ khắp này hô to vào giờ khắp này nhảy nhót mà cố bình an trên mặt cũng hiện ra nụ cười có không rõ lực lượng ra chỉ ở trên người hán dường như có cái gì bị thăng hoa trong ư ớ c 1 tiếng đ trống chấn động nội tâm trăm vạn nhân tộc mấy trăm ngàn thực thiết thú tộc chân long tộc còn có còn lại lác đác không có mấy vạn tộc đều có chút ngốc chệ đứng lên mà cố bình ăn đâu thần sắc cũng hiếm thấy ngưng chống trọng hắn có thể nhận thấy được t ự thân hồn phách chân linh trùng thuộc về thần thoại cổ thành nửa cái thành chủ quyền bính đang ở chấn động dường như có bóc ra xu thế không đợi hắn phản ứng kịp thiên khung bên trên có một đạo thường nhân không cách nào nhìn thấy quang hoa hạ xuống đang rơi vào trong phủ thành chủ lập tức cả tòa thần thoại cổ thành bắt đầu chấn động cố bình an đồng tử mãnh địa co rụt lại đó là một nửa kia thành chủ quyền bính là từ bên trên nhất đại nhân hoàng trên người bóc xuống hắn có chút kinh ngạc lại phát hiện tự thân cái kia phân nửa thành chủ quyền bính dường như an ổn xuống tới dường như cũng không bị bóc ra mà ra đây là chuyện gì xảy ra cố bình an tâm tư bách chuyển thiên hồi lập tức hơi có chút hiểu ra. chính mình cái này phân nửa quyền b í n h cũng không phải đến từ chính thần thoại cổ thành mà thoạt nhìn lên thần thoại cổ thành cũng vô pháp bóc ra cái này phân nửa quyền b í n h cứ như vậy liền hận đáng sợ thần thoại cổ thành thành tựu i toàn bộ tinh không khí vận đầu m ố i then chốt cường đại đáng sợ có thể liên tục không ngừng chế tạo ra đại đạo chủ làm thịt t ầ n g thứ khôi lỗi lại không cách nào bóc ra hệ thống cho mình nguyên bản thuộc về thần thoại cổ thành quyền b í n h hệ thống rốt cuộc là cái gì t ầ n g thứ tồn tại lại là như thế nào đến trên người mình liền tại cố bình an tâm tư bách chuyển thiên hồi thời điểm toàn bộ vô hạn tinh không lặng yên không tiếng động xảy ra một ít cả biến chu thiên tinh thần chấn động có một ít gì đó. xảy ra chết đi dường như có cái gì dựa vào thần thoại cổ thành thành chủ quyền bính mà tồn tại thông tin ê trận thế ầm ầm đổ nát ngẫu nhiên ức vạn vạn tinh thần ở một cái trong sát na mất đi quan huy thế nhưng một cái sát na phía sau lại lần nữa lửng l á n h mà đang ở hai cái này trong một sát na kẽ h hở chấn áp tại toàn bộ vô hạn tinh không nhân hoàng chấn buộc trí lực vào giờ khắc này tiêu tán hơn phân n ử a ông vô số đại giới tiểu giới cùng với vô số tinh thần đều vào giờ khắc này kịch liệt rung động một vị lại một vị cự đầu đại đạo chủ làm thịt đều tại đây khắc khôi phục ngay sau đó thập phương cổ giới bao quát bị đánh tàn phá la sát cổ giới mỗi một tòa cổ giới trên đều có hơn mười vị sinh linh khủng bố nổi lên đó là một vị lại một vị đại đạo chủ làm thịt cổ giới chung cổ xưa giả vị trí cao mà đại đạo chủ làm thịt cũng là tuyệt đối đại nhân vật thật nếu nói toàn bộ vô hạn tinh không có thể có bao nhiêu con đường lớn ba n g h n điều không hơn nói cách khác vô hạn trong tinh không đại đạo chủ làm thịt cũng chỉ có thể có tối đa ba n g h n vị mấy cái chữ này nhìn như khổng lồ trên thực tế đối với toàn bộ tinh không mà nói nhỏ bé đáng sợ tùy ý một tòa tiểu giới đều có hơn trăm tỷ sinh linh tồn tại bởi vậy cũng đó có thể thấy được đại đạo chủ làm t h ị địa vị thập phương cổ giới cùng với một ít đại giới bên trên đều có đại đạo chủ làm thị thân ảnh nổi lên gần năm trăm tôn đại đạo chủ làm thị khí t ứ c tràn ngập ở toàn bộ trong tinh không b ê n n mông quần q u ầ n có ước vạn vạn tinh thần t r ầ m điện điện đặt ở mỗi một cái sinh linh trong lòng thậm chí còn nói liền tổ tinh cùng tinh không t r ư ờ n g thành đều vào giờ khắc này k h ẽ chấn động tám vị nhân vương cùng một số nhân tộc thần minh đều trong lòng run sợ đây chính là trong truyền thuyết đại đạo chủ làm thì ta hai trăm hai mươi lăm ba mươi đều vào giờ khắc này hồi phục sao Ý vị này, mới đăng nhân hoàng sẽ không mới luôn luôn sẽ cùng lúc đó la sát cổ giới một mươi bốn vị đại đạo chủ làm thịt s á t mặt đều có chút âm trầm nhìn lấy la sát cổ giới hai cốt trong đó nhiều tuổi nhất một vị sát ý r ồ i r à o mở miệng nhân hoàng nhân tộc sao rất tốt rất tốt một bên một vị khác tay nâng một phương mini thành trì la sát tộc đại đạo chủ làm thịt lại là có chút ngưng trọng mở miệng cái tiêu nhân hoàng thật không đơn giản lúc đó ta mặc dù đang ngủ say nhưng là cảm giác được hắn khủng bố tiêu diệt ba vị đại đạo chủ làm thịt d ừ n g một chút trong mắt hắn hiện ra không thể tưởng tượng nổi t h ầ n sắc lúc đó cổ khí tức kia thật giống như thật giống như thanh đế một dạng thanh đế là trong truyền thuyết đứng đầu cổ x ư a giả bất quá ở trăm vạn năm trước liền bỏ mình còn lại đại đạo chủ làm thịt đều là hai mặt nhìn nhau nhiều tuổi nhất cái vị kia hay mắt ngươi là nói lập tức nhân hoàng là thanh đế c h u y ể n thế không có khả năng cổ x ư a giả một ngày trở về dù cho mới chỉ có sinh ra cũng có thể lập tức trở về cổ x ư a cảnh không có từ khi còn nhỏ yếu cổ sư giả quá khứ hiện tại vị lai、like. v tay nông n mini thành trì đại đạo chủ làm thị trầm ngưng chỉ chốc lát chậm rãi phun ra một mụn trọc khí đích sắc không thể nào là thanh đế truyền thế ta phỏng chừng càng giống như là điều động thanh đế còn để lại quyền bính chỉ sợ hắn còn có thể điều động nhiều tuổi nhất cái vị kia đại đạo chủ làm thị suy tư hoặc khác lắc đầu sẽ không nếu thật sự là như thế cái kia vị nhân hoàng đã sớm quét ngang toàn bộ vật tộc ta phỏng trường chỉ có thể cái kia một lần ngắn điều động thanh đế q u ỳ n bính nói hắn có chút kiên kỵ nhìn thoáng qua sỏ xuyên qua toàn bộ la sát cổ giới hài cốt đoạn đao cùng với trên đó lưu lại thuộc về la sát tộc hoàng dòng máu trầm mặc k hoàng khắc vị này đại đạo chủ làm thịt trong mắt hiện ra kinh khủng quang hoa chứ không nói những thứ này thần thoại cổ thành bắt đầu đội chủ các ngươi ai đi tranh đoạt cổ thành thành chủ vị trí thần thoại cổ thành mỗi một lần tranh đoạt trước thành chủ một chủng tộc chỉ có thể có một cái sinh linh đi vào tranh đoạt rất nhiều đại đạo chủ làm thịt hai mặt nhìn nhau trầm mặc khoảng khắc tay nâng mini thái cổ thành chỉ cái kia vị nhẹ dọn g mở miệng ta đi cho tay ta nâng nguyên thủy vương thành đại đạo chủ làm thịt chung không nói vô địch cũng có thể tùy ý tung hành nhiều tuổi nhất cái kia tôn đại đạo chủ làm thịt nhẹ nhàng gật đầu t ố t cái kia cảnh thiên liền từ ngươi đi tranh lần này trước thành chủ còn nhân tộc sự t ì n h đợi đến thần thoại cổ thành t r ư ớ c thành chủ có kết quả phía sau chúng ta lại đi gó quan giống nhau một màn ở một cái lại một cái cổ giới cùng đại giới trên trung bình diễn quá khứ thần thoại cổ thành chức thành chủ là cùng những thứ kia đại tộc không liên quan bất quá cái này một lần không giống với cổ xưa giả đều còn ở ngủ say nói cách khác bọn họ những thứ này sở hữu một hai vị đại đạo chủ làm thịt đại giới cũng đều có cơ hội còn như tiểu giới ngược lại là không có tiểu giới không biết tự lượng sức mình đi vào tranh đoạt thần thoại cổ thành thành chủ vị trí thần thoại cổ thành nhìn lấy bao phủ ở trên trời huyền hoàng khí cùng ngọc hoàng tinh khí cố bình ăn hơi hi mắt sau lưng của hắn hiện ra cổ xưa hoàn toàn ngẫu nhiên hắn ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng nhìn lấy trăm vạn nhân tộc nhẹ giọng mà lại uy nghiêm mở miệng từ đó qua đi nhân tộc ta đã có thời bạn hoàng trị cần vẫn còn ở một ngày cũng sẽ không làm cho bất luận kẻ nào tộc ở vạn tộc chỗ chịu đến nửa điểm bị khu nói nhìn chung quanh một vòng rất nhiều vui quá mà khóc nhân tộc lao binh cố bình an nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí hóa thành linh khí nồng nặc thủy triều c u ộ n trào mánh liệt toàn bộ thần thoại cổ thành bên trong tòa thành cổ còn lại sinh linh đều có chút kinh ngạc lập tức liền đắm chìm trong cái này linh khí nồng nặc trong thủy triều lên xuống không thể tự kiềm chế mà cố bình an lại là tiếp tục chậm rãi mở miệng từ đó qua đi nhân tộc ta sống lưng không phải con g ưỡng ngực ngầm đầu t r ô đi qua không sợ văn tộc sợ hành đường thiên địa không người nói hắn đông nhiên đứng lên một thân huyền hắc đế y bay phất phới cố bình an ưng nhìn làng cố tiếng như hồng trung đại lữ bản hoàng biết được. vạn tộc đều có đại đạo chủ làm thịt khôi phục nhưng nghe bản hoàng ý chính đại đạo chủ làm thịt chung bản hoàng cũng vô địch nhưng có mạo phạm nhân tộc t a giả chém người d i ệ t kỳ tộc m ê n h mông thiên âm truyền khắp toàn bộ tinh không mấy trăm vị đại đạo chủ làm thịt đều hơi h í p mắt lại hầu như chăm miệng một lời u ồn vọng nhưng mà tuy là nói như thế lại không có đại đạo chủ làm thịt lao tới tinh không trường thành đi gó quan ngược lại đều là phân phó tộc nhân tạm thời không nên t r e o chọc nhân tộc nguyên nhân rất đơn giản bọn họ không dò rõ cố bình an tận đáy một phần vạn một phần vạn hắn còn có thể tiếp tục mượn dùng thanh đế quần bính nói vậy đại đạo chủ làm thịt hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của hắn l i ê n tại vạn tộc sinh linh tâm tư dị biệt thời điểm thần thoại cổ thành lần nữa bắt đầu rất nhỏ rung động lập tức tinh không chỗ xa xa nhất tôn một tôn vĩ nạn thân ảnh nổi lên bước chậm mà đến là các tộc tới tranh đoạt thần thoại cổ thành t r ư ớ c thành chủ đại đạo chủ làm thịt trăm vạn nhân tộc trong lòng hơi căng lên mà cố bình an lại là nhẹ nhẹ cười cười trong tay hiện ra hồ lô rượu uống một hơi cạn sạch hôm nay thừa phong k u ả vì nhân hoàng cho dù chúa tể hàng vạn hàng nghìn sợ di vọng rượu xuống bụng thanh âm thanh thúy vang lên uống hăng hái rượu cổ sơ cấp thu hoạch mười vạn niên đại cơ sở tu vi gây ra trùng cực bạo kích. thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua c h ư một trăm sáu mươi lăm nguyên thủy thiên tôn vi cách cổ lao chiến trường mở ra cổ xưa cấp số rượu trong nháy mắt liền đem cố bình ăn cho đánh vọng rồi trong hồ lô còn lại nhỏ tí tẹo rượu bị cố cồn cồn ôm đi rót xuống bụng kết quả sơn h ả i cảnh cố cồn cồn sát na sẽ say chết rồi đi qua trên người tản ra doanh doanh b ả o quang khò khò ngủ say mà cố bình ăn đâu hai mắt nhắm nghiền gây ra trung cực bạo kích đại đạo thần thông han hóa tự tại han hóa vạn cổ đã hoàn toàn giải tỏa trước mặt tiểu thành gây ra trung cực bạo kích thu hoạch một phần năm thiên đình c h i chủ vị cách trước mặt vị cách ba phần năm gây ra trung cực bạo kích lĩnh ngộ đại đạo đề thăng năm phần một ư ơ i trường khống độ gây ra trung cực bạo kích thu hoạch thiên ý cấp vị cách nguyên thủy thiên tôn một năm tứ liên trung cực bạo kích phía dưới cố bình an quanh thân lượn lờ bắt đầu khủng bố đạo vận khuôn mặt cũng biến thành mơ hồ không do đứng lên phản phất có một tầm x ư ơ n g mù hỗn độn bao phủ trên đó tuyến nguyệt nhân quả vận mệnh nhân hoàng khai thiên năm cái đại đạo trưởng khống độ đề thăng tới lục thành một ngày m ư ơ i tầng liền đại biểu lấy bước vào đại đạo chủ làm t h ị cảnh tư cách hãn hóa tự tại hãn hóa vạn cổ hoàn toàn giải tỏ Cô b ì là mà kỳ lạ nhất ngược lại là cái tia nguyên còn thủy thiên tôn vị cách cố bình an hai mắt chặt ba trăm linh ba bế trong lòng lại hiện ra sóng biển mặt trời nguyên thủy thiên tôn cái này đây không phải là đời trước thần thoại nhân vật trong truyền thuyết sao ở cái thế giới này tuy là cũng có liên quan tới tam thanh truyền thuyết thần thoại nhưng càng nhiều hơn chính là phiêu m i ệ u không rõ chẳng lẽ nói dường như thanh đế giống nhau nguyên thủy thiên tôn là chân thực tồn tại đống nhiên cố bình an sợ hãi trong lòng ca kinh c h ậ t nhớ tới phía trước chiếm giữ toàn bộ nhân quả đại đạo vĩ nạn thân ảnh cái thân ảnh kia trí cao tối cao tựa như vạn vật ban đầu rồi lại mơ hồ không rõ mà nhớ không lầm nguyên thủy thiên tôn bản thân dường như chính là chư quả chi nhân là nhân quả tuyệt đối chúa tể chứ Đang n hiện a n h c tại tâm na, liền i đã v ê n mà thần hắn t r dung mạnh thời điểm còn lại trăm vạn nhân tộc cùng giá lâm hơn ba mươi vị đại đạo chủ làm thịt đều có chút kinh nghi bất định lên ở trong mắt bọn hắn cái này mặc huyền hdi hai mắt nhắm nghiền thiếu niên cả người đều biến đến mơ hồ không rõ phía sau có một đoá thanh l i ê n ở chập trờn đầu đỉnh cũng có ba miếng đại đạo đoá hoa chậm rãi nở rộ chuyện gì xảy ra la sát cổ tộc cái k i a vị tay nâng nguyên thủy vương thành c ả n h thiên hơi nhau mắt trong lòng có chút chấn động cái này mới đang nhân hoàng trên người tựa hồ đang phát sinh cái gì đáng sợ t h u y biến thế nhưng cũng nhìn không rõ nhìn thẳng cái này quần áo huyền hdi ắ c đế thật giống như thật giống như ở nhìn thẳng hết thẻ bắt đầu hết thẻ căn nguyên hết thẻ ban đầu đây là chuyện gì xảy ra cái này vì cành thiên chúa tể trong lòng nhấc lên kinh đạo trong tay cái k i a một phương nguyên thủy vương thành cũng khẽ chấn động bất hủ tiên quan g từ đó tiêu tán mà ra chiếu rọi mảnh này tinh không thao tiết h cổ tộc đi mà đến đại đạo chủ làm thị thần sắc có chút ngưng trọng đó chính là nhân hoàng thoạt nhìn lên có cái gì rất không đúng dường như có gì thường gì nói trong mắt hắn hiện ra từng tia sắc ý có muốn hay không thăm dò một phen một bên tiên tộc đại đạo chủ làm thị bạch di tóc dài khẽ lắc đầu một cái không thích hợp nơi này là thần thoại cổ thành coi như là cổ xưa cảnh hoàng thần tới cũng muốn cẩn thận từng ly từng tý vẫn là yên lặng quan sát biến hóa tốt dưng một chút hắn lại là có chút phiêu miệu kỳ ảo mở miệng, trước vào thành a. Cái mới này n h â n hoàng d ba mươi vị đại đạo â u t h à chủ làm thịt ộ c sinh liếc n nhau một cái đều nhỏ không thể thấy gật đầu lập tức đều là long hành hổ bộ hướng phía thần thoại cổ thành bước đi mà chân long cổ tộc cùng thực thi thú cổ tộc đại đạo chủ làm thịt tuy là thần sắc có chút khó coi nhưng vào giờ khắc này cũng không nói gì nhiều dù sao hai người bọn họ cũng không phải là nhiều như vậy chúa tể đối thủ rất nhanh hơn ba mươi vị chúa tể ở thần thoại bên trong tòa thành cổ vô số sinh linh sợ hãi trong ánh mắt mỗi người c u ố n vòng quanh hỗn độn khí hoặc là thiên quang đều cất bước vào cửa thành mà cùng lúc đó cố bình an cũng chậm rãi mở mắt tại hắn mở mắt cái này một cái sắt na toàn bộ vô hạn tinh không đến không hết vô số chuỗi nhân quả điều đều ở đây cùng một dây nhỏ nhẹ run dày một chút mà cố bình an cũng có thể nhận thấy được tự thân đối với nhân quả trưởng không đi tới một cái cao độ bất khả tư nghị lúc này nếu là có sinh linh tụng niệm thậm chí trong lòng suy tư hắn Cố b ì n hơn đều có thể t nhận h ba mươi vị vị đại đạo chủ làm thịt cũng đều vào lúc này đi tới thiên đạo quảng trường nhìn lấy cái này người khoác huyền hắc đế y thiếu niên nhân hoàng tay nâng nguyên thủy vương thành cảnh thiên hơi có chút n g ư n g trọng lạnh giọng mở miệng họ cố nhân hoàng thật là tính khí thật là lớn một lời không hợp liền tiêu diệt bên trong tòa thành cổ chín thành sinh linh nói trong mắt hắn buộc phát ra kinh người q u a n hoa nương theo sát ý n g ậ p trời nương theo nguyên thủy vương thành hơi rung động ngươi sẽ không sợ vạn tộc nhất tể gõ quan tinh không trường thành sao tiếng như thiên lôi chấn động một phe này thương k h u n g gần trăm vạn nhân tộc trái tim đều vào giờ khắc này mãnh liệt rung động đại trên tế đài lão giả có chút không thở nổi theo bản năng siết chặt nắm tay có chút sợ mất mật, mà cố bình ăn đâu chỉ là nụ cười nhạt n h o ặ cười h á n phục có ngồi ngay ngắn ở cổ xưa hoàn g tọa bên trên nhắc tới say chết cố cồn cồn đặt ở trên đầu gối vuốt vuốt trong tay chư hoàng uy đạo kiếm lập tức cố bình an đầu tiên là hướng về phía chân long cổ tộc cùng thực thiết thú cổ tộc hai vị đại đạo chủ làm thịt hơi gật đầu lại đem ánh mắt đầu hướng về cái kia vị tay nâng nguyên thủy vương thành c h n h thiên các ngươi có thể thử xem dừng một chút trên mặt hắn hiện ra thiếu ỷ hiệp như hoa kèm theo một tia một luồng cực đạo hoàng uy các ngươi đi g õ quan ta đi giết các ngươi rất tốt thoại âm rơi xuống hơn ba mươi vị đại đạo, coi, không, đại đạo chủ làm thịt số lượng cộng lại cũng chỉ có hơn năm trăm vị Mỗi một cái t có đều họ ể nói l cố h nhân c n h vật, n hoàng ì n xuống t thật là khẩu khí thật là lớn e là cho dù bên trên nhất đại nhân hoàng ở ngươi cảnh giới này thời điểm cũng không dám như vệ vọng luôn chứ nói, trong tay hắn Nguyên Thủy Vương thành thoại n g âm rơi xuống năm cái đại đạo tại hắn đầu đỉnh hiện hiện ra hơn ba mươi vị đại đạo chủ làm thịt đồng tử đột nhiên dược lại đều la hít vào mùa hơi cái này liên hoàng đồng thời chiếm cứ năm cái đại đạo trong này ba cái đại đạo dường như dường như có điểm giống là trong truyền thuyết ba cái căn bản đại đạo ngay tại những ngày đại đạo chủ làm thịt nhất tề biến s ắ p thời điểm thần thoại cổ thành lần nữa chấn động có thiên âm minh ngông rực lên thanh chủ quyền bính đã trở về cổ lao chiến trường khải thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm sáu mươi sáu chỉ tay độc chiến ba ngàn đế song trường quét ngang ba mươi tôn kèm theo minh ngông thiên âm hơn ba mươi vị đại đạo chủ làm thịt thần sắc đều là biến đổi lớn cổ lao chiến trường mà cố bình an lại là có chút không rõ vì sao cổ lao chiến trường đó là cái gì trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút ánh mắt thoáng t i ế m t h ư ớ c nhìn chút đại đạo chủ làm thị phản ứng cổ xưa này chiến trường dường như cũng không đơn giản l i ê n tại cố bình an tâm tư bách chuyển thiên hồi thời điểm cổ thành lần nữa chấn động lạnh nhạt lại như cùng là hồng trung đại lữ một dạng thanh â m vang lên lần nữa cổ lao chiến trường mở ra người thắng có thể làm thần thoại cổ thành thành chủ tranh vị giả có thể mang theo một trăm tùy tùng tùy tùng cần thấp hơn tranh vị giả một cái đại cảnh giới một k h ắ c đồng hồ phía sau cổ lao chiến trường triệt để mở ra lần này cổ lao chiến trường vì thiên giới hải cốt vẻ mặt ba tiếng m ê n mông thiên âm thần t h o ạ i cổ thành lâm vào yên tĩnh như chết. lập tức có đại đạo chủ làm thịt thần sắc khó coi mở miệng cái này một lần thế nào lại là cổ lao chiến trường vẫn là thiên giới hài cốt thành cựu cổ lao chiến trường nói hắn sâu ác có chút h u ám ta rời khỏi thoại âm rơi xuống vị này đại tộc đại đạo chủ làm thịt không chút do dự quay đầu bước đi không có một tia một hào do dự đồng dạng có mấy vị đại đạo chủ làm thịt lựa chọn rời khỏi trong đó liền bao quát thực thiết thú cổ tộc cùng chân long cổ tộc đại đạo chủ làm t h ị hai cái vị này thối lui ra thời điểm đồng loạt truyền âm cho cố bình an nhân hoàng mỗi một lần tranh đoạt thần thoại cổ thành chức thành chủ phương thức cũng không giống nhau cổ lao chiến trường là nguy hiểm nhất một loại. Mỗi m ộ truyền lần cổ lao chiến cổ t ư ờ n g mở ra, đ ề sẽ có t u ệ t c ư g tồn tại vỡn ạ l âm hoàn tất hai vị này cổ tộc đại đạo chủ làm thịt đều lạc yên không tiếng động lui cách kể cả còn lại mấy vị đại đạo chủ làm thịt cùng nhau mà lưu lại đại đạo chủ làm thịt không nhiều không ít còn dư lại ba mươi tôn ngồi ngay ngắn ở cổ xưa trên ngai vàng cố bình an t h ầ n sắc có chút âm tình bất định cổ lao chiến trường từng có cổ xưa giả v ỡ lạc tâm tư khắc bách chuyển thiên hồi tuyệt thiên địa thông chỗ hắn là nghe nói qua nghe đồn là sinh tử nguyên điểm cựu u bên trong hạch tâm là vô sanh vô tử vô đ ạ o chỗ mà thiên giới hải cốt nhưng so với sinh tử nguyên điểm muốn so tuyệt thiên địa thông chỗ còn kinh khủng hơn điều này sao có thể theo bản năng cố bình an n g n g đầu nhìn về phía tinh không vô cùng chỗ cao vắt ngang vô ngân không r ằ n cự đại thế giới hải cốt chỗ ấy chính là thiên giới hải cốt sao không phải nói là bị bên trên nhất đại nhân hoàng trò đánh tàn phế sao lại thế nào sẽ có đại khủng bố cố bình an do dự s á t na cũng không tính b u n g tha cái này một lần cổ lao chiến trường hành trình không có lý do gì khác trên người mình nhưng là có thiên đình chi chủ vị cách ra ba phần năm thiên đình chi chủ vị cách cùng quân bính thiên đình chi chủ cũng không thể ở địa bàn của mình gặp phải nguy hiểm mới là nghĩ tới đây trong mắt hắn lóe lên nguyên g ô n g tinh quang chiếu d ọ i ra ước vạn vạn tinh thần thiếm thức chiếu d ọ i ra toàn bộ vô hạn tinh không nhân quả quy luật mà cùng lúc đó vẫn chưa rời đi ba mươi tôn đại đạo chủ làm t h ị đều tự xử suất thủ đoạn bọn họ mở ra hư không m ô n nhà thần s ắ c âm chầm riêng phần mình đưa tới riêng phần mình tộc quần trăm vị bất hủ chi đế làm cho này một lần cổ lao chiến trường tùy tùng đại đạo chủ làm thịt phía d ư ớ i cảnh giới mặc dù là cự đầu nhưng kỳ thật hai người đều ở đây cùng là một cái đại cảnh giới chung đều thuộc về chúa tể tần thứ so với đại đạo chủ làm thịt yếu một cái đại cảnh giới nhưng thật ra là bất hủ chi đế mà không phải là cự đầu tuy là một vị đại đạo chủ làm thịt có thể dễ như t r ở bàn tay tiêu d i ệ t một vị cự đầu là được gước chừng ba ngàn vị bất hủ chi đế từ hư không môn nhà chung một cái lại một cái bước chậm mà ra đứng ở ba mươi tôn đại đạo chủ làm thịt phía sau tay nâng nguyên thủy vương thành cảnh thiên chúa tể lạnh lùng nhìn chăm chú vào ngồi đ à n g hoàng ở cổ xưa trên ngai vàng cái tia quần áo huyền hp đê ý ý ý lạnh nhạt mà lại châm chọc mở miệng làm sao họ cố nhân hoàng là cố ý dự định tham dự cổ lao chiến trường nhưng là ngươi có tùy tùng sao nói hắn n ợ nụ cười cổ lao chiến trường cùng địa phương còn lại không giống với bị chọn làm cổ lao chiến trường địa điểm sẽ bị giao phó một cái quỷ dị quy tắc đó chính là một nhiều người sức mạnh lớn nói ngắn gọn trong đó sinh linh có thể mang lực lượng hoàn chỉnh vô hạ hội tụ vào một chỗ đồng thời số lượng càng nhiều tăng p h ú cũng càng khủng bố hơn trăm vị bất hủ chi đế hợp lực thậm chí có thể phát huy ra sánh ngang nhỏ yếu đại đạo chủ làm thịt cảnh một k í c h mặc dù chỉ là một k í c h nhưng là rất bất khả tư nghị phải biết rằng bất hủ chi đế cùng đại đạo chủ làm thịt sự trích l ệ n h cũng không phải là trăm vạn lần ước vạn lần đơn giản như vậy a cố bình an hơi hi mắt nhìn về phía cái này ba mươi tôn sắt ý lộ ra đại đạo chủ làm thịt còn có ba ngàn vị nhìn c h ẳ m c h ẳ m bất hủ chi đế một lát hắn quay đầu tiêu ý dần dạo một mình ta đã đủ nhân tộc chỉ có tám vị bất hủ chi vương cố bình an không chuẩn bị đưa bọn họ mang đi cổ lao chiến trường nếu không tinh không trưởng thành làm mất đi thủ hộ hắn không nguyện đem nhân tộc đặt mình trong hiểm niệm một cái người đủ rồi cái kêu ba mươi tôn đại đạo chủ làm thịt p h ả n phất nghe thấy được một cái thiên đại chê cười một dạng đều nhịn không được bật cười cảnh thiên chúa tể tay nâng nguyên thủy vương thành vừa cười một bên lạnh nhạt mở miệng ba mươi vị đại đạo chủ làm thịt ba ngàn vị bất hủ chi đế nếu là ở cổ lao chiến trường hợp lực cho dù ngươi có thủ đoạn thông tin ê cho dù ngươi lần nữa nắm giữ thanh đế cửa bính dưng một chút hắn nét mặt ăn khuya như hoa giết ngươi như giết chó trăm vị bất hủ chi đế hợp lực có thể phát sinh sánh ngang đại đạo chủ làm thịt cảnh một kích như vậy ba ngàn vị đ không phải thật nếu nói nếu là ở cổ lao chiến trường quỷ dị kia quy tắc ra chỉ dưới một vị tầm thường cổ sơ giả đối mặt cái này ba ngàn bất hủ ba mươi tôn đại đạo chủ làm thịt hợp lực cũng muốn tránh lui cố bình an nhìn lấy những thứ này vạn tộc sinh linh ánh mắt sâu thẳm lẳng lặng ngồi ở cổ xưa hoảng tọa bên trên nếu như khoảng khắc phía trước hắn có lẽ sẽ tuyển trạch vương tha tiến nhập cổ lao chiến trường nhưng bây giờ không giống nhau s o nhiều người h ắ n hóa tự tại h ắ n hóa và cổ thích nhất chính là so nhiều người a nghĩ tới đây m ặ c huyền hắc đế y cố bình an cười nhạt một tiếng đem cố cổn cổn để dưới đất lập tức hắn đ n g nhiên đứng lên một thân đế hoàng uy thế s ô n g thẳng vào tiêu trong tay chư hoàng uy đạo kiếm nhắm thẳng vào trước mặt vật tộc ta chỉ tay có thể chiến ba ngàn đế song trường quét ngang ba mươi tôn các ngươi với bản hoàng trước người không đáng giá nhất tới thoại âm rơi xuống cố bình an trong tay chư hoàng uy đạo kiếm b ộ c phát ra thiên uy huy hoàng hoành áp toàn bộ tinh không thần thoại cổ thành khẽ chấn động trong tinh không vô số cổ xưa lại sinh linh mạnh mẽ tự đại giới cổ giới chung ló đầu lâu. đều có chút ngưng trọng hướng phía thần thoại cổ thành nhìn ra xa mà đến bọn họ đều có chút kinh hãi đều có chút đạm chiến ở thần thoại trên không cổ thành cực đạo hoàng uy bao trùm phía dưới có năm cái đại đạo như ẩn như hiện không không tuyến nguyệt nhân quả vận mệnh nhân hoàng khai thiên năm cái đại đạo c u ố n quýt lấy nhau mỗi một điều chung đều có cả người huyền hắc đế y bóng người cao cao tại thượng có nhân vật mạnh mẽ nhẹ dọn g thán phục tốt một cái nhân hoàng năm cái đại đạo trong đó còn có ba cái căn bản đại đạo xưa nay nay hướng đệ nhất nhân a giờ khác này vạn tộc nhân vật cường hành đối mặt vị này nhân hoàng cũng đều mang theo một tia kính y đối với cường giả kính y đây chính là năm cái đại đạo a nếu là ở dưới trời sao vị này mới nhân hoàng hoàn toàn chính xác có tư cách nói ra chỉ tay độc chiến ba ngàn đế song trưởng quét ngang ba mươi tôn lời như vậy nhưng nếu là ở cổ lao chiến trường trung còn thiếu rất nhiều đồng thời cũng có sinh linh kinh nghi bất định nhân quả đại đạo không phải cái kia vị trí cao người trong truyền thuyết kia thiên ý giả chiếm cư sao làm sao sẽ bị vị này mới đ ă n g nhân hoàng vắt ngang trong đó xảy ra chuyện gì l i ê n tại dưới trời sao những thứ kia tuyệt cường giả vừa sợ vừa than thời điểm thần thoại bên trong tòa thành cổ ba mươi tôn đại đạo chủ làm thịt thần sắc đều có chút khó coi cái kia vị tay nâng nguyên thủy vương thành cảnh thiên chúa tể có chút k i ế n kỵ có chút sợ hãi nhìn thoáng qua năm cái đại đạo hư ảnh lập tức hắn k h ẽ h ừ một tiếng cuồn vọng họ cố nhân hoàng bản tôn thừa nhận ngươi thật sự rất cường đại nhưng là vào cổ lao chiến trường vào thiên giới hài cốt vị này đại đạo chủ làm thịt trong mắt hàn mang bùng lên mà cố bình an chỉ là nhẹ nhẹ cười cười không nói gì thêm an an ổn ổn ngồi ngay ngắn ở cổ xưa thoáng qua rồi biến mất thần thoại cổ thành chấn động thiên giới hải cốt chấn động có thông tin ê quang trụ vượt qua thời gian cùng không gian mà đến bao phủ ở cố bình an cùng với vạn tộc đại đạo chủ làm thịt bất hủ chi đế trên người lập tức bọn họ đều biến mất ngay tại chỗ trăm vạn nhân tộc hai mặt nhìn nhau trong mắt đều hiện lên ra nồng đậm lo lắng màu sắc hoàng nhất định phải không có việc gì à với thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm sáu mươi bảy một khẩu khí biến hóa hoàng kim tình thế thời gian tuyến ở ngoài cố bình an trước mắt đầu tiên là một trận mơ hồ là thông tin ê triệt địa quan g hoa chốc lát sau quan g hoa tiêu tán cảnh tượng trước mắt hiện lộ ra là hôi bại bầu trời là phá toái đại đ ị a là t ĩ n h mịch cùng héo rũ là sinh linh diệt tuyệt là vạn vật tan vỡ còn còn lại ba mươi tôn đại đạo chủ làm thịt cùng ba ngàn vị bất hủ chi đế cũng không tại phụ cận hoặc có lẽ là mỗi một cái tranh vị giả cùng tùy tùng vì một cái chính thể diễn phần mình không cùng còn lại tranh đấu giả truyền tống đến cùng nhau cố bình an nắm thật chặt trong tay chư hoàng huy đạo kiếm hắn thoáng nhữ mày một cái tâm thần chấn động cái này tàn phá tan vỡ thế giới dường như cùng mình có rất thâm hậu liên hệ là bởi vì thiên đình chi chủ vị cách sao hắn ngẩng đầu trong suốt như ngọc bàn tay theo bản năng nhẹ nhàng vung lên ông hôi bại thương khung khẽ chấn động phát sinh ông hưởng có trăm vạn kim liên với trên đám mây đồng thời n ở rộ lập tức hội tụ vào một chỗ hóa thành một phương thiên môn thiên môn đứng lặng thương h u n g từ khí đông lai thiên ba rớt xuống đạo vận tử hiển lộ cùng là một cái s á t na d ạ i ở thiên giới hải cốt các nơi đại đạo chủ làm thịt bất hủ chi đế tựa hồ cũng có chút phát hiện đều kinh ngạc nhìn về phía không ngừng chấn động thiên cung không rõ vì sao mà ở thiên giới hải cốt ở giữa nhất cái kia một chỗ hụ bại sụp đổ di la thiên cung ngồi xếp bằng trong đó sinh linh khủng bố chậm rã ta liền nói thấy thế nào không ra dừng một chút bao phủ ở sinh linh khủng bố quanh thân hỗn độn vũ khí hơi nhộn nạo hắn lại là thấp giọng n ỉ n o n không đúng quá nhỏ bé không phải hắn à. là vị kia hóa thân cũng không giống à. sinh linh khủng bố có chút không thể tưởng tượng nổi trong mắt hiện ra sâu đậm k i ế n kỵ mà cái này một tòa sụp đổ di la thiên cung chỗ này đổ nát thiên giới hai cốt lúc này đều ở đây nhẹ nhàng rung động thật giống như thật giống như ở cung nên chủ nhân của bọn họ trở về cùng lúc đó t i n h không ở ngoài tuế nguyệt ở ngoài bên ngoài số mệnh một chỗ vô thiên vô n h a chỗ một cái nam từ trẻ tuổi ngồi xếp bằng tại trong hư không hắn hai mắt sán lạn dường như hai ngọn đại nhật kim đăng chiếu dọi cái này một mảnh tuyệt đối hư vô mà ở sau lưng của hắn là một bụi thông tin ê triệt đ ị a thanh l i ê n thanh l i ê n có chút tàn phá có chút cháy khô bất quá như trước đỉnh thiên lập điện nam tử trẻ tuổi t r ầ m rãi hộp ra một ngụm trọc khí tự lẩm bẩm thật tốt hoàn mỹ nhất một cái thời gian tuyến chỉ mong ngươi có thể bảo vệ cẩn thận cùng nhau a thoại âm rơi xuống hắn phun ra cái k i a m ộ t ngụm trọc khí hóa thành vô lượng vĩ nạn linh khí thủy triều ở một cái trong sắt na tịch quyển vô số điều thời, gian tuyến, cùng với mỗi một điều thời gian tuyến bên trong trang nghiêm thế、giới. Hắn nhìn cùng h chú chi thời ánh phía thứ thời hiện khái, hoài niệm thần sắc. Ở chỗ ấy, hắn thấy được một cái hoàn mỹ tương lai. Cố nhân khác chính mình, cũng đã hoành áp tinh không. ă căn căn m mắt mắt một cảm niệm một mị một cái cao sắc, được cái cố còn cái cũng c vào về vẫn trong áp gian rơi điều gian lai, ra bản tuyến, bản tuyến, tương ít ấy, đã ở ở, lúc đó đồng dạng nằm ở thế giới tuyến nguyệt bên ngoài số mệnh mấy vị trí cao đều hơi kinh ngạc mở mắt có một vị mặc huyền hắc đế y uy nghiêm nam tử nghỉ chân hư không hắn đầu tiên là n g h i hoặc lập tức thở dài cái này liền bắt đầu đại thế rồi hạ hướng phía trước người đến ă m đòn đánh rơi tiên huyết mỗi một giọt máu đều hóa thành một phương to lớn thế giới nếu như cố bình a n ở đây lúc này có lẽ tâm thần đều muốn thất thủ nguyên do bởi vì cái này uy nghiêm nam tử chính là trước đây hắn lĩnh ngộ pháp thiên tướng địa thời điểm thấy cái kia đ ú c toàn bộ tinh không trường thành tồn tại mất tích tám vạn năm đời trước nhân hoàng thiên ý kỳ tồn tại trí cao thổ long doanh chính tinh không tiên tộc cổ giới đông nhiên không biết đến từ đâu khủng bố linh khí thủy triều vào giờ khác này tịch quyển toàn bộ vô hạn tinh không tinh thần bành trướng đại giới bành trướng liền cổ giới đều càng thêm ngưng thật đáng sợ tiên tộc cổ giới chung đại đạo chủ làm thịt nhóm đều có chút ngạc nhiên một vị phía sau huyền phù lấy thiên luân đại đạo chủ làm thịt kinh ngạc mở miệng đây là đây là hoàng kim thịnh thế tại sao lại vào thời khắc này đột ngột mở ra hắn có chút không thể tưởng tượng nổi hoàng kim thịnh thế danh như ý nghĩa là một cái chân chính đại thế mỗi một lần hoàng kim thịnh thế mở ra đều có vô số thiên kiêu yêu n g h ệ t cuộc khởi hơn nữa hầu như đã định trước sẽ có cổ xưa giả sinh ra một trên thực tế lập tức mỗi một vị cổ xưa kỳ tồn tại đều là sinh ra ở một lần nào đó hoàng kim thịnh thế một bên một vị khác đại đạo chủ làm thịt cảm thụ được to lớn linh khí làm dịu toàn thân tham lam dẫn bằng si p h ô n g lấy tinh thuần đến dọa người linh khí lập tức hắn cũng nhẹ giọng mở miệng hoàng kim thịnh thế mở ra thảo nào cố thiên tôn biết trở về dừng một chút vị này đại đạo chủ làm thịt thần sắc chỉnh chọn lên đạo tôn g ầ n khôi phục trở về chúng ta được tăng thêm tốc độ tìm được cố thiên tôn cố thiên tôn từng là ta t i ê n tộc trí cao cũng đạo tôn hứng trưởng tuyệt đối không cho sơ thất chư vị đại đạo chủ làm thịt liếc nhau một cái đều nhẹ nhàng g ậ t đầu hoàng kim thịnh thế đổi một đến tìm được trở về cố thiên tôn đã vội vàng ở trước mắt thiên giới cố bình an hơi có chút kinh ngạc cảm thụ được không h i ể u mà đến linh khí nồng nặc tâm thần chấn động linh khí này phẩm chất cao hơi q u á đáng vẹn vẹn chỉ là hít một hơi đều nhường hắn cảm giác được tựa hồ có hơi nhỏ không thể thấy tăng lên phải biết rằng hắn chính là một vị cự đầu a đây là chuyện gì cố bình an hơi có chút vô cùng kinh ngạc bất quá ngược lại là không có suy nghĩ nhiều cái gì mà là đánh giá hoàn cảnh chung quanh cảnh hoàng tàn khắp nơi chân chính cảnh hoàng tàn khắp nơi sơn hà ngấn nát trên mặt đất tung hoành lấy danh vú s â h o ắ m thất linh bắt lạc khe nhữ mày một cái đầu cố bình an nếm thử đem tự thân thần n i ệ m khuyết tán mà ra trong sắt toàn bộ thiên giới hải cốt đều bị chiếu d ọ i vào trong mắt hắn bất quá cũng không có tìm được những thứ kia đại đạo chủ làm thịt cùng bất hủ chi đế thân ảnh bọn họ đều thu liễm tự thân khí tức không cách nào bị dò xét cố bình a n nhữ mày một cái lập tức tâm niệm kẽ h động tại hắn nhìn k ỹ giới có thể rõ ràng nhìn thấy thiên giới hải cốt ở giữa nhất có một chỗ đổ nát mục nát thiên cung mà ở thiên cung cách đó không xa cũng có một tòa sụp đổ thiên môn trên đó còn có ba cái tàn phá đại tự nam thiên môn cố bình an tâm thần khẽ run lên lập tức không do dự từ cổ xưa trên ngai vàng đứng lên đem hoàng tọa thu hồi cất bước hướng phía chỗ nào thiên cung s thiên giới hài cốt bên trong ba mươi tôn đại đạo chủ làm thịt ba ngàn vị bất hủ chi đế không hẹn mà cùng cũng đều tại triều lấy di la thiên cung chỗ chỗ đi tới cổ lao chiến t r ư ờ n g tranh chỉ có đánh bại còn lại tranh vị giả tài năng mới có thể kế thừa thần thoại cổ thành chức thành chủ mà thiên giới hài cốt ở giữa nhất thiên cung tự nhiên cũng là cao nhất chém giết chỗ thời gian từng điểm từng điểm đi qua quần áo huyền hắc đế y cố bình an đi qua mọi chỗ băng diệt cung điện lâu vũ sân xuyên hà lưu một băng d i t cung điện lâu vũ sân xuyên hà l ư một băng d i n g điện đáng sợ linh khí một binh hà lưu một bắc hắn hóa tự tại hắn hóa vạn cổ đã hoàn cái này một lần hay không còn có thể gọi nửa b ư ớ c thiên ý cảnh chính mình bây giờ cố bình an đã biết được trước đây cái kia diệt thế giả cố bình an cái kia cuối cùng lựa chọn nhập diện chính mình chính là một vị nửa b ư ớ c thiên ý tồn tại cổ xưa bên trên thiên ý phía dưới hắn không biết rốt cuộc có bao nhiêu điều thời gian tuyến thế nhưng c h i giác nói cho cố bình an thời gian tuyến cùng thời gian tuyến trong lúc đó tuyệt đối là có t r ê n l ệ n h bây giờ đã nắm giữ lục thành thuế n g u y ệ t đại đạo hắn trong tháng o chốc có thể chứng kiến ở căn bản thuế n g u y ệ t trường hà trung có chín cái thân cây vô số điều nhanh sông mà hắn chính là nằm ở điệu thứ ba thân cây chung mỗi một điều thân cây mỗi một điều nhanh sông có lẽ đều là không cùng một dạng thời gian tuyến nghĩ tới đây cố bình an hơi nhau mắt chín cái thân cây cùng vô số nhanh sông có hay không có cái gì bất、động. đồng đông nhiên tâm hắn niệm k h ẽ động nghĩ tới bên trên nhất đại nhân hoàng không có gì bất ngờ xảy ra đời trước nhân hoàng là một vị thiên ý mà phía trước đi qua hán hóa tự tại hán hóa vạn cổ hô hoán mà đến khác cả người chỗ nào đó đều nhánh sông diện thế giả cố bình an mặc dù là cái kia một cái thời gian tuyến tối cường giả nhưng cũng không phải thiên ý kỳ có hay không chín cái thân cây chung riêng phần mình đều có thiên ý mà nhanh sông thì không có càng nghĩ càng có loại này khả năng cố bình an trong mắt hiện ra sợ h ã i màu sắc mà cùng lúc đó tàn phá thiên cung đến lính rồi chậm rãi dừng lại bước chân cố bình an thu liễm phát tán tâm tư tỉ mỉ đánh giá trước mắt đồng nát không ba không chịu nổi lớn đại nam thiên môn nam thiên môn thượng đạo v ậ n lưu t r u y ề n dù cho tàn phá bất h a m cũng lộ ra rất kinh khủng lực lượng nhất kiện đại đạo chủ làm thị cấp số binh khí cố bình an âm thầm kinh hãi năm đó chỗ này thiên giới năm đó chỗ này thiên đình cầm nhất kiện đại đạo chủ làm thị cấp binh khí thành tiểu môn hộ như vậy bản thân lại sẽ có cường đại cỡ nào kết quả như trước không có lên một đời hư hư thực thực thiên ý nhân hoàng đánh rách nước theo bản năng cố bình an đưa ngón tay ra nhẹ nhàng đụng và o ở tan vỡ nam thiên môn bên trên cái tòa này cổ lao thiên cửa chấn động trong lòng hắn sinh ra một loại tuyệt đối trưởng không cảm giác phản phất tự thân chỉ cần một cái ý niệm trong đầu thì có thể làm cho cái này một tòa tan vỡ nam thiên môn lần nữa n ở rộ quan hoa dương kích đ ị ợ c nhân là bởi vì tự thân thiên đình chi chủ vị cách liền tại cố bình an tâm tư bách truyền thiên hồi thời điểm chân trời có một đạo thân ảnh bước chậm mà đến thân ảnh kia bước chân gian có kim liên nợ rộ khánh vân phiêu đãng hắn đi theo phía sau trăm vị bất h trong tay lại là kéo lên một phương nguyên thủy vương thành la sát c ổ tộc đại đạo chủ làm thịt cảnh thiên hắn đến rồi cố bình an thu bàn tay về nhàn nhạt, nhạt ngầm đầu nhìn về phía tay kia ngân nguyên thủy vương thành vĩ nạn thân ảnh đ ạ n mạc mở miệng ngươi tới đi chết sao thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm sáu mươi tám tam bảo ngọc như ý hoàng không làm bái thay ta chở các loại huyết hở di la thiên trong cung đổ nát thê lương bên trong mắt thường không thể nhận ra sinh linh khủng bố nhiều hứng thú đánh giá toàn bộ ánh mắt của hắn rơi vào cố bình an trên người tấc tắc kêu kỳ lạ nhẹ giọng nói nhỏ không đúng không đúng nhất tôn thiên ý làm kiềm chế toàn bộ thời gian còn lại tuyến h ắ n t a quy về duy nhất mới lạ nói vị này sinh linh khủng bố nghiêng nghiêng đầu dường như đang suy tư điều gì vẻ mặt đều là khó hiểu màu sắc thiếu niên này căn bản nhìn không thâu a liên t ạ i hắn tự lầm bầm thời điểm di la thiên ngoài cùng tan vỡ mục nát nam thiên m u ô n chỗ cố bình an đứng lặng lặng một thân huyền hắc đế y bay phất phới hắn ngầm đầu nhìn lên trên trời cái vị tia đại đạo chủ lam thịt h ầ n xác đạm mạc cảnh trời ơi tay n â n nguyên thủy vương thành kinh khủng tiên quang từ trong vương thành bên ngông quần quận mà ra v ờ n quanh tại hắn quanh thân mà phía sau hắn trăm vị bất hủ chi đế liền là cái cái mặt lộ vẻ phẫn nộ màu sắc có bất hủ chi đế mở miệng l ớ n tiếng q u á t lớn lớn mật làm thật sự coi chính mình vô địch dám như thế vọng nôn n g ư ờ i cũng đã biết đứng ở trên đám mây vị này là người phương nào trăm vị bất hủ chi đế thần sắc đều có chút khinh miệt nếu là ở dưới trời sao không có cổ lao chiến trường quy tắc gia trì bọn họ vạn vạn không dám ở nơi này vị nhân hoàng trước mặt như vậy nôn luận nhưng nơi này là cổ lao chiến trường a ba ngàn bất hủ chi đế ba mươi tôn đại đạo chủ làm thịt cổ xưa giả đều mu trên h ì s đám mây cảnh thiên thần sắc hơi đổi đầu đỉnh hiện ra mơ hồ một cái đại đạo hoàng tuyền rít gào trong đó khủng bố mà lại vô biên hắn miễn cưỡng ổn định thân hình vừa vặn sau trăm vị bất hủ chi đế thì đều là tại cái tia quần áo huyền hắc đế y khủng bố y thế giới đứng không vững ngã trái ngã phải cảnh tiên hơi nhau mắt nâng nguyên thủy vương thành lớn tiếng châm t r ọ c không biết ta vậy ngươi có thể nhận thức trong tay ta vương thành cố bình an hơi sừng sờ một chút ánh mắt rơi vào trong tay hắn kéo lên nguyên thủy trên vương thành tòa thành này dường như rất khủng bố chất liệu bên trên lại là cùng tinh không trường thành có chút tương tự thần xác hắn lạnh lùng tỉ mỉ quan sát cái này một tòa vương thành tiên quang nội hàm trận thế thiên thành mà trận thế kia rõ ràng chính là n h ư ợ hóa bản phiên bản đơn giản hóa tinh không trường thành trận thế ch kết quả thế nào còn không phải là bị ta đánh rơi luyện hóa thành trí bảo nói hắn lại uy nghiêm mở miệng họ cố nhân hoàng thời đại thay đổi bây giờ lại là vạn tộc thiên hạ mà bản tôn tay nâng nguyên thủy vương thành t h ấ n áp ngươi dễ như chở bàn tay đâu thoại âm rơi xuống trăm vị bất hủ chi đế nhất tề bảo a trên người đều cuộn trào mánh liệt dựng lên khí tức mạnh mẽ ra chỉ ở tại cảnh thiên trên người. trong ê n người. t r s á t na cảnh thiên khí thế tăng vọt vốn là nằm ở đại đạo chủ làm thị tột cùng hắn k h í tức đột phá giới hạn đặt đến nửa bức cổ xưa t ầ n g thứ mà cố bình ăn đâu cũng không làm cho này khí thế n g ú t trời sở động hắn chỉ là nhìn chòng chọc vào tòa tiên nguyên thủy vương thành trong mắt có quan g hoa lưu truyền chiếu dọi tuế n g u y ệ t trường h à chiếu dọi nhân quả thủy trung hắn chứng kiến cái tòa này vương thành ở vô số năm trước đời trước nhân hoàng chế tạo tinh không trường thành trước liền đã sửng sức ở tổ tinh bên trên là đã từng từ đời thứ hai nhân hoàng phục hy chế tạo thành tòa thành này bảo vệ nhân tộc vô số năm ở tinh không trường thành vấn thế trước vẫn luôn là nhân tộc suy sụp lúc ngăn cản vạn tộc căn cứ vào lúc đó địa vị tựa như cùng là hiện tại tinh không t r ư ờ n g thành địa vị một dạng thẳng đến trăm vạn năm trước trăm vạn năm trước bên trên nhất đại nhân hoàng xuất thế trước vạn tộc từng tới g ó quan chính là vị này cảnh thiên chúa tể dẫn đầu mà trận chiến ấy thiên hôn địa ám đánh tới vũ trụ biên h o a n g thậm chí ma diện đại đạo cũng chính là cái kia vừa đứng nguyên thủy vương thành đình trệ ước vạn vạn nhân tộc tướng sĩ chết bởi vỡ nát mảnh vỡ đại đạo lúc đó nhân tộc duy nhất hai vị đại đạo chủ làm thịt một trong chết trận ở tại trên đầu tưởng sau lại cái tòa này nguyên thủy vương thành liền thành vị này cảnh thiên chúa tể pháp bảo cố bình an nhắm mắt lại tuế nguyệt trường hà hư ảnh tiêu tán trong đó cảnh tượng cũng tiêu tán hắn sâu đậm thở dài có thể mới vừa rồi nhìn thấy ước vạn vạn nhân tộc tắm máu đầu tường nhân tộc đại đạo chủ làm thịt chết trận cảnh tượng làm thế nào cũng lái đi không được một lát ở trên trời tiên tộc cái kia tôn tay nâng nguyên thủy vương thành cảnh thiên chúa t ể khí thế đạt đến tột cùng thời điểm cố bình an chậm rãi mở mắt đáng chết ta hắn nhẹ giọng nói nhỏ trong mắt là lớn lao bi a i sở đại la kiếm thai cùng chư hoàng u y đạo kiếm nhẹ nhàng c ộ hưởng kiếm minh văng lên đâm thủng tiểu tiêu giờ khắc này thiên giới hải cốt các nơi lao tới mà đến hai mươi chín vị đại đ đồng loạt dừng lại c ư ớ p bộ bọn họ ánh mắt lấp lóe ánh mắt vượt qua vô cùng khoảng cách rất xa đem nam thiên môn chỗ một màn này nhét vào đáy mắt không hẹn mà cùng bọn họ đều lựa chọn nghỉ chân dự định tạm thời q u a n vọng cái k i a vị cảnh thiên chúa tể khí thế quá lớn trăm vị bất hủ chi đế ra chỉ dưới liền đạt đến nửa b ư ớ c cổ xưa kỳ lại tăng thêm cái k i a tục chuyển từ nhân tộc phục hy tự mình chế tạo nguyên thủy vương thành nói hắn là cái này ba mươi vị đại đạo chủ làm thịt bên trong tối cường cũng không quá đáng phải biết rằng cái này một lần cổ lao chiến trường chủ yếu vẫn là vì tranh thần thoại cổ thành chức thành chủ a đợi đến đánh chết cái tia vị mới đăng nhân ho khả năng liền xử lý không tốt cái này cảnh này chi bằng yên lặng quan sát biến hóa bàng quan những thứ này đại đạo chủ làm thịt trong lòng đồng loạt hiện ra cái này một cái ý niệm trong đầu bọn họ ánh mắt lấp lóe sừng sững tại chỗ lẳng lặng quan vọng mà tan vỡ nam thiên muôn chỗ sừng sững đám mây cảnh thiên h u n g hán xuất thủ họ cố nhân hoàng cái tòa này n g ư y i n h â n tộc tiền bối đã từng l i ề u mạng bảo vệ nguyên thủy vương thành người d á m dương k í c h sao tho ạ i âm rơi xuống nguyên thủy trên vương thành bộ phát ra thật lớn tiên quang chiếu dọi ra vô số nhân tộc đời trước q a n hồn tri tướng lập tức ầm ầm rơi lợp cố bình an nhìn thẳng nghiến ép mà rơi nguyên thủy vương thành nhẹ giọng thở dài. lập tức đem chư hoàng huy đạo kiếm cùng đại la kiếm thai đều cắm ở trong bùn đất hắn rũ xuống hai tay trực diện nguyên thủy vương thành vẫn không n ú c đích vê anh nguyên thủy vương thành hung hăng dương kích ở cố bình an trên người kinh khủng sóng xung kích nhấc lên ngập trời sóng lớn đụng nát hư không cùng thời không thậm chí ma diệt bộ phận đạo t á c cố bình an ho ra đầy máu đầu lâu dường như dễ bể như đồ s ứ hiện đầy vết dạng xuyên thấu qua vết dạng có thể thấy đỉnh đầu của hắn x ư ơ n g đang tỏa ra h n h á n h bào quang tiên huyết đại bắt đại bắt vương vai xuống thấm ướt bùn đất trọi cứng lửa bức cổ xưa cảnh một kích mặc d cũng suýt nữa c h ế t đi thế nhưng hắn lại nở nụ cười hôm nay thừa này một k í c h ngắm nhân tộc ta tiền bối v o n g hồn tha thứ hậu sinh t i ể u t ử mạo phạm cử chỉ nói cố bình a n chắp hai tay hết sức nghiêm túc hướng phía thiên thượng nguyên thủy vương thành làm một đại lễ cảnh thiên hơi có chút ngạc nhiên xa xa nhìn ra xa hai mươi chín tôn đại đạo chủ làm thịt cũng thần sắc c ổ quái mà nguyên thủy trên vương thành ước vạn vạn nhân tộc tiền bối chi hoan hồn đều phát, sinh khóc lóc thẳng thiết, đều phát sinh bi hống hoàng không làm bái hoàng không làm bái hoàng thay ta trở các loại huyết hận a cố bình ăn nhắm mắt lại vài giọt nóng bỏng nước mắt chảy xuống lập tức Hán bỗng nhiên bỗng trong bùn bắt lại đất cắm chư ắ m c hoàng uy đạo, đạo kiếm cùng đại la kiếm thai bộ phát ra nguyên thủy nhất cao quý nhất hào quang sẽ rách từng tấc từng tấc thương cùng chặt đứt tuyến nguyện hoành áp và cổ cảnh thiên thần sắc bỗng nhiên biến đổi trong tay nguyên thủy vương thành chuyển động lần nữa hoành áp xuống thuộc về nửa bức cổ xưa cảnh uy thế vào giờ khắc này hiện lộ vô cùng n h u n nhuyễn cố bình an trong mắt lõe lên cực kỳ bi ai cùng sắc ý ở lưỡng đạo thông thiên trong kiếm quang hán thở dài hán bi hống nhân t ộ chương ta tiền bối, dai vào l một trăm sáu mươi chín so nhiều người sao có từng nghe nói hắn hóa tự tại tam bảo ngọc như ý là một món thiên ý cảnh trí bảo bên ngoài uy năng khó có thể tưởng tượng mà hôm nay cố bình an bằng vào một thân cự đầu tột cùng tu vi đều không thể thôi động tam bảo ngọc như ý thậm chí chỉ có thể dựa vào một phần năm nguyên thủy thiên tôn vị cách tới miễn cưỡng sử dụng nhưng dù vậy cũng rất khủng bố huyền hắc đế y bên trên dính ban bác vết máu thuần trắng vô hạ ngọc như y cư như vậy treo ở cố bình an trước mặt kinh khủng y năng vào giờ khắc này bạo phát ra to lớn uy thế chấn áp cả tòa thiên giới hải cốt trên đám mây tay nâng nguyên thủy vương thành cảnh thiên thần sắc biến đổi lớn hắn phát hiện tự thân tâm linh cùng thể xác tựa hồ cũng vào thời khắc này bị đông kết muốn hoạt động lại căn bản làm không được mà phía sau trăm vị bất hủ chi đấy đâu thảm hại hơn hầu như liền tư duy đều bị động lại cực kỳ trì độn suy tư về thế nhưng hàn ký rồi lại không tự chủ được trải rộng toàn thân lạnh run hai mươi chín vị nắm nhìn nơi này đại đạo chủ làm thịt trong lòng đều không khỏi nặng nề hô hấp khó khăn bọn họ thần sắc biến đổi lớn có chút kinh hoàng có chút sợ hãi cái kia ngọc như ý là cái gì cổ xưa kỳ trí bảo dường như cũng không giống a mà cùng lúc đó tan vỡ mục nát di la thiên trong cùng cái kia tôn sinh linh khủng bố xếp bằng ở trong đó thần sắc hiện ra một tia kinh ngạc cùng kinh ngạc tự l ầ m b ầ m nguyên thủy ngọc như ý làm sao sẽ xuất hiện ở trong tay hắn hắn có chút hoảng hốt tỉ mị thể ngộ lập tức mở to hai mắt nhìn không thích hợp Cái này 653 cái cố có cách cùng người, tại. này bình an trên người, dường như, dường như có bộ phận nguyên thủy vị cách cùng quyền bính tồn thủy bộ vị điều này sao có thể chẳng lẽ là sinh linh khủng bố không tự chủ được đứng thẳng người trên người rách rơi x ê m y tản ra bảo quang oánh á n h hắn trong ánh mắt chiếu dọi ra vô số điều thời gian tuyến rồi lại lộ ra kinh nghi bất định chấn động trong lòng làm như một vị thiên ý giả gần như không gì không biết không gì không thể thiên ý hôm nay nhưng ở cái này cố bình an trên người phát hiện hai kiện không đoán ra sự tình dính đến hai vị thiên ý sinh linh khủng bố trong mắt hiện ra một tia kiên kỵ tuy là đều là thiên ý thế nhưng thiên ý cùng thiên ý trong lúc đó cũng là có cao thấp mạnh yếu chi phân mà đang khi hắn tâm tư bách chuyển thiên hồi thời điểm di là thiên c u n g ở ngoài cố bình an vươn trong suốt như ngọc bàn tay nhẹ nhàng bắt được tam bảo ngọc như ý lập tức hắn n g n g đầu nhìn về phía đám mây bên trên cái kia vị đại đạo chủ làm thịt hôm nay tiễn ngươi đi chết tiễn nhân tộc ta tiền bối vãng sinh luân hồi nói cố bình an nhẹ nhàng thở dài nhốn máu huyền hắc đế y đón gió phân phật hắn nâng cao trong tay tam bảo ngọc như ý nhẹ giọng tụng n i ệ m thiên địa nhân quả chúng sinh thủy trùng toàn bộ cũng có bắt đầu toàn bộ không điểm cuối đâu chỗ này giai phó trừ v u tay ta trung thoại âm rơi xuống hắn thôi động tam bảo ngọc như、ý. phía sau hiển hóa ra đã chiếm cứ mười phần mười nhân quả đại đạo thông thiên mà trận địa trời cao chấn động toàn bộ thiên giới hải cốt đều vào giờ khắc này chấn động kịch liệt ở trên trời cảnh thiên cùng với còn lại hai mươi chín vị nhìn ra xa nơi này đại đạo chủ làm thịt trong tầm mắt cố bình an thân hình dường như t h o á n g cái vĩ ngạn lên liền như cùng mênh mông thương khùng liền như cùng cả một cái thiên địa cố bình an trong mắt h ô n đ ộ t khí nồng nặc hầu như muốn đầy tràn ra trong đó chiếu dọi ra thiên địa vạn vật tinh không vô ngần sở hữu bởi vì cùng quả ta bảo ngọc như ý vào giờ khắc này b ộ phát ra thanh tịnh q u a n huy chiếu sáng c ả thiên giới hải cốt thậm chí quan g huy chiếu phá thiên giới hải cốt bên liên giới đem chọn cái vô hạn tinh không đều vào thời khắc này chiếu rọi trong tinh không vô số tộc còn đều lâm vào kinh ngạc rất nhiều vẫn còn ở đắm chìm trong hoàng kim thịnh thế mang tới rung động đại đạo chủ làm thịt đều có chút mê mang ngẩng đầu lên có tiên tộc đại đạo chủ làm thịt nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng đụng vào cái này thành tịnh quan g huy lập tức hắn trong thoáng chốc dường như nhìn thấy một vị vĩ đại sinh linh cái kia tôn vĩ đại sinh linh thấy không rõ lắm tướng mạo quanh thân mơ hồ dường như sừng sững ở vô cùng chỗ cao tựa hồ đang nhìn xuống trên trời dưới đất. Đúng, đúng vẫn là thiên ý có đại đạo chủ làm thịt theo bản năng tự lẩm bẩm trong mắt lộ ra sợ hãi cùng bất khả tư nghị cái k i a tôn vĩ nạn sinh linh dường như cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng tựa hồ là nằm ở tinh không bên trên vĩ đại nhân vật chỉ là trên người của hắn xem ý làm sao có chút q u e n mắt có đại đạo chủ làm thịt kinh ngạc bởi vì mặc dù là ngăn cách lấy mông lung xương mù hỗn độn cũng có thể nhìn thấy cái k i a tôn vĩ đại sinh linh trên người xem ý dường như tựa hồ là nhất kiện huyền hdi có nhân vật mạnh mẽ hít vào một hơi h à n khí đại mạo theo bản năng đưa mắt nhìn sang tinh không vô cùng chỗ cao thiên giới hải cốt không phải không thể nào mà cùng l Thiên hải giới cốt. cảnh ố t c thiên buộc phát ra tiếng gào tuyệt vọng hắn có thể nhận thấy được tự thân ở nơi này thành tịnh huy hoàng chiếu dọi xuống cả người đều ở đây lung lay sắp đổ đạo cơ rung động đạo quả hủ b ạ i thân thể tăng ăn dã hồn phách tựa như muốn bay tán chuyện gì xảy ra cái này cố bình an cái này mới đang nhân hoàng làm sao có khả năng cường đại như thế hắn hiện tại nhưng là sánh ngang một vị nửa b ư ớ c cổ xưa a cảnh thiên phát ra không cam lòng gào thét trong tay kéo lên nguyên thủy vương thành buộc phát ra ánh sáng lóng ánh huy hắn dích đạo các ngươi vẫn còn ở nhìn ra xa vẫn còn ở con chiến ta như vẫn l ạ dưới một người chính là ngươi nhóm nói trong tay hắn nguyên thủy vương thành m á n h liệt chuyển động thật lớn quang huy vào giờ khắp này ngắn m g i đánh xuyên tam bảo ngọc như ý bên trên tản r a thanh tịnh quang huy lập tức cả tòa nguyên thủy vương thành lại một lần ép xuống cố bình an nhìn thẳng áp rơi xuống nguyên thủy vương thành hắn cười cười trong mắt lóe lên một tia bi thương và cô đơn nhẹ nhàng thở dài tiếng thở dài vang lên tam bảo ngọc như ý hơi rung động nhân quả đại đạo cũng hơi rung động nhân quả bóp méo điên đảo nhân quả nguyên bản cảnh thiên ném nguyên thủy vương thành là bởi vì nguyên thủy vương thành bắn chúng cố bình an là quả nhưng là bây giờ nhân quả đã bị cố bình an bóp méo bởi lại thành cảnh chăn trời chính mình ném nguyên thủy vương thành bắn chúng lúc này ở cảnh thiên sợ hai trong ánh mắt ép xuống nguyên thủy vương thành đ ỗ n g nhiên dương kích mà lên mang theo kinh khủng tiên quang ẩm ẩm tới dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cảnh chăn trời nguyên thủy vương thành hung hăng đập chúng hắn ho ra đầy máu lồng ngực bị đánh sợ quanh thân thể s ắ c d ư ờ n g như dễ bể như lỗ xứ hiện đầy vết dạng cố bình an trong mắt hiện ra s á c ý nhẹ nhàng ném đi tam bảo ngọc như ý dương kích mà lên hủy dị xuất hiện ở cảnh thiên đồ đình liền muốn rơi đập bỗng nhiên họ cố nhân hoảng là khi chúng ta cũng không tồn tại sao hai mươi chín tôn đại đạo chủ làm thịt thanh âm đồng thời vang lên lập tức hai mươi chín vị đại đạo chủ làm thịt cùng hai phẩy chín không không vị bất hủ chi đế nhất tế tới, tới kết trận một vị trong đó đại đạo chủ làm thịt vẻ mặt nghiêm túc phát sinh bạo a ba ngàn vị bất hủ chi đế ba mươi tôn đại đạo chủ làm thịt lực lượng ở cổ lao chiến trường quy tắc dưới nối liền với nhau lập tức chuyển gấp bao nhiêu lần t ă n g v ọ t thời không nhấn át thuế n g u y ệ t trường hà hiện hiện ra nhưng là điều này thuế n g u y ệ t trường hà nhưng là bị cái này ba mươi tôn đại đạo chủ làm thịt ba ngàn vị bất hủ chi đế giấm ở dưới chân bọn họ hợp lực ở cổ lao chiến trường quy tắc ra chỉ dưới có thể sánh ngang cổ xưa giả siêu thoát tuyến nguyệt nhìn xuống toàn bộ dòng sông lịch sử tam bảo ngọc như ý rơi đập ở cảnh lệ trên đầu lâu bên trên kết quả chỉ là đưa hắn đập cái đầu rơi máu chạy liền thé phi mà quay về ở cổ l á o chiến trường quy tắc dưới bọn họ mỗi một cái cá thể đều hóa thành một cái c h í n h thể cố bình an doanh s á t cảnh t i ề n tam bảo ngọc như ý mặc dù là rơi đập cái này ba mươi tôn đại đạo chủ làm thịt ba ngàn vị bất hủ chi đế trên đầu hoặc có lẽ là giống như là rơi đập ở tại bọn hắn hợp lực bộc phát g a sánh ngang cổ xưa cảnh lực lượng bên trên vô công mà phản thật lớn cổ xưa kỳ khí tức hướng phía cố bình an nghiền để ép xuống cảnh thiên nhất bên ho ra máu một bên điên cuồng cười to cố bình an l ã n h cái chết l ã n h cái chết mà cố bình an đâu nguyên bản trang nghiêm thần sắc lại dường như băng tuyết nụ cười mở dạng triển lộ ra như một xuân phong nụ cười há cười quần áo huyền hắc đế y nhiễm vết máu l o n lộ uy nghiêm cũng là nửa điểm chưa giảm so nhiều người sao ta cũng sẽ cố bình a n nhẹ giọng m ở m i ệ n g lập tức vung xuống tam bảo ngọc như ý vung xuống chư hoàng uy đạo kiếm cùng đại la kiếm h a y ngược lại giang hai tay ra tựa như ô n toàn bộ tinh không ôm vạn sự vật vật hãn hoa tự tại hãn hoa và cổ thể loại gia sử Quân qua. triệu hoàng đế tản nhẫn tình, bạn bình an. sự kết kiếm đế rất Trước một hợp hiệp hay, mời cái Di xem vô các cố lấy nhãn lực của hắn đệ liếc mắt liền nhìn ra một phe này thần thông có thể câu thông quá khứ tương lai chính mình thân thậm chí câu thông thời gian còn lại tuyến hắn thân ta cái này rất bất khả tư nghị chưa từng nghe nghe thấy có quan hệ với bậc này thần thông tin tức dù cho hắn là một vị thiên ý một vị gần bình không gì không biết không gì không thể thiên ý sinh linh khủng bố trong đầu có chút ngưng trọng là một tôn gần như không gì không biết thiên ý một ngày ngắn ngủi nhưng ở cái này cố bình an trên người thấy được ba cái không thể tưởng tượng nổi sự tình có cái gì rất không đúng a ánh mắt của hắn nhìn t r ọ n g t r ọ c vào g i a n g hai tay ra tựa như ô m vô ngân tinh không cố bình an trong mắt lóe lên một tia nồng nặc kiêng kỵ màu sắc theo lý thuyết một cái thân cây thời gian tuyến chỉ có thể đản sinh ra nhất tôn thiên ý chín cái thân cây đã đều có thiên ý giả chiếm giữ vì vậy vốn là không phải làm sẽ có mới thiên ý giả c i ế m giữ vì vậy v n l không p h làm s có mới cái này cố bình an có thể sẽ trở thành dưới một cái thiên ý cái này rất hoang đường có thể thiên ý người dự cảm hầu như sẽ cùng với tương lai nhưng vấn đề là làm sao lại như vậy c h í n cái thân cây bổn nguyên thời gian tuyến đều đã nhưng có vô thượng tồn tại chiếm cứ đều đã nhưng có thiên ý chiếm giữ trong đó mấu chốt nhất là đã có một cái cố bình an là thiên ý cảnh á làm sao có khả năng sinh ra hai vị giống nhau như lúc thiên ý sinh linh khủng bố hơi c ú i t h ấ p đầu thần sắc biến hoa không chừng tâm thần chấn động kịch liệt quá kỳ quái quá kỳ quái nhìn lấy mở rộng hai tay cố bình an thiên thượng ba mươi tôn đại đạo chủ làm thịt trong lòng đều hiện ra một loại dự cảm xấu ba ngàn vị bất hủ chi đế cũng có chút ngưng trọng lúc này bọn họ không do dự đều hội tụ lẫn nhau lực lượng hóa thành một chỉ che khuất bầu trời đại thủ chân chính che khuất bầu trời cái bàn tay này khổng lồ thậm chí vượt qua toàn bộ thiên giới hải cốt phải biết rằng thiên giới hải cốt cao thấp cơ hồ tương đương với trên trăm cái cổ giới a giờ k h ắ c này trong tinh không vô số sinh linh mạnh mẽ đều rung động bọn họ n ắ m nhìn vô cùng chỗ cao cái tia đem thiên giới hải cốt bao gồm cự đại thủ trường ấn đều có chút nói không ra lời tay nào ra đọn tr bao trùm thiên giới hài cốt che đậy nửa cái vô hạn tinh không thậm chí hoành đặt ở tuế nguyệt bên trên đây là đây là siêu thoát rồi tuế nguyệt bàn tay cổ xưa kỳ thiên giới hài cốt chung cổ lao chiến trường chung xảy ra chuyện gì có đại đạo chủ làm thịt mướn mày tâm tư bách chuyển thiên hồi rất nhanh trong lòng thì có đáp án chẳng lẽ là là ba mươi tôn đại đạo chủ làm thịt là ba ngàn vị bất hủ chi đế đều ở đây hợp lực ngắn sánh ngang cổ xưa kỳ đây là mớn đây là muốn tiêu diệt cái kia vị nhân hoàng sao nghĩ tới đây có sinh linh mạnh mẽ hít vào một hơi ánh mắt nhìn chỏng chọc vào vô cùng chỗ cao bàn tay to lớn vẫn không n ú c n í c Ma c u nguy, nguy l ú rồi xảy ra lại sự một bên cựu đầu sư tử cũng nuốt nước miếng một cái trong lòng run sợ ta có dự cảm rất xấu ta có thể thấy tay nào ra đòn che đậy không chỉ là thiên giới hải cốt còn có thuế nguyệt dừng một chút hắn sâu hút một khẩu khí h o ằ n cái đầu vào giờ khắc này đồng thời hiện lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nhân hoàng có lẽ có khó khăn a đang lúc bọn hắn nói nhỏ đang lúc bọn hắn trong lòng nặng nề thời điểm nhân hoàng thành đạo trong đất ngồi ngay ngắn ở cổ xưa trong điện đường lý an cảnh đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra tinh quang bùng lên đâm rách một khối này hư không bàn tay nàng theo bản nàng một chảo đống đồ lộn xộn chung dị xét ban b á c cổ chung xuất hiện ở trong tay nàng lúc này lý an cảnh liền muốn đem cổ chung ném dường như trước đây ném cái kia một n g ụ m đoạn đao đóng xuyên la s á t tộc cổ xưa cảnh hoàng mở dạng thế nhưng tiếp theo sát lý an cảnh động tắc đỉnh trệ ở nàng nhìn vô cùng chỗ cao bàn tay to lớn hơi có chút kinh ngạc lẩm bẩm chờ các loại dường như dường như có gì đó do dự khoảng khắc lý an cảnh chậm rãi bung ô xuống dì xét ban bác c ổ t r h n g không nói gì chỉ là ngưng mắt nhìn cái kia một chỗ thiên giới hải cốt là lá bài tẩy của hắn sao thiên giới hải cốt chung cố bình an nhìn lấy một con kia bao trùm ở tuế nguyện bên trên bao quát cổ kim tương lai bàn tay to lớn chỉ là nhẹ nhẹ cười cười cũng không có kinh hoàng cũng không có thất thố vết máu ban bác huyền hắc đế y vào giờ k h ắ c này chậm rãi đ ỉ n h chỉ phiêu động hắn nhẹ giọng mở miệng so nhiều người sao có thể từng nghe nói qua hắn hóa tự tại hắn hóa và cổ trên đám mươi ba m ư tôn đại đạo chủ làm thịt cùng ba ngàn tôn bất hủ chi đế tâm thần đều là thoáng run lên lúc này cũng không dám do dự cái gì thôi động điều khiển con k i a bàn tay to lớn ầm ầm đẻ xuống từ trên xuống dưới đẻ xuống thiên giới hài cốt đều chấn động thậm chí đồng thời cũng từ tuế nguyệt bên trên đẻ xuống động lại thời gian định cách tuế nguyệt gió đều vào giờ khắp này bị đình trệ ở vạn vật vạn sự đều lâm vào rừng hình ảnh trạng thái thời gian bị triệt triệt để để hóa thành trạng thái cố định có thể cố bình an lại tựa hồn h ư không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng thậu chỗ cũ cười hắn cảm thán tựa như mở miệm lại thổ tiếng như lôi phá vỡ ngưng trệ thời gian cùng thuế nguyệt hán hóa tự tại hán hóa vật cổ hán hóa thiên tôn vô lượng thoại âm rơi xuống có tiếng oanh minh vang lên tựa hồ là từ thoại cổ chi sơ chuyển đến lại hình như là đến từ khắc một cái thế giới h ư không bị x é đứt thời không cũng bị x é rách có cùng không khái niệm đều vào giờ khắc này bị x é đứt trong t h á n g chốc có thể thấy trăm vạn điều thuế nguyệt trường hạ cùng nhau phi nhanh mà đến đều là đều là không thuộc về cái thế giới này thuế n g u y ệ t trường hạ bọn sóng sao động thời gian tan vỡ ba mươi tôn đại đạo chủ làm thị tâm một cái nhắc hàn khí từ xương cụt nổ lên trải rộng toàn thân cái này niên hoàng cái này cố bình an hô hoán tới trăm vạn điều thời gian tuyến ba hắn nhớ m u ố n hắn muốn làm gì không chờ bọn họ tinh tế suy tư trăm vạn điều t u y ế nguyện n trường hạ đồng thời xông vào thế giới này xông vào vô hạn tinh không xông vào thiên giới hải cốt vô địch g i ớ i bầu trời sinh linh đều mục trường khẩu nốc nhìn lấy đến từ những thời gian khác tuyến t u y ế nguyện n trường hạ đều có chút nói không ra lời thậm chí giờ khác này những thứ kia trong ngủ mê cổ xưa giả, những thứ kia vô thượng hoàng đều tựa hồ có cảm ứng miễn cưỡng mở hai mắt ra trong ánh mắt tràn đầy k i ề n kỵ cùng chấn động xảy ra chuyện gì không biết dù sao cũng xảy ra chuyện lớn mà cùng lúc đó trăm b ạ n điều đụng vào vô hạn tinh không thời gian online đều ở đây cùng một giây hiện ra một đạo thân ảnh có chút thân ảnh là sừng sững ở tuế n g u y ệ t trường hà trung ở trong đó chìm nổi lấy mà có một ít thân ảnh lại là từ tuế n g u y ệ t trường hà trung t h ò đầu ra đầu l â u hai mắt sán lạn dường như hai ngọn đại nhật kim đăng còn có số ít thân ảnh áp đảo tuế n g u y ệ t trường hà bên trên đ ạ t bọt sóng bước chậm mà đến mà những cái này thân ảnh vô luận là nằm ở tuế n g u y ệ t bên trong vẫn là siêu thoát tuế n g u y ệ t bên trên đều có cùng là một cái đặc thù đều mặc h u ề n hắc đề ý phía sau có một đội thanh niên ở chậm trợn là cố bình an tất cả đều là cố bình an bất hủ cảnh cố bình an cổ vương cảnh cố bình an đại đạo chủ làm thịt cảnh cố bình an thậm chí thậm chí có một vị chỉ n ử a bước bước vào cổ xưa cảnh cố bình an đây vẫn chỉ là tiểu thành hắn biến hóa tự tại hắn hóa văn cổ nếu như đã đại thành nếu như đã viên mãn thậm chí có thể trực tiếp hô hoán tới chân chính áp đảo tuế nguyện chân chính bước vào cổ xưa cấp số cố bình an bất q u á dù vậy cũng rất khủng bố trăm vạn cái cố bình an đều đạp cựu sắc tiến đỉnh đều cầm lấy đại la kiếm thai phía sau cũng đều có thanh niên chập trởn bọn họ từ tuế nguyện trường hà trung bước chẩm mà ra từ quá khứ từ tương lai cùng nhau đi tới cùng nhau giá lâm thiên giới đích thân tới cổ lao chiến trường muốn soi nhiều người sao trăm vạn cái cố bình an đồng thời lên tiếng tiếng như lôi xé nát một con ngựa cổ xưa cảnh đại thủ van dội toàn bộ vô hạn tinh không tinh không lâm vào yên tĩnh như chết cùng thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tản nhẫn vô tình mời các bạn xem qua c h ư một trăm bảy mươi mốt nửa bước thiên ý chúa tể vẫn diệt đế quân đấm máu thiên giới hài q u ố c hoàn toàn tĩnh mịch triệt triệt để để tĩnh mịch trăm vạn điều thuế nguyệt trường hà trăm vạn tôn cố bình an trong mắt hoặc tang thương hoặc cô đơn cũng có ngạo thị thương sinh cũng có ba tuyệt thiên hạ một trăm vạn cố bình an cứ như vậy đứng ở trên đám mây cũng không mục nát đến nửa bức cổ xưa cảnh khí cơ c u ộ n trào mãnh liệt dường như sóng c h i ề u phô thiên cái địa một con kia cổ xưa cấp số đại thủ bị một câu muốn soi nhiều người sao dung cái nát bấy ba mươi tôn đại đạo chủ làm thịt cùng ba ngàn vị bất hủ chi đế đều lâm vào yên tĩnh như chết đều nói không ra lời còn chân chính cố bình an đâu lại là đứng ở sụp đổ nam thiên m u ô n trước hai cái tay đ e o tại sau lưng trên mặt là tiêu y hiệp như hoa hôm nay gọi các ngươi cho xương không hồi phục không trở lại thanh em hắn rất bình tĩnh giống như là tuyên cáo một dạng tuyên cáo cái này ba ngàn tôn đế ba mươi vị đại đạo chủ làm thị tử hình bình thản mà lại lạnh nhạt tay n â n g nguyên thủy vương thành cảnh thiên phía sau là mồ hôi lạnh nhễ nhại hàng khí từ hắn xương cụt cuộn trào mãnh liệt rít gào dựng lên chỉ khoảng nửa khắc liền trải rộng toàn thân thậm chí còn nói ngay ngắn xương cổ sống cùng cái ốt đều tê tê dại dại trong lòng hắn sợ run tâm thần thất thủ vẻ mặt tái nhợt đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra một triệu cái cố bình an a mấu chốt nhất là những thứ này dường như đến từ chính những thời gian khác tuyến cố bình an yếu nhất đều là bất hủ cường đại thậm chí đã nửa bất cổ xưa cái này rất bất khả thương nghị là thần thông gì cảnh thiên không có thời g hắn sắc mặt trắng bệnh trong tay nguyên thủy vương thành tích lưu lưu chuyển động ngoài mạnh trong yếu mở miệng họ cố nhân hoàng nếu là ta chờ các loại vẫn lạc nơi này liền đại biểu nhân tộc muốn triệt để cùng vạn tộc khai chiến tương lai không lâu cổ xưa cảnh hoàng sắp sửa hồi phục dừng một chút hắn như trước sợ dun nói mang theo một ít âm dung ngươi cần phải nghĩ kỹ nếu như cổ xưa giả khôi phục trở về gó quan tinh không trưởng thành ngươi có thể cản được dù cho ngươi lại hô hoán ra cái này trăm vạn đến từ thời gian còn lại tuyến hắn ta lại ngăn lại được cổ xưa một cách sao nói mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng của hắn vị này trong ngày thường cao cao tại thượng đại đạo chủ làm thịt. trong ánh mắt lộ ra một chút thấp phỏng lo âu kéo lên nguyên thủy vương thành tay đ ề u ở đây sợ run mà đặt chân ở sụp đổ nam thiên môn phía trước cố bình an chỉ là nhẹ g i ọ n g cười cười hắn nhẹ nhàng nắm lên chư hoàng uy đạo kiếm nhắm thẳng vào trên bầu trời ba mươi tôn đại đạo chủ làm thịt nhân tộc không sợ chiến nếu có cổ xưa tới g ó quan bản hoàng tự nhiên cứ gọi hắn có tới không v ề tiếng như c u ồ n cổn u mênh mông t i ê n lôi chấn động thương khung đại địa đặt chân ở trên đám mây trăm vạn tôn cố bình an cũng đều thần sắt trang nghiêm diễn mình huyền hấp đế y đón gió phân phận bọn họ cùng teo lên bọn họ bạo a hôm nay các ngươi sắp chết không cần nhiều lời nếu có vạn tộc dám khai chiến d i ệ t v ạ n tộc nếu có cổ xưa dám đến phạm giết cổ xưa thoại âm rơi xuống cái này một trăm vạn tôn cố bình an lực lượng sâu chuỗi với nhau ở cổ lao chiến trường quy tắc ra chỉ dưới bọn họ buộc phát ra có thể so với cổ xưa kỳ định phong có thể so với nửa bước thiên ý khủng bố khí cơ giờ khắc này toàn bộ thiên giới hải cốt thậm chí toàn bộ vô hạn tinh không đều ở đây cái này khí thế khủng bố giới sợ dun lung lay sắp đổ vô số miễn cưỡng tỉnh lại cổ xưa giả đều trong lòng r ú n sợ thần sắc đều n g h i ê trọng chân mày cũng đều thật chặt vạn trong tiên giới quanh thân c u ố n vòng quanh bất hủ tiên quang đạo tôn rất miễn cưỡng mở hai mắt ra cảm thụ được hành o đặt ở toàn bộ tinh không bên trên khủng bố khí cơ hắn ngưng trọng lẩm bẩm hô hoán từ thời gian còn lại tuyến m à đến hắn ta đây là thần thông gì là cái gì thuật nói hắn dường như muốn ngồi thẳng thân thể nhưng là lại không cách nào làm được giờ này khắc này t r ù n g quy chưa có hoàn toàn thức tỉnh chỉ có thể làm được miễn cưỡng mở mắt t r ầ m rãi hộp ra một ngụm trọc khí vị này đạo tôn gương mặt bên trên hiện lên một tia lo lắng mới đang nhân hoàng là một quái vợ ta chỉ mong đại huynh trở về thân không muốn ở đoạn thời gian này cùng cái tia mới nhân hoàng nổi lên và chạm mới lạ giờ này kh rất nhiều cổ xưa cảnh vô thượng tồn tại căn bản vẫn không thể hoàn toàn khôi phục căn bản còn không thể ra tay ít nhất cũng phải đợi đến thần thoại cổ thành đổi chủ sau khi hoàn thành có lẽ tài năng mới có thể lộ ra ti ti lũ lũ lực lượng còn nếu là nhà mình huynh trưởng vào lúc này t r e o chọc đến vị này mới nhân hoàng đạo tôn thần sắc càng thêm khó coi một ít lo lắng hơi có chút xuất thần tự lẩm bẩm đại huynh ngài đến cùng ở đ âu à. cùng lúc đó còn lại rất nhiều cổ giới chung mấy vị kia miễn cưỡng mở mắt cổ xưa giả mỗi người đều là ngưng trọng vạt phần với nhân hoàng thật sự là quá đáng sợ một ít liên tưởng đến phía trước đem la s á t tộc cổ xưa cảnh hoàng đóng vào cổ giới bên trong chiếc kia đoạn đao rất nhiều cổ xưa giả đều tại đây khắc miễn cưỡng hạ chỉ không thể t r e o trọc họ c ố nhân hoàng hoàng chỉ truyền khắp thập phương cổ giới cổ giới chung rất nhiều đại đạo chủ làm thịt đều vào giờ khắc này im miệng không nói đều thất thần đều sợ hãi bọn họ trong lòng khổ sát nguyên bản còn dự định một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm công phá tinh không trưởng thành quân lâm dân tộc tổ tinh nào biết cái này cố bình an muốn so trong tưởng tượng còn muốn cường đại hơn rất nhiều xem ra chí ít ở cổ xưa đám người hoàn toàn tỉnh lại phía trước là không thể đi t r e o chọc vị này nữa à. liên tại rất nhiều sinh linh mạnh mẽ âm tình bất định thời điểm thiên giới hải cốt cố bình an chậm rãi nhắm mắt lại lại chậm rãi mở tức khắc hắn hai con đồng tử giống như hai ngọn đại nhật kim đăng chiếu sáng nửa cái thiên giới hải cốt năm cái đại đạo ở cố bình an đầu đình phát sinh tiếng oanh minh đạo âm hàng lâm nhắc lên đủ loại dị tượng địa dũng kim liên thiên hoa loại truy từ khí đông lai lập tức trăm vạn tôn cố bình an lực lượng g a trị ở trên người hắn khủng bố khí cơ sát na kiềm chếm mà Cố b ì n hắn thấy rõ tự thân thế giới đã ở là ở trí cao tuế nguyện trường hà thân cây t h u n g là nhất lớn thời gian tuyến một trong mà tương tự tuế nguyện trường hà thân cây căn bản thời gian tuyến còn có tám cái cố bình an trong lòng hiểu ra xem ra chính mình phía trước suy đoán chỉ sợ là chính xác trong t h á n g c h ố c hắn nhìn quét tinh không bên ngoài cảnh tượng chứng kiến vô cùng vô tận thời gian tuyến hợp thành một phương đại hải mênh ngông quần c u ộ n mà lại vô ngân mà ở trên biệt khơi có thể nhìn thấy một số người một ít sinh linh ở bước chậm tại hành t ầ u mỗi một vị bước chậm thời gian tuyến đại hải chi thượng sinh linh đều tản ra ít nhất là cổ xưa cảnh mênh ngông k h í tức hắn còn chứng kiến một bóng người quen thuộc mặc huyền hắp đế ý ý ý nạn đến bất khả tư nghị tựa hồ đang cùng nhân vật gì chém giết nhưng này cảnh tượng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất đợi đến cố bình an muốn tỉ mỉ quan sát thời điểm lại dĩ nhiên cái gì đều không thấy được sâu hút một khẩu khí cố bình an thu tầm mắt lại tế tế thể nộ tự thân lúc này huyền nhi hiệu huyền trạng thái lập tức trên mặt hắn nổi lên tiêu ý nhìn chăm chú vào thiên giới hải cốt c h u n g cái kêu ba mươi tôn đại đạo chủ làm thịt nhẹ dọn g thở dài canh giờ đã tới các ngươi làm đi đi chết ở nơi này bình thản ngữ chung những thứ này đại đạo chủ làm thịt cùng ba ngàn tôn đế thân sắc nhất tệ biến đổi lớn cảnh thiên phát ra cồn g loạn g à o thét ngươi làm sao dám ngươi cũng đã biết giết bọn ta sẽ có thế nào thiên đại mầm thai vạ hàng lâm dân tộc ngươi cũng đã biết không có gì kinh thiên sòng lớn cũng không có thiên môn mở rộng giới diệt giới sinh khủng bố cảnh tượng chỉ là nhẹ đ ó n g đẻ xuống lập tức ba ngàn vị bất hủ chi đế đều ngưng trệ ở ngay sau đó một cái lại một cái đổ nát hóa thành nguyên thủy nhất bụi bằng ba mươi tôn đại đạo chủ làm thịt đâu cũng mỗi người chết đi thân thể băng d i ệ t hồn phách l ậ t út chân linh hóa thành cho t à n cái kia vị cảnh thiên chúa tể c h ậ m rãi băng d i ệ t thành nguyên thủy nhất hư vô trong tay nguyên thủy vương thành lại là phiêu phụ tại trong hư không vẫn không n ú c ních một kiếm mặt h ô i ba mươi vị đại đạo chủ làm thịt ba ngàn tôn đế quân chết rồi cái sạch sạch sẽ, sẽ. mà cố bình an cũng không có thu hồi trường kiếm trong tay chỉ là kể cả trên đám mây một trăm vạn cái hắn ta cùng nhau chuyển qua đầu nhìn về phía di là thiên cung một trăm vạn linh một cái cố bình an đồng thời lành lạnh mở miệng tiếng như thiên lôi hạ o hãn các hạ xem lâu như vậy cũng nên ra gặp một lần đi thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua Trước 172, Tụ Tổ Long Chân danh giả. trong luân hồi nhìn thấy vĩnh sinh một trăm vạn linh một cái cố bình an đồng thời phát ra tiếng dân đạo mà đến đức là to lớn mà lại u y hoàng thiên lôi vào thời khắc này chấn động thương cung vào thời khắc này kinh sợ tinh không giờ này k h ắ c này trong tinh không vô số nhìn chăm chú vào thiên giới h ả i cốt đại đạo chủ làm thịt cự đầu đều nhìn thấy tàn phá mà lại vĩ nạn trên thế giới cái kia đến không hết nhân hoàng bọn họ nuốt nước miếng một cái nhìn chăm chú vào trăm vạn đ i ề u mánh liệt tuế nguyệt trường hạ đều vào thời khắc này thất thanh vốn cho là cự đầu cùng đại đạo chủ làm thịt khôi phục qua đi vị này mới đăng nhân hoàng đem không thể hoành áp cái này một đoạn năm tháng sắp sửa từ vô địch giả chỗ ngồi n g ã xuống kết quả đây lúc này mới bao lâu cái kia vị mới đăng nhân hoàng liền cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo đây chính là ba mươi vị đại đạo chủ làm thịt ba ngàn tôn bất hủ chi đế a kết quả đây tại cái kia vị d i ệ n trước yếu đ ớt như là đ ầ u hũ cứ việc trong này có cổ lao chiến trường quỷ dị kia quy tắc duyên cớ có thể mặc dù không có vậy chờ quy tắc cái này trên một triệu tối cao nửa bức cổ xưa thấp nhất cũng là bất hủ chi vương tồn tại cũng có thể dễ như t r ở bàn tay quét ngang lập tức tinh không vạn tộc thậm chí có thể dễ như t r ở bàn tay hủy diệt mất một cái lại một cái cổ giới cả tòa vô ngân tinh không vào giờ k h ắ c này lâm vào yên tĩnh như chết không đợi những thứ kia đại đạo chủ làm thịt những thứ kia cự đầu cùng cổ vương quá nhiều suy tư chút gì bọn họ lập tức sợ hãi phát hiện thiên giới hài cốt bên trên cuộn trào mánh liệt dựng lên quỷ dị sương mù cái kia sương mù cũng không nặng nề dường như cũng không có cái gì đặc thù tuy nhiên lại đem chọn tọa mười bốn thiên giới hài cốt đều bao phủ cắt đứt toàn bộ dòm ngó ánh mắt thậm chí còn nói một hai vị vẫn còn ở ngắn mở mắt cổ xưa giả cùng cổ hoàng đều sợ hãi phát hiện tự thân căn bản không cách nào xem thấu cái kia mở nhà sương mù đó là cái gì giờ k h ắ c này nhìn ra xa thiên giới hài cốt nhân vật mạnh mẽ trong lòng đều hiện ra cái này nghi hoặc hỏi nhưng là lại cũng không có người có thể trả lời bọn họ cùng lúc đó thần thoại cổ thành cả t ò a thần thoại cổ thành nhỏ nhẹ rung động có to lớn mà lại cứng ngắt thanh â m vào thời khắc này vang lên quyết thắng giả đã xuất hiện t r ư ớ c thanh chủ đội chủ to lớn thiên âm dường như cồn cồn nặng lôi xé nát ngàn vạn lý vân tầng chấn một ít đại tinh tan vỡ hụ bại lập tức ở trong thành trăm vạn nhân tộc cùng còn lại lẹ tẻ vạn tộc cái kia trong ánh mắt kinh ngạc thành chủ p h ủ chỗ buộc phát ra sáng trói ánh sáng màu vàng l ó n g lùm u ánh sáng màu vàng l ó n g kia dường như bao vây lấy cái gì xông lên trời không thẳng tắp không vào bị sương mù bao gồm thiên giới hải quốc trung cái kia là cái kia là chức thanh chủ là thần thoại cổ thành thành chủ quầy b n h t i ê n lặng khoảng khắc thần thoại bên trong tòa thành cổ trăm vạn nhân tộc bắt đầu hoan hô bắt đầu nhảy nhót mặc dù bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều là quần áo tạc ơ i đều là dối bù thế nhưng những thứ này lại không che giấu được trong mắt bọn họ hầu như muốn đẩy tràn ra vui sướng là khổ tân cam lai thông k h o á i cũng là tận mắt nhìn thấy nhân tộc quật khởi niềm vui t r à n trề ngay cả trong thành còn lại vạn tộc đâu có thể nói ngoại trừ chân lòng cổ tộc cùng thực thiết thú cổ tộc còn lại mỗi một người đều mang theo thống khổ mặt nạ đều thân sắc xấu xí trong lòng cũng sợ run nhân tộc quật khởi bọ những thứ này đã từng cao cao tại thượng vạn tộc liền muốn ngã lạc vân nguyên bản là mờ tối bầu trời ở sương mù bao phủ toàn bộ thiên giới hải cốt phía sau càng là không có nửa điểm tinh quang toàn bộ thương k h u n g đen dọa người là nồng nặc tuyệt vọng cực hạn hác ám mà một trăm linh một vạn cố bình an cũng có chút n g ư n g trọng lúc này vông thiên địa chỉ còn lại có lẫn nhau tiếng hít thở cùng với trăm vạn đ i ề u t u ế nguyện trường hà kinh đào hai lăng tiếng bản g ã cố bình an cầm trong tay chư hoàng u y đạo kiếm đứng ở sụp đổ nam thiên môn bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc gắt gao nhìn chằm chằm bình tĩnh di la thiên cung mà đột nhiên thương không chấn động vỡ ra một lỗ hồng khổng lồ chỉ là này đạo vết n ứ t trong chớp mắt liền khép lại bất quá liền tại như thế một cái sắt na có một đạo ánh sáng màu và nóng g n ầm ầm hạ xuống không thiên lệch rơi vào cố bình an đầu đỉnh là một nửa kia thần thoại cổ thành thành chủ quyền bính quyền bính bù đắp cố bình an nhận thấy được tự thân tự a hồ đối với toàn bộ vô hạn tinh không nhiều hơn một ít kỳ diệu t r ư ờ n g khống là liên quan tới khí vận cùng với thiên mệnh thần thoại cổ thành vốn là một phe này vô hạn tinh không khí vận trung su mà hoàn chỉnh thành chủ quyền bính liền có thể làm cho hắn mượn thần thoại cổ thành lực lượng trình độ nhất định trưởng khống toàn bộ vô hạn tinh không khí vận mà khí vận theo một ý nghĩa nào đó, chính là thiên mệnh. trong s á t na cố bình an đối với vận mệnh đại đạo trưởng không cùng chiếm giữ đống nhiên tăng vọt vẹn vẹn trong một nhịp hít thở liền đi tới mười phần mười cũng chính là viên mãn tình trạng điều này cũng làm cho tuyên cáo bởi vì quả đại đạo qua đi hắn thành công hoàn chỉnh chiếm cứ điều thứ hai đại đạo vận mệnh cố bình an cảm thụ được thể sát t r u n g quận trào mãnh liệt mà lên lực lượng trong con ngươi hiện ra một tia chấn động mà cái này một v ẹ n chấn động lập tức bị ngưng trọng thay thế hắn nhìn chòng chọc vào đổ nát sụp đổ di la thiên cung vẫn không đúc ních không biết qua bao lâu ở trăm vạn điều t u ế nguyện trường hà kinh đảo hãi lan trong tiếng ở một trăm vạn cái cố bình an không nhanh không chậm trong tiếng Di i La t h ê ngươi c u n nằm trong tay thần thoại cổ thành cái này rất tốt ở chín cái căn bản thời gian tiên trung thăng cấp thiên ý một cái tối trọng yếu bước đi chính là cần trưởng không thần thoại cổ thành Cái kia t ô n bao phụ t ạ i trong mông lung n s i h l i n h h k ủ n g bối nhẹ giọng tựa à n thán, tức t lập vừa hồ có hơi khổ não gãi đầu một cái mà đứng ở nam thiên môn bên cạnh bản ngã cố bình an cùng với trên đám mây một trăm vạn tôn đến từ thời gian còn lại tuyến cố bình an đều là thần sắc mãnh địa biến đổi bản g ngã cố bình an nắm thật chặt chư hoàng huy đạo kiếm cùng đại la kiếm thay vạn vật mâu khi đỉnh cùng tam bảo ngọc như ý cũng vào giờ khắp này nở rộ quan mang hắn trầm giọng mở miệng uy nghiêm không mất tổ long các hạ nói là bên trên nhất đại nhân hoàng sao vậy các hạ đến cùng lại là người nào cố bình an tâm tư bách chuyển thiên hồi nguyên lai bên trên nhất đại nhân hoàng gọi là tổ long sao cái danh hiệu này l i ê n tại tâm tư khác chuyển động thời điểm cái kia tôn sinh linh khủng bố nhẹ nhẹ cười cười thản nhiên mở miệng không sai tổ long chính là điều này thời gian tuyến bên trong đệ tứ đại nhân hoàng đồng thời cũng là thiên ý về phần tên hắn trong mắt lóe lên vẹ ngưng trọng thoáng ngẩng đầu một cái nhìn về phía hư vô chỗ lập t ứ cùng nhẹ g i miệng, về phần tên, chính lúc đó tinh không trụ vũ ở ngoài thời gian tuyến ở ngoài ở một mảnh hư vô trong biển t huyền hắc đế y rách dưới danh chính khắp một búng máu hắn nhìn thẳng trước mắt trung cực khủng bố lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua thời gian hai trăm sáu mươi tuyến hội tụ mà thành đại hải có sinh linh đang kêu gọi tà chi tên thật là hắn doanh chính hơi có chút n g h i ê trọng trong ánh mắt l ó e lên một tia không thể tưởng tượng nổi hắn làm sao sẽ xuất hiện ở thời gian của mình tuyên trung hắn không có đi suy nghĩ nhiều mà là lần nữa đưa ánh mắt về phía trước mắt hắc cám n g bên đầu trung cực khủng bố lập tức bảo à chấm đặt chân ở này sinh linh cấm hành hắc cám tránh lui ngươi làm mau mau thối lui thối lui nói doanh chính phía sau bước lên cự đại huyền hắc long kỳ kèm theo không biết do đó vang lên một tiếng gió to hắn xuất thủ bá đạo giấu quyền ma diện đại đạo sẽ bỏ khái niệm cùng lo di đánh xuyên quy tắc hướng phía cái kia hắc cám nguyên đầu dương kích mà đi thiên địa t i n h mịch hư vô nghiền nát thành hư vô thiên giới hải quốc trung cố bình an nhìn thẳng tâm thần dung mạnh doanh chính đời trước không biết tên kiêng kỵ nhân hoàng cái kia vị chế tạo tinh không trường thành vô địch giả cái kia vị hoành áp hết thệ thiên ý t ứ nhiên gọi là doanh chính giờ khác này hắn nghi tới rồi rất nhiều thần sắc cũng từng bước nghiêm trọng nhìn lấy trước mặt mông lung không rõ sinh linh của bố cố bình an vừa trầm tiếng mở miệng xin hỏi các hạ đến cùng thần thánh phương nào hắn có chút kiến kỵ lúc này cổ lao chiến trường quy tắc vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán cố bình an vẫn là nửa bước thiên ý cấp tồn tại nhưng dù cho như thế hắn như trước có thể nhận thấy được trước mặt cái này nhất tôn không biết sinh linh còn trên mình nói cách khác cái k i a sinh linh khủng bố lại là cười khẽ tiếng cười gọi ba ngàn đại đạo đồng thời cộng minh lập tức hắn chậm chạp lại tốt lại tựa như hồi ức một dạng mở miệng là thiên ý ta là ai thục danh của ta dừng một chút sinh linh khủng bố quanh thân mông lung quang hoa chậm rãi tiêu tán hắn tiếng cười như lôi ngươi có thể nhận ra ta cố bình an mở to hai mắt nhìn từ xương c u sống đến phát x a o đều trước mắt vị này thông thiên triệt địa chí cao sinh linh đầu đội mạo trên người làm mênh mông quần quận văn khí trong con ngươi tựa như ẩn chứa vô hạn thế giới nói cùng đức vẹn vẹn chỉ là nhìn kỹ cũng làm người ta sinh lòng tâm phục khẩu phục cũng làm người ta muốn bái thân xuống hô hoán một tiếng phu tử Cố b ì n h a n tâm thần chấn n đ ộ g h ắ ngưng n mắt nhìn trước mắt vị này tồn tại làm sao cũng không nghĩ ra hắn sẽ là một nho nhã văn sĩ răng rớp thoáng nuốt nước miếng một cái cố bình ăn có chút cẩn thận mở miệng n g a y là hắn không tự chủ dùng tới giọng tôn kính bởi vì này vị thật sự là quá mức vĩ n g ạ một thân khí phách kinh khủng kinh người mấu chốt nhất là cái kia phong độ của người trí thức nồng đậm hơi q u á đ á n g hạo nhiên đây là cố bình an trong đầu ý niệm duy nhất đầu đội mạo sinh linh khủng bố của cười ôn hòa trầm đ ô n g du dương ở viễn cổ phía trước chúng sinh một dạng tôn ta một tiếng khổng phú tử còn như tên thật của ta tự ta cũng không nhớ do a thoại âm rơi xuống trên đám mây trăm vạn cái cố bình an đồng thời mở to hai mắt nhìn đứng ở sụp đổ nam thiên môn bên cạnh bản ngã cố bình an cũng không cầm được r u n rưỡi khổng phú tử khổng phú tử vô luận là cố bình an xuyên việt đến thế giới này trước vẫn là xuyên việt đến thế giới này phía sau khổng phú tử đều là nhân vật đại danh đình đình cho dù là ở nơi này cao võ huyền ảo thế giới cũng có nửa bộ luận ngự trị thiên hạ thuyết pháp trong điện quang h ỏ a thạch cố bình an tâm niệm kẽ h động lập tức hắn theo bản năng do xét tính mở miệng k h ổ n câu cố bình an thanh âm cũng không như thế nào to chỉ là phổ thông hai chữ tuy nhiên lại nhấc lên kinh đảo hãi lãng khi hắn phun ra hai chữ này trong nháy mắt thiên địa chấn động tinh không chấn động thậm chí vô số điều thời gian tuyến đều khe r u t lên thiên ý người tên thật dù cho chỉ là thổ lộ tụng niệm đều có thể nhấc lên song lớn vô số minh mông văn khí vào giờ khắc này hiện lộ mà ra kèm theo ba ngàn chung lớn tể minh kèm theo tám bách thánh h i ể n thác nhẹ tất cả dị tượng toàn bộ vào thời khắc này hiện hiện ra mà cái kia vị khổng phu từ đâu cũng mở to hai mắt nhìn chấn động trong lòng cái này nhân loại làm sao sẽ biết được tên thật của chính mình làm sao có khả năng phải biết rằng thiên ý giả là một cách thời gian tuyến nhất trí cao vô thượng tồn tại tên thật càng là cụ bị bất khả tư nghị thân thông cùng mi năng nếu như nói hô hoán tổ long chân n h danh có thể với trong luân hồi nhìn thấy vĩnh sinh như vậy hô hoán khổng phu từ tên thật chính là có thể hạo niên h khí r a thân từ đây bách độc bất sâm vạn kiếp bất diệt phô thiên cái địa hạo niên h khí gào thét mà đến nhẹ nhàng chậm rãi gia chỉ ở tại cố bình an trên người không đợi hắn phản ứng kịp những thứ này hạo niên h khí liền ở cố bình an đầu đỉnh tập kết hóa thành một viên trên đỉnh tiên hoa chốc lát sau cái này một đoá tiên hoa sáp nhập vào cố bình an thể xác tại hắn thân thể mặt ngoài tạo thành tế vi lá mỏng căn bản không cách nào nhìn thẳng mà cố bình an lại có thể cảm giác được cái này lá mỏng dường như thay tự thân đoạn tuyệt rất nhiều thứ từ thiên địa kiếp số lượng cho tới nhân quả cấu kết đều vào giờ k h ắ c này bị che đậy liền tại tâm thần hắn chấn động thời điểm cái kia vị khổng phu tử vẫn là khuôn mặt bất khả tư nghị phải biết rằng thiên ý người tên thật nhưng là chỉ có mấy vị thiên ý giả riêng phần mình biết được a cái này cố bình an là làm sao mà biết được chẳng lẽ là cùng cái kia vị có quan hệ khổng phu tử tâm tư bách c h u y ể n thiên hồi thần sắc có chút nghiêm trọng mà một bên cố bình an đâu lại là phục hồi tinh thần lại hắn cung cung kính kính hướng phía k h ổ n g phu tử làm một d ố c gặp qua k h ổ n g phu tử một nghìn bảy mươi bảy mờ mờ nếu nói là trên cái thế giới này có sinh linh gì có thể để cho cố bình an bái lễ lời nói các đời nhân hoàn tính biên quan tầm máu nhân tộc tướng sĩ tính trước mặt vị này k h ổ n g phu tử cũng c o i như dù sao cũng là đó là k h ổ n g phu tử a k h ổ n g phu tử lúc này cũng là phục hồi tinh thần lại ném đi nghi ngờ trong lòng nhẹ nhàng gật đầu không cần đa lễ ta cũng không nhất định gánh bắt đầu người một tiếng phu tử d ừ n g một chút ở cố bình an kinh ngạc mê mang trong ánh mắt hắn lại là cụ cười hòa, trên người người dường như có rất nhiều bí ẩn có tổ long trong nom có nguyên thủy thiên tôn quà tặng tự thân càng là cùng cái kia vị lời còn sót lại k h ổ n g phu tử không có nói ra chỉ là ánh mắt hơi có chút sâu thẳm cố bình an chân mày hơi n h ả tổ long nguyên thủy thiên tôn hắn đều là biết đến có thể k h ổ n g phu tử trong miệng cái kia vị là ai không có quá nhiều suy tư cái gì cố bình an tâm niệm kẽ h động tàn đi vẫn duy trì hắn hóa tự tại hắn hóa vạn cổ tinh thần lực lượng lập tức đám mây trên không cái kia một trăm vạn tôn cố bình an đều nhẹ nhàng thở dài một cái đều cùng đêu lên như lôi khắc một cái ta bảo vệ cẩn thận nhân tộc gặp lại sau cổn tiên lôi âm mê ngông cồn trời cao lập tức cái này một trăm vạn cái cố bình an đều là chậm rãi lui vào hoa lạp lạp thuế nguyệt trường hà trung trăm vạn điều thuế nguyệt trường hà rất nhỏ rung động biến mất ở trong hư không tựa như chẳng bao giờ xuất hiện chưa từng tồn tại một dạng khổng phu thử nhìn thoáng qua biến mất một trăm vạn tôn cố bình an nhỏ không thể thấy gật đầu lại nhẹ dọn g mở miệng tổ long tặng ngươi một phần khí vật nguyên thủy tặng ngươi một phần cơ duyên ta nhưng cũng tặng ngươi một kiện đồ vật nói trong lòng hắn hơi có chút cảm khái thiếu niên này phía sau đến cùng cất dấu bí mật gì liền hắn như thế một vị thiên ý đều xem không rõ có hay không cùng cái tia trung cực hà tám có quan hệ Cô đầu đội thiên vũ quan k h ổ n g phu tử trầm mà khoảng khắc thế giới này có vô số điều thời gian tuyến mà vô số điều thời gian tuyến chung có chín cái chủ yếu căn bản thời gian tuyến mỗi một điều căn bản thời gian tuyến bên trong đều ra đời một vị thiên ý cố bình an nháy nháy con mắt mặc dù có chút gây thơ thế nhưng thần tình cũng chăm chú nghiêm túc hắn biết chính mình có lẽ muốn nghe đến một ít bí ẩn một ít liên quan tới cái thế giới này chân tướng chín vị thiên ý lẫn nhau kỳ thực cũng không hòa hợp ngẫu nhiên cũng sẽ có tranh đấu đã từng tan biến hơn phân nửa biển vũ trụ k h ổ n g phu từ nhẹ dọn g tự thuật lại giải thích một câu biển vũ trụ chính là một cái lại một điều thời gian tuyến tạo thành đại hải có thể ngao du trong đó đều là cổ xưa giả có thể sừng sững trên đó đều là thiên ý d ừ n g một chút hắn lại nhẹ dọn g tự thuật mà bây giờ thì biết hết thể đều như muốn che sát biên giới tuyến điều ầ u nhất một c á căn chí bản thời gian tuyến, thời thậm đ có t a này biến phiêu lưu cố bình an thần sắc chấn động, chịu bản phiêu tải thiên thời gian tuyến, có một cái đối tuyến, an thần chấn động, căn chịu lưu cố sắc có một mặt t ý sao có thể không đợi hắn suy nghĩ nhiều cái gì k h ổ n g phu tử lại là chậm rãi mở miệng lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm ngươi tiếp nhị liên tam tiếp xúc được thiên ý thậm chí tiếp thu thiên ý quà tặng đây thật ra là một cái tín hiệu d ừ n g một chút hắn giải thích thiên ý v ĩ n g ạ ngươi về sau biết biết được bất luận một vị nào có thể trực diện thiên ý sinh linh đều là bách thế tích đức mà ngươi nhi có thể là đối mặt nguy cơ c h í n cái căn bản thời gian tuyến người lựa chọn Cố n h ăn c ó c h ú t mê mang n h á y n h á y c o n m ắ thoáng cái cái trang nghiêm ư lên trên người hạo nhiên khí thông thiên triệt địa trong con ngươi là một cái lại một điều thuế nguyện trường hợp trận đầu cơ duyên chính là ta đưa ngươi một phần quyền cao trức trọng áp đảo biển vũ trụ bên trên sinh mệnh tòa án chung ngươi làm vì vị thứ ba trành án tài quyết toàn bộ sinh linh vận mệnh cùng quá khứ tương lai thoại âm rơi xuống khổng phu tử đưa ngón tay ra nhẹ nhàng điểm một cái có thông tin ê quyền bính hiện lên rơi vào cố bình an tâm linh trong biển rộng cố bình an đồng tử mánh địa co rụt lại bên hai vang lên thanh âm thanh thúy kiểm tra đo lường đến t i ê n ý cấp lực lượng cái dày thu hoạch quyền bính sinh mệnh tòa án tránh án vị cách hoàn chỉnh hắn có chút ngạc nhiên lập tức nhìn thấy trước mắt vị này t h ổ n g phu tử cụ cười ôn h ò a lại làm ở miệng thiên âm như lôi trận thứ hai cơ duyên ta liền tiễn ngươi một hồi tạo hóa sau này ngươi tức là nhân hoàng thanh đế cũng là phu tử vạn đạo bất sâm chư pháp tránh lui thoại âm rơi xuống hắn lần nữa đưa ngón tay ra nhẹ nhàng điểm một cái cố bình an trước mắt bỗng nhiên tối sầm lập tức mất nhìn lấy đã hôn mê cố bình an khổng phu tử trầm mặc một lúc lâu trên đầu thiên vũ quan bỗng nhiên hụ bại trên người áo tơ trắng cũng t a n vỡ cả người đều ở đây ho ra máu trên người hắn hiện lên hồng mao cùng nồng nặc á cám chạy xuống đen nhánh huyết dịch nhưng ở nhẹ nhàng cười vẫn phải tới sao thoại âm rơi xuống chín cái căn bản thời gian tuyên trùng tạo ra khổng thánh nhân điệu thứ tám tịch liệt chấn động sana sụp đổ phân nửa mà đặt chân ở đệ tam thời gian tuyến bên trong thiên giới hải cốt khổng phu tử cũng sụp đổ phân nửa kế cận chết đi ngưỡng nhưng hắn đâu nhìn chăm chú và hải cốt khổng phú cười mau, mau, mau nữa chút, người kia chọn. chắc là ngươi đi nói nương theo một tiếng thở dài nhẹ nhẹ k h ổ n g phu tử thân hình né tránh vị trí cũ chỉ còn lại có hôn mê cố bình an nằm ở đổ nát thê lương t r ù n g vẫn không n ú c đ í c h tuế n g u y ệ t cực nhanh thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm bảy mươi bốn ngươi cho rằng ngươi là k h ổ n g phu tử sao cũng dám cả ta thâm linh trong b i ể n rộng cố bình an ngồi ở đầu sóng vẫn không n ú c đ í c h kinh khủng ánh sáng màu vàng nóng không biết từ đâu dựng lên sáng lạn tinh thần thế giới thương hùng từ nam đến bắc từ đông đến tây từng điểm từng điểm cửa hàng rơi mà đến cố bình a n có chút mở mịt ngầm đầu liền nhìn thấy một bản phong cách cổ xưa mà lại vĩ nạn sách vở quyển sách này vỏ ngoài viết đầy tăng thương lượn lờ đạo vợ còn có vạn tiếp bất diệt t h ầ n quang ở một mảnh ngọc hoàn t i n h khi trung chậm dãi ép xuống dưới đó là cái gì n g ồ i ở tự thân tâm linh b i ể n khơi bọ sóng bên trên cố bình a n có chút thất thần tự lẩm bẩm mà bên cạnh hắn vạn vật mẫu khí đ ỉ n h chư hoàng u y đạo kiếm đại la kiếm thai cùng với tam bảo ngọc như ý đều đang lóe lên quang mang và trượng cái này quang mang và trượng dường như cùng trên đám mây chậm gi áp rơi xuống phong cách cổ xưa sách vở hóa lẫn cố bình an rõ ràng nhìn thấy ba ngàn con đường lớn đều ở đây trong đó chìm nổi rõ ràng nhìn thấy t u ế nguyệt cùng dòng sông dài của vận mệnh đang lao nhanh cuộn trào máy liệt hắn còn nhìn thấy thoại cổ chi sơ lúc nhất tôn thông thiên triệt địa cự nhân nhìn thấy cổ xưa phục hy nhân hoàng thậm chí cổ xưa nhất toại nhân hoàng thấy được nhân tộc quật khởi cùng bi ca thấy được hàng vạn hàng nghìn đ i ề u thời gian tuyến khởi nguyên cùng t ậ n cùng thấy được thương sinh thấy được một chỉ ra sức leo lên con kiến hôi cũng nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở tự thân tâm linh trong biện g i n g si ngốc ngỏng đầu chính mình những thứ này quang huy những thứ này cảnh dường như chiếu dọi ra khỏi từ cổ trí kim t o n bộ dường như chiếu dọi ra khỏi đi qua đủ loại, hiện tại đủ loại. trong ư ơ n cùng. Đó là cái gì? Cố bình An lại một lần đặt câu hỏi, lại một lần nghi hoặc, hắn một thân huyền、HDI、đang nhẹ nháng động, hắn g gì? lai là lại lại cái hỏi, vô Cố câu hoặc, Đó đặt đế hắc phiêu một một một t con n giây ư vũ cũng trụ tinh thần Trong dài i chuyển động. chậm g ở lát cái kia một bản phong cách cổ xưa mà lại vĩ nạn sách vở mang theo vô cùng đạo vận cùng quang huy đ ố n g nhiên hạ xuống cái kia một vạn t r ù n g cảnh kia quá khứ đủ loại tất cả mọi thứ ở hiện tại tương lai vô cùng đều tại đây khắp k i ể m chế hóa thành duy nhất xưa cũ sách vở rơi vào cố bình an đầu đình sắp nhập vào hắn thể sát chung hoành kèm theo cự đại ông hưởng tiếng tựa như khai thiên tích địa một dạng cự đại ông hưởng tiếng cố bình an cả người đều cứng cỏng ngay tại chỗ khủng bố mà lại bê ngông văn khí cùng với đạo vận điên cuồng cuộn trào mãnh liệt vào trong thân thể của hắn đối với mặt khác ba cái chưa hoàn toàn chiếm cứ đại đạo c ả m ngộ nhanh chóng đề thăng thậm chí vào lúc này cố bình an lĩnh ngộ hai cái mới đại đạo là sức mạnh lớn nói cùng đ ụ c thân đại đạo hắn hơi nghi hoặc một chút khổng phu tử không phải trí thánh tiên sư sao không phải nho ra thủy tổ sao vì sao chính mình lĩnh ngộ trưởng không đại đạo là liên quan tới lực lượng cùng thân thể đại đạo lĩnh ngộ đại đạo lúc hắn rõ ràng nhìn thấy cái này hai cái đại đạo chung đứng vững vàng chính là khổng phu tử vĩ nạn thân ảnh. Nói cách khác, khổng phu tử dường như nguyên thủy thiên tôn chiếm cứ toàn bộ thời gian tuyến nhân quả đại đạo một dạng hắn chiếm cứ toàn bộ thời gian tuyến lực lượng cùng nhục thân đại đạo cố bình an có chút kinh ngạc có chút một bức một lát đều nói không ra lời cũng không cần hắn có thể đủ nói ra bởi vì hoàng tuyền đại đạo nguyên bản chiếm giữ giả cũng chính là cái kia vị cảnh thiên chúa tể bị cố bình an đánh chết nguyên nhân hắn bắt đầu lại nếm thử chiếm giữ hoàng tuyền đại đạo mà khai thiên nhân hoàng tuế nguyệt ba cái đại đạo chiếm giữ trình độ cũng ở điên cuồng tăng vọt còn như sức mạnh lớn nói cùng nhục thân đại đạo cố bình an vẫn như cũ lĩnh nhân quả vận mệnh khai thiên hoàng tuyền nhân hoàng lực lượng nhục thân ước chừng tám cái đại đạo đều muốn cũng bị cố bình an chiếm cứ chiếm giữ tám cái đại đạo cự đầu sẽ có nhiều cường đại đại cố bình an không biết chờ các loại dường như không chỉ là cự đầu hắn có thể nhận thấy được tự thân tu vi cũng ở đó bản phong cách cổ xưa sách vợ mang tới khủng bố đạo vận ở dưới tăng vọt cùng lúc đó trong hư không còn có mênh mông đến không có giới hạn thần tính tinh túy đang ở gào thét mà đến đang ở thấm vào rèn luyện cố bình an khí lực ba ngày một tháng hai tháng ba tháng một năm hai năm ba năm năm thứ ba cố bình an vẫn ở chỗ cũ đang ngủ say thể xác lực lượng cùng tự thân tu vi vẫn ở chỗ cũ tăng vọt mà cùng lúc đó ngoại giới ta đã về tới kèm theo một tiếng thật lớn tiếng gầm gư hôn đ ộ n cổ tộc cổ giới chấn động kịch liệt lập tức m ê n mông mà lại khí tức cổ xưa tịch quyền toàn bộ vô hạn tinh không hôn đ ộ n cổ tộc hoàng cái kia vị cổ xưa giả thất tỉnh hoàn toàn thất tỉnh hoàn toàn trở về hôn đôn cổ giới chấn động hư không từng điểm từng điểm sụp đổ thời không cũng ở lúc này mâu loạn có chút thăng duy Có nhưng t h duy, có vấn đề là không chỉ là huấn luyện cổ tộc hoàng thức tỉnh tới thực thiết thú cổ giới thiên tộc cổ giới thiên thần tộc cổ giới chân long tộc cổ giới đều vào giờ khắc này chấn động kịch liệt đều có cổ xưa người khí tức đột nhiên xuất hiện la sát cổ giới chấn động nhất kịch liệt một quả này tàn phá cổ giới lung lay sắp đổ trong đó còn dư lại không nhiều la sát tộc tộc nhân đều quỳ phục ở trên mặt đất kèm theo một tiếng len keng một ngụm đoạn đao từ cổ giới trung sụp đổ mà ra đập phá hủy một phương tinh hải chòm sao lập tức ngập trời huyết hải hiện hiện ra mạnh liệt cắn nuốt hơn mấy trăm ngàn cái tinh vực lại hướng phía tinh không trương thanh cuộn trào mạnh liệt mà đi mắt thấy dưới một cái sắt na cái này hủy diệt vô số tinh vực huyết hải liền muốn đem tinh không trường thành lật út thời điểm một tiếng long ngâm vang lên một chỉ cử đại chân long chảo. không biết đến từ đâu đem huyết hải chặt lại còn có hai con mao nhung nhung ngập tay ôm cự đại g ậ y trúc ầm ầm rơi đập ở la sát cổ giới bên trên tiếng anh minh vang lên la sát tộc cái kia vị cổ xưa giả cái kia vị hoàng phát sinh chấn n ộ diết đạo chân long hoàng thực thiết thu hoàng các người muốn n g ă n ta thực thiết thú cổ giới chung cổ xưa cảnh thực thiết thú cổ hoàng cười cười dùng mềm manh cùng uy nghiêm cùng tồn tại thanh â m chậm rãi mở miệng thực thiết thu t ộ c ở n h â n tộc liên tại chân long cổ giới bên kia chân long tộc cổ hoàng cũng chậm rãi mở miệng chân long cổ tộc ở dân tộc liên tại. Vô số nhân tộc vào giờ khắc này vô số vạn tộc lại là thần sắc â m tình bất định la sát cổ tộc hoàng khí cười rồi trong tiếng cười rồi lại lộ ra một ít kiên kỵ hào hào hào nhân tộc mới đăng nhân hoàng đâu lan ra đây quỳ xuống h á n tiếng như lại lôi nổ vang ở toàn bộ tinh không tuy nhiên lại không có nửa điểm đáp lại la sát cổ tộc hoàng lại là hư l ạ n h một tiếng ánh mắt nhìn về phía mông lung không rõ thiên giới hải cốt lớn tiếng dích đạo cho rằng trốn ở thiên giới hải cốt chung bản hoàng liền không làm gì được ngươi sao thoại âm rơi xuống ở toàn bộ vô hạn trong tinh không vô số sinh linh mạnh mẽ run dày trong ánh mắt vị này la sát cổ tộc hoàng vươn một tay đống nhiên hướng phía thiên giới hải cốt trộ tổ i thiên giới hài đi, đại minh ngồi hai nói hai lại. n không trên trưởng thành, nhìn năm, năm nhân vương trắng nhân vương trên thận. Xong nhân vương nhỏ, có nhân vương nhắm h chăm chú chờ thảm thất cốt tám mặt mặt đất, mắt mắt sắc có quắc có ba ba vị đều là tinh bên trên đang ở tham gia đế đô tốt nghiệp đại học điện lễ lý thiên thiên cũng trong lòng đống nhiên rung động viên mắt thoáng cái phiếm hồng hoặc có lẽ là cái này một cái s á t na sở hữu nhân tộc vô luận là ở tổ tinh bên trên tinh không trên trưởng thành cũng hoặc là đứng ở thần thoại bên trong tòa thành cổ thậm chí là lưu lượng ở thâm không bị ngạn nhân tộc đều vào giờ khác này tâm thần rung động lã trá rơi lệ、Xong. sở hữu nhân tộc trong đầu đều hiện lên cái này một cái ý niệm trong đầu chân long cổ tộc cùng thực thi ế thú t cổ tộc hoàng đều thân sắc khẽ biến đều muốn xuất thủ lần nữa trả lại nhưng là bọn họ lại phân biệt bị thiên thần cổ tộc cùng thao thiết cổ tộc hoàng quân lấy n g ă n cản chỉ có thể bất lực nhìn lấy la sát cổ hoàng đại thủ hướng phía thiên giới hài cốt trộm tới thần thoại bên trong tòa thành cổ cổn ố c cổ cổn phát sinh tiếng khóc nhân hoàng thành đạo trong đất lý an cảnh không kềm chế được liền muốn liều mình xuất thủ đ ỗ n nhiên thiên giới hài cốt bên trên cuốn vòng quanh mông lung sương mù bắt đầu cuốn cuộn có một cái đầy người phong độ của người trí thức đầu đội thiên vũ quan trung niên nam tử hư ảnh nổi lên đạo hư ảnh này tự hồ chỉ là lạc cấn thoạt nhìn lên rất phổ thông cái k i a đầy người phong độ của người trí thức trung niên nam tử hư ảnh ôn hòa mở miệng có bằng hưu từ phương xa tới chẳng mừng lắm sao hà tất táo bạo như vậy la sát cổ hoàng đầu tiên là hơi ngần ra lập tức đại thủ như trước đỗng nhiên vỗ xuống kèm theo một tiếng bạo à đồ chơi gì cũng dám ngăn cản bản hoàng bản hoàng ghét nhất chính là nói nho nhã ra hỏa ngươi cho rằng ngươi là khẩm trạng thoại âm rơi xuống la sát tộc cổ hoàng đại thủ cũng vừa lúc vô vào đẩy người phong độ của người trí thức trung niên nam tử trên người thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm bảy mươi lăm cổ xưa giả vẫn lạc cố bình an tỉnh lại toàn bộ vô hạn tinh không đều tại đây khắc chấn động vô số sinh linh đều ngơ ngác nhìn chăm chú vào nhìn chăm chú vào la sát cổ hoàng cái kia một cái đại thủ che khuất bầu trời m ê n n g ô n g mà rơi có sinh linh thở dài cũng có sinh linh nhìn có chút hạ hề bọn họ đều không hẹn mà cùng không để mắt đến thiên giới hài cốt bên trên nổi lên trung niên nam tử h ư ảnh đều đang đợi cái kia vị nhân hoàng tịch diện nhưng mà đầu đội thương thiên vũ quan thoạt nhìn lên hào hoa phong nhã phu tử h ư ảnh hoặc có lẽ là khổng phu tử hiểu rõ tuế nguyệt tương lai mà trước giờ lưu lại cái này một dấu ấn rất bình thản rất cụ cười ôn hòa hạo nhiên khi không biết đến từ đâu phô thiên cái đ i ệ lập tức khổng phu tử một quả này tinh thần l ậ ấn chậm rãi lộ ra ôn nhuận như ngọc bàn tay la sắt tộc cổ ho châu chấu đa xe kiến càng lây cây không biết tự lượng sức mình thoại âm rơi xuống la s á t tộc cổ hoàng trên thân thể b ộ c phát ra vô lượng q u a n minh cái này quang mang cắn nuốt toàn bộ hạt đám lập tức lại hóa thành biển máu ngập trời bản tôn trước mặt viễn cổ trư vương đều m u ố n cúi đầu ngươi tính là thứ gì dám ngăn trở ở bản hoàng trước người nói trên bàn tay của hắn cũng lượn lờ tiên quang rực rỡ sáng lạn lấy vô cùng vô tận đạo vận trong dây lắt cùng phu tử lạc l n bàn tay đánh vào nhau ông một tiếng vang thật lớn chấn động cựu thiên thập địa kinh sợ trên trời dưới đất dường như nhất thật lớn một tiếng tiếng trông lại tốt lại tựa như xưa nhất một tiếng trong trận, lập tức, vô số nhìn chăm chú vào nơi này sinh linh mạnh mẽ đều hít vào m ộ t hơi xương cụt tê dại ngũ tạng lục phủ đều tại đây k h ắ p r u n g động không ngớt tóc gáy cũng nổ lên đây là chuyện gì xảy ra có đại đạo chủ làm thị t phát sinh khó tin nói nhỏ có cổ xưa giả đ ỗ n g nhiên đứng thẳng người kinh ngạc và phần chỉ thấy cái k i a nhất tôn lượn lờ ở thiên giới hài cốt bầu trời hư ảnh đồ sộ bất động thần sắc không hề b ậ t tâm rất bình thản cũng rất tán tĩnh mà cái k i a vị la sắt tộc cổ hoàng đâu lại là ngưng trệ ngay tại chỗ vẫn không đúc ních một lát hắn ngơ ngác mở miệng ngơ ngác đặt câu hỏi ngươi là ai phu tử hư ảnh cụ cười Ôn Hòa, nhẹ giọng mở miệng. là trong truyền thuyết cổ xưa nhất niên đại cái tia vị giáo hóa thiên hạ chúng sinh khổng phu tử là là cái tia vị thiên ý không chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại la sắt tộc cổ hoàng khô khốc cười cười có chút hoàng hốt nguyên lai、like、là ngài a hắn lúc này đã, đã không có khoảng khắc phía trước nạo khí mười phần cũng không có cái tia uy nghiêm kinh người có chỉ là vô tận mê man cùng hối hận một giây kế tiếp vị này nhìn xuống toàn bộ lịch sử cổ xưa giả vị này la sát cổ tộc hoàng vị này đặt chân ở tinh không tột cùng nhất tồn tại phát sinh một tiếng thở dài kèm theo cái này tiếng thở dài tuế nguyệt trường hà dung chuyển bất an ngưng trệ thời gian ẩ m ẩ m n g h i ế n nát mà cái này vị cổ xưa giả đâu quanh thân bên trên đ ộ t n g ộ t xuất hiện rậm rạp chẳng trịt vết dạn trong chớp mắt liền trải rộng toàn bộ thân hình lập tức kèm theo nhất thanh thúy hưởng ở hơn mười vị cổ xưa giả sợ h ã i trong ánh mắt ở mấy trăm vị đại đạo chủ làm thịt bất khả tư nghịn soi mói la sát t ộ cổ hoàng từng điểm từng điểm băng diện thành hư vô tinh không phát sinh gạo thét thương thiên cấp huyết toàn bộ sinh linh vào giờ khắc này trong lòng đều sinh ra nồng nặc b i thương đây là cổ xưa giả vẫn lạc mà mang tới thiên điệu dị biến ở nơi này một cái thời gian tuyến ở nơi này một cái vô hạn trong tinh không còn là đệ một lần nói cách khác đây là khai thiên tích điệu tới nay vị thứ nhất vẫn lạc cổ xưa giả triệt triệt để để vẫn lạc t u ế n g u y ệ t trường hà n h ấ c lên thao thiên ba lan một vị, cổ xưa giả vẫn lạc, một vị cổ xưa nhất sinh linh đấm máu vạn vật chúng sinh đều lâm vào yên tĩnh như chết mà hoàn thành tự thân nhiệm vụ đạo này phu tử lạc ấn chỉ là chậm dãi gian ra một thoáng cốt dối người lập tức cũng tiêu tán tại trong hư không không thấy tăm hơi k h ổ n g phu tử vốn là nhìn trộm đến nơi này một phương vũ trụ tinh không tương lai biết được la s á t tộc cổ hoàng sẽ đối với trong ngủ mê cố bình an xuất thủ vì vậy mới chỉ có lưu lại một đạo lạc ấn dùng cái này tới ứng đối cứ việc chỉ là lạc ấn thế nhưng đối với thiên ý giả mà nói lạc ấn cùng bản thể cũng không có khác nhau lớn ấn gì tiêu d i ệ t một vị gần như không có khả năng bị giết chết cổ xưa giả cũng là dễ như t r ở bàn tay không biết qua bao lâu tinh mịch tinh không từng bước sôi trào lên từng bước ồn ào náo động lên vô số sinh linh mạnh mẽ đều đang thì thầm nói chuyện đều ở đây không thể tin tưởng bọn họ nhìn về phía thiên giới hài cốt trong ánh mắt là sợ hãi là sợ hãi là ước mơ đây chính là đây chính là trong truyền thuyết khổng phu t ử á hắn tại sao phải đột ngột xuất hiện tại sao phải thay cái kia vị nhân hoàng tiêu diệt la sát tộc cổ hoàng không biết không có ai cũng không có bất kỳ sinh linh biết thế nhưng cái này không gây trở ngại bọn họ sợ hãi đối với khổng phu t ử cũng là đối với cái kia vị mới nhân hoàng sợ hãi mà cùng lúc đó là sát tộc cổ giới chỗ này lúc này có thể nói là tiếng kêu than dậy khắp trời đất vô số la sát cổ tộc tộc nhân đều ngơ ngác đứng ở tàn phá cổ giới chung hai mắt thất thần vẫn không núc n í c hơn mười vị la s á t cổ tộc đại đạo chủ làm thịt đâu cũng suy nghĩ xuất thần cũng nói không ra lời bọn họ lúc này cũng như rất m ộ n g miễn đây rốt cuộc là chuyện gì vốn đang đang hoan hô vốn đang ở nhảy nhót vốn đang ở đại chúc mừng chúc mừng cổ hoàng trở về cùng khôi phục kết quả đây một cái nháy mắt mà thôi hoàng lại chết như vậy cứ như vậy bỏ mình mỗi một cái la s á t tộc sinh linh vô luận là không hề tu vi người nhỏ yếu vẫn là cao cao tại thượng đại đạo chủ làm thịt đều vào giờ k h ắ c này thất thanh trong đầu của bọn họ cũng đều q u a n quẩn giống nhau một cái ý niệm trong đầu song la sắt tộc song mất đi cổ xưa người la s á t tộc sắp sửa từ cổ tộc địa vị rơi xuống cứ việc tọa ủng hai chữ số đại đạo chủ làm thịt la s á t tộc như trước cường thịnh nhưng là qua nhiều năm như vậy bọn họ đ ắ c tội rồi bao nhiêu loại tộc hàng hà liên cổ tộc cũng có cùng la s á t tộc xích mích không khó tưởng tượng kế tiếp cái này một đoạn thuế nguyệt bên trong la s á t cổ tộc không phải hiện tại đã không phải cổ tộc la s á t tộc kế tiếp quãng thời gian này có lẽ phải đối mặt đà kích nặng nề nhất có lẽ phải đối mặt còn lại cổ tộc nhìn chằm chằm một cái không tốt la sắt tộc sợ rằng thật muốn trở thành lịch sử a rất nhiều cường đại tồn tại trong lòng cũng đều sinh ra một cái nghi vấn đó chính là động tĩnh lớn như vậy thậm chí một vị mới chỉ có hồi phục cổ hoàng đều vẫn lạ c vì sao thiên giới hài cốt bên trong cái kia vị nhân hoàng cái kia cố bình an như trước sau có nửa điểm động tĩnh hán đang làm gì tinh không ở ngoài thời gian tuyến bên trên một chỗ huyền nhi hiệu huyền kiến trúc siêu thoát với rất nhiều thời gian tuyến uy nghiêm mà lại vĩnh ạ n mà ở cái này to lớn kiến trúc ở giữa nhất là một chỗ tòa án sinh mệnh tòa án tái quyết toàn bộ thời gian tuyến chung toàn bộ sinh mạng tòa án thay thiên ý giả chấp trưởng thời gian tuyến trật tự vĩ đại cơ cấu tòa án t r u n g cả người tam sắc làm bảo tiểu quan ngáp một cái một thân cổ xưa cảnh khí cơ cuộn trào mãnh liệt mà lại dâng trào ngón tay hắn gian toát ra vô cùng đạo vận dường như còn có thế giới sinh diện chất chứa ở trong đó người quan này bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng chân mày hơi nhũ lại tự lẩm bẩm đ ể tam căn bản thời gian tuyến dường như có cái gì không đúng tại sao có thể có cổ xưa kỳ vất lạc hắn có chút rất n g h i hoặc tuy ở sinh mệnh tòa án trước mặt cổ xưa giả không phải thứ gì đáng tiền dù sao mỗi một điều thời gian tuyến chung cũng có cổ sự tồn tại của ông lão mà thời gian tuyến số lượng là vô cùng vô tận nói cách khác ở trong mắt sinh mệnh tòa án cổ x ư a giả vô cùng vô thận không bao nhiêu tiền hắn một cái thất phẩm tiểu quan đều là một vị cổ x ư a giả có thể nói cựu tôn tiên ý phía dưới sinh mệnh tòa án chính là trí cao chính là vô thượng nhưng vấn đề là theo lý thuyết đệ tam căn bản thời gian tuyên trùng không phải làm có cổ x ư a giả vẫn lạc m ớ i đ ú n g à? chẳng lẽ là là có loạn nhập giả là có phi pháp xuyên việt giả sao cái này mặc tam sắc làm bảo thất phẩm quan nữ h mày một cái lập tức chậm rãi cắt bước hướng phía đệ tam căn bản thời gian tuyến mà đi hắn muốn đi tự mình kiểm tra một phen đến cùng là chuyện gì xảy ra nếu thật có loạn nhập giả phi pháp xuyên việt giả vậy cũng được cấp cho m ạ sát mới được cùng lúc đó thiên giới hải quốc trung cố bình an như trước nằm trên mặt đất vẫn ở chỗ cũng ủ say hắn thể sắc vẫn còn ở từng điểm từng điểm mà tăng cường lấy tự thân tu vi cũng đã đã tới cự đầu cảnh đình p h o n g nhưng hắn vẫn không có tỉnh lại xu thế vẫn còn ở mạnh mẽ cố bình an thân thể từ từ vóng ánh trong suốt lên hạo nhiên khi ở tại thượng lưu truyền vô trần vô cấu thể sắc thậm chí dường như có thể a lui chư đạo và pháp càng phát kinh khủng đứng lên mà trên người của hắn đạo vận đã nồng hậu đến rồi một cái mức độ khó tin thời gian từng điểm từng điểm đi qua năm thứ b ố năm thứ năm năm thứ sáu mãi cho đến đ ệ t h ậ p năm mười năm tuyến nguyệt thời gian qua nhanh ngày này cố bình an chấm r ã i mở mắt mà thuộc về đại đạo chủ làm thị tột cùng khí tức cùng trao mánh liệt m ê n h g ô n g dựng lên đất thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua c h ư một trăm bảy mươi sáu đạo tôn nổi giận ta đã trở về a vô hạn tinh k h ô n g lúc này khoảng cách mới nhân hoàng tiến nhập thiên giới h ả i cốt phía sau không tiếng thở nữa đã quá khứ m ộ ư ơ i năm khoảng cách la sát tộc cổ hoàng bị một cái tắt đập chết cũng đi qua bảy năm thời gian bảy năm cũng không tính trưởng thế nhưng cái này bảy năm như trước làm cho rất nhiều nguyên bản kiêng kỵ vạn phần vạn tộc nhân vật mạnh mẽ đều một lần nữa đưa mắt về phía tinh không t r ư ở n g thành nhìn về phía nhân tộc thực thiết thú cổ giới cổ giới chung cố cổn cổn lúc này thoạt nhìn lên vẫn là cái con non răng dấp thực thiết thú nhất tộc trời sinh thọ mệnh dài dù cho không tu luyện trăm tuổi cũng mới tính thành niên cố cổn cổn tròn vo trên khuôn mặt tràn đầy sầu lo hơi có chút lo lắng mở miệng lão tổ tông ngài là nói những tên bại hoại k i ê lại muốn đối với tinh không trường thành động thủ sao nói nó hai con tiểu bàn tay có chút không an phận quấn quít lấy nhau tâm tình trầm trọng thực thiết thú nhất tộc cổ hoàng cười khổ một、tiếng. trong lòng hắn thoáng thở dài cái này một lần nhân tộc nhưng là thực sự khó khăn a có người nói tiên tộc cái tia vị đạo tôn hai ngày trước biết được chính mình đích nữ gà cho một nhân tộc nhưng là chân chính bạo nộ rồi toàn bộ tinh không đều rung động một bên cá chép đế hiện hóa ra hình người cũng có chút lo lắng mở miệng hoảng bây giờ cựu phương cổ tộc chúng ta cùng chân long cổ tộc đều là đứng ở nhân tộc bên này khẩn phu tử dư huy vẫn ở chỗ cũ còn lại cổ tộc cũng sẽ không như vậy bất t r í chứ thực thi ế thú t cổ hoàng trầm mà c h o ả n g khắc lại là sâu kín thở dài khó mà nói đạo tôn đã triệt để nổi giận tuyên bố ít ngày nữa liền muốn lao tới tinh không trưởng thành dừng một chút hắn lại nhẹ nhàng mở miệng trong khoảng thời gian này ta thấy rất nhiều nguyên bản đã cùng nhân tộc bù đắp nhau tập q u ầ n đều lần nữa cách xa nhân tộc đều lo lắng đạo tôn giận chó đánh mẹo cổ xưa giả trong lúc đó cũng phân là mạnh yếu tiên tộc cái tia vị đạo tôn dù cho ở cổ xưa giả trung cũng là cực mạnh tồn tại đã từng cùng còn không có vẫn là la sắt tộc cổ hoàng giết được kết quả đây la sắt tộc cổ hoàng bị đánh rất thảm tính mấy tôn thực thiết thú nghe vậy trong lúc nhất thời đều có chút trầm mặc nợ i ạ ngày cố cồn cồn cắn răng có chút b ộ i phục mạnh mở miệng ta đây phải về một chuyến tinh không trưởng thành trở về một chuyến nhân tộc t ổ tinh mỗi ngày tỷ tỷ vẫn còn ở chỗ thực thiết thú cổ hoàng trầm mặc k h o ả n g khắc nhẹ nhàng gật đầu đi thôi đi thôi nếu như đạo tôn quả thật g ó quan bản hoàng cũng sẽ đích thân tới tinh không trưởng thành sẽ không ngồi xem nhân tộc tao thai tiên tộc cổ giới ngồi ngay ngắn ở trí cao đại vị ở trên đạo tôn thần sắc xấu xí trong ánh mắt rúng động chính là lửa giận mặt trời thiên linh lung bên i a chuyển đến tin tức sao mấy vị đại đạo chủ làm thị một vị trong đó phía sau chìm nổi lấy thiên luân đại đạo chủ làm thịt cười khổ mở miệng hoàng nữ nàng dường như ái mộ với nhân tộc kia đạo tôn m í mắt kéo ra ngồi ngay ngắn ở trí cao đại vị bên trên có vẻ hơi thương lão nửa ngày hắn nhẹ giọng thở dài ta đại huynh có tin tức sao mấy vị đại đạo chủ làm thịt lần nữa hai mặt nhìn nhau nửa ngày cái kia vị phía sau chìm nổi thiên luân nhân vật mạnh mẽ có chút tảng n u nói đến hoàng cố thiên tôn từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì hạ lạc tựa h ậ như lúc khí tức cũng chỉ là huyện hoa vừa hiện đạo tôn thần sắc nghiêm túc trong ánh mắt chiếu dọi ra toàn bộ t u ế nguyện trường hà từng điểm từng điểm quan sát đến, tìm kiếm. nhưng là cũng không có tìm được nhà mình đại huynh trở về thân hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút mờ mị thất thố đứng lên cũng là lấy nhà mình đại huynh b ị cách trừ phi mình tận mắt nhìn thấy không phải vậy chỉ sợ cũng không cách nào đi qua nhìn xuống t u ế nguyện trường hà tìm đến đến đại huynh tung tích nhưng là mấy năm nay hắn đi rất nhiều nơi hay rất nhiều tinh vực cũng đều chưa từng tìm được nhà mình đại huynh á lại qua một hồi vị này đạo tôn tựa hồ có hơi cô đơn nhẹ g i ọ n g tự dêu ta thức tỉnh mười năm nha đầu kia cũng không muốn trở lại thăm một chút bây giờ đại huynh cũng không hề tin tức dưng một chút hắn trong ánh mắt buộc phát ra sáng lạng quan hoa hai con đồng tử giống như hai đắp đại nhật Kim Đăng, mà thôi mà thôi. ta đi trước một chuyến tinh không trưởng thành đi một chuyến tổ tinh đem nha đầu kia mang về mới là đạo tôn lẩm bẩm trong mắt l ó e lên lạnh lùng qua mang dường như đã hạ quyết tâm nhân tộc kia thiết yếu chết không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ân ngoại trừ nhà mình đại huynh trong lúc suy tư có một vị tiên tộc bất hủ chi đế vội vã báo lại h o à n g la s á t tộc hôm nay đế quân đi cầu thấy la s á t tộc ở bảy năm trước trong tộc cổ hoàng vẫn d i ệ t tộc quần từ cổ tộc trong hàng ngũ rơi xuống qua đi những năm này tình cảnh cũng không tính tốt nếu không phải là hiện giữ đế quân bước vào nửa bước cổ xưa cảnh cấp số trong tộc đại đạo chủ làm thị cũng còn dư lại mười hai vị sợ rằng lúc này la s á t tộc đã hủy diệt dù sao thu quá nhiều người đạo tôn thoáng phục hồi tinh thần lại những m à y một cái đ ạ m mạc mở miệng ồ hắn có chuyện gì cái kia vị bất hủ chi đế do dự khoảng khắc thận trọng mở miệng la s á t tộc đế quân dường như muốn tới chờ lệ hắn nói hắn nguyện làm ta tiên tộc đi đầu tấn công tinh không trưởng thành đạo tôn có chút bật cười lười biến dối người lại là lãnh đạo nói đến ta chưa từng nói qua muốn tấn công tinh không trưởng thành về phần hắn muốn làm gì cùng ta tiên tộc lại có quan hệ gì làm cho hắn ly khai a thiên âm minh mông cái tia vị bất hủ chi đế sừng sờ một chút vội vã xinh cáo lui mà đạo tôn lại là cười khinh bị cười la s á t tộc cái tia vị đế quân ý tưởng hắn thì như thế nào nhìn không thấu bất quá là không chịu được nổi muốn mở ra cùng nhân tộc chiến tranh rời đi còn lại mấy cái căm thủ la s á t tộc cổ tộc ánh mắt mà thôi bất quá cùng tiên tộc có quan hệ gì hắn mặc dù không thích nhân tộc nhưng là năm đó đại huynh dù sao thân cận nhân tộc vì vậy vị này đạo tôn mặc dù sẽ không quản đ ẩ y tớ như thế nào đối đ ạ i nhân tộc nhưng tự thân chắc là sẽ không đi thảo phạt nhân tộc hơn bất quá cái này một lần không giống với liên quan đến nữ nhi mình nghĩ tới đây đạo tôn từ trí cao đại vị bên trên chậm dại đứng lên vô hạn tinh không vào giờ khắp này chấn động vô số tinh thần ảm đạm v a i mở thậm chí toàn bộ thuế n g u y ệ n t r ư ơ n g hà đều nhắc lên kinh đ ả o hải lãng thiên giới hải quốc trung cố bình an từng điểm từng điểm cắt k i ệ mười năm thuế nguyện bên trong tự thân được đến n ụ c thân cường độ lần nữa tăng vọt bây giờ nếu như bông ra hạn chế dường như vẹn vẹn bằng vào tạng phủ gian một cách tự nhiên chấn động đều có thể gây nên cả tòa thiên giới hải cốt sóng lớn hắn có dự cảm có lẽ hiện tại tự thân nhục thân chi lực có thể cùng đại đạo chủ làm thịt c h é m g i ế t mà liên quan tới đạo trưởng khống tuyến nguyệt nhân quả vận mệnh khai thiên hoàng tuyển nhân hoàng lực lượng nhục thân ước chừng tám cái đại đạo biết rõ t ấ n chiếm bây giờ ở nơi này tám cái đại đạo chúng đều có cố bình an thân ảnh vắt ngang toàn bộ vĩ nạn đến dọa người hắn đã hoàn toàn nắm trong tay cái này tám cái đại đạo mà một vị hoàn toàn trưởng không tám cái đại đạo trong đó càng là có ba cái căn bản đại đạo đại đạo chủ làm thịt sẽ có nhiều cường đại đại cố bình an không biết thế nhưng hắn có thể đủ cảm giác được nếu như năm đó cái k i a vị cảnh thiên chúa tể xuất hiện lần nữa ở trước người không dùng tới nhục thân chi lực chỉ bằng vào tám cái đại đạo cố bình an cũng có thể trong một ý nghi đem tiêu d i ệ t chậm rãi xông ra một ngụm trọc khí cái này mặc huyền hắc đế y thiếu niên nhẹ nhàng dối người trong sana thiên giới hài cốt chấn động bầu trời đen kịt r ủ xuống từng đạo tinh năm một quang không thiên l ệ n h rượu ở thiếu niên này trên người cố bình an nhẹ nhẹ cười cười hơi xúc động cũng có chút gần hương tình sợ hãi một dạng tự lẩm bẩm mười năm nữa à ta cũng nên phải đi về a thoại âm rơi xuống Thân cất hình của hắn hơi ba động, cất bước đi vào hư không, động, của bước ba đi vào lập y quay khai không, thiên hải hư nhìn thoáng qua thiên giới hải cốt, cố Bình an tâm niệm hơi qua An giới tại giới niệm di cốt trong cốt, tâm đứng động. Cố đầu l tức bao phủ ở thiên giới hải cốt ở trên cái tiêm mông l ũ n g x ư ơ n g mù lộ chậm rãi tiêu tán ở ba phần năm thiên đ ỉ n h c h i chủ quầy bính cùng với cố bình an tự thân khủng bố tu vi dẫn dắt d ư ớ i cả tòa thiên giới hải cốt đều bị thu vào tâm linh của hắn đại hải đạm mạc cười cười cố bình an không có quá nhiều dừng lại lay động thân hình gần gần một cái sana liền xuất hiện ở tổ tinh trong tinh vực l ạ nhiên không một tiếng động mà lúc này vô hạn trong tinh không vô số tộc quần đều phát hiện thiên giới hải cốt đỗng nhiên giờ đồng hồ lần nữa nhấc lên thao thiên ba lan liền tại toàn bộ vô hạn tinh không chấn động đồng thời cố bình an đứng ở tổ tinh bên ngoài hơi có chút thất thần tự lẩm bẩm ta đã trở về à thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua thổ r trở ư về đế đô đại ọ c Cố gặp nhau nữa,、cố、Bình An giận. lửa t tinh đại tần h đế đô lý thiên thiên lầu ba cửa số chỗ lệ cũ nhảy đang nhìn bầu trời suy nghĩ xuất thần đỉnh đầu đình bầu trời bên ngoài bầu trời chính là thiên giới hài cốt chỗ chỗ cũng là bình an thất lạc địa phương mười năm nữa à mỗi ngày nhẹ dọn g thở dài đẹp mắt mặt mày trung lộ ra một chút bị gấp cùng mê man mười năm tuyến nguyệt vẫn chưa từng cải biến dung mạo của nàng mảy may trên thực tế ở lão hiệu trưởng cùng đại tần quốc chủ định lực tài nguyên nghiên chống đỡ phía dưới hôm nay lý thiên thiên đã bước vào tôn giả cảnh dựa vào bệ cửa sổ đứng yên thật lâu nàng khẽ lắc đầu một cái thu hồi ánh mắt nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay một chút lý thiên, thiên mặc không đổi sắt đi xuống lầu lái một chiếc hồng sắt xe hơi nhỏ liền hướng lấy đế đồ đại học phương hướng chậm rãi chạy tới không bao lâu xe hơi nhỏ ở bãi không chút nào giống như là một cái như trước trẻ tuổi nữ hải giờ này khắc này đế đô trong đại học người đến người đi không phải tràn đầy sức sống thanh xuân sinh viên đều ở đây trong sân trường đi dạo hôm nay đế đô đại học cùng mười năm trước nhưng là có bất đồng lớn mười năm trước đế đô trong đại học vẫn là mỗi người giai b ì n h mỗi một đệ tử đều là quân dự bị chiến sĩ lúc nào cũng có thể lao tới tinh không trưởng thành giục huyết phân chiến mà mười năm sau đâu đế đô đại học tuy là vẫn là toàn bộ đại tần tốt nhất võ đạo đại học bất quá bọn học sinh cùng phổ thông sinh viên đại học không có mười bốn có cái gì bất đồng tinh không trưởng thành an ổn mười năm hôm nay học sinh trong u y là sân trường gió nhẹ phơ phất thiếu niên thiếu nữ đùa giỡn cởi đùa đàm luận là trò chơi cùng mua nhạc cũng không có máu và lửa trầm trọng rất nhanh lý thiên thiên cũng đi tới cửa phòng học lập tức nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào lý giáo sư trong phòng học hơn trăm vị sinh viên đều cởi đùa hướng về phía vị này trẻ tuổi nhất giáo sư chào hỏi lẫn nhau trong lúc đó dường như cũng không có gì sư sinh giữa cách hành vị này tuyệt mỹ tuổi trẻ giáo sư vẫn là trong sân trường điểm nóng bản thân mặc dù là giáo sư thế nhưng từ trước đến nay bình dị gần gũi có người nói vị này lý giáo sư bây giờ còn là độc thân một bộ tuyệt mỹ dung nan h thêm lên nên có đường cong địa phương cái kia kinh người độ cung thậm chí nói không ít tiểu nam sinh đều muốn vị này lý giáo sư coi là trong ngộng của chính mình tình nhân phòng học có bậc thang cuối cùng sắp xếp một cái mang theo mắt kiếng tiểu nam sinh hơi xúc động mở miệng lúc còn trẻ không nên nhìn thấy như vậy kinh diễm nữ tử bằng không lui về phía sau quãng đời còn lại đều nên bóng dáng của nàng đâu nói hắn đẩy một cái tính mắt tò mò nhìn về phía bên cạnh thiếu niên áo đen đồng học ta làm sao chưa thấy qua ngươi chẳng lẽ là ngươi là tới tặng giờ học tới chiêm ngưỡng ly giáo sư thiên tiên dung nhan ngơ ngác nhìn nhìn trên bục giảng lý thiên thiên thiếu niên áo đen phục hồi tinh thần lại hắn mỉm cười gật đầu trong con ngươi có tăng thương cũng có cảm khái mang theo mắt kiếng học sinh nháy mắt một cái đầu tiên là thở dài sau đó nặng nghề vô vô h ắ p ý bả vai của thiếu niên đồng học à hết hy vọng à ly đại giáo thụ tuy là độc thân nhưng ngươi là không có cơ hội ta cũng không có cơ hội nói hắn trong mắt lõe lên trầm thống quang thiếu niên áo đen có chút bật cười hắn nhìn chăm chú vào trên bục giảng nhẹ nhàng thiếu nữ hơi có chút hoảng hốt cái này nhón lên chính là mười năm thuế n g u y ệ ta t mười năm hơi nhắm mắt lại che lại bởi vì cảm xúc dâng trào mà mánh liệt hôn đột khí bất quá hai mắt nhắm chặt chung như trước toát ra một tia một luồng mở nhạt tinh quang mới điều này làm cho một bên cái tia mang theo mắt k i ế n học sinh nhịn không được rủi r ủ i con mắt xoa xoa kính mắt chỉ nói là mắt b ì n h h ò a hắn lại là nhẹ giọng thở dài vỗ nhẹ hắc y bả vai của thiếu niên tràn đầy đồng tình cùng cộng tình mở miệng đồng học người bi thống ta có thể cảm nhận được thế nhưng lý giáo sư nhân vật như vậy cũng không phải là chúng ta như vậy phạm phu tục tử có thể vọng tường nha thiếu niên áo đen hoặc có lẽ là cố bình an chậm rãi mở hai mắt ra trong đó kinh khủng hỗn độn khí cùng thật lớn thâm không tinh h ả i đều tiêu tán sạch sẽ lưu lại chỉ là rõ ràng kích t h ấ y đáy hắn cụ cười ôn hòa không có phản bác cái gì chỉ là cụ cười ôn hòa trên một giảng mặt mày con công lý thiên thiên cũng không cầm danh sách dường như nhớ kỹ sở hữu học sinh tục danh mở dạng khẽ đôi đỏng đ n g bắt đầu điểm danh ai trời cao đến t r ân h xem ra tiểu thiên thiên ở đám học sinh này chúng vẫn là rất được hoan nghênh nhìn lấy trên bục giảng đứng lý thiên thiên cố bình an trên mặt không tự chủ được hiện lộ lộ ra một nụ cười rất tốt rất tốt trên bục giảng lý thiên thiên nhanh nhẹn đọc lên cuối cùng một cái tên tô thanh cạn nhưng mà rộng lớn trong phòng học lại không có nửa điểm đáp lại lý thiên thiên hơi sửng sờ một chút lại nặng thêm ngựa khí hô một lần tô thanh cạn vẫn không có đáp lại nàng chân mày hơi n h í u lại tô thanh cạn đứa bé này giống như là nàng đã từng phiên bản giống nhau dung mạo đẹp đẽ dáng người nạo g nhân bản thân thiên phú cũng rất kinh người hơn nữa lại phi thường nỗ lực là đế đ ô đại học bây giờ công nhận hóa khôi nàng làm sao sẽ trốn học liền tại lý thiên thiên hơi có chút khó hiểu thời điểm ngồi ở hàng trước một người nữ sinh do dự thật lâu mang theo tiếng khóc nước nở lắp bắp mở miệng lý lý giáo sư thanh thiện nàng đã xảy ra chuyện huyên á o phòng học thoáng cái yên tĩnh lại một ít học sinh đồng tử đều là hơi c o rụt lại cuối cùng sắp xếp đồng khải hoàn g ca có chút kinh ngạc mở miệng tô đại hoa khôi đã xảy ra chuyện già chứ mà một bên cố bình an lại là thoáng nhữ mày một cái không nói gì hắn cũng không biết tô thanh cạn là ai thế nhưng thời đại này người g i a n cùng bố i quan giả g đều đã nhưng bị hắn quét sạch đế đô đại học lại là đứng đầu võ đạo đại học học tử như thế nào còn có thể gặp mặt ngoài ý mớn chẳng lẽ là lại có bố i quan giả g xuất hiện nghĩ tới đây cố bình an hai mắt hơi hiện lên lánh hắn cúi đầu trong mắt chiếu dọi ra vô số điều chuỗi nhân quả to lớn mà lại vĩ nạn năm trăm bốn mươi khoảng khắc thân xác hắn thoáng thư giãn m ộ t ít cũng không có liên quan tới bố i quan giả g tái hiện bởi vì cùng quả mà cùng lúc đó trên bục giảng lý thiên thiên cũng nhữ mày thật chặt ồ tô thanh cạn nàng làm sao vậy nàng trong lòng lúc này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi gặp chuyện không may có thể xảy ra chuyện gì hàng trước nữ sinh kia do dự một chút nửa ngày nàng dường như quyết định mở dạng cơ hồ là cắn hàm răng nói ra dường như hình như là hoàng thân lý gia cái kia lý lăng vân hắn hắn đem thanh thiện mạnh mẽ mang đi lời này vừa nói ra trong phòng học một mảnh xôn xao chấn động hoàng thân lý gia ngồi ở hàng sau nhất đ ồ n g khải hoàn ca sửng sờ một chút lập tức thẹn tiếp mà lại căm ghét nhỏ giọng nỉ non là cái kia có người nói cùng nhân hoàng có quan hệ lý gia xem ra tô giáo hoa nói hắn thở dài trong lòng thẹn tiếp tới cực điểm có người nói nhân hoàng vợ chính là lý gia gia chủ lý gia quyền thế lớn đến đáng sợ mà càng là cái công có đại i kêu vị Vân Lăng n tử t Lý ế phong à học, học thiên thiên i n cuối cùng sắp xếp một cái quen thuộc mà lại thuần hậu thanh em chuyển đến lý thiên thiên cứng ngắc ngay tại chỗ thân thể không thể áp chế sợ run đồng tử bỗng nhiên phóng đại thể loại gia sử